Quy 1 chương 110, Lâm Kiếm lộ ra. Chương 110, Lâm Kiếm lộ ra. Tiên kiếm phong đỉnh núi kiếm các đại điện trong đại sảnh. Lâm Phạm chờ nhị sư muội Lâm Tuyết, tam sư đệ Lâm Vân, tứ sư đệ Lâm Kiếm cùng tiểu sư muội Lâm Vũ mấy người ngồi xếp bằng ở trên bồ đoạn sau khi ngồi xuống. Lâm Phạm nhìn tam sư đệ Lâm Vân cùng tiểu sư muội nhìn tứ sư đệ Lâm Kiếm chờ mong vẻ mặt sau, chậm rãi quay về ở nơi nào ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn tứ sư đệ Lâm Kiếm nói rằng: "Thứ sư đệ, ngươi liền cho đại gia nói một chút người lĩnh nội đi." "Vâng, trưởng môn sư huynh." Lâm Kiếm khi chiếm được trưởng môn sư huynh Lâm Phàm chấp thuận sau, Hơi hơi trầm tư, lý rồi một thoáng chính mình tâm tư, tổ chức rồi một thoáng tiếng nói của chính mình sau liền mở miệng giảng đạo. Trưởng môn sư Vinh, nhị sư tỷ, tam sư huynh còn có tiểu sư muội, hôm nay ta bởi vì có một việc cần tìm đến trưởng môn sư Vinh cùng nhị sư tỷ, thế nhưng sư đệ đi tới kiếm các đại điện cửa lớn thời điểm, hỏi hai vị kia chúng ta tiên kiếm môn đệ tử ngoại môn liên quan với trưởng môn sư Vinh có hay không ở kiếm các bên trong thời điểm, cái kia hai cái đệ tử ngoại môn lại linh lợi niết niết cho ta nói không biết, lúc đó ta liền cho rằng thứ hai người là lừa biếng, chấp dịch thời gian không. Chăm chú quay về hai người liền chuẩn bị phát hỏa khỏe mạnh trừng phạt một thoáng bọn họ thế nhưng thứ hai người rất nhanh đem bọn họ không biết trưởng môn sư huynh có hay không ở kiếm các bên trong nguyên nhân cho ta nói rồi lúc này ta mới rõ ràng nguyên lai like hai người bọn họ cũng không sai sai trái lại là ta ta nhân chính mình có việc gấp cần gặp mặt trưởng môn sư huynh cho nên quên rồi bọn họ làm sao có thể biết trưởng môn sư huynh hành tung nghi lâm kiếm nói tới chỗ này trên mặt hơi đỏ lên thoáng dừng lại sau lúc này mới bắt đầu nói tiếp khi ta rõ ràng là chính ta sai lầm sau khi ta coi như chàng quay về hai vị kia đệ tử ngoại môn xin lỗi cũng trừng phạt chính mình ít ngày nữa liền đến linh điền bên kia đi tiếp thu tương ứng trừng phạt A, tứ sư huynh, ngươi là chúng ta tiên kiếm môn chấp pháp trưởng lão, vẫn luôn là ngươi trừng phạt người khác, lại nói ngươi cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn nha. Ngươi tại sao muốn trừng phạt chính? Ngươi yên tâm chúng ta đều sẽ giúp ngươi, cũng tin tưởng ngươi chấp pháp sư tổ chính, ngươi cũng đừng trừng phạt chính mình rồi. Tiểu sư muội lâm vũ nghe tới tứ sư huynh lâm kiếm lại muốn bắt đầu trừng phạt chính mình, nghe cổ mau mau nói rằng, tứ sư đệ lâm kiếm nghe xong tiểu sư muội lâm vũ, không nói gì trận cho mắt, trên mặt mang theo cười khổ nói, tiểu sư muội, ngươi, ngươi, ngươi còn nhỏ, sau đó ngươi liền sẽ từ từ rõ ràng nguyên bản yên tĩnh tiểu sư muội lâm vũ nghe được tứ sư đệ lâm kiếm câu này người còn nhỏ sau hừ ta giúp ngươi ngươi còn nói ta hay anh. tiểu sư muội lâm vũ mới vừa nói tới chỗ này tam sư đệ lâm vũ mau mau ngắt lời nói ai nha tiểu sư muội ngươi đừng đánh xóa tam sư đệ lâm vân nói tới chỗ này quay về tứ sư đệ lâm kiếm nói rằng tứ sư đệ ngươi đừng đỉnh tiếp theo giảng được rồi tam sư minh tiếp theo tứ sư đệ lại bắt đầu tiếp theo vừa nãy chính mình nói bắt đầu giảng đạo làm ta nói ra ta cũng phải bị trừng phạt thời gian hai vị kia chấp dịch đệ tử ngoại môn cũng là kinh hoàng khuyên ta không muốn trừng phạt chính ta nói bọn họ sẽ không chú ý thế nhưng lúc đó ta nghĩ tới rồi chính ta thân là tiên kiếm môn chấp pháp trưởng lão tiên kiếm môn môn quy cùng với các đệ tử hàng ngày phạm sai lầm chờ chút những này tương tự đều là ta ở xử lý nếu như ta chỉ trừng phạt người khác mà khi chính ta phạm sai lầm thời điểm liền không xử phạt vậy thì như thế nào để bọn họ tín phục nhi thì lại làm sao làm được trưởng môn sư minh nói tới phạm là ta tiên kiếm môn đệ tử ở môn quy mặt trên đều là đối xử bình đẳng ta đang nghe rồi hai vị đệ tử ngoại môn người kế nhiệm nhưng mà kiên trì muốn trừng phạt chúng ta lúc này hai vị tia đệ tử ngoại môn trên mặt tự nhiên do tâm lộ ra rồi kính phục tín phục tự hào vẻ mặt lúc này ta mới rõ ràng rồi trưởng môn sư minh bình thường cho ta giảng một ít đạo lý mà đúng vào lúc này ta liền tỉnh ngộ rồi vậy ngươi tỉnh ngộ đến rồi cái gì tam sư đệ lâm vân nghe đến đó càng ngày càng hiếu kỳ mang theo mấy phần suốt ruột hướng về tứ sư đệ lâm kiếm hỏi ta ngộ đến rồi ta vì sao tu tiên a này tính là gì ngộ đến nha tiểu sư muội lâm vũ kinh ngạc thanh âm vang lên thứ sư đệ ngươi giảng, tam sư đệ lâm vân cúi rụt Ta lúc đó ở nghĩ rõ ràng rồi, trưởng môn sư huynh để lĩnh ngộ chính ta tu tiên là tại sao là vì là được đến càng nhiều thiên tài địa bảo, là vì là được đến càng nhiều thọ duyên, là vì để cho chúng ta tiên kiếm môn càng tăng mạnh hơn thịnh, là vì để cho chúng ta tiên kiếm môn xứng bá toàn bộ kiếm vân đại lục, là ta vì bảo vệ chúng ta tiên kiếm môn, vẫn là vì cuối cùng đắc đạo thành tiên cho chút. Tứ sư Đệ Lâm kiếm giảng đạo nơi này, dùng một loại trịnh trọng ngữ khí giảng đạo. Cuối cùng ta cuối cùng đã rõ ràng rồi rồi, ta tu tiên có phải là hoàn toàn vì rồi vừa nãy ta nói tới những kia tuy rằng những kia cũng là ta tu tiên trong quá trình một bộ phận nhưng tuyệt không là toàn bộ mà ta tu tiên là vì càng tốt hơn hiểu rõ chính ta cổ nhân nói thần tiên vốn có phàm nhân làm giới trần tục chung đều có người nói người tiềm lực là vô cùng có thể thấy chúng ta bản thân có tiềm lực là lớn bao nhiêu bộ thân thể này là tự chúng ta thần hồn cũng là tự chúng ta thế nhưng theo chúng ta càng là đi tìm hiểu tự chúng ta chúng ta liền sẽ phát hiện chúng ta đúng với mình rất nhiều thứ đều là không biết nói thí dụ như chúng ta tiềm lực đến cùng có bao nhiêu chúng ta đến cùng có thể làm chuyện lớn hơn gì lại như vừa bắt đầu trưởng môn sư huynh để ta coi chúng ta tiên kiếm môn chấp pháp trưởng lao phụ trách quản để ý đến chúng ta tiên kiếm môn hết thể môn quy thời gian chúng ta cũng không tin ta có thể làm tốt thế nhưng mặt sau kết quả chứng thực ta có thể đem nó làm tốt đây chính là rất điển hình thí dụ làm việc năng lực là chính ta nhưng ta vẫn luôn không biết ta bản thân loại này làm việc năng lực đến cùng như thế nào ta đến cùng có thể làm bao lớn sự chờ chút những chuyện tương tự còn có rất nhiều tự chúng ta trên người có nhiều đồ vật như vậy tự chúng ta đều không biết như vậy chúng ta bộ thân thể này còn đúng là hoàn toàn chúc vụ tự chúng ta à chúng ta dùng để suy nghĩ vấn đề tâm còn đúng là chính ta à khi ta nghĩ tới đây thời điểm ta liền cũng không biết đó là một loại da sao cảm giác Lại như là trước đây hai mắt của ta bị sương mù che kín rồi, thần hồn như là bị kín rồi một tầng bụi bặm như thế, ở trong nháy mắt đó, ta liền rộng rãi sáng sủa, rõ ràng chính ta con đường tu tiên không phải một mạch không, có gì lo sợ tăng cao tu vi của bản thân mình cảnh giới, mà là quan trọng nhất là muốn khắp nơi tu tiên trong quá trình đi không ngừng hiểu rõ chính ta, hiểu rõ ta các loại năng lực, hiểu. Rõ ta trên người mình trước đây không biết một chuyện vật, cuối cùng chân chính đi làm ta chủ nhân thân thể này, mà không phải ta bây giờ nhìn lên là chủ nhân thân thể này, nhưng ta liền chính ta đều không biết chính ta, mà còn ở vô tri vô thức thản nhiên tự đắc làm bộ thân thể này trên danh nghĩa chủ nhân. Lâm Kiếm nói tới chỗ này, Vi bất chợt dừng lại sau, liền tổng kết nói rằng: "Vì lẽ đó cho nên ta tu tiên, chính là vì rồi cuối cùng hiểu rõ chính ta." Quy 1 chương 111, kể rõ nguyên nhân. Chương 111, kể rõ nguyên nhân. Lâm Kiếm nói xong, kiếm các bên trong một mảnh yên lặng như tờ, mấy người đều là bị lĩnh ngộ được nội dung sâu sắc hấp dẫn lấy rồi. Ngồi ở chỗ đó tiểu sư muội Lâm Vũ sau khi nghe xong, còn không thì chớp chớp một thoáng mắt nhỏ, trên mặt lộ ra chữ mê vẻ mặt, mấy người khác trên mặt cũng là lộ ra một tia hiểu ra cùng chưa hết thòm thèm vẻ chờ mấy người trước sau phục hồi tinh thần lại sau Lâm Phạm suất mở miệng trước quay về tứ sư đệ Lâm Kiếm nói rằng chúc mừng tứ sư đệ rồi ngươi không chỉ lĩnh ngộ rồi thuộc về ngươi kiếm tâm của chính mình hơn nữa còn đem người tu vi của chính mình đột phá đến rồi kiếm khí trung kỳ thật đáng mừng Lâm Phạm vừa mới dứt lời ngồi ở Lâm Phạm bên tay trái Lâm Phạm nhị sư muội Lâm Tuyết liền nói theo đúng nha tứ sư đệ chúc mừng ngươi rồi chúng ta tiên kiếm môn từ đây lại có rồi một cái đạt đến kiếm khí trung kỳ cao thủ rồi Lâm Tuyết nói xong quay đầu nhìn tam sư đệ Lâm Vân một cái nói nếu như tam sư đệ ngươi cũng lĩnh nội rồi kiếm tâm của chính mình vậy thì tốt rồi như vậy chúng ta tiên kiếm môn dự và hồn nguyên kiếm quyết ưu thế cao tầng sức chiến đấu cũng không kém gì như chân nguyên kiếm môn như vậy yếu kém cựu phẩm tông môn rồi lâm tuyết nói tới chỗ này lần thứ hai quay đầu quay về tiểu sư muội lâm vũ nói rằng nếu như tiểu sư muội cũng đột phá đến kiếm khí trung kỳ vậy chúng ta tiên kiếm môn cao cấp sức chiến đấu cũng sẽ cùng những kia trung đẳng cựu phẩm tông môn thế lực gần đủ rồi đúng nha lâm phàm nghe xong hắn nhị sư muội lâm tuyết do phụ hòa nói lập tức như là nghĩ tới điều gì quay đầu quay về tứ sư đệ lâm kiếm vấn đạo Tứ sư đệ, ngươi mới vừa nói tìm vi huynh cùng ngươi nhị sư tỷ có việc gấp, đến cùng là chuyện gì nghi? Lam ở màu mặc ngọc trên bồ đoàn lâm kiếm nghe được trưởng môn sư huynh Lâm Phạm hỏi, mau mau đưa nó hôm nay tới đây mục đích cho Lâm Phạm Lâm Tuyết nói rằng. Trưởng môn sư huynh, là như vậy, là chúng ta tiên kiếm môn một là mới lên cấp đệ tử tạp dịch hướng về ta xin nghỉ muốn hạ sơn về nhà một chuyến. Lâm kiếm vừa mới rứt lời, Lâm Phạm liền híp mắt lại, trong lòng nghĩ đến, Này đến là có chút kỳ quái rồi, tất tiến vào chúng ta tiên kiếm môn những kia đệ tử tạp dịch hiện tại thông thả chứ làm tạp dịch đổi lấy tài nguyên tu luyện dùng để tu luyện tăng cao tu vi, mà thật là nghĩ đến muốn hạ sơn về nhà. Ngồi ở Lâm Phàm tay trái phía dưới Lâm Tuyết nghe được tứ sư đệ Lâm Kiếm nói xong câu đó sau, Tiểu Mi vừa nhíu, hướng về ngồi ở chỗ đó hắn tứ sư đệ Lâm Kiếm vấn đạo. "Tứ sư đệ, vị nào gọi là Tần Ngọc đệ tử, vì sao phải hạ sơn nhi?" Lâm Phạm nghe xong chính mình nhị sư muội Lâm Tuyết hướng về Lâm Kiếm vấn đề, cũng là gật gù tập trung tinh thần chờ đợi chữ tứ sư đệ Lâm Kiếm trả lời. Ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó Lâm Kiếm nghe xong nhị sư tỷ vấn đề sau, chụp tay dựa nói rằng: "Trưởng môn sư huynh, nhị sư tỷ, sự tình đại khái là như vậy, vị nào tên là Tần Ngọc đệ tử tạm dịch vừa vặn hôm nay tự thân tu vi đột phá dưỡng, khí chúng kỳ đạt đến rồi dưỡng, khí hậu kỳ" mà ngay khi tu vi đột phá đạt đến dưỡng khí hậu kỳ thời gian lại trùng hợp nhìn thấy rồi nhất cấp cái ảo ảnh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn lâm kiếm mới vừa nói xong lâm phàm tiểu sư muội lâm tuyết liền nâng khuôn mặt nhỏ quay hàm to mò hỏi. thứ sư minh vậy hắn nhìn thấy gì dạng ảo ảnh y? đúng rồi ngồi ở bên cạnh lâm vân cũng là hiếu kỳ phụ hòa nói hắn nói hắn nhìn thấy rồi trong nhà khắp nơi là huyết lâm kiếm chậm rãi nói rằng há giới trần tục phạm nhân còn có một ít người có tâm huyết dâng chào đảng đối với tương lai chuyện sắp xảy ra một cái báo trước liền chớ đừng nói chi là chúng ta những này người tu tiên rồi Tuy rằng vị nào gọi là tần ngọc đệ tử mới đạt đến dưỡng khí hậu kỳ, nhưng tự thiếu cũng là tu luyện rồi chúng ta tiên kiếm môn kiếm quyết huấn nguyên kiếm quyết dưỡng khí tiền, như vậy bản thân cảm ứng tất nhiên sẽ rất linh nghiệm. Nguyên bản ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó nghe tứ sư đệ lâm kiếm nói chuyện lâm tuyết, đang nghe rồi tứ sư đệ lâm kiếm sau khi trả lời mở miệng nói rằng, cái khác làm tiếp mấy người nghe được lâm tuyết nói như vậy, mấy người đều là như có ngộ ra dáng vẻ. Mà lâm tuyết nói xong cũng quay đầu quay về ngồi ở đại điện chủ vị nơi mặc ngọc màu sắc trên bổ đoàn lâm phàm nói rằng, trưởng môn sư minh, vị nào tần ngọc thân vì chúng ta tiên kiếm môn đệ tử. Lẽ ra bản thân cảm ứng cũng nên cùng chúng ta tiên kiếm môn có quan hệ. Lâm Tuyết nói tới chỗ này, hơi hơi trầm tư, vừa từ chính mình treo ở bên hông trong bao chứa vật lấy ra một khối bạch ngọc thẻ ngọc, hơi đã kiểm tra sau mở miệng quay về Lâm Phạm mấy người tiếp tục nói. Vừa nãy ta kiểm tra một hồi, vị này gọi là Tần Ngọc đệ tử quê nhà là ở cách chúng ta nơi này gần nhất duyên Hải Thành, lẽ ra hiện tại duyên Hải Thành đã xem như là chúc cho chúng ta tiên kiếm môn phạm vi thế lực rồi. Phải biết từ khi trưởng môn sư huynh ngay ở trước mặt nhiều như vậy tán tu tại chỗ chém giết rồi vân ba ma hậu. ai không đối với chúng ta tiên kiếm môn kính nể mấy phần, những này tu tiên giới tán tu không dám những kia giới trần tục phạm nhân liền lại không dám đúng rồi đắc tội rồi bên trên cấp khả năng thăng không được quan hoặc là bãi quan loại hình thế nhưng đắc tội rồi chúng ta tiên kiếm môn như vậy khó giữ được cái mạng nhỏ này à còn ai dám đứng trả cho chúng ta tiên kiếm môn đệ tử người nhà lâm phàm đang nghe rồi ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó lâm tuyết lần này phân tích sau như có ngộ ra gật gật đầu nói vì lẽ đó trong nhà có sự như vậy cũng rất khả năng sẽ là ngoại lai người mà ngoại lai người tuy rằng trước đây cũng không có thiếu tán tu đi tới chúng ta những chỗ này nhưng xưa nay chưa từng nghe nói có ngài người tu tiên kia hội đúng phạm nhân ra tay tôi ở nơi đó lâm tuyết nghe được lâm phạm nói tới chỗ này kết quả lâm phạm lại nói nói vì lẽ đó một thân định không phải hiền lành gì hoặc là không bài trừ là ma kiếm minh người bởi vì những người này thường thường mới hội không kiêng dè chút nào nếu như là ma kiếm minh người như vậy từ khi chúng ta tiên kiếm môn trở thành rồi này một đời cựu phẩm tông môn sau như vậy tiên kiếm minh có minh văn quy định có cấp bậc tông môn thực lực trong phạm vi ma kiếm minh yêu nhân chỉ cần cái thế lực này tự mình xử lý ở xử lý không được tình huống hạ mới có thể hướng lên trên cầu viện lâm tuyết nói tới chỗ này nhìn trưởng môn sư minh lâm phạm một cái nói trưởng môn sư minh Cái kia quan cho chúng ta môn phái đệ tử tạm dịch Tần Ngọc chuyện này chúng ta nên làm như thế nào nhỉ? Tuy nói duyên hải thành hiện tại là trúc vu thực lực của chúng ta phạm vi nhưng chúng ta tiên kiếm môn nhân thủ có hạn cũng không có như bất kỳ cái kia một ít cựu phẩm tông môn như thế sẽ phái khiển một ít đệ tử đóng tại một ít có tu tiên tài nguyên địa phương. Trường môn sư minh sư đệ đồng ý tiền đi xử lý chuyện này. Lúc này ngồi ở chỗ đó tu vi đang uống rồi ngũ hành thăng tiên đan sau đạt đến kiếm khí 4 tầng hậu kỳ đỉnh cao Lâm phạm Tam sư đệ Lâm Vân đứng dậy quay về Lâm phạm được rồi một cái kiếm lễ chờ mong nói rằng sư đệ cũng đồng ý đi tới sư muội cũng đồng ý đi tới. Lâm Vân, Lâm Kiếm cùng tiểu sư muội Lâm Vũ ba người sau khi nói xong liền trên mặt mang theo vẻ chờ mong nhìn Lâm Phạm, mấy người này nhìn thấy trước đây không lâu nhị sư tỷ Lâm Tuyết liền bị trưởng môn sư huynh Lâm Phạm phái hạ sơn đơn độc làm việc, bọn họ cũng tưởng tượng nhị sư tỷ Lâm Tuyết như thế trợ giúp trưởng môn sư huynh Lâm Phạm chia sẻ một chút môn phái sự vật Quy 1 chương 112, Lâm Phạm Hạ Sơn. Chương 112, Lâm Phạm Hạ Sơn. Ngồi ở đại điện chủ vị trên bổ đoàn Lâm Phạm nghe xong Lâm Vân mấy người lời nói này sau, hơi hơi chầm tư, liền lắc đầu quay về thứ ba vị sư đệ sư muội nói rằng: "Tam sư đệ, ngươi tuy rằng tu vi đến rồi kiếm khí 4 tầng đỉnh cao, Nhưng ngươi kiếm khí trung kỳ kiếm thuật đều vẫn không có tu luyện tới vị, lại nói trong môn phái sự vật cũng tạm thời không thể rời bỏ ngươi. Những đệ tử kiếp nhưng là tương lai chúng ta tiên kiếm môn căn cơ, hơn nữa chúng ta hiện tại tiên kiếm môn có thể cử đi chàng nhân thủ rất ít. Vì lẽ đó tam sư đệ ngươi trước hết gánh vác trách nhiệm, mà tứ sư đệ đây, ngươi tu vi mới vừa đột phá, này chính là củng cố tu vi thời gian tốt nhất. Còn có ngươi vượt nhưng đã đột phá kiếm khí trung kỳ rồi, đã có bắt đầu tu luyện kiếm khí trung kỳ hồn nguyên kiếm quyết thượng ghi chép kiếm chiêu kiếm trận rồi, cũng không được. Lâm Phàm nói tới chỗ này, thôi dừng lại một chút sau trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười quay về ở nơi nào mắt nhỏ không ngừng chuyển động tiểu sư mỗi Lâm Vũ nhẹ giọng nói rằng "Cho tới tiểu sư mọi người à ân, ân, nhưng là có thể, chính là tu vi có chút thấp, nếu như ngươi có thể đột phá đến kiếm khí trung kỳ, vi huynh đến là có thể để cho ngươi đi làm." "Ai, nhưng đáng tiếc đáng tiếc nha." Lâm Phàm mang theo thoáng đáng tiếc quay về tiểu sư mỗi Lâm Vũ nói đến. Mang ngồi ở Lâm Phàm bên cạnh Lâm Tuyết nghe xong nhìn thấy trưởng môn sư huynh Lâm Phàm trên mặt mang theo chứ đáng tiếc sắc mặt thời gian, hơi quay đầu nhìn chính đang chăm chú nhìn chầm chầm trưởng môn sư Hình nhìn tiểu sư mội Lâm Vũ nhìn một cái sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bí ẩn khẽ mỉm cười. Lâm Phạm tứ sư đệ Lâm Kiếm nghe xong Lâm Phàm sau lúc này mới tỉnh ngộ mình quả thật hẳn là trước tiên củng cố tu vi mới được, gật gù biểu thị sau khi biết liền lặng lặng ngồi ở chính mình trên bộ đoàn, mà Lâm Phạm tam sư đệ Lâm Vân nghe được trưởng môn sư Minh Lâm Phàm theo như lời nói sau, vừa nãy mang theo ánh mắt mong đợi hơi tối sầm lại, Lâm Phàm nhìn thấy tam sư đệ Lâm Vân vẻ mặt sau khi biến hóa, tiếp theo đối với hắn nói rằng: "Tam sư đệ, ngươi hiện tại tu vi đạt đến rồi kiếm khí 4 tầng đỉnh cao, tin tưởng sẽ không bao lâu sẽ đột phá đạt đến kiếm khí 5 tầng tu vi, mà ngươi nhị sư thị cũng là kiếm khí 5 tầng bị ta phái ra đi làm việc, đến thời điểm chỉ cần ngươi cũng đột phá đến rồi kiếm khí 5 tầng." Ta tự nhiên sẽ có chuyện đập ngươi hạ sơn đi làm." Lâm Phàm nói tới chỗ này, quay đầu quay về theo dõi hắn tứ sư đệ Lâm Kiếm cùng tiểu sư muội Lâm Vũ nói rằng: "Hai người các ngươi cũng giống như vậy, muốn hạ sơn vì là môn phái làm việc, liền trước tiên đem tu vi của chính mình đột phá đến kiếm khí 5 tầng, đồng thời đem kiếm khí trung kỳ kiếm thuật nhập môn là có thể rồi." Nguyên bản ánh mắt vi ám Lâm Vân nghe được trưởng môn sư huynh Lâm Phạm lời nói này sau, hai mắt khôi phục vẻ mặt, hơi cắn răng một cái, như là làm quyết định gì sau liền chậm rãi ngồi xuống. Lúc này, ngồi ở trên bổ đoàn Lâm Tuyết mang theo một tia nghi hoặc quay về Lâm Phàm vấn đạo: "Cái kia, trưởng môn sư Minh vẫn là sư muội ta đi cho lâm phàm nghe xong ha ha cười một tiếng nói sư muội mới vừa trở về dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi lại nói ngươi này vừa đi cũng làm lỡ không ít tự thân thời gian tu luyện vừa vặn lần này trở về đem bù đắp chính vào lúc này lâm phàm tiểu sư muội lâm vũ nghe xong lâm phàm lời nói này sau ánh mắt sáng lên lập tức mở miệng nói rằng trường môn sư minh ngươi nhất định là muốn chính mình tự mình hạ sơn đi làm chuyện này đi ha ha ha ha ha ha vẫn là tiểu sư muội thông minh nhất rồi vừa nghĩ đã nghĩ đến, đến rồi lâm phàm cười ha ha nói rằng Lâm Vũ nghe xong trưởng môn sư huynh Lâm Phạm lần này thuận miệng khích lệ sau, trong lòng nghĩ đến, Khi hi, chúng ta tiên kiếm môn bây giờ có thể đứng hàng công dụng người ngoại trừ ở đây mấy người này vẫn là mấy người này, này còn đoán không được à hừ hừ. Trưởng môn sư huynh, ngươi thật sự muốn đích thân hạ sân à? Ngồi ở Lâm Phạm bên cạnh trên một chiếc bồ đoàn Lâm Tuyết hỏi. Ân, không sai, sư phụ còn lúc trước đã nói chúng ta kiếm tu chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể nhanh nhất để cao tu vi của bản thân, mà ta gần nhất một quãng thời gian tu vi đều tăng cao quá nhanh, cần phải không ngừng thử luyện mới có thể đặt vững tăng cơ, lại nói kiếm thuật của ta tu luyện cũng đến rồi một bình cảnh, không chiến đấu rất khó đang đột phá đồng thời ta cũng vừa hào có một việc muốn đi làm. Vi huynh lần này sau khi xuống núi trước tiên đi chúng ta môn phái đệ tử tập dịch. trong nhà nhìn một chút. sau đó sẽ đến yêu thú sơn mạch bên trong đi rèn luyện một thoáng. môn phái đang vi huynh rời đi khoảng thời gian này liền lấy ngươi làm chủ. mấy vị khác sư đệ sư muội cộng đồng phụ trợ ngươi. vâng, trưởng môn sư minh, lâm tuyết mấy người đứng dậy đáp. cái kia, trưởng môn sư minh, ngươi lần này hạ sơn chuẩn bị bao lâu mới trở về đi? lâm tuyết lĩnh mệnh sau hướng về trưởng môn sư minh lâm phàm hỏi. lâm phàm nghe được nhị sư muội lâm tuyết câu hỏi sau, hơi vừa nhị sau sẽ theo khẩu đáp. ngắn thì một tháng, tối dài không tới ba tháng. Vi mình sẽ trở về." Lâm Diết khi chiếm được trưởng môn sư huynh Lâm Phàm trả lời chắc chắn sau hỏi tiếp, "Trưởng môn kia sư huynh lúc nào hạ sơn đi?" "Chính là binh quý thần tốc, vi huynh ngay lập tức sẽ lặng lẽ hạ sơn." Lâm Diết nghe xong Lâm Phàm sau khẽ gật đầu sau, xoay tay phải lại thì có một đại điệp thu dọn chỉnh tề các loại bùa chú xuất hiện ở tại trong tay, sau đó Lâm Diết cầm những tấm bùa này nói rằng, "Trưởng môn sư huynh, sư muội gần nhất luyện chế không ít bữa chú những tấm bữa này ngươi mang tới đi. Ban đầu nếu như thời gian đến cùng, sư muội còn có thể ở luyện chế nhiều một ít." Lâm Tuyết vừa nói chuyện vừa cầm trên tay bữa chú hướng về Lâm Phàm đưa tới. Lâm Phạm nhìn thấy nhị sư muội Lâm Tuyết lấy ra này một đại điệp các loại bừa chú sau cũng là hơi kinh hãi sau chính là vui vẻ, mặt mỉm cười nói rằng, được, sư muội, những này liền được rồi. Lâm Phạm nói xong cũng đưa tay tiếp nhận Lâm Tuyết trong tay này một đại điệp bừa chú, làm bắt được trong tay chính mình vừa nhìn này đánh điệp bừa chú trung có hỏa cầu phụ, hỏa sa phụ, ngự phong phụ, thân hành phụ, liễm khí phụ, phong linh phụ, làm Lâm Phạm xem xong hết thể bừa chú sau, ở này một đại điệp bừa chú trung phát hiện rồi ba tấm dùng da thú chế tác rõ ràng muốn so với cái khắc dùng lá bừa chế tác chú muốn tốt hơn rất nhiều bừa chú. Liên liên hiếu kỳ hướng về nhị sư muội Lâm Tuyết vấn đạo. Nhị sư muội, này ba tấm dùng gia thú chế tác đùa chú là cái gì phụ? Vi Minh liền từ này ba tấm đùa chú bản thân khí tức thượng cảm giác được rõ ràng so với hắn uy lực của phụ lục muôn lớn hơn nhiều. Lâm Viết đang nghe rồi Lâm Phạm sau đã đến. Trường môn sư Minh, những tấm đùa này là sư muội căn cứ trưởng môn sư Minh đưa cho ta cái kia một quyển đùa chú luyện chế pháp thư tịch thượng ghi chép ghi chép kiếm khí phụ luyện chế phương pháp luyện chế. Hả, nhị sư muội, ta sao cảm giác này ba trương uy lực của phụ lục so với bình thường đùa chú phải lớn hơn, nhưng còn không bằng kiếm khí phụ nha? Lẽ nào là phía trên kia ghi chép kiếm khí phụ phương pháp luyện chế có vấn đề? Cái kia ngược lại không là? Mà là cho nên muốn luyện chế chân chính kiếm khí phủ chí ít cũng có kiếm khí trung kỳ đỉnh cao cũng chính là kiếm khí 6 tầng hậu kỳ đỉnh cao thực lực mới được, mà tu vi của ta còn kém rất nhiều, vì lẽ đó căn cứ kiếm khí phụ luyện chế ra đến loại này uy lực của phụ lục muốn nhỏ hơn nhiều, đại khái chỉ có chân chính kiếm khí phủ uy lực 4 tầng trên dưới. Lâm Phàm nghe xong Lâm Tuyết sau, kinh ngạc nói: "Sư muội thực sự là lợi hại, nhanh như vậy sẽ luyện chế như thế lợi hại bữa chú rồi." Quy 1 chương 113, Duyên Hải Thành. Chương 113, Duyên Hải Thành. Hải Vân quận Duyên Hải Thành, trong thành một cái trên đường phố rộng rãi lúc này ở này một cái trên đường phố rộng rãi chính là người ta tập hợp náo nhiệt cực điểm có người mặc cẩm bào bên người theo để đào khố kiếm hộ vệ giàu có hiển quý người cũng có hào hoa phong nhã trên người mặc thư sinh trưởng bảo thư sinh có thỉnh thoảng từ đằng xa tới rồi mã trên xe xuống lữ nhân thương nhân cũng có trên mặt mang theo món ăn các loại vì cuộc sống buôn ba thôn dân tiểu thương phiến, có thỉnh thoảng ở ven đường tiểu điểm thét to nhân viên cửa hàng cũng có thỉnh thoảng thét to buôn bán người làm ăn toàn bộ đường phố các loại ẩm vị không ngừng bên hai trên đường phố người đi đường đều là không ngừng ở hai bên đường phố vừa đi vừa nghỉ hai bên đường phố thỉnh thoảng vang lên các loại thét to âm thanh Mới mẹ xuất lung tiên bánh bao thịt, vẻ mặt nhân bánh nhiều. Mới mẹ xuất nổi hỗn độn. Gạo nếp cao, bán gạo nếp cao rồi. Vừa thơm vừa ngọt gạo nếp cao. Tân đến duyên hải thành bên trong tốt nhất trừ kiếm, là nổi danh Lý đại sư tự mình ra tay chế tạo, mới ra lô không lâu, đi qua các vị võ lâm hiệp khách, thiếu hiệp công tử, cơ hội không nhiều, có thể đứng bỏ qua rồi rèn đúc đại sư Lý đại sư tự tay chế tạo bảo kiếm nha. Mới mẹ ma tay cây, cây khối, lại tay lại ma mà cây, cây khối. Hiển nhiên ngày hôm nay lại đến nơi này tập hợp thời gian. Duyên hải thành bốn phía phụ cận người đều tiến vào tòa này duyên hải thành rồi. Mà đúng vào lúc này Tương tự ở này một cái rộng rãi náo nhiệt trên đường phố chậm rãi đi tới rồi một vị xem ra 15, 16 tuổi anh tư bừng bừng hào hoa phong nhã thiếu niên, chỉ thấy vị thiếu niên này cong ở sau lưng một cái bị miếng vải đen bao vây vũ khí, người mặc một bộ phổ thông màu đen áo tràng, bên hông cột một cái màu tím đen võ giả thường dùng hộ văn đai lưng, một con đen thui rậm rạp sợi tóc, có một đôi tinh quang bắn ra bốn phía con mắt, hình thể rất kiên cường đứng thẳng thản nhiên thanh nhã trầm chậm cất bước ở trong thành trên đường phố, mặt mỉm cười, thỉnh thoảng hướng về ở nào hai bên đường phố nhìn lại, trong đôi mắt mang theo không ít mới mẻ vẻ, ngoại trừ xem ra như là du ngoạn công tử ở ngoài cùng trên đường phố cái khác người qua đường cũng giống như nhau. người đi trên đường phố nhìn thấy cong ở sau lưng một cái như là kiếm hình bị miếng vải đen bao vây vũ khí cũng không để ý, dù sao ở cái này vô cùng tượng võ kiếm vân trên đường lớn, người luyện võ rất nhiều, các loại quái dị vũ khí nhiều chính là có người bởi vì vũ khí kỳ lạ cũng không muốn bị những người khác biết, cái này cũng là không phải trên đường phố có võ giả cùng vị thiếu niên này bên người trải qua cũng sẽ không ứng vì cái này mà đúng thiếu niên ở trước mắt xem thêm vài lần mà lúc này đi ở duyên hải thành này điều ồn nào trên đường cái người chính là trước đây không lâu rời đi tiên kiếm môn lặng lẽ hạ sơn lâm phảng lâm phảng ngày đó ở thông hắn nhị sư muội lâm Tuyết, tam sư đệ lâm vân tứ sư đệ lâm kiếm cùng tiểu sư muội lâm vũ bốn người bàn giao rồi hắn sau khi rời đi trong môn phái một chuyện vật sau khi liền lặng lẽ từ tiên kiếm sơn dưới hậu sơn sơn sau đó mượn dùng cao cấp phi hành pháp khí lục diệp chu vòng qua cạnh biển thần không biết quỷ không hay rời đi rồi tiên kiếm sơn sau đó Lâm Phạm nhị sư muội Lâm Tuyết dựa theo từ lâu dặn dò hảo tuyên bố trưởng môn sư Minh Lâm Phạm lại một lần bắt đầu rồi bế quan tu luyện thuyết pháp như vậy cũng sẽ không gây nên người khác hoài nghi dù sao Lâm Phạm ở Tiên Kiếm môn đều là thường xuyên bế quan rất ít đi ra bình thường đều là có đại sự gì hoặc là không thể không đi ra tự mình xử lý sự tình hắn mới ra đến bình thường bình thường đều là nhị sư muội Lâm Tuyết làm rút dù sao hắn bảo đảm nhất tốc độ nhanh nhất tu luyện tới cao nhất tu vi tăng cao thực lực của chính mình không phải vậy làm Tiên Kiếm môn trải qua nguy hiểm thời gian hắn nếu là không có thực lực đó bảo vệ Tiên Kiếm môn kết quả kia không phải là hắn muốn nhìn đến. Dù sao, tuy rằng Lâm Phạm sư huynh muội mấy người đối ngoại tuyên bố sư phụ Lâm Hồ vẫn còn, chính là Tiên Kiếm môn bây giờ thái thượng trưởng lão. Có như vậy một cái kiếm khí trung kỳ cao thủ, thậm chí có thể là đạt đến kiếm khí 5 tầng cao thủ vẫn để cho rất nhiều người kiên kỵ. Nhưng này dù sao không phải thật sự, Lâm Phạm chỉ có thể chỉ kỳ to lớn nhất nỗ lực tăng cao tu vi ở bị người phát hiện đây là giả sau cũng mặc kệ tới đối phó Tiên Kiếm môn. Liên quan với chuyện này liền ngay cả bình thường bất hảo Lâm Phạm tiểu sư muội Lâm Vũ đều bị Lâm Phạm gọi đi không ngừng căn dặn chuyện này chính là quan hệ đến Tiên Kiếm môn sống còn đại sự, tuyệt đối muốn bảo mật. Mà ở này sau khi bất kể là ai có như là hắn Lâm Phạm cùng những sư huynh đệ khác muội đối với hắn hỏi dò đều muốn ngậm miệng không nói hoặc là không thể nói lời nói thật. Đối với mấy vị khác sư huynh đệ muội Lâm Phạm cũng là tương tự căng dặn. Dù sao trong giới tu tiên hiện tại mặc dù là lấy kiếm làm đầu nhưng ở thượng cổ niên đại thật là trăm nhà đua tiếng, vạn giáo tranh đấu thời đại, các loại kỳ diệu phương pháp tu luyện nhiều không thể đếm. Lâm Phạm liền từ điển tịch trung nhìn thấy ở thượng cổ có rất nhiều đại thần thông giả hoặc là đại năng hạng người sẽ một loại thân thể phương diện biến hình các loại biến hóa hoặc là hình bí thuật. Những người này thường thường lợi dụng biến hóa như thế thuật đi vào trộm lấy hoặc là đánh cắp đối địch thế lực tình báo. Cho nên Lâm Phàm rất sớm liền đúng sau đó có thể tình huống như thế làm dự phòng. Không quá quan Vũ Lâm Phàm sư phụ Lâm Hồ còn ở cũng trở thành tiên kiếm môn hiện tại thái thượng trưởng lao chuyện này cái kia bất quá là Lâm Phàm kéo đại hộ kỳ hảo làm việc mà thôi. Lâm Phàm, Lâm Biết, Lâm Kiếm, Lâm Vân, Lâm Vũ năm người tuy nói đều là người tu tiên, hơn nữa Lâm Phàm, Lâm Tuyết, Lâm Vân còn đều là đạt đến rồi kiếm khí trung kỳ cảnh giới. Ở tiên kiếm môn phủ cận này, một đời bao quát những kia có cấp bậc trong tông môn, cái kia cũng tính được là là cao thủ, nhưng dù sao mấy người ở làm sao lợi hại cũng vẫn là mười mấy tuổi hải tử, rèn luyện không đủ, đấu pháp kinh nghiệm không đủ. Tất nhiên sẽ bị mấy người xem nhẹ, mà khi mọi người biết nguyên lai like mấy người sau lưng còn có một vị càng thêm lợi hại sư phụ tồn tại chỗ dựa, tình huống kia liền coi là chuyện khác rồi. Cho nên lâm phạm đã sớm ở trước hết cái kia một nhóm tiền kiếm môn đệ tử tạm dịch trung tướng sư phụ lâm hồ còn tồn tại cũng vì thái thượng trưởng lão tin tức công bố ra, mà tiền kiếm phong chính là tiền kiếm môn ngọn núi chính. Hiện nay ngoại trừ lâm phạm sư huynh đệ mấy người, những người khác đều là không thể lên tới trên núi, cho nên cũng không người nào biết có phải là thật hay không có người, mà lâm Phàm cũng chính là muốn kết quả như thế, chính là muốn cho bọn họ đang trầm trầm ở bất chi. Bất giác trung hình thành tiên kiếm môn trung nhân vật lợi hại nhất là thái thượng trưởng lão, mà mỗi khi mọi người biết hiện nhâm trưởng môn lâm phạm lợi hại sau khi, sẽ không tự chủ được nghĩ đến hiện tại trưởng môn liền như thế lợi hại. Cái tiêu tiên kiếm môn thái thượng trưởng lão, trưởng môn sư phụ vậy không biết so với trưởng môn còn muốn lợi hại bao nhiêu, như vậy sẽ để tiên kiếm môn đệ tử ở vô hình trung hình thành đối với môn phái tương lai tự tin cùng dựa vào cảm. Thừa lúc lâm tuyết tuyên bố trưởng môn sư huynh lâm phạm lại đang tiến hành bế quan sau, tiên kiếm môn đệ tử bao quát những người khác đều là cho rằng chuyện đương nhiên, nào biết lâm Phàm đã sớm lặng lẽ xuống núi. Lâm Phạm dọc theo duyên hải thành bên trong này một cái rộng rãi ôn náo đường phố chậm rãi hướng tiền cất bước, thỉnh thoảng nhìn dịa đường các loại hàng hóa, trong lòng cũng là mang theo một tia hiếu kỳ, thỉnh thoảng ở hai bên đường phố lưu luyến qua lại. Cùng ngay thượng thái dương chậm rãi bỏ lên trên giữa không trung thời gian, Lâm Phạm sờ sờ chính mình toàn lực đối ba, bốn thiên lộ cái bụng, con mắt ở hai bên đường phố bốn phía không ngừng nhìn tới nhìn lui, rất nhanh Lâm Phạm con mắt chính là sáng ngời, phát hiện ngay khi trước mặt hắn một chỗ không xa đang có một quán rượu. Quy một chương 114, điểm tiểu 2. Chương 114, điểm tiểu 2 rất nhanh Lâm Phạm liền đi tới nơi này ngồi không ngừng có người ra ra vào vào vô cùng náo nhiệt mà bận rộn tiểu lâu trước ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy được tòa tiểu lâu này đến thờ nơi viết tiên hạc lâu ba cái màu đỏ đại tự mà ở tiên hạc lâu tiền không ngừng bắt chuyện quá đối người đi đường hầu bàn nhìn thấy Lâm Phạm ở trước mặt nghỉ chân lập tức đội nghề nghiệp nụ cười quay về Lâm Phạm nhiệt tình chào hỏi vị thiếu hiệp kia chúng ta tiên hạc lâu bên trong mỹ thực hàng đẹp giá rẻ đầu bếp chính là Từ Hải vân quận trong thành đến Lâm Phạm nghe đến đó hơi kinh hãi nói hả vậy ta ngược lại muốn thường thường rồi được rồi thiếu hiệp ngài xin mời vào Lâm Phạm theo hầu bàn chỉ dẫn chậm rãi cất bước đi vào Đầu tiên nhìn thấy chính là ngồi không thiếu sót tịch lầu một phòng khách, Lâm Phàm ngắm nhìn một phía, nhìn thấy tới nơi này ăn cơm người đi đường lữ khách rất nhiều, cũng coi như là bước đầu tin tưởng rồi hầu bản vừa nãy theo như lời nói. Mà dẫn dắt Lâm Phàm tiến vào tựu lâu hầu bản lúc này cũng ngắm nhìn một phía, nỗ lực muốn cho Lâm Phàm tìm kiếm một cái không vị, tiếp rằng hắn nhìn quanh rồi mấy lần đều không tìm được, nhất thời có chút thật không tiện quay về Lâm Phàm nói rằng: "Cái kia, thiếu hiệp, ngươi là muốn ở lầu một phòng khách dùng cơm ni vẫn là ở trên lầu nhà a?" Lâm Phàm nghe xong vị này lời của Điếm tiểu nhị sau, hơi đối với hắn nở nụ cười sau liền nói nói: "Ta vẫn là đến lầu hai nhã đi thôi." lúc này lâm phạm trong lòng nghĩ đến coi như là hắn muốn ở lầu một cũng không vị trí nào nha cực hảo thiếu hiệp ngươi xin mời hầu bàn nghe xong lâm phạm trả lời chắc chắn sau nhất thời mừng rỡ nói rằng rất nhanh lâm phạm cùng hầu bàn hai người liền đến đến rồi tiên hạc lâu lâu hai lập tức lâm phạm tuyển chú rồi một cái tới gần phía dưới đường phố bên cửa sổ một cái nhã sau đó liền để hầu bàn đi đem bọn họ trong tiểu lâu thiết kế thức ăn bưng lên lâm phạm ngồi ở một cái tin tưởng xong chỗ ngồi thượng nhìn phía dưới trên đường cái tiếng cười cười nói nói đắng người nhìn những kia cả ngày vì kế sinh nhai không ngừng buôn ba mệt nhọc lữ nhân trầm mặc không nói chỉ chốc lát trong miệng lầm bầm lầu bầu nói rằng khổ cực một đời buôn ba khổ tất cả khổ cực vì sao khổ vì tiền làm tên trong lòng muốn trăm năm nhất mộng như khói bụi Mãi đến tận nghe được nhã bên ngoài trên thang lầu truyền đến tiếng bước chân này mới phục hồi tinh thần lại lâm phạm cười ha ha sau thầm nghĩ đến phàm một đời người buôn ba khổ cực tuy nói tu tiên giới nguy hiểm hơn nhưng nào có người tu tiên tiêu dao tự tại a lâm phạm chính nghĩ tới đây hắn vị trí thứ nào nhã liền bị vừa nãy vị nào hầu bàn mở ra hầu bàn quay về lâm phạm mỉm cười nói rằng thiếu hiệp ngài cơm món ăn lên rồi lập tức hầu bàn liền đem mấy thứ xem ra vô cùng ngon miệng cơm nước bưng lên bàn vừa bưng lên còn vừa nói thiếu hiệp món ăn này là muộn thiêu móng heo món ăn này là manh thú thịt xào cài nấm món ăn này là miếng thịt đậu hữu quyền món ăn này là bách nhân toàn vị món ăn này là phan chua cải trắng tí ti món ăn này là tiên hạ cơm rang trứng món ăn này là tiên hạc xào rau xanh món ăn này là giòng biển hổ cốt thang thiếu hiệp ngay trầm dừng hầu bàn cho lâm phạm giới thiệu rồi hắn bưng lên thức ăn sau liền chuẩn bị rời đi tiểu nhị ca ngươi chờ một chút huynh đệ ta vừa tới duyên hải thành đối với nơi này còn chưa quen thuộc ngươi có thể giới thiệu cho ta giới thiệu à lâm phạm vừa nói trong tay liền biên cầm nhất nén bạc đưa tới Hầu Ban nhìn thấy Lâm Phạm đưa tới một trội đầy đủ 10 lượng bạc, ánh mắt sáng lên. ở thêm vào Lâm Phạm cũng không có những người khác trên mặt xem thường hắn, cảnh này khiến nét cười của hắn càng thêm sán lạn rồi. Thiếu hiệp muốn biết cái gì, cứ hỏi. Tại hạ từ nhỏ đã sinh sống ở này, duyên hải thành bên trong, đại sự gì việc nhỏ ta đều là biết một. Hai, Hầu Ban ở cao hứng tiếp nhận Lâm Phạm đưa tới ngân lượng sau làm cam đoan quay về Lâm Phạm nói rằng, được, vậy ngươi trước hết nói cho ta nghe một chút chứ duyên hải thành đi. Hầu Ban khi chiếm được Lâm Phạm hỏi dò sau bắt đầu chậm rãi nói rằng, thiếu hiệp, vậy ta trước hết nói một chút chúng ta duyên hải thành lai lịch đi. Hiện tại cái này duyên hải thành trước đây còn không là gọi danh tự này mà chúng ta hiện tại duyên hải thành nơi này ở trước đây ở đây hướng đông khoảng cách không xa cạnh biển còn có một cái đại quận thành tên là duyên hải quận mà ở đâu duyên hải quận thành sau khi ở hướng đông mới thật sự là cạnh biển thiếu hiệp ngài phải làm nghe nói qua kiếm vân biến đổi lớn chuyện này đi cụ thể tường tình ta cũng không biết chỉ là nhìn thấy một ít sách cổ thượng ghi chép thời đó duyên hải quận thành phần lớn duyên trên bờ biển khu vực đều bị ngày đó thượng vô số đạo dược dỡ anh kiếm phá hủy liền ngay cả trước kia thân là yêu thú sơn mạch phía đông đệ nhất núi lớn đệ nhất núi lớn hầu ban nói tới chỗ này tự hỏi một chút sau mới bừng tỉnh nhớ lại nói tiếp tiên kiếm sơn Đúng chính là nghe nói bên trên cũng có một cái tu tiên kiếm môn trước đây không lâu tổ chức Thăng Tiên hội ngọn núi kia, trước đây nhưng là yếu thú sơn mạch phía đông đệ nhất núi lớn, mà này đệ nhất núi lớn cũng là bị ngày đó thượng vô số ánh kiếm ma đi tới phần lớn, có người nói hiện tại tòa kia tiên kiếm sơn chỉ còn giữ lại không đủ nguyên lai phần quy mô, mà ở sự kiện lần này sau, ngay lúc đó, duyên hải quận thành những người còn lại đều là rất xa chạy khỏi nơi này, rất sợ chuyện như vậy lại tới một lần nữa, cuối cùng những người còn lại bắt đầu tập trung ở đây, sau đó cũng chậm chậm hình thành hiện tại thiếu hiệp chứng kiến duyên hải thành. Lâm Phạm xem là bình tĩnh ngồi ở chỗ đó nghe hầu bàn nói chuyện, nhưng trong lòng lại là vô cùng không bình tĩnh. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy, đồng thời nghe được lời của Điếm Tiểu nhị sau cũng giải đáp rồi trong lòng hắn một ít nghi vấn. Nguyên lai like, Tiên Kiếm sơn ngọn núi chính Tiên Kiếm phong phía sau núi hướng biển rộng một mặt ngọn núi thẳng tắp cho vót. Trước đây Lâm Phạm sau khi thấy liền cho rằng là Tiên Kiếm môn trước đây người tổ sư hoặc là chính là sang phái tổ sư làm, mà hiện tại nhưng là có đáp án chuẩn xác rồi, đồng thời trên mặt cũng đúng tự mình rất sớm trước đây phải đến cái kia hai khối địa đồ mảnh vỡ lộ ra rồi như có nộ ra vẻ mặt. Lúc này Lâm Phàm trong lòng nghĩ đến. Xem ra chờ lần này trở về môn phái sau muốn đến tiên kiếm phong mặt sau trên biển rộng một nắm rồi, nói không chắc ở trong đó thì có trước đây một số gây tai họa hiện hiện môn phái di tích ni nếu như tùy tiện tìm tới một cái, đôi kia cho chúng ta tiên kiếm môn nhưng là vô cùng có lợi, phải biết khi đó tu tiên giới nhưng là trăm nhà đua tiếng thời đại, các loại công pháp phép thuật tầng tầng lớp lớp, mà kiếm tu vào lúc này cũng chỉ là trong đó một luồng. Sức chiến đấu mạnh nhất quần thể mà tôi, cùng hiện tại các loại tài nguyên thiếu thốn tu tiên giới lấy kiếm tu vi tôn thời đại là hoàn toàn khác nhau. Hầu bản đang nói rồi duyên hải thành lai lịch sau liền bắt đầu kể rõ hiện tại duyên hải thành tình lên. Mà hiện tại duyên hải thành Ở trong thành người có quyền thế gia, thiếu hiệp chỉ cần nhớ kỹ nhất thành một phái, nhị phủ hai bang liền có thể. Hầu Ban nói tiếp. Nhất thành chính là chỉ phủ thành chủ, mà nhị phủ chính là chỉ tần gia, lý gia, mà còn lại ba bang chính là hải lãng bang, manh hồ bang. Hầu Ban nói tới chỗ này liền ngừng lại. Quy một chương 115, mộ thần. Chương 115, mộ thần. Há, tiểu nhị ca, còn có còn lại một môn phái chưa từng nói sao? Hầu Ban nghe được lâm phàm sau, lúc này mới mang theo tràn đầy ước mơ kính ngưỡng vẻ mặt nói rằng. Tối còn lại một phái chính là tên là thất tinh phái, môn phái này chính là trước đây không lâu vừa mới đến duyên hải thành, thế nhưng phát triển thật là nhanh nhất, ngắn trong thời gian ngắn, liền để nguyên bản hung hăng không được hai phái khác tổn thất nặng nề, mơ hồ sắp trở thành rồi hiện tại duyên hải thành phụ cận một chỗ giang hồ thế lực lao đại, hơn nữa gần nhất còn nghe nói kỳ môn phái đã có mới xây một cái phân đường, lại muốn vẩy thu đệ tử nhi. Lâm Phàm nhìn hầu bàn vẻ mặt liền biết trong lòng muốn nói e sợ chính là mình cũng muốn đi thử một lần rồi. lập tức Lâm Phàm vấn đạo, nếu là giang hồ thế lực, vậy ngươi tại sao lại như thế kính ngưỡng nó nhi? Hầu Bàn nghe được Lâm Phàm nghi hoặc sau cười ha ha đáp. Thiếu hiệp, ngươi là nơi khác mà đến, ngươi là không biết. Thất Tinh Phái bên trong Hiệp Khách môn mỗi người một thân hiệp khí, làm người hiền hòa. Ngay khi trước đây không lâu một cái qua đường đội buôn gặp phải rồi một nhóm thổ phỉ, kết quả chính đang này đội buôn chủ nhân cho rằng lần này khó thoát kiếp nạn thời gian. Ngay lúc đó Thất Tinh Phái chung một vị hiệp khách cùng vừa vặn đi ngang qua, lập tức rút giao tương trợ. Cuối cùng những tia tiểu thổ phỉ nơi đó là chúng ta Thất Tinh Phái. Trung vị cao thủ này đối thủ, nghe nói có hơn 100 thổ phỉ bị một người đánh cho hoa rơi nước chảy, giải cứu thời đó đội buôn, mà nơi đó bị vị này hiệp khách kích thương thổ phỉ đang muốn bị đội buôn hộ vệ đánh giết thời gian vị này hiệp khách lại đứng ra vì là những này thổ phỉ cầu xin nói rằng thế gian người ai không biết phạm sai lầm ni liền cho bọn họ một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đi như tương tự như vậy quan cho chúng ta thất tinh phái hiệp khách việc còn có rất nhiều rất nhiều đây được rồi được rồi lâm phạm trong lòng nghĩ đến ha ha nếu như ở để ngươi nói tiếp đợi lát nữa chính ngươi đều sắp biến thành vị kia thất tinh phái trung hiệp khách rồi lâm phạm suy nghĩ lời của điểm tiểu nhị sau lập tức nói rằng vậy này thất tinh phái bên trong người liền chưa từng làm nhất việc xấu này cái kia cái kia có thể rồi không có tuyệt đối không có Lâm Phàm gật gù giải thích vấn đạo, vậy bây giờ Thất Tinh phái có bao nhiêu người? Này, chuyện này, Hầu Bàn ấp đúng cuối cùng mới nói nói, "Này, thiếu hiệp, này chính là Thất Tinh phái bên trong cơ mật, ta làm sao sẽ biết những này ni?" "Được, cái kia ngươi đang cho ta nói một chút này, Duyên Hải Thành có hay không cái gì truyền thuyết loại hình?" "Truyền thuyết? Ngoại trừ vừa nãy cho thiếu hiệp giảng chúng ta Duyên Hải Thành lai lịch ở ngoài, thật giống cũng không còn cái gì truyền thuyết loại hình." Hầu Bàn nghe được Lâm Phàm câu hỏi sau, gãi đầu suy tư nói, Ồ, ta nghĩ lên rồi, thiếu hiệp, quan cho chúng ta tòa này Duyên Hải Thành truyền thuyết đến lúc đó không, cái gì rồi?" thế nhưng cách chúng ta duyên hải thành ở ngoài không xa một chỗ có một cái truyền thuyết ta cũng là trước đây nghe được kể chuyện người nói thật giả ta cũng không biết hầu bàn khi chiếm được lâm phạm tỏ ra hiểu do gật đầu sau khi lúc này mới bắt đầu giảng đạo chỗ đó chính là vân vũ hắc lốc thiếu hiệp nhất định nghe nói qua chứ ân không sai nghe nói qua mà chỗ đó tương truyền trước đây không biết là lúc nào nơi đó có một cái đại yêu có người nói này con đại yêu hội biến hóa các loại yêu thú ngoại hình thỉnh thoảng ở nơi nào nuốt mây nhà khói thôn phệ các loại qua đường người đi đường hầu ban nói xong còn không vương quay về lâm phạm nói bổ sung đương nhiên những thứ này chỉ là truyền thuyết cũng không phải thật sự, nếu không hiện tại tần gia thì sẽ không ở này mây mù hạp nơi nào đại kiếm lời rất kiếm lời, lại là tần gia, tần gia kiếm lời nhiều như vậy, lẽ nào thực lực của hắn không đỏ mắt à? này sao có thể không đỏ mắt như thế? nhưng cái kia thì có biện pháp gì? có người nói tần gia con lớn nhất gọi là tần ngọc trước đây không lâu liền bị tòa kia tiên kiếm sơn thượng tiên nhân môn phái chiêu thu làm đệ tử nhi tiên nhân đệ tử người nhà, ai dám động à? cái kia không phải muốn chết sao? được, đa tạ tiểu nhị ca giải thích, ngươi đi làm đi. lâm Phạm ở hầu bàn sau khi rời đi bắt đầu chậm rãi hưởng dụng trên bàn mỹ thực, xem ra đi tần gia một chuyến rồi. Một trận phong quyền tàn vân, Lâm Phàm quét ngang rồi trên bàn hết thẻ cơm nước sau, sờ sờ chính mình ăn no cái bụng, lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, không sai, vẫn là người này mỹ vị được, nhưng kia món ăn dân dã ở được, ăn nhiều rồi cũng sẽ chán. Lâm Phàm ăn no nên sau, ở đường phố thang tùy ý sau khi nghe ngóng, phải biết rồi tần ra vị trí cụ thể, sau đó chậm rãi hướng về tần ra vị trí chậm rãi mà đi. Chỉ chốc lát, Lâm Phàm liền đến đến rồi một cái hồng gạch hồng tường bốn phía vi chậm tường vây tần phụ phụ cận, chỉ thấy được tần phụ trước đại môn đặt có hai vị cao to sư tử bằng đá, mà ở sơn sơn chỗ cửa lớn lại có hai cái nhấc theo trường kiếm, huyệt thái dương Thình trong mắt tinh quang bốn mạo hộ vệ chăm chú bảo vệ ở trước đại môn lâm phàm đang chuẩn bị lấy ra tần ngọc cho tín vật của hắn đi giao cho trước đại môn thủ vệ nhưng vào lúc này lâm phàm sau lưng có một thanh âm vang lên huynh đệ ngươi cũng là muốn thông qua vân vũ hạ cô cả lâm phàm xoay người nhìn lại liền nhìn thấy một người mặc một cái màu xanh nhạt cẩm cẩm y bảo bên hông cột một cái màu xanh bướm vân đai lưng một con đen tuôi ánh sáng tóc dài có một đôi lấp lánh có thần mắt sáng như sao thân hình phong dài hào hoa phong nhã lại mang theo có âm nu cảm giác cho rằng hai chính là tuổi thanh niên thanh niên bên hông khóa chứa màu trắng bạc vỏ kiếm chứa nhất thanh trường kiếm chính mỉm cười hướng về Lâm Phạm Hưu Thảo hỏi Lâm Phạm Linh Cơ hơi động hồi đáp hả huynh đài lẽ nào cũng là không sai ta chính là có việc muốn đến duyên hải vì lẽ đó phải trải qua vân vũ hạ cốc vị thanh niên này sau khi nói xong tiếp theo ôm quyền quay về Lâm Phạm nói rằng tại hạ mộ thần không biết minh đài quý tính tại hạ họ Lâm Lâm Minh ngươi đến là số may ngươi có chỗ không biết nguyên bản xác định thời gian đã chậm lại rồi chừng mấy ngày rồi cũng không biết là tại sao bằng không Lâm Minh ngươi liền chỉ có thể chờ đợi chờ hạ một nhóm người rồi an mặc nguyện sắc áo mộ thần nói tới chỗ này nói tiếp Mà muốn thông qua vân vụ hạp cốc người đều là sớm đi tới Tần phủ mua mây mù lệnh bài, ta cũng là muốn tới xem một chút có hay không nhiều người hơn đồng thời thông qua vân vụ hạp cốc, dù sao càng nhiều người càng an toàn à đồng thời cũng là muốn hỏi một chút tần gia chúng ta này một nhóm đến cùng lúc nào mới thông qua vân vụ hạp ca. Mỗ huynh, tiểu đệ mới tới quý địa, không biết chuyện của nơi này, mong rằng chỉ điểm nhiều hơn. Giang hồ như nữ, gặp lại chính là có duyên, tất cả dễ bản, vừa vặn ta trước đây không lâu mới mua cột mốc đường, ta này liền mang Lâm huynh đi mua mây mù lệnh bài. Vậy làm phiền mộ huynh rồi. Lập tức liền mang theo Lâm Phàm đi tới Sơn Sơn trước đại môn, hướng về trước đại môn hộ vệ nói rằng: "Hai vị huynh đệ, kính xin bẩm báo nhà ngươi chủ sự người, ta vị này Lâm huynh muốn mua thông qua Vân Vũ Hạp Cốc mù lại bài." Được rồi, ngươi chờ, người này nói xong mang theo lãnh nạo trả lời một câu sau liền xoay người tiến vào cửa lớn bên trong. Quy một chương 116, chuẩn bị vào cốc, thượng. Chương 116, chuẩn bị vào cốc, thượng. Không lâu thì có một cái xem ra đại khái 70, 80 tuổi lạnh lùng nam tử chậm rãi từ trong cửa chính đi ra chỉ thấy một thân người mặc một bộ màu xanh nhạt vân cẩm trang phục bên hông cột một cái màu đen hổ văn kim sợi mang một con phần lớn đen như mực chen lẫn chứa không ít tuyết mái tóc dài màu trắng có một đôi màu đen uy nghiêm tuấn mủ thân hình cao lớn tuy rằng xem ra rất lớn tuổi nhưng cũng là cho ngươi một loại long bản hùng cứ khí thế trước khí thế trong thân thể dự lượng hiện nhiên một thân tuyệt đối là võ công tu luyện tới rồi cảnh giới rất cao người này xuất đạo cửa lớn nhìn lâm phạm cùng mộ thần nhìn một cái sau đó chậm rãi từ chính mình trong lòng lấy ra rồi một cái màu bạc bằng sắt lệnh bài hướng về lâm phạm cùng mộ thần đạo hai người các ngươi là ai muốn mua này mây mù lệnh bài Lâm Phạm nghe nói sau mau mau đáp, "Là ta." 50 lượng bạc, lập tức Lâm Phàm giả trang đau lòng nộp 50 lượng bạc, sau đó đem khối này mây mù lệnh bài từ ông lão trong tay nhận lấy cất đi. Ông lão ở Lâm Phạm quân lệnh bài thu cẩn thận sau khi, lập tức quay về Lâm Phạm hai người nói rằng: "Vừa nãy Lào ra nhà ta đã quyết định, ngày mai giữa trưa đã có bắt đầu tiến vào Vân Vũ Hạp Cốc, lần này do hắn tự mình dẫn đầu, người trẻ tuổi, các ngươi hiện tại có cái gì chuẩn bị đều muốn sớm một chút đi chuẩn bị, phải biết Vân Vũ Hạp Cốc bên trong nhưng là vô cùng nguy hiểm, mỗi một năm đều có không ít người chết ở này Vân Vũ Hạp Cốc bên trong." "Vâng, đa tạ tiền bối chỉ điểm." Lâm Phạm cùng mộ thần mau mau cùng kính hành lễ đáp. Làm Lâm Phạm nghe được lần này do gia chủ tự mình dẫn đầu sau trong lòng nghĩ đến, vừa vặn, do ta cùng ở bên cạnh họ, nghĩ đến có cái gì đại biến cô ta cũng có thể bằng nhanh nhất giúp bọn họ giải quyết. Nghĩ đến tần gian nếu là có nguy hiểm gì hẳn là chính là ứng ở tại gia chủ trên người đi. Ông lão kiếm đạo Lâm Phạm hai người thái độ rất tốt, hơi một đầu sau liền xoay người trở lại rồi sơn sơn trong cửa chính. Mà cùng lúc đó cùng ở tại duyên hải thành bên trong mặt khác một chỗ tên là Hán Hải lâu phổ thông tiểu trong tiểu lâu lầu hai một gian nhã bên trong. Lúc này chỉ thấy nhã trong đại sảnh chủ vị bên trên, ngồi thẳng một cái ăn mặc hôi quần áo vải sắc mặt tái nhợt, bên hông mang theo túi chứa đồ, ngón tay dài nhỏ trắng nõn, trong tay bưng một cái chén trà người đàn ông trung niên. Người này chính là đến từ Ma kiếm minh chấp sự Lưu Vân Phong. Lưu Vân Phong ở nơi nào nhàn nhã nhấp một miếng nước trà sau, mới đúng chứ đối diện đứng một người chậm rãi nói rằng: "Lão cổ, ngươi là nói mấy người kia là chuẩn bị xen lẫn trong tần gia thông qua Vân vụ hạp cốc đoàn xe bên trong." Bị Lưu Vân Phong gọi là lão cổ chính là một vị ăn mặc lục nhã sắc hoa cầm bảo, bên hông quấn quanh chữ sợi vàng đai lưng, khuôn mặt tú, cảm có lưu lại trầm râu, trên mặt mang theo hòa ái nụ cười một bộ thương nhân trang phục ông lão. Đúng, Lưu Chấp Sự, ta hỏi thăm được bọn họ chuẩn bị ngày mai liền lên đường, e sợ những người kia còn tự cho là hành tung bí ẩn, còn không biết bọn họ điểm nào tiểu thủ đoạn làm sao có thể che giấu chấp sự đại nhân ngài mắt vàng chói lượn nghi. Rất tốt, chúng ta theo kế hoạch làm việc, ngươi xuống thông báo những người kia, đem chuyện này làm tốt rồi, bản chấp sự tầng tầng có thưởng, đi chuẩn bị đi. Lưu Vân Phong sau khi nói xong liền để bị hắn gọi là lao cẩu người rời đi. Vâng, Lưu Chấp Sự. Lúc này Lưu Vân Phong trong lòng nghĩ đến, xem ra những người kia cũng không có phát hiện ta, vậy thì tốt, nếu dám đến cũng đừng muốn trở về rồi, ta quản sau lưng ngươi đến cùng là đứng ma kiếm minh, cái kia nhất tôn đại thần muốn ta không dễ chịu, ngươi liền để mạng lại đổi, hay anh. mà cùng lúc đó, cùng ở tại duyên hải thành bên trong mặt khác một chỗ tên là hảo lai cư phổ thông tiểu trong tiểu lâu, lúc này chính là người đông như mắc gửi, ra ra vào vào hảo không náo nhiệt, mà ở này tiểu lâu lầu hai một gian nhã bên trong có năm bóng người, lúc này đang có một vị trên người mặc màu vàng một chút đoạn hoa trường bào, đen xì tóc, có một đôi thâm trầm con mắt, thân thể duyên dáng cao kỳ, ngọc thụ lâm phòng phong độ phiên phiên xem ra 17 18 tuổi thiếu niên đứng dậy hướng về ngồi ngay ngắn ở chủ vị người hành kiếm lễ. Chỉ thấy lúc này ngồi ở nhã chủ vị ngồi ngay ngắn một người hào hoa phong nhã, thân hình cao dài. Người mặc một bộ thương màu xanh lam cẩm bảo quần áo, bên hông buộc chữ màu lam nhạt điệu văn hoa thắt lưng ấm, đen nhánh sợi tóc, ngăm đen thâm thúy con người, chính đang chậm chậm uống chữ chén trà trong tay bên trong trà người đàn ông trung niên. Mà cái này nhã bên trong ba người kia ăn mặc đều là cùng ngồi ngay ngắn ở chủ vị nhân loại tự. Mà chính đang nói chuyện hai người chính là đến từ tu tiên gia tộc hoàng gia hoàng hổ cùng hoàng tinh hai người. Ba người còn lại chính là hoàng tinh lập thất thúc, bắt thúc ba người. Lúc này chỉ thấy hoàng tinh hướng về ngồi ngay ngắn ở chủ vị nhàn nhã thưởng thức trà hoàng hổ bẩm báo. Như thúc Ta hôm nay đã được rồi cái kia Tần gia quản sự tin tức truyền đến, nói là chúng ta ngày mai là có thể tiến vào Vân vụ Hạp Cốc. Tần, rất tốt, ngày mai chúng ta liền xen lẫn trong Tần gia đoàn xe bên trong lặng lẽ thông qua Vân vụ Hạp Cốc. Không sai, nói vậy cái kia Tiên Kiếm môn người nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới có người sẽ cùng Phạm Nhân cùng nhau. Chờ chúng ta đến rồi Tiên Kiếm sơn, định có thể làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Hoàng Tinh Lục thúc Sáu Hoàng Hạo tiếp nhận Hoàng Hổ lại nói đạo. Không sai, ở nhã bên trong còn lại hai người cũng là gật đầu phụ họa nói rằng. Thời gian trôi qua rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai, chân trời Thái Dương chậm rãi từ phía trên đường chân trời bỏ lên. Bắt đầu phóng xạ ra nó tia sáng chói mắt kia, chiếu rọi trên mặt đất ngàn tỷ sinh linh. Vân Vũ Hạp Cốc lối vào nơi, nhưng cũng là bắt đầu chưa thất đi tới không ít lữ nhân. Đại đa số người bên người đều là theo một nhóm xe đẩy cả mã đội ngũ, mà đi đầu trên người mặc tinh đoạn quần áo, một bộ thương nhân trang phục, bên người còn theo không ít nhất theo trưởng kiếm hộ vệ, hiển nhiên những người này là làm ăn người. Nha, Lý lão bản, may mắn gặp mặt. Ha ha, Vương lão bản, đã lâu không gặp rồi. Lưu lão bản, nghe nói ngươi lần trước kiếm lời không ít đi. Kỳ lão bản, lần này nhưng là chuẩn bị rồi đồ gì tốt đến bên kia đi bán nha lúc này ở vân vũ hạp cốc lối vào chỗ tương tự âm thanh không rất bên hay chờ trên trời thái dương chậm rãi bay lên sắp bỏ đến đỉnh đầu chính không thời gian từ vân vũ hạp cốc bên ngoài chậm rãi đi tới mấy vị bên hông khóa chư trưởng kiếm mấy người chỉ thấy đi đầu người là cho rằng hào hoa phong nhã thân hình phong loáng dài người mặc một bộ thương màu xanh lam cẩm bảo quần áo bên hông buộc chư màu làm nhạt điệu văn hoa thắt lưng gấm đen nhánh sợi tóc có một đôi ngang đen thâm thủy con ngươi người đàn ông trung niên mà ở này trung niên nam tử này bên cạnh theo một vị trên người mặc màu vàng một chút đoạn hoa trường bảo đen xì tóc có một đôi thâm trầm ánh mắt linh động thân thể duyên dáng cao kỳ ngọc thụ lâm phong Phong độ phiên phiên xem ra 17, 18 tuổi thiếu niên, mà ở thiếu niên bên cạnh còn theo ba vị cùng đi đầu người ăn mặc tương tự, xem ra hơi so với đi đầu người tuổi trẻ người trung niên. Mấy người tao nhá hở hững chậm rãi hướng về lối vào đi tới. Mấy người đi tới Vân Vũ Hạp Cốc lối vào chỗ, tìm một cái trống trải nơi ngồi xuống, cũng bắt đầu cùng trước tiên tới chỗ này, nhóm người kiên như thế bắt đầu chờ đợi tiến vào Vân Vũ Hạp Cốc thời gian đến. Quy 1 chương 117, chuẩn bị vào cốc, hạ. Chương 117, chuẩn bị vào cốc, hạ. Vân Vũ Hạp Cốc lối vào tiền. Làm quá Dương Cương Hảo muốn bỏ lên trên giữa không trung thời gian. Từ vân vụ Hạp Cốc lối vào bên cạnh một chỗ tinh xảo trong lầu các đi ra rồi một tên 30 chính là tuổi người đàn ông trung niên, chỉ thấy trên người mặc trắng bạc gấm vóc áo bào, bên hông xuyên có màu bạc hoa văn tinh xảo đai lưng, tóc đen đầy đầu. Mà ở người này phía sau theo không xuống khoảng 100 người nhất theo trưởng kiếm hộ vệ cùng mấy chiếc miếng vải đen bào phủ xe ngựa. Một thân vừa đi về phía trước vừa cười ha ha hướng về vân vụ Hạp Cốc lối vào chỗ mọi người chắp tay nói rằng: "Các vị bằng hữu, Tần mỗ có thất lễ, mong rằng các vị bằng hữu cố gắng tha thứ, cố gắng tha thứ." Người này chính là ở này Văn vụ Hạp Cốc làm lên dẫn người quá vân vụ Hạp Cốc chuyện làm ăn chủ nhà họ Tần Tần Hạ Nơi nào? nơi nào, tần lao gia thái khách khí rồi, chúng ta lần này lại muốn phiền phức tần lao gia rồi, đúng nha, đúng nha, là chúng ta nói không ngừng tần gia rồi, tần gia khách khí rồi. Tần Hạc vừa nói xong, ở vân vụ hạp cốc lối vào nhất thời vang lên rồi một mảnh tương tự như vậy âm thanh. Tần Hạc ôn hòa cùng ở vân vụ hạp cốc lối vào chỗ đám người kia chào hỏi sau, tiếp theo ôn hòa nói rằng, các vị qua lại bằng hữu, ta cũng có thể lý giải tâm tình của mọi người. Thế nhưng trước đây không lâu chúng ta phát hiện vân vụ hạp cốc tình huống lại có rồi chút biến hóa mới. Những này biến hóa mới là không biết, cho nên chúng ta cũng không cách nào dự đoán những này biến hóa là tốt hay xấu, bởi vậy chúng ta lúc này mới lúc không giờ quyết định đem nhập Vân Vũ Hạp Cốc thời gian chậm lại. Thế nhưng khi đó chúng ta di Vãng biết Vân Vũ Hạp Cốc biến hóa đến xem, Vân Vũ Hạp Cốc xuất hiện cái gì biến hóa mới thường thường mang ý nghĩa tân không biết nguy hiểm. Tần Hạc nói tới chỗ này con mắt nhìn chung quanh rồi mọi người ở đây một vòng sau, nói tiếp: "Cho nên chúng ta cho rằng lần này chúng ta thông qua Vân Vũ Hạp Cốc trình độ nguy hiểm muốn rất xa lớn hơn di Vãng, vì lẽ đó hiện tại muốn lui ra bằng hữu xin mời hiện tại mau mau." Tiếp theo Tần Hạc từng cái nhìn mọi người tại đây nhìn một cái sau, thấy tuy có người mặt lộ vẻ một ít sợ hai vẻ mặt nhưng cũng là không có ai tuyển chúa lui ra sau. Tần Hạc ngắm nhìn bốn phía sau nói tiếp. Một khi chúng ta tiến vào vân vũ hạp cốc như vậy đến thời điểm đang hối hận nhưng là chậm. Tần Hạc nói tới chỗ này phát hiện vẫn không có người nào tuyển chúa lui ra, hơi gật gật đầu. Sau đó quay về đi theo bên cạnh hắn lưu bá vân đạo. Mua mây mù lệnh muốn quá vân vũ hạp cốc khách nhân đều đến đủ rồi à? Lão gia, vừa nãy ta đến một thoáng, phát hiện còn kém hai cái không có đến đông đủ. Tần Hạc nghe xong hơi cho mày nói, nhưng là không có nhận được chúng ta thông báo à? Lão gia, này đến không phải. Ngày hôm qua đi vào thông báo người vẫn là ta tự mình sắp xếp, sẽ không xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất. Tần Tần Hạc sau khi nghe xong, nhìn một chút trên trời lập tức liền muốn bỏ đến chính không thái dương nhìn một cái, quay về bên người Lưu Bá nói rằng: Tần Lưu Bá, chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi. Thời gian vừa đến chúng ta liền tiến vào vân vụ hạ gốc, chỉ cần không phải chúng ta không có thông báo đến là được, còn có ta vừa nãy bàn giao sự tình đều làm xong chưa? Lão gia, ngươi yên tâm, ta phải ổn thỏa nhất mấy vị huynh đệ đi bảo vệ phu nhân và tiểu thư, ngài cứ yên tâm đi. Được, như vậy ta liền yên tâm rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trên trời Thái Dương chậm rãi bỏ đến rồi chính không. Đứng ở Vân Vũ Hạp Cốc Lối vào chỗ Tần Hạc nhìn Vân Vũ Hạp Cốc Lối vào không ngừng lăn lộn mây mù có giảm thiểu thời gian. Mặt mỉm cười xoay người đang chuẩn bị mở miệng quay về Lối vào chỗ chờ đợi mọi người nói chuyện thời gian. Lúc này liền nghe thấy từ đằng xa truyền tới từ xa xa rồi một người thanh niên âm thanh hô chờ chúng ta một chút. Chính đang Vân Vũ Hạp Cốc Lối vào chỗ mọi người nghe được tiếng la quay đầu liền nhìn thấy từ đằng xa chạy tới hai bóng người. Lúc này từ đằng xa chạy như bay đến hai bóng người chung chỉ thấy một cái là một vị hai mươi chính là tuổi thanh niên người mặc một bộ màu xanh nhạt cầm bố y bảo bên hông cột một cái màu xanh bức văn đai lưng, một con đen thui ánh sáng tóc dài, có một đôi lấp lánh, có thần mắt sáng như sao, thân hình vôn vở dài. hào hoa phong nhã lại mang theo có chút âm lu cảm giác. vị thanh niên này bên hông khóa chứa màu trắng bạc vỏ kiếm chứa nhất thanh trường kiếm, chính hơi sốt ruột hướng về nơi này dùng một loại không tên võ kỹ bộ pháp chạy như bay đến. mà ở vị thanh niên này bên người cho rằng nhưng là một vị xem ra mười mấy tuổi to nhỏ thiếu niên, chỉ thấy vị thiếu niên này trên người mặc trắng như tuyết phổ thông võ sĩ trường bào có ở sau lưng miếng vải đen bao vây vũ khí, mặt mỉm cười cùng bên cạnh thanh niên vừa nói vừa cười hướng về vân vũ hạp cốc nơi tới rồi. Mà vừa nãy phát ra tiếng mà là chính là tuổi thanh niên chính là Lâm Phạm trước đây không lâu ở Duyên Hải Thành tần ra bên ngoài gặp phải mộ thần, mà mộ thần bên người người chính là Lâm Phạm. Lâm Phạm lúc trước vì nhanh nhất chạy tới tần ra, liền liền trực tiếp từ yêu thú Sơn Mạch đi trực lộ, trực tiếp xuyên qua yêu thú Sơn Mạch ngoại vi đến rồi Duyên Hải Thành, sau đó hắn ở tần ra bên ngoài vừa vặn gặp phải rồi mộ thần, lúc đó Linh Cơ hơi động cũng muốn đi mở mang một thoáng trong truyền thuyết vân vũ hạp cốc đến cùng có phải là người hay không muốn nói như vậy nguy hiểm. Mà vị trí Lâm Phàm cùng Mộ Thần hai người muộn như vậy mới đến, này nhưng là Lâm Phàm một người nguyên nhân rồi, bởi vì trước đã sớm nghe nói rồi lần này Tần gia gia chủ đem hội tự mình dẫn đội bảo vệ này một nhóm qua lại người đi đường an toàn thông qua Vân vụ hạp cốc, cho nên Lâm Phàm lúc trước rời đi tiên kiếm môn thời điểm liền nghe đến tiên kiếm môn đệ tử tạp dịch Tần Ngọc nói rằng còn có một vị muội muội cùng Mộ thân. cho nên Lâm Phàm ngày hôm nay lên rất sớm liền triển khai thuật tần thân đi tới Tần gia ở duyên hải thành phủ đệ chuẩn bị ở Tần Ngọc muội muội cùng trên người thân dán lên mấy tờ linh phủ lấy ở hắn tiến vào Vân Vũ cốc sau khi cũng có thể ở gặp phải nguy hiểm thời gian bảo đảm hộ an toàn của bọn họ. Kết quả làm Lâm Phạm ở Tần Phủ bên trong tìm khắp nơi rồi nửa ngày cũng không có tìm được hai người tung tích. Sau đó lại tới lặng lẽ đến Vân Vụ Hạp Cốc lối vào chỗ Tần gia xây dựng cùng quá đối người đi đường nghỉ nơi tác dụng này một mảnh viện lâu trong lầu các tìm kiếm vì không bại lộ chính mình người tu tiên thân phận không có dám thả ra linh thức cuối cùng rốt cục Lâm Phạm ở tiêu tốn không ít thời gian thời gian sau khi mới ở một chỗ không đáng chú ý lầu nhỏ bên trong phát hiện rồi mâu thân của Tần Ngọc cùng tiểu Mụi hai người lúc đó Lâm Phạm xem thứ hai người dịch dung trang phục liền biết lần này khẳng định cũng sẽ cùng Tần Hạc đồng thời thông qua Vân Vụ Hạp Cốc xem ra Tần Hạc cũng có thể nhận biết được rồi nguy hiểm gì. Lúc này mới sẽ làm như vậy. Sau đó Lâm Phàm ở lặng lẽ ở tại mẹ con trên người của hai người dán vài tờ lâm tuyết tối mới luyện chế kim cương phủ sau lúc này mới cẩn thận trở lại rồi chính mình chỗ ở cái kia nơi từ lâu. Kết quả Lâm Phàm vừa mở ra cửa phòng của chính mình, liền phát hiện chính đang sốt ruột chờ hắn mộ thần lập tức hai người đồng thời mau mau hướng về Vân Vũ Hạp Cốc nơi này tới rồi. Ở dọc theo con đường này, Mộ Thần mang theo Lâm Phàm nhanh chóng chạy đi, bắt đầu vì chăm sóc Lâm Phàm không có đi quá nhanh, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện Lâm Phàm lại thành thạo điêu luyện đi theo bên cạnh hắn, lập tức từ từ tăng lên chính mình tốc độ tiến lên. Quy một chương 118, vào cốc. Chương 118, vào cốc. Sau khi Mộ Thần đang tăng lên tốc độ của chính mình sau khi ở hắn cho rằng Lâm Phạm lần này khả năng theo không kịp thời gian, kết quả nghiêng đầu vừa nhìn, phát hiện Lâm Phàm ở tại bên cạnh quay về hắn khẽ mỉm cười, vẫn là như vừa nãy như vậy không chút hoang mang theo hắn. Mộ Thần nhìn thấy Lâm Phàm như vậy, nhất thời trong lòng có chút khắc phục, liền triển khai rồi một loại võ kỹ bộ pháp, đem tốc độ của chính mình tăng lên tới rồi cực hạn. Sau khi hắn lần thứ 2 nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Phàm thời gian, phát hiện Lâm Phàm vẫn là như vừa nãy như vậy đi theo bên người. Mộ Thần phát hiện tình huống như vậy sau khi, trong lòng cũng là cả kinh đến Không nghĩ tới hắn mới mười mấy tuổi liền đạt đến rồi dưỡng khí đỉnh cao cảnh giới, ở hiện tại chúng ta vùng này trong giới tu tiên nhưng là rất ít. Ừm, đảng chuyện lần này xong xuôi sau, ta liền dẫn hắn hội gia tộc của ta, để phụ thân ta đem hắn thu, vì chúng ta tu tiên gia tộc mộ ra đệ tử, như vậy rất nhanh chúng ta mộ gia lại sẽ xuất hiện một vị người tu tiên rồi, hắn còn trẻ như vậy nói không chắc tương lai, còn có thể tu luyện tới ông nội ta kiếm khí ba tầng cảnh giới mi. Mộ thần nghĩ tới đây tiếp theo nghĩ đến. Ai, nghe ông nội ta nói ta tổ tiên có người nói là một vị đạt đến kiếm cơ lão tổ cảnh giới kiếm tu, còn ở thời gian gia tộc của chúng ta đó là cường đại cỡ nào? lúc đó vì phòng ngựa ở chính mình thọ diệt hết sau gia tộc của chính mình xa sút liền lưu lại rồi một thoáng di trạch nhưng mà qua nhiều năm như thế cũng ở không có bao nhiêu còn lại rồi ta cũng là ở dùng hết rồi những này còn lại di trạch sau khi lúc này mới đột phá đến tu vi bây giờ hiện tại mấy cái gia tộc chính đang tranh cướp trước đây không lâu phát hiện một chỗ loại nhỏ linh khoáng, hy vọng ta chiếm được này tấm bản đồ kho đáo là thật sự lần này có thể ở vân vụ hạp cốc bên trong có thu hay đi không phải vậy nếu muốn từ lần tranh đấu này bên trong thu được lợi ích lớn hơn nữa đến giúp đỡ ông nội ta đột phá kiếm khí sơ kỳ đạt đến kiếm khí trung kỳ lưu tính liền không được rồi lúc này đi theo mộ thần bên cạnh lâm phạm cũng ở lặng lẽ quan sát chính triển khai một loại võ kỹ bộ pháp mà đi mộ thần trong lòng nghĩ đến giữa khí đỉnh cao tu vi à bất quá làm sao đều là cảm giác không ngừng những này ni lẽ nào cũng là người tu tiên ha ha hai vị tiểu huynh đệ không cần phải gấp tần hạc nhìn thấy từ đằng xa tới rồi lâm phạm hai người cười ha ha đáp đây đủ thể hiện ra rồi là một tên thương nhân tố dưỡng hô rốt cục đúng lúc cảm đến nơi này ha ha chạy tới vân vũ hạp cốc lối vào chỗ búa hơi suy suyị mộ thần quay về theo bên người cũng giả trang búa hơi suy lâm Phàm nói rằng đúng đấy còn muốn cảm tạ mộ minh chờ đợi không phải vậy ta một người còn thật không biết lối vào ở đường này a lâm phàm quay về mộ thần lộ ra vẻ cảm kích đáp ha ha lâm Vinh thái khách khí rồi mộ thần khách khí quay về lâm phàm đáp lại nói sau đó hai người hơi hơi vừa chậm khí sau liền cấp tốc lấy ra bản thân ngốc ở trên người mây mù lệnh giao cho đi theo tần hạc bên người lưu bá kiểm tra sau đó ở lưu bá cẩn thận quay về hai người đưa tới mây mù lệnh kiểm tra một chút sau rồi mới hướng chứ đứng ở nơi đó tần hạc gật gù tần hạc khi chiếm được kết quả sau liền mở miệng quay về mọi người ở đây nói rằng tần ha ha các vị bằng hữu còn có hai vị tiểu huynh đệ cảm tạ đại gia đối với chúng ta tần mỗ người chống đỡ Bất kỳ phí lời tần mỗi liền không nói nhiều rồi, tin tưởng các vị đều là biết này Vân Vũ Hạp Cốc nguy hiểm. Tần Hạc nói tới chỗ này, ngẩng đầu nhìn rồi vừa vặn bỏ đến trên trời chính không trung thái dương nhìn một cái, túi đầu quay về phía sau chúng hộ vệ nói rằng: "Canh giờ đã đến, bắt đầu vào cốc." Đúng, cái kia hơn 100 nhắc tới khố kiếm hộ vệ chỉnh tề đã đến. Mà những kia thương gia lữ nhân nhìn thấy những hộ vệ này mạo sau khi, trên mặt vẻ lo lắng cũng là thiếu rất nhiều. Sau đó Vân Vũ Hạp Cốc nơi mọi người bắt đầu ở tần gia hộ vệ dưới hộ vệ chậm rãi tiến vào rồi che kín xương mù dậy lối vào tung lũng. Mà lúc này ở những này bắt đầu tiến vào Vân Vũ Hạp Cốc trong đám người, đang có một người chính đang truyền âm, mà truyền âm người chính là đến từ Hải Vân quận tu tiên gia tộc hoàng gia lão lục hoàng hậu đối diện này thứ hai ca hoàng hậu truyền âm vấn đạo nhị ca, vừa nãy tới rồi hai vị còn trẻ như vậy liền đạt đến rồi dưỡng khí đỉnh cao tu vi là ở là hiếm có nhân tài nhan nếu như chúng ta đem bọn họ thu vào gia tộc chúng ta vậy bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trở thành người tu tiên thậm chí cuối cùng bọn họ đột phá đạt đến kiếm khí trung kỳ cũng là không có vấn đề. Ân, ý nghĩ này không sai, mang đoạn này quá vân vụ hạ cốc thời gian các người ý nghĩ đi chờ một cái cái kia cuối cùng tới rồi hai vị thanh niên thấp nếu như làm thỏa đáng rồi ta thì sẽ ở đại ca trước mặt cho người xin mời công hoàng hậu nghe nói sau bất động vẻ mặt chuyển âm quay về hoàng hậu nói rằng vâng đa tạ nhị ca hoàng hậu có chút hoan hỉ hồi đáp nói xong còn muốn chứ lâm phàm cùng mộ thần hai người vị trí nơi nhìn mấy lần mà nguyên bản ám kim ở vào cốc lâm phàm đột cảm thấy có người tu tiên linh thức quay về trên người quét một vòng nhất thời để hắn bắt đầu hơi nghi hoặc một chút cùng cảnh dắt lên lâm phàm trong lòng buồn bực nói không thể nào Chúng ta tiên kiếm môn kiếm quyết hôn nguyên kiếm quyết thu lại khí tức công năng đó là tự nhiên mà thành, mặt trên nói rồi coi như là cao thượng một cảnh giới lớn cũng không thể phát hiện, làm sao còn sẽ có người chú ý đến tani xem ra lần này quá vân vụ hạp cốc sẽ không quá bình tĩnh rồi, ha ha kiếm khí 5 tầng, nếu như không cái gì ý đồ như thế cao tu vi còn không bằng trực tiếp từ yêu thú sơn mạch ngoại vi đi thẳng tắp thông tới được nhanh ni mà như thế lặng lẽ ẩn dấu ở dưới trần tục phạm. Nhân lữ khách trong người đi đường, ta hướng phát triển biết các người là vì cái gì. Lâm Phạm cũng không dám dùng chính mình linh thức đi vào cha xét, do là tự nhận là không cái gì chỗ sơ suất. Hiện tại vừa nãy thật là có người tu tiên chú ý tới hắn, đây chính là để hắn cảnh giác tăng lên tới rồi cực hạn. Mà cùng lúc đó, giống như Lâm Phạm đồng dạng cảm thấy có chút kinh ngạc người chính là bề ngoài bình tĩnh đi ở Lâm Phạm bên cạnh mộ thần. Bất quá nội tâm lúc này lại là chấn động tới rồi vô cùng sống lớn, trong lòng có chút sợ hãi nghi đến. Thật cao tu vi nha, không thể a. Trên người ta che chắn khí tức pháp khí nhưng là khi đó ông nội ta nói là ta mộ gia đạt đến kiếm cơ kỳ tu vi cảnh giới lao tổ tông truyền xuống bảo vật nha. Lẽ nào nơi này có kiếm cơ kỳ lão tổ? Mộ Thần nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi cười nói, làm sao có thể chứ trên người ta không có cái gì người tu tiên đặc thù nha. Ta ở đi ra ngoài tìm bảo trước, ông nội ta không yên lòng ta còn chuyên môn học tập rồi một đoạn giới trần tục phạm nhân sinh hoạt phương thức nói chuyện nha. Chẳng lẽ là cùng ta cũng như thế là vì là cái kia vân vụ hạp cấp cái nào vừa ra mà đến? Thế nhưng ra ra không phải nói đây là rất sớm trước lúc còn trẻ trong lúc vô tình được, hắn vẫn bảo thủ bí mật này, tuyệt đối không có người thứ hai biết à? Mộ Thần nghĩ tới đây trong lòng buồn bực nói, tiên sư nó, xem ra này một chuyến vân vụ hạ cấp hành trình sẽ không bình tĩnh rồi. Ta lặng lẽ đi tìm một thoáng bảo cũng sẽ xui xẻo gặp phải tu vi như thế cao tu vi người tu tiên, thực sự là thảo rồi. Lập tức mộ thần trong lòng bắt đầu yên lặng chửi bới vừa nay dùng linh thức nhìn quét hắn người tu tiên tốt nhất xuất hiện cái gì bất ngờ, nếu như nổ chết mà chết là tốt rồi, tuyệt đối đừng quấy rối hắn tầm bảo. Quy một chương 119, giải thích nghi hoặc. Chương 119, giải thích nghi hoặc. Cùng lúc đó, tiên kiếm môn ngọn núi chính đại điện tiên kiếm điện bên trong. Lúc này Lâm Phàm Tam sư đệ Lâm Vân đối diện chữ ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở đại điện vừa trên bổ Lâm Tuyết Vấn đạo. Nhị sư tỷ, chúng ta tiên kiếm môn nếu là tiên kiếm minh nhận định cựu phẩm tông môn, Ừ, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn Lâm Tuyết nghe xong nhìn một trong số đó mắt nhẹ nhàng đáp. Lâm Vân nhìn thấy nhị sư tỷ Lâm Tuyết loại vẻ mặt này, trong lòng cũng là biết nhị sư tỷ tu luyện vẫn chính là vô cùng khắc khổ, không dung tha bất kỳ thời gian tu luyện, coi như là hiện tại đang cùng nói chuyện đều là vừa đạt tọa tu luyện vừa đáp lại hắn. Ban đầu hắn cũng là không muốn đánh quấy nhiều ở tại trưởng môn sư Minh Lâm Phạm sau khi xuống núi liền đến đây tiên kiếm điện nơi này chủ sự nhị sư tỷ Lâm Tuyết, thế nhưng tâm lý nghi vấn vẫn xếp vào rất lâu, ban đầu là chuẩn bị hỏi hắn trưởng môn sư Minh Lâm Phàm, kết quả hắn còn không có được cơ hội hướng về Lâm Phạm hỏi dò, hắn trưởng môn sư Minh Lâm Phàm thì có sự hạ sơn đi tới. Nhưng mà hôm nay hắn nhất có cơ hội liền hướng chứ nhị sư tỷ lâm tuyết hỏi dò bình thường có chuyện gì trưởng môn sư huynh cũng sẽ cùng nhị sư tỷ thương lượng một chút nghĩ đến cái này quan hệ bọn họ tiên kiếm môn đại sự trưởng môn sư huynh lâm phạm cũng nhất định sẽ cùng nhị sư tỷ lâm tuyết thương lượng vừa vặn ngày hôm nay đến đây báo cáo gần nhất tiên kiếm môn đệ tử ngoại môn tình huống cho nên được cơ hội như vậy sau lập tức đem muốn đem trong lòng mình vừa hỏi hướng về hắn nhị sư tỷ lâm tuyết hỏi một câu lâm vân khi chiếm được nhị sư tỷ lâm tuyết trả lời chắc chắn sau bắt đầu vấn đạo nhị sư tỷ chúng ta tiên kiếm môn là tiên kiếm minh nhận định cửu phẩm tông môn Hơn nữa còn là được rồi cái kia bị diệt ngũ hành kiếm môn tiêu chuẩn trở thành cựu phẩm kiếm môn, dựa theo tiên kiếm minh quy định, cái kia ngũ hành kiếm môn thực lực phạm vi liền hẳn là chúc cho chúng ta tiên kiếm môn. Ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở chính mình trên bùa đoàn lâm tuyết nghe xong tam sư đệ Lâm Vân sau gật gật đầu cũng không mở hai mắt của chính mình, ở nơi nào kế tục tu luyện kiếm khí của chính mình. Lâm Vân nhìn nhị sư tỷ nhìn một cái nói tiếp. Sư đệ nghe nói cái kia Ngũ Hành Kiếm môn trước đây so với hiện tại cách chúng ta gần nhất cựu phẩm trong tông môn yếu nhất chân nguyên kiếm môn còn cường đại hơn mấy phần, mà ở Ngũ Hành Kiếm môn thực lực phạm vi bên dưới còn có 3 chỗ loại nhỏ linh khoáng cùng bất kỳ một ít sản xuất tu tiên tài nguyên sản nghiệp, mà khi Ngũ Hành Kiếm môn bị diệt sau khi, liền bị cái kia phụ cận mấy cái tu tiên gia tộc dựa thế chiếm lấy chưa cắt, mà những này vốn là chúc cho chúng ta tiên kiếm môn, nếu như chúng ta đem những này tu tiên tài nguyên thu sạch trở về, như vậy chúng ta tiên kiếm môn phát triển liền sẽ tăng nhanh rất nhiều, thậm chí hoàn toàn không cần ở làm đệ tử môn tại nguyên tu luyện mà lo lắng. Tại sao trưởng môn sư huynh không đi đón được như thế sản nghiệp mà để cái kia mấy cái tu tiên gia tộc không công chiếm to lớn tiện nghi này không chỉ là chúng ta môn phái tổn thất, hơn nữa còn sẽ làm những kia tu tiên gia tộc người cho là chúng ta cựu phẩm tiên kiếm môn dễ ước như hà? Ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở chính mình trên bồ đoàn đả tọa tu luyện kiếm khí lâm tuyết nghe xong tam sư đệ lâm vân câu hỏi sau, mở hiện ra ánh kiếm hai mắt nhìn tam sư đệ lâm vân nhìn một cái, sau đó mang theo suy tư nói rằng, đối với cái vấn đề này, lúc trước ta cũng hỏi qua trưởng môn sư huynh. Lâm vân nghe được nhị sư tỷ lâm tuyết nói tới chỗ này, tinh thần chấn động, nhưng thần cẩn thận bắt đầu nghe nhị sư tỷ lâm tuyết giải đáp. Lúc trước trưởng môn sư Minh cho ta là nói như vậy, nhị sư muội, một người vị liền lớn như vậy. Lâm Tiết nói tới chỗ này nhất từ bản thân ngắt lấy kiếm chỉ hai tay quay về tam sư đệ Lâm Vân khoa tay rồi một cái vị to nhỏ, sau đó nói tiếp. Ban đầu nếu như chỉ ăn tương ứng bao nhiêu đồ vật, vậy thì vừa vẫn có thể tiêu hóa hoàn thành, mà nếu như ăn quá nhiều đồ vật, kết quả cuối cùng chính là không chỉ sẽ không cảm nhận được no thư thích, ngược lại sẽ bởi ăn quá nhiều mà khiến được bản thân vị không thoải mái. Hơn nữa chúng ta tiên kiếm môn hiện tại trở thành rồi cựu phẩm tông môn, trong môn phái liền mấy người này, ngươi nói chúng ta phải ai đi chấn thủ những này sản nghiệp nhi? Lâm Tiết nói tới chỗ này quay về đứng ở chỗ nào Lâm Vân nói rằng, vì lẽ đó nha. Tam sư đệ, trưởng môn ý tứ rất rõ ràng, chúng ta hiện đang không có cái kia năng lực ăn những kia sản nghiệp. Lúc đó ta còn hỏi trưởng môn sư huynh, lẽ nào liền để những kia tu tiên gia tộc đem tiện nghi toàn chiếm đi rồi hả? Lúc đó trưởng môn sư huynh ha ha ha ha nợ nụ cười sau khi nói với ta đến, nhị sư muội, những này tu tiên gia tộc ở được những này sản nghiệp sơ kỳ. Hội bởi vì e ngại cùng không biết chúng ta tiên kiếm môn đối với việc này thái độ cho nên những này tu tiên gia tộc bắt đầu hội lẫn nhau liên hợp lại, mà khi bọn họ phát hiện chúng ta đối với việc này thái độ trong sáng sau khi, những này tu tiên gia tộc lộ tính sẽ triển lộ ra, hội bắt đầu vì từng người gia tộc thu được càng nhiều lợi ích mà bắt, đầu lẫn nhau tranh đấu lên. Lấp biết nói tới chỗ này ha ha ha nợ nụ cười sau lúc này mới chậm chậm giải nói, nếu như những gia tộc này ở đấu đến cuối cùng mới phát hiện bọn họ chỉ có điều là làm một hồi ảo vọng, vậy thì tốt nợ nụ cười, đây chính là trưởng môn sư huynh lúc đó đối với ta nói tới Lâm Tuyết nói xong nhìn ở nơi nào gật gù Lâm Vân nhìn một cái sau bổ sung nói rằng: "Vì lẽ đó nha, tiểu tam tử, ngươi liền đừng lo lắng những ngày rồi, những này tu tiên gia tộc đến thời điểm có bọn họ nên thường đưa chúng ta tiên kiếm môn đồ vật thời điểm." Lâm Tuyết nói xong ở tại hai mắt thượng sát khí lạnh lẽo lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Vân nghe đến đó lại mau mau hướng về trả lời xong vấn đề của hắn sau lại chuẩn bị bắt đầu đả tọa tu luyện nhị sư tỷ Lâm Tuyết vấn đạo. "Cái kia, nhị sư tỷ, rõ ràng nhị sư tỷ tu vi của ngươi cao hơn ta rất nhiều, vậy tại sao không cho ngươi tới quản lý chúng ta tiên kiếm môn đệ từ ngoại môn?" Mà để ta đi quản để ý đến chúng ta tiên kiếm môn đệ tử tạp dịch nhi. Lâm Thiết nghe được cái vấn đề này, sau ngẩng đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo từng tia từng tia sùng bái vẻ mặt quay về Tam sư Đệ Lâm Vân hồi đáp. Đây chính là trưởng môn sư huynh anh minh chỗ rồi, trưởng môn sư huynh nói chúng ta tiên kiếm môn đệ tử tạp dịch là chúng ta tiên kiếm môn căn cơ đồng thời cũng là tiến vào chúng ta tiên kiếm môn cửa thứ nhất, vì lẽ đó cửa thứ nhất này nhất định phải nắm giữ ở tự chúng ta người trong tay, ta tu vi cao hơn ngươi, một khi những này đệ tử tạm dịch chúng có biến cố gì, ta cũng có thể trước tiên xử lý. Dựa vào ta thực lực bây giờ liền coi như là bình thường kiếm khí năm tầng hậu kỳ đỉnh cao ta cũng không sợ một trận chiến, cho nên ta thích hợp hơn đi quản lý tiên kiếm môn đệ tử tạm dịch mà không phải đệ tử ngoại môn. Ngươi hiểu chưa? Vâng, sư đệ rõ ràng rồi, ta đến hiện tại mới rõ ràng. Xem ra đây là trưởng môn sư minh tùy ý sắp xếp, không nghĩ tới đây diện còn có lớn như vậy học vấn. Lâm Tuyết nghe xong tam sư đệ Lâm Vân sau khi trả lời nói tiếp, vì lẽ đó, trưởng môn sư minh thường nói chúng ta muốn xem thêm thư, đặc biệt là những kia tu tiên hiệu biết lục. Đồng thời còn yêu cầu chúng ta tiên kiếm môn đệ tử ngoại môn mỗi người ngoại trừ tu luyện ở ngoài đều phải học tập những này tường quan tri thức, mà không phải một cái chỉ biết là một mực đấu tàn nhẫn đấu kiếm mà phù. Lâm Vân nghe xong rất nhiều ngộ ra lộ ra hài lòng vẻ mặt. Đa Tạ nhị sư tỉ giải thích nghi hoặc, sư đệ xin cáo lui rồi. Quy một chương 120, nguy cơ. Chương 120, nguy cơ. Nhắm hai mắt lại đã bắt đầu đả tọa tu luyện kiếm khí lâm tuyết nghe nói Lâm Vân lời nói sau hơi gật gật đầu. Giữa lúc Lâm Vân đi mau đến đại điện cửa lớn thời gian, truyền đến rồi Lâm Tuyết âm thanh. đúng rồi, Tam sư đệ" Trưởng môn sư Minh ở rời đi môn phái trước, nói để ngươi chuẩn bị bắt đầu thu thập luyện chế bản mệnh phi kiếm tài liệu. Nói vậy ngươi trong lòng mình cũng có ngươi ý nghĩ của chính mình rồi đi. Trường môn sư Minh nói, luyện chế bản mệnh phi kiếm chi pháp chính là chúng ta tiên kiếm môn tuyệt mật. Ngươi chỉ có xác định rồi chính mình muốn luyện chế một loại nào phi kiếm, hắn mới hội chuyển thụ cho ngươi tương ứng phi kiếm hoàn chỉnh luyện chế cần thiết tài liệu cùng chuẩn bị công việc. Mà ngươi hiện tại bản thân biết chỉ là luyện chế phi kiếm một phần. Đối với cái này, lúc trước trưởng môn sư Minh cũng là như vậy đối với ta, bởi vì trưởng môn sư Minh nói rồi, bản mệnh phi kiếm chính là sau đó kiếm tu một cái khác sinh mệnh, thực sự là quá trọng yếu rồi. Nếu như có người biết rồi chúng ta bản mệnh phi kiếm phương pháp luyện chế, như vậy sẽ rất mau tìm xuất khắc chế chúng ta môn phái phi kiếm pháp môn. Vậy chúng ta liền nguy hiểm rồi. Cho nên trưởng môn sư Minh mới sẽ làm như vậy. Ngươi hiểu chưa? Sư đệ rõ ràng. Lâm Tiết nhìn Lâm Vân gật gù sau nói tiếp, cố gắng thu thập luyện kiếm tài liệu, lấy hảo chờ trưởng môn sư Minh sau khi trở lại trợ giúp ngươi luyện chế. Hắn nói rồi, mặc kệ ngươi có ý kiến đến gì, hắn cũng có toàn lực chống đỡ. Còn nói để chính ngươi đi vào môn phái tàng bảo các bên trong tìm xem xem có hay không thích hợp ngươi luyện kiếm tài liệu, nếu như không có liền đi phường thị thu mua đi." Lâm Vân nghe được nhị sư tỷ Lâm Tuyết biết, hồi đáp: "Được rồi, nhị sư tỷ, sư đệ biết rồi." "Ân, đã như vậy, bản sư tỷ lần trước hạ sơn đi đón cái kia Lâm Dĩnh hai người thời gian, gia tộc kia hiến cho chúng ta môn phái một khối linh khoáng. nói vậy ngươi sẽ thích." Lâm Tuyết nói liền từ bên hông mình trong bao chứa vật lấy ra một cái dán vào phong linh phù bạch ngọc hộp, tay phải nhẹ nhàng đẩy một cái, bạch ngọc hộp liền hướng đứng ở đại điện cửa lớn Lâm Vân bay đi. Đợi bạch ngọc hộp đi tới Lâm Vân trước mặt, Lâm Vân nhẹ nhàng đưa tay, nhận lấy trên mặt mang theo hiếu kỳ lại thần sắc mong đợi mở ra trong tay bạch ngọc hộp khi thấy bạch ngọc trong hộp trang đồ vật thời gian con mắt đột nhiên sáng ngời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong chớp mắt che kín hương phấn thần sắc kích động đứng ở đại điện cửa lớn lâm vân kích động song song chính là cảm chặt chẽ hướng về nhị sư tỷ lâm tuyết nói cảm tạ cảm tạ nhị sư tỷ ha ha đa tạ nhị sư tỷ rồi được rồi được rồi được rồi, rồi. ngươi đi đi sư tỷ còn muốn tu luyện đây ân ân hảo nhị sư tỷ duyên hải thành phụ cận vân vũ hạp cước lối vào chỗ Lâm Phạm cùng mộ thần cùng với cái khác muốn thông qua vân vũ hạp cốc người đều là ở tần gia hộ vệ dưới sự hướng dẫn chậm rãi tiến vào xương mù dậy nằm dậy đặc vân vũ hạp cốc. đương nhiên những này ở thế tục giới phàm nhân xem ra dậy đặc mây mù ở người tu tiên Lâm Phạm trong mắt chỉ đến như thế. Nếu như sử dụng người tu tiên có linh giác cùng linh thức, đó là có thể rất dễ dàng là có thể nhìn thấu trước mắt những này mây mù. Thế nhưng hiện tại Lâm Phạm cũng không dám bại lộ chính mình là người tu tiên sự. Từ khi vừa nãy chuyện kia phát sinh sau, để hắn cảnh giác tăng lên tới rồi cực hạn. Hoàn Mỹ ở mua tần gia mây mù lệnh muốn qua vân vũ cốc này quần nữ nhân bên trong đóng vai chứ một cái phổ thông giang hồ hiệp khách. Thậm chí thỉnh phảng trên mặt của chính mình còn mang theo một tia mê hoặc sợ hãi vẻ mặt, có chút chiến chiến sừng sững vừa cẩn thận hướng tiền cất bước vừa còn không đoạn dùng con mắt chăm chú nhìn mình chằm chằm bên người mây mù, xem ra thật giống như là muốn là có nguy hiểm gì sẽ trước tiên chạy trốn như thế. Mà đi ở bên cạnh hắn mộ thần cũng là giống như hắn lộ ra cùng cái khác quá đối lữ nhân gần như cảnh giác sợ hãi cẩn thận vẻ mặt. Lâm Phàm cùng mộ thần theo đồng thời qua lại lữ nhân đồng thời cẩn thận một chút tiến vào vân vụ hạp cốc bên trong, Lâm Phàm chờ đến gần vân vụ hạp cốc bên trong sau, xoay người nhìn lại, phát hiện mặc dù mới đến gần vân vụ hạp cốc lối vào, thế nhưng từ nơi này về phía sau xem ra Tầm mắt của chính mình nhưng là không nhìn thấy vân vụ hạp cốc khẩu bác diện cảnh vận đập vào mi mắt tất cả đều là trắng xóa xương mù dày, lâm phạm trong lòng nghĩ đến. Không trách. Nhiều người như vậy đồng ý xuất giá cao mua tần gia mây mù lệnh mà thông qua vân vụ hạp cốc, cũng không muốn chính mình đi tới, ở như vậy không hoàn cảnh quen thuộc bên trong, chính là là người tu tiên không dùng tới bản thân mình linh thức nếu muốn đi ra vân vụ hạp cốc, cũng có nhất định độ khó a Lâm phạm trong lòng nghĩ đến nơi này, đột nhiên lại nghĩ đến nếu như ở này vân vũ hạp cốc bên trong tình huống đều chứ nếu như vậy như vậy nếu là có người ở trong này bậy lên nào trận ở thêm vào này trong hẻm núi xương ngủ dày đến là một chỗ tuyệt hảo mai phục nơi a lâm phảng nghĩ tới đây trong lòng không khỏi cười nghĩ đến người tu tiên bình thường không có chuyện gì ai sẽ có thời gian cùng này quần phạm nhân phiền phiền nhiều nhiều chạy đi a trực tiếp từ yêu thú sơn mạch ngoại vi bên trong đi trực lộ nên ít dùng vài lần thời gian nơi nào còn có người còn đi qua từ nơi này a lâm vinh đừng xem rồi này trong hẻm núi đâu đâu cũng có xương ngủ dày đến thời điểm có người xem cái đủ coi như hướng về lui ra hiện tại cũng đã trễm đi thôi Yên tâm ta hội bảo vệ ngươi, nguyên bản đi ở Lâm Phàm bên cạnh mộ thần nhìn thấy Lâm Phàm xoay người nhìn về phía đi tới khe thung lũng mặt sau mang trầm tư nói rằng, nói xong trả lại Lâm Phàm một cái ánh mắt khích lệ, Lâm Phàm sau khi thấy, chứa cảm tạ biểu hiện nói rằng, đa tạ mộ đại ca rồi. Ha ha, được, lần này đi ra có thể nhận thức ngươi này một vị huynh đệ tốt, thật sự là lớn nhanh bình sinh a. Đi thôi. Ân. Lâm Phàm nói xong cũng cùng mộ thần tăng nhanh bước chân đuổi tới đi ở phía trước người đi đường. Mà đúng vào lúc này, cùng ở tại Vân Vũ Hạp cốc bên trong mặt khác một chỗ. Một chỗ vô danh bị sương mù dày nằm dày đặc ẩn giấu đi một hang núi, lúc này ở cái này nhỏ hẹp trong sơn động đang có mấy cái người mặc áo đen ảnh. Ma bưng ở sơn động tận cùng bên trong chính là một cái ăn mặc hắc quần áo vải sắc mặt tái nhợt, bên hông mang theo túi chứa đồ, ngón tay dài nhỏ trắng nõn, hai mắt tối tăm, xem ra như là trung niên nam tử. Người này chính là đến từ Ma kiếm minh chấp sự Lưu Vân Phong. Mà chỗ này trong sơn động còn lại mấy người chính là thủ hạ, lúc này chỉ thấy được Lưu Vân Phong vấn đạo: "Ta để cho các ngươi chuẩn bị sự tình đều chuẩn bị xong chưa? Xin mời chấp sự đại nhân yên tâm, lão gia ngài giao sự tình chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng rồi." phía dưới đứng mấy người chỉnh tề hồi đáp. Rất tốt." Lưu Vân Phong nói xong lại nói tiếp, "Nói vậy, mấy người kia đã vào cốc rồi đi." "Đúng, Lưu chấp sự, ta chiếm được tình báo chính là bọn họ buổi trưa hôm nay bắt đầu tiến vào Vân vụ học cốc, e sợ mấy người kia nằm mơ cũng không đi tới." Lưu chấp sự ngài liệu sự như thần, đã sớm đem hành tung của bọn họ nắm giữ rồi. Chỉ thấy phía dưới một cái mặc áo đen, vóc người nhỏ gầy người khen tặng nói rằng, "Ha ha ha ha, hay, hay, được, nói được lắm, nơi này sau khi, bạn chấp sự chắc chắn có thưởng." Quy một chương 121, Lưu Bá. Chương 121, Lư Bá. Lưu Vân Phong sau khi nghe Hà Hà Hà cười to nói, hừ, muốn cùng ta tranh, quả thực là không muốn sống rồi. Lần này, la phu đã có để mình bên trong những người khác nhìn một chút, cái gì gọi là còn quạ phát huy, hay? Anh? lập tức Lưu Vân Phong vẻ mặt sát khí phân phó nói, bất cứ lúc nào đem những người kia mới nhất hành tung báo cáo cho ta. Đúng, các ngươi xuống chuẩn bị cẩn thận đi. Tuân mệnh. Mấy người nói xong cũng nhanh chóng rời đi rồi này xuống núi động, biến mất ở bên ngoài bên ngông trong xương mù dày đặc. Lưu Vân Phong chờ mấy người trước sau sau khi rời đi, trong lòng nghĩ đến. Hừ, ta nguyên bản chỉ là để người vâng nhất, nếu như các ngươi chỉ là đi ngang qua duyên hải thành vậy thì thì lại đi, nếu như phải trải qua Vân Vũ Hạp Cốc, cái kia không phải là tới đối phó ta sao còn bí ẩn ở thế tục trong phạm nhân muốn lặng lẽ đến cạnh biển, sau đó hảo mai phục ta, hừ, đã như vậy, ta trước hết giải quyết rồi các ngươi." Lưu Vân Phong nghĩ tới đây trong lòng hơi trầm tư nói. "Ân, nghe lão cổ nói, những người kia thực lực không yếu, thực lực cao nhất một cái cùng ta không kém nhiều." Lưu Vân Phong nghĩ tới đây tiểu híp mắt lại trong lòng quyết định nói. "Nếu như những người này đúng là đến từ khi chúng ta Ma Kiếm Minh bên trong ta đối thủ, Cái kia tất nhiên chuẩn bị vô cùng đầy đủ, mà dùng để tiền ta thường dùng một ít phổ thông thủ đoạn, e sợ khó có thể thủ thắng. Xem ra, lần này bạn chấp sự muốn đem một vài thủ đoạn bảo mệnh dùng một ít mới có thể bắt những người này rồi. Lưu Vân Phong nghĩ tới đây khỏe miệng hơi lộ ra nụ cười nói rằng, phòng trưng cái kia cùng ở bên cạnh họ người trẻ tuổi chính là chúng ta cái kia muốn đối phó ta người kia hở bối, ha ha, lại còn dám to gan theo đến, đây là lớn bao nhiêu tự tin à? Xem ra ta dĩ vãng vẫn nhường nhịn cũng không thể giải quyết sự tình à? Lưu Vân Phong phát biểu rồi một phen cảm khái sau, trong miệng nói tiếp. Đến thời điểm vừa mở chiến ta trước hết đem tiểu tử này giải quyết đi, những người kia nhất định sẽ kinh hãi đến biến sắc. Ha ha ha ha ha ha. Lưu Vân Phong nói xong, vung tay phải lên cả người liền biến mất ở chỗ này sân động. Mà ở một bên khác, Lâm Phàm cùng Mộ Thần cùng với những kia muốn quá Vân Vũ Hạp Cốc Lữ Nhân muôn đồng thời ở tần gia dưới hộ vệ chậm rãi hướng về phía trước cất bước. "Lâm Minh, này Vân Vũ Hạp Cốc vụ cũng thái hơn nhiều, chúng ta này đều đi không ít thời gian rồi, ven đường tất cả đều là đồng đậm sương mù bao phủ a." Đi ở Lâm Phàm bên người Mộ Thần vừa đi vừa hướng chữ Lâm Phàm nói rằng. "Ân, đúng đấy." Lâm Minh đang suy nghĩ gì? Mộ Thần quay đầu liền nhìn thấy Lâm Phàm suy tư ở nơi nào suy nghĩ cái gì. "Mộ huynh, ta rất hiếu kỳ này Vân Vũ Hạp Cốc bên trong giày đặc như vậy mây mù đến cùng là làm sao sản sinh? Cái này, ta cũng không biết, không thể giải Lâm huynh nghi hoặc rồi." Mộ Thần nghe xong Lâm Phạm câu hỏi sau hơi sững sờ lắc đầu một cái nói rằng, "Chính vào lúc này Lâm Phạm cùng Mộ Thần hai người bên người một thanh âm vang lên. "Ha ha, hai vị tiểu huynh đệ, cái này lão phu đến là biết." Lâm Phạm cùng Mộ Thần hai người nghe được âm thanh quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một vị thân thể khôi ngô có đen nhánh tỏa sáng mắt sáng như sao. Người mặc một bộ màu đen trang phục, bên hông cột một cái màu vàng hổ văn tê mang, một con tóc mai như vân sợi tóc, cằm có lưu lại không công tròng râu, thân thể khôi ngô đại khái 70, 80 tuổi người, một thân tuổi tuy lớn, nhưng xem ra chính là thân thể cường tráng người, làm cho người ta một loại vô hình mánh hổ hạ sơn khí tức. Lâm Phàm cùng Mộ Thần hai người chuyển đầu nhìn thấy người này sau, Mộ Thần trên mặt mang theo nụ cười ôm quyền quay về người trước mắt khách khí hô: "Lưu quản sự." Lập tức Lâm Phạm cũng cùng ôm quyền chữ hô: "Lưu quản sự." Người này chính là ở Tần phủ cửa lớn bán cho Lâm Phạm mây mù khiến cho người, một thân nghe được Lâm Phàm cùng Mộ Thần hai người gọi hàng sau khi Cười ha ha nói: "Ha ha, hai vị tiểu huynh đệ là lần thứ nhất thông qua vân vụ hạ cấp đi." "Là?" Lâm Phàm hai người đáp. "Các ngươi không cần khách khí như thế, liền giống như những người khác gọi ta Lưu Bá là có thể rồi." Sau đó Lưu Bá lại nhìn Lâm Phàm cùng Mộ Thần hai người trường kiếm đeo trên người, như là biểu lộ cảm xúc nói rằng: "Các ngươi còn trẻ như vậy liền suất đến rèn luyện, lão phu nhìn thấy các ngươi lại như là nhìn thấy rồi chính ta lúc còn trẻ, đó là cỡ nào làm người hoài niệm a?" Lưu Bá nói tới chỗ này cười ha ha nói: "Ai, người lao rồi chính là phí lời nhiều, ha ha, mong rằng hai vị tiểu huynh đệ không lấy làm phiền lòng." "Nào có." Lưu Bá khách khí rồi. Đúng rồi, Lưu Bá, ngươi không phải mới vừa nói biết tại sao vân vũ hạp cốc nơi này hội có nhiều như vậy xương mũ dày một con bao phủ hạ. Lâm Phạm đang nói xong sau tiếp theo hướng về trước mắt Lưu Bá hỏi. Lưu Bá nghe xong Lâm Phạm câu hỏi sau, vuốt cầm tròm dâu nói rằng, ừ, không sai, cái này lão phu là biết đến, đương nhiên rồi ta bản thân biết cũng là từ một quyển sách nơi đó nhìn thấy. Thật giả ta cũng không biết, ngược lại những này thật thật giả giả đối với chúng ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Lâm Phàm cùng mộ thần hai người gật gù nghe Lưu Bá lời nói này. Lưu Bá nói tới chỗ này kế tục nói rằng. Ở ta và các ngươi không trên lệch nhiều thời điểm, có một lần ở chúng ta sư môn trong điện tịch thất trong lúc vô tình nhìn thấy một quyển ký thư, lúc đó tuổi trẻ ta khi đó mừng rỡ như điên. Không biết Lưu Bá nhìn thấy chính là cái gì thư, Mộ Thần vừa nghe đến cùng Vân Vũ Hạp Cốc có quan hệ lợi bạn ánh mắt sáng lên nguy cấp hỏi. Lưu Bá nhìn thấy Mộ Thần vẻ mặt sau khi lúc này mới thấp giọng nói rằng, quyển sách kia vô cùng rách nát, thế nhưng thư sắc ngoài ở bề ngoài tên sách vẫn là có thể nhìn rõ ràng, gọi là Duyên Hải Tiên Nhân Truyện, quyển sách kia thượng ghi chép rồi một thân ở lúc còn trẻ ở này Vân Vũ Hạp Cốc bên trong nhưng là gặp phải rồi một vị có thể ngự kiếm mà đi tiên nhân, thừa lúc ta thấy những ngày sau, nào còn có cái gì tâm tình luyện võ à? liền ta liền bắt đầu rời đi sư môn xuống núi lịch lãm. nghĩ đến vậy này cái vân vũ hạp cốc bên trong nhìn một chút có thể không như quyển sách kia thượng nói như vậy cũng gặp phải hội ngự kiếm mà đi tiên nhân nghi. ha ha, lưu bá ngươi lẽ nào liền không nghi ngờ đây là mọi người lập giả à? mộ thần khi nghe đến hóa ra là như vậy sau khi cười ha ha nói rằng, ha ha, cái này sao? một cái nguyên nhân đúng là ta người thái tuổi trẻ, đột nhiên nhìn thấy những này, khó có thể khống chế tâm niệm của chính mình. còn có một cái chính là ta hướng về sư môn ta tiền bối thỉnh giáo, lại có thể có người nói đây là thật sự. há, thật sự. Lâm Phạm cũng là mang theo điểm hiếu kỳ hướng về Lưu Bá hỏi. Không sai, ta nhớ tới lúc đó ta một vị sư thúc cho ta nói rằng, đây là thật sự, còn nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, đây là chúng ta sư môn một con lưu truyền tới nay, cái kia bản chuyện ký chính là chúng ta môn phái sang phái lao tổ tự tay viết, Lâm Trung thời gian bản giao phía sau lưng đệ tử nói đây là thật sự. Lâm Phạm nghe xong Lưu Bá này, một phen trả lời hơi sững sờ, trong lòng nghĩ đến, xem ra, vị này sáng tạo thế tục giám hộ môn phái người bản thân nhìn thấy người phải làm chính là người tu tiên rồi, còn rất có thể chính là chúng ta những này môn phái tu tiên trước đây tu sĩ. Quy một chương 122 Thiên Nhân Truyện, chương 122, Thiên Nhân Truyện. Lưu Ba nói tới chỗ này nói tiếp: "Vì lẽ đó nha, làm ta biết đây là thật sự sau khi liền ta liền bắt đầu xuống núi Lịch Lãm, lúc đó ta mang theo này bản truyện ký liền bắt đầu hướng về cái kia bản sư môn ta tổ sư nói tới địa phương mà đi, rất nhanh ta liền đến nơi này phụ cận duyên hải thành bên trong, lập tức liền đến đến rồi này Vân Vũ Hạp Cốc, mà khi ta tới Vân Vũ Hạp Cốc sau khi, ta liền phát hiện này trong hẻm núi khắp nơi là trải rộng xương ngủ dày, đi ở trong này ta căn bản phân rõ không được là cái gì phương vị, lúc đó ta nhưng là ở Trong này loanh quanh rồi đã lâu đều không tìm được đi ra ngoài con đường a." Lưu Ba nói tới chỗ này trên mặt mang theo tổn tức nói rằng, "Lần đó ta ở này Vân Vũ Hạp Cốc bên trong loanh quanh rồi đại thời gian nửa tháng đều không tìm được lối ra, liền ngay cả vừa mới bắt đầu ta tiến vào cái nào một chỗ Vân Vũ Hạp Cốc lối vào ta cũng không tìm tới ở nơi nào rồi, bất quá cũng còn tốt ở này Vân Vũ Hạp Cốc bên trong không thiếu hụt các loại giá thú, ta ỷ vào chính mình võ nghệ đến cũng sẽ không chết đói. Ở ta loanh quanh rồi đại nửa tháng sau, có một ngày ta đột nhiên tỉnh ngộ lại, nếu năm đó ta tổ sư đi qua phía Đông Đại Biển, vậy Hắn nhất định cũng thông qua này vân vũ hạp cốc rồi, liền ta liền lấy ra ta mang ở trên người cái kia bản duyên hải tiên nhân chuyện, cẩn thận lật xem mặt sau cái kia bộ phận ta vẫn không có xem xong bộ phận. Nói tới chỗ này Lưu Bá trên mặt mang theo nước ao nói rằng, sau đó ta thấy thời đó tổ sư cũng là cùng ta gặp phải tình huống như thế, cũng là ở này vân vũ hạp cốc bên trong lạc mất phương hướng rồi. Sau đó ta vị nào tổ sư ngay khi hắn bất lực nhất thời điểm nhưng là gặp phải rồi vị nào tiên nhân, ta tổ sư ở gặp phải vị nào tiên nhân sau khi ở tại dưới sự hướng dẫn lúc này mới đi ra rồi này vân vũ hạp cốc, mà ta tổ sư cũng là trí nhớ vô cùng siêu quần, lại liền đem con đường đi xuống. Sau đó ta tổ sư theo vị kia tiên nhân đồng thời đến rồi cạnh biển. Một quãng thời gian, bắt đầu ta tổ sư cũng không biết vị này chính là một vị tiên nhân, mà là một vị là trong trốn giang hồ một vị ẩn tu tiền bối, sau khi thấy bối hữu tâm đề điểm mà thôi. Mà khi vị nào tiên nhân cùng ta tổ sư cáo biệt thời gian đưa cho ta rồi tổ sư một quyển bí tịch võ công, ta tổ sư vui mừng không xiết nhưng mà vị nào tiên nhân ở đưa cho ta tổ sư cái kia bản bí tịch võ công sau khi lúc này liền ngự kiếm bay vút lên trời. Ta tổ sư đến rồi lúc này mới biết vị này nguyên lai like xem ra người rất bình thường chính là mọi người trong truyền thuyết có thể ngự kiếm phi thiên tiên nhân mà ở ta tổ sư tỉnh ngộ lại muốn bái vị kia tiên nhân sư phụ thời gian vị kia tiên nhân đã sớm bay vào rồi những đám mây trên trời bên trong lập tức ta tổ sư liền chuẩn bị tiền đi truy tầm vị nào tiên nhân mà lúc này vị nào tiên nhân chỉ là lung lay truyền đến rồi một câu nói vị nào tiên nhân truyền đến rồi nói cái gì lâm phàm tò mò hỏi vị nào tiên nhân truyền đến rồi chính là chúng ta duyên phận đã hết người tiên duyên không đủ vẫn là trở về đi thôi bất quá ta tổ sư nơi nào chịu từ bỏ liên truy đuổi vị nào tiên nhân rời đi phương hướng đuổi đã lâu, mai đến tận đuổi tới mênh mông đại trên bờ biển này mới ngừng lại. Đối mặt mênh mông biển rộng, ta tổ sư cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, sau đó trở lại trong môn phái chuyên tâm luyện võ, xin thể muốn trở thành tiên thiên tông sư. Sau đó ở khiến người ta chuẩn bị thuyền, chuẩn bị đến trên biển đi tìm vị nào tiên nhân. Thế nhưng sau đó bởi ta tổ sư luyện cái kia bản bí tịch thượng ghi chép võ công sau, tu vi tiến nhanh, rất sắp trở thành rồi chúng ta này một đời trên giang hồ cao thủ hàng đầu. ở những này trong hồng trần các loại đặc sắc bên trong thế giới rất nhanh vượt qua rồi mấy chục năm, mà khi ta tổ sư lại vừa tỉnh ngộ thời gian lúc này mới phát hiện này mấy chục năm như nhất ngộng, ta tổ sư tuổi cũng dần dần lớn hơn, mà thôi hiện ở lớn tuổi như thế, mấy chục năm hồng trần mê tâm, để hắn từ bỏ tất cả đi tìm tiên nhân, cái kia đã là không thể rồi, liền liền đem chuyện này tạ thanh rồi một quyển sách lưu lại, mà ở tại lâm trung thời gian đều còn nhớ mãi không quên lần kia trải qua, giàn hậu nhân không nên bị thế gian này các loại đặc sắc ảo mộng lạc lối rồi chính mình chân tâm, không phải vậy khi ngươi tỉnh ngộ thời gian, hối hận thì đã muộn, mà quyển sách kia chính là ta chiếm được cái kia bản duyên hải tiên nhân chuyện quyển sách kia, lưu bá nói tiếp, quyển sách kia chung không chỉ ghi chép rồi trải qua vân vụ hạp cốc con đường, hơn nữa nha còn có liên quan với này vân vụ hạp cốc lai lịch, mà này lai lịch chính là vị kia có thể ngự kiếm phi hành tiên nhân nói tới. cái kia vị kia tiên nhân là nói thế nào? mộ thần hiếu kỳ hướng về lưu bá hỏi. khi đó vị kia hội ngự kiếm tiên nhân nói, này vân vụ hạp cốc chân chính hình thành nguyên nhân không phải tự nhiên hình thành, cũng không phải bình thường phạm nhân có thể vì đó, mà là một loại tiên gia trận pháp sau đó bởi thời gian mài rũa, cuối cùng mới biến thành như vậy. bất quá cự vị nào tiên nhân nói, hắn lần đó chính là ở này vân vụ hạp cốc bên trong tìm kiếm nơi này hình thành nguyên nhân thực sự, nhưng tìm khắp cả toàn bộ vân vụ hạp cốc cũng không có tìm được nguyên nhân chân chính. liên liên đứng dậy trở về vừa vặn gặp phải rồi ta vị nào tổ sư thiên gia trợ pháp lâm phàn nghe xong hướng về lưu bá xác nhận nói không sai cái kia bản duyên hải tiên nhân truyền ra thư thượng chính là nói như vậy lưu bá đáp lưu bá nói tới chỗ này đột nhiên như là nghĩ tới điều gì tiếp theo mở miệng nói rằng đúng rồi quyển sách kia thượng còn ghi chép thời đó ta tổ sư nghe được vị kia tiên nhân trong lúc vô tình theo như lời nói nói cái gì lâm phàn hỏi quyển sách kia thượng ghi chép thời đó ta tổ sư trong lúc vô tình nghe được vị kia tiên nhân trong miệng nam ni nói rằng lẽ nào này vân vũ hạp cốc đúng là như trong truyền thuyết như vậy là thượng cổ tiên Lâm Phàm cùng Mộ Thần hai người chính ở nơi nào nghe được hăng say thời gian, Lưu Bá lời nói nhưng là đột nhiên nghe đi. "Lưu Bá, ngươi đừng dừng lại a." Kế tục ba lời nói xong a, Lâm Phàm cùng Mộ Thần hai người phát hiện Lưu Bá ngừng lại sau khi, Mộ Thần dáng vẻ nóng nảy quay về Lưu Bá nói rằng, "Lưu Bá nghe xong Mộ Thần sau hai tay mở ra nhất nhún vai nói rằng, "Không có. Làm sao có thể đến thời khắc mấu chốt liền không có nghi?" Mộ Thần nóng ruột hỏi, "Ta có biện pháp gì? quyển sách kia thượng chính là nói như vậy, vị nào ngự kiếm tiên nhân chính là nói tới chỗ này, liền tỉnh ngộ lại lúc đó còn có ta tổ sư ở bên cạnh hắn." liền liền nói tới chỗ này liền không tiếp tục nói rồi. Lưu Ba nói xong lại một lần nữa nhún vai một cái quay về sức sở Lâm Phàm cùng dáng vẻ nóng nảy mộ thần. Lâm Phàm phục hồi tinh thần lại vẫn đạo, vậy này vân vũ hạ cốc còn có cái gì truyền thuyết à? Ha ha, truyền thuyết đương nhiên là có, hơn nữa còn có vài cái phiên bản đi đến cùng cái nào là thật cái nào là giả, hoặc là toàn bộ đều là giả, ai cũng không nói chắc được. Cái kia Lưu Ba ngươi nhìn đường dài từ từ, ngược lại kẻ nhạt, ngươi liền cho chúng ta giảng một cái liên quan với này vân vũ hạp cốc truyền thuyết thôi. Đúng đấy, đúng đấy. Đi ở Lâm Phàm bên cạnh mộ thần đang nghe rồi Lâm Phàm câu hỏi sau cũng theo phụ họa nói rằng. Ha ha ha ha, được, ta xem hai vị tiểu huynh đệ cũng là vừa mắt, Kim vóc ta liền cho các ngươi cố gắng giảng giải một chút liên quan với này Vân Vũ Hạp Cốc truyền thuyết mấy cái phiên bản. Quy 1 chương 123, Vân Vũ truyền thuyết. Chương 123, Vân Vũ truyền thuyết. Lưu Ba nói tới chỗ này vi hơi trầm tư vận lượng rồi một thoáng, lúc này mới lên tiếng tiếp theo giảng đạo. Này cái thứ nhất bạn muốn là chúng ta Vân Vũ Hạp Cốc trung quanh đây đám người, coi như là ba tuổi tiểu nhi đều biết, có người nói ở trước đây thật lâu này Vân Vũ Hạp Cốc bên trong trụ có tiên nhân, vị này tiên nhân pháp lực ngập trời, sau đó vị này tiên nhân trải qua vô số năm tu luyện, rốt cục đắc đạo thành tiên. Phi thăng mà đi, mà vị này tiên nhân cũng có người nói lưu lại không ít tiên gia bảo vật, chờ đợi chứ hữu duyên người phát hiện, cho nên đã từng có không ít người đều đến này vân vũ hạp. cốc bên trong đi tìm cơ duyên, hy vọng được vị này tiên nhân lưu lại bảo vật, nhưng đều không ai có thể có được, dần dần liền không người hỏi thăm rồi. Thế nhưng mấy năm qua lại có người bắt đầu không ngừng đến đây tầm bảo, nguyên nhân chính là trong thành cái kia gọi trường bán tiên láo già mấy năm trước thần thần thao thao nói không lâu vân vũ hạp cốc bên trong hội có đại biến, kết quả không lâu thì có một cao thủ tìm tới hắn, đem hắn mang đi rồi. Thừa lúc lại có người phát hiện trường bán tiên không gặp rồi sau khi có người suy đoán nói trương bán tiên đi tìm hiện giới bảo vật rồi thuyết pháp này vừa ra tới vậy còn đặt được nhất thời đưa tới rồi vô số giang hồ hiệp khách đến đây và bảo thế nhưng đại gia ở này vân vũ hạp cốc rồi không chỉ cái gì cũng không được đến phạm nhi cũng không có thiếu hiệp khách bởi vì phát hiện một ít dược liệu mà thương mệnh ở yêu thu cùng tranh đấu bên dưới cho nên chuyện này lúc này mới chậm rãi bắt đầu không người hỏi thăm lên mọi người cũng chỉ khi hắn làm một cái lời đồn mà thôi lưu ba nói tới chỗ này nhìn lâm phạm cùng mộ thần hai người nhìn một cái nói rằng truyền thuyết này nói vậy các ngươi đều nghe nói qua chứ lâm phạm cùng mộ thần nghe xong đều là gật gật đầu Chuyện thuyết này chính là duyên hải thành trung quanh đây người đều biết, mà phía dưới này mấy cái phiên bản người biết nhưng là không nhiều rồi. Lưu Bá ở dừng lại một chút sau kế tục giảng đạo. Nay một cái phiên bản ni chính là truyền thuyết này vân vũ hạp cốc bên trong có một cái hào đại tiên, này vị đại tiên ni nắm giữ đại thần thông, có thể biến hóa vật vật, khi thì biến thành cái khác loài chim manh thu ở này vân vũ hạp cốc bên trong nuốt mây nhà khói, triển khai đại pháp lực, không ngừng chấn áp chứ vân vũ hạp cốc bên trong bị phong lớn yêu ma, mà này vị đại tiên vì sợ những yêu ma này đi ra gieo họa mọi người, liền liền đem này vân vũ hạp cốc dùng sương mù dày che lấp sau khi đứng lên đến khả năng là này vị đại tiên phát hiện chấn áp những kia yêu ma đã diệt sạch rồi liên liên trăm ngày phi thăng mà đi tới lưu bá mới vừa nói mộ thần liền tò mò hỏi yêu ma lưu bá yêu ma là hình dáng gì ha ha này ta nơi nào có thể biết ta chỉ biết là có thể bị như thế lợi hại đại yêu tự mình chấn áp chi yêu ma tất nhiên không phải là vật phẩm rất khả năng chính là một ý thượng cổ tà ma loại hình lưu bá đang nghe sau không xác định hồi đáp lưu bá cái này ngươi là nghe ai nói đi ở bên cạnh nghe lưu bá giảng giải lâm Phàm cũng là mở miệng hỏi cái này là nghe một cái giang hồ tiền bối nói được lâm Phàm hỏi tiếp. Cái kia bất kỳ phiên bản nghi, bất kỳ còn có mấy cái phiên bản, thế nhưng có mấy cái cùng ta vừa nãy giảng cái này bạn muốn có chút tương tự, đại khái giống nhau, ta liền không nữa nói nhiều rồi, mà ta chỉ nói cuối cùng một cái cùng cái này không giống phiên bản. Cái này bạn muốn là nói à, cực kỳ lâu điểm trước đây, có một ngày, bầu trời trong xanh thượng đột nhiên phá rồi cái hang lớn, lại như trong cổ thư ghi chép kiếm vân biến đổi lớn như thế, có người nhìn thấy từ cái này trên trời phá tan bên trong cái hang lớn nhanh chóng rơi xuống rồi một tòa vô cùng khổng lồ không trọn vẹn bị một chùm sáng cầu bao vây lại điện, mà nói đến kỳ quái chính là, làm cung điện này rơi xuống đất thời gian lại vô thanh vô tức biến mất không còn tâm hơi rồi, có người nói lúc đó cũng không có thiếu người đến đây này vân vũ hạp cốc bên trong tìm kiếm ni mà khi đó vân vũ hạp cốc cũng không gọi hiện tại danh tự này, nơi này chính là một cái khá lớn hẻm núi mà thôi, không có xương mù dày bao phủ, sau tới nơi này mới chậm rãi vô danh xuất hiện rồi rất nhiều xương mù dày, cuối cùng bao phủ rồi toàn bộ hẻm núi, mọi người lúc đó đang không có xương mù dày bao phủ trong hẻm núi tìm rất lâu đều không tìm được cung điện kia tung tích, mà khi chứ vân vũ hạp cốc đâu, đâu cũng có xương mù dày tràn ngập thời gian, khi đó đang muốn tìm đến cung điện này tung tích, cái kia chính là không thể rồi liền sau đó liền sống chết mặc bay rồi. Lam Mộ Thần nghe được Lưu Bá giảng đạo cố sự này thời gian, rõ ràng ánh mắt sáng lên. Lâm Phàm nghe xong trong đôi mắt cũng là tràn đầy vẻ tò mò, trong lòng nghĩ đến, lớn như vậy đại điện, còn bị quả cầu ánh sáng bao vây, từ kiếm vân trên đại lục tu tiên ghi chép đến xem, kiếm đan kỳ người tu tiên tuy rằng lợi hại, nhưng kiếm đan kỳ người tu tiên tuyệt đối không làm nổi, như vậy xem ra trên thế giới này tất nhiên còn có cao hơn kiếm đan kỳ cảnh giới. Lâm Phàm nghĩ tới đây, trong hai mắt lộ ra ánh phần quang, cảm giác mình lần thứ nhất cảm nhận được rồi nguyên lai thiên địa này có quảng đại như vậy, chính mình không biết còn có rất nhiều, lập tức lông Phạm Thu hồi chập trùng tâm tư, lộ ra rồi kiên định hơn ánh mắt, ngẩng đầu hơi nhìn một chút bị sương mù dày bao phủ trên trời, ngờ ngợ có thể thấy được nhìn thấy thưa thất ánh mặt trời, bất quá đều là không thể xuyên thủng trong hẻm núi che kín sương mù dày. Ta chắc chắn đâm thủng thiên địa này sương mù dày, nhìn một chút thế giới bên ngoài là ra sao. Lâm phàm nghĩ tới đây đột cảm tự thân thần nhất thanh, chờ phục hồi tinh thần lại, phát hiện kiếm đạo của chính mình cảnh giới thứ nhất kiếm tâm đã là bất chi bất giác đột phá đến rồi nguyên lai cấp độ đạt đến rồi kiếm tâm 3 phần 10 cảnh giới. Ha ha, xem ra lần này sau khi trở về Ta là có thể đem hốn Nguyên Kiếm Quyết bên trong ghi chép Hỗn Nguyên Tam Tại Kiếm trận tu luyện viên mãn rồi, thậm chí Hỗn Nguyên tứ tượng trận cũng rất có thể tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Lâm Phàm ở phát hiện mình kiếm tâm đột phá nguyên bản 2 phần 10 mà đạt đến kiếm tâm 3 phần 10 thời gian trong lòng nghĩ đến. Cùng lúc đó tiên kiếm phong ngọn núi chính đỉnh núi kiếm các bên trong cũng nhớ tới rồi một cái vui vẻ âm thanh kích động. Ta kiếm tâm lĩnh ngộ đạt đến hai tầng rồi, rốt cục có thể mang Hỗn Nguyên lượng nghi kiếm trận tu luyện tới đại viên mãn rồi. Nói xong cũng liền lấy ra nhất chiếc thẻ ngọc bắt đầu tìm hiểu lên. Mà chính vào lúc này, ở tiên kiếm môn linh thú trong vườn cũng nhớ tới rồi một cái giòn tan âm thanh vui vẻ hay lớn. Ha ha ha, bạn trưởng lao rốt cục đột phá rồi kiếm khí ba tầng sơ kỳ đạt đến rồi trung kỳ rồi. Nói xong cũng quay đầu quay về chính đang linh thú viên trên cỏ chơi đùa mấy con linh thú cười hì hì nói, ha ha, ngày hôm nay bạn trưởng lao cao hứng, đợi lát nữa cho các người thêm một ăn. Nói xong cũng cười hì hì rời đi rồi nơi đây, biến mất ở linh thú viên ngoại diện bao phủ trong mây mù. Vận vụ hạp cốc bên trong, mà khi lâm phảng cùng mộ thần còn đang vì vừa nãy lưu bá giảng này mấy cái liên quan với vụ hạp cốc truyền thuyết cố sự mà chứa thời gian. Đi ở phía trước trong đội ngũ mấy người cũng đang trao đổi chỉ thấy không nhanh không chậm đi về phía trước chứ hoàng tinh lỗ thai khẽ nhúc nhích rồi mấy lần, lúc này mới khôi phục nguyên bản bình tĩnh, lập tức cũng là lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt hướng về đi ở mấy người phía trước nhất nhị thúc hoàng hộ truyền âm vấn đạo. Nhị thúc, cái kia lưu quản sự giảng chính là có thật không? Quy 1 chương 124, Mê Tung Lâm. Chương 124, Mê Tung Lâm. Đi ở phía trước hoàng hộ nghe nói sau truyền âm nói, truyền thuyết này cố sự ta cũng là từ nhỏ đã từng nghe nói, đương nhiên người cũng đừng báo cái gì tầm bảo hy vọng rồi, chúng ta hoàng gia từ nhỏ cũng tới nơi này tìm kết quá bất quá đều là không thu hoạch gì thậm chí nghe nói kiếm vân trên đại lục cái kia tứ đại tu tiên gia tộc cùng cái các quốc gia cái kia mấy đại đại môn phái cũng là đến đây tìm kiếm quá cũng là không tìm được thậm chí những thế lực này còn đã từng đồng thời hợp tác ở này vân vụ hợp cốc bên trong tìm kiếm không ít thời gian cũng là không tìm được liên dần dần những chuyện này liền bị người xem là rồi truyền thuyết bất quá khi đó gia tộc chúng ta lưu truyền tới nay một ít gia tộc tiền bối ghi chú ghi chép truyền thuyết này có lẽ là trước đây thì có rồi nói rất sống động ngược lại đến đây tìm kiếm rất nhiều người thế nhưng chính là không một người có thu hoạch gì thậm chí cũng không có thiếu người tu tiên ở này sương mụ dậy nằm dậy đặc hẻm núi lôi bị rồi cái khác không có ý tốt người tu tiên giết người đoạt bảo ở này trong hẻm núi từ không ít người tu tiên liên dân dần sau đó cũng lại không có người nào ở tới nơi này rồi mà trong truyền thuyết từ trên trời rơi xuống đại điện cũng là không có ai tìm tới chậm dại những này đều biến mất đến rồi vô hạn thời gian chúng rồi đến này rồi hiện ở không có ai biết những này truyền thuyết là thật sự hay là giả hoàng hổ nói xong tiếp theo quay về đi ở phía sau hoàng tinh truyền âm nói rằng hai vị tia giới trần tục võ giả tiềm lực không sai mà người cùng tuổi của bọn họ cũng gần như có thể tìm cơ hội cùng bọn họ tiếp xúc một chút, nếu có thể đem bọn họ thu vào gia tộc chúng ta, vậy lần này ngươi đi ra ngươi coi như là lập công lớn rồi, về đến gia tộc ta cũng tự nhiên trở về ở tộc trưởng nơi đó thế ngươi nhiều nói tốt vài câu." Hoàng Hổ truyền âm xong xuôi, bên ngoài không rủ hào tiếp tục đi đến phía trước. Đi ở phía sau Hoàng Tinh nghe nói đến thứ hai thuốc Hoàng Hổ nói như vậy, đặc biệt là nói rằng nếu như chuyện này làm tốt rồi, hội ở gia tộc tộc trưởng nơi đó cho hắn nói tốt vài câu thời gian, hai mắt đột nhiên lộ ra hóng ánh thần quang. Trong lòng nghĩ đến, không sai, hai vị kia võ giả tiềm lực không sai, nếu có thể thu vì là thủ hạ của chính mình vậy ta hiện tại nhưng là đi ở rồi ta mấy vị kia trong tộc huynh đệ phía trước coi như là không thể trở thành thủ hạ của chính mình thế nhưng dựa vào ta dẫn bọn họ vào nhà tộc nắm giữ khiến người ta ước ao tu tiên cơ hội cũng coi như là đối với bọn họ có ân, đến thời điểm ở trong gia tộc cũng có thể dẫn vì là giúp đỡ nha hoàng tinh trong lòng nghĩ chơi tiếp theo chính là dùng linh thức nhìn quét rồi lâm phạm cùng mộ thần hai người vị trí nơi mà nguyên bản chính đang suy tư lâm phạm có người dùng linh thức nhìn quét sau khi trong lòng cũng là nhất lăng nghĩ đến lẽ nào là ta vừa nãy kiếm tâm đột phá thời gian tự thân khí tức không cẩn thận lộ ra ngoài bị người phát hiện rồi Lâm Phàm nghĩ tới đây, bề ngoài không hề bị lay động, chỉ là ở trong lòng Lâm thầm suy nghĩ vạn nhất đợi lát nữa động lên tay đến nên thế nào an ổn thoát đi. Phải biết phía trước ngạch mấy người kia khí tức có một cái liền Lâm Phàm cũng cảm thấy bất phàm tồn tại. Cho nên vừa bắt đầu liền đang suy tư như thế nào chạy trốn, mà không phải đi vào cùng người tranh đấu, mà đi ở Lâm Phàm bên cạnh mộ thần cũng là căng thẳng trong lòng, có chút không hiểu ra sao nghĩ đến. Ta vẫn luôn ở thu lại tự thân khí tức, ở thêm vào trên người ta cái này bảo vật, không thể nha. Làm sao những nơi khác không nhìn, một mực xem ta nha. Lẽ nào là bản thân trường quá tuấn tú rồi bị ta anh tuấn bề ngoài hấp dẫn? thế nhưng coi như ta trường sát thực thực rất tuấn tú cũng không muốn như thế trắng trợn dùng linh thức nhìn lên đi. bất quá nghĩ thì nghĩ mộ thần hiện tại giống như lâm phạm không dám sử dụng tự thân linh thức, chứa cùng bên cạnh mấy người như thế không cảm giác chút nào tiếp theo đi về phía trước. thời gian trôi qua rất nhanh, trong ngay mắt lâm phạm cùng mộ thần bọn họ tiến vào vân vũ hạp cốc đã ba ngày rồi. trưa hôm nay lâm phạm cùng mộ thần hai người đang theo chứ những người khác yên tĩnh đi về phía trước chứ. lúc này từ phía trước truyền đến rồi một thanh âm, trong lúc đó một cái quang lấy trường kiếm hộ vệ trong miệng la lớn. lưu quản sự có lệnh, lữ đồ mệnh nhọc hiện đang nghỉ ngơi một canh giờ nên bổ sung thể lực bổ sung hạ thể lực, bởi vì ngày hôm nay chúng ta đều sẽ tiến vào này Vân Vũ Hạp Cốc bên trong nguy hiểm nhất đoạn đường rồi, bất kỳ nguy hiểm nào tình huống chúng ta đều có khả năng gặp phải, vì lẽ đó đại gia lại có chuẩn bị tâm lý. Ai, rốt cục có thể nghỉ ngơi rồi. Đúng đấy. Đúng đấy. Còn đúng là mới thật. Đúng đấy. Ta bị đều mài hao rồi. Ai, này có biện pháp gì ni chỉ cần có thể thuận lợi chạy xong này một chuyến, kiếm lợi là có thể tương đương với chúng ta bình thường kiếm lợi hơn nửa năm thu vào. Đúng đấy. Không phải vậy ai tới được cái này tuận nghi. Theo vị kia Tần gia hộ vệ truyền đạt rồi nghỉ ngơi mệnh lệnh sau khi đông đảo nữ nhân đều là than thở ngồi ở chỗ đó oán giận tố khẩu đạo. Lâm Vinh, chúng ta lại có thể nghỉ ngơi rồi, quá tốt rồi. Ân, đúng đấy. Lâm Phạm Nha ở nơi nào giả vừa có chút hề vải nói rằng Lâm Phạm ở bên đường tùy ý tìm một khối xem ra tương đối sạch sẽ trên tảng đá làm đi. Hiếu Kỳ quay về ở tại bọn hắn bên cạnh cách đó không xa chính đang cẩn thận đề phòng một vị nâng kiếm hộ vệ vân đạo. Vị đại ca này, xin hỏi vừa nãy vị nào hộ vệ nói chúng ta đem muốn đi vào chỗ nguy hiểm nhất, này chỗ nguy hiểm nhất là nơi nào nha nâng kiếm vị này xem ra tinh tráng đại khái trưởng 30 tuổi hộ vệ nghe được lâm phạm hỏi do sau, khẽ mỉm cười đáp tiểu huynh đệ ngươi xem phía trước cái kia nơi vị này hộ vệ chỉ chỉ phía trước cái kia một mảnh cao to rừng cây quay về lâm phạm nói tiếp cái kia một chỗ gọi là mê tung lâm là này vân vụ hạp cốc chỗ nguy hiểm nhất mà trước đây những kia thương mệnh người cũng trên căn bản là ở này mê tung lâm bên trong đúng đấy ở này mê tung lâm bên trong ngàn vạn không có thể tùy ý rời đi chúng ta đoàn người qua xa không phải vậy ngươi rất khả năng liền sẽ bị lạc ở này một mảnh trong rừng lúc này ngồi ở lâm phạm đối diện một đại tảng đá thượng mộ thần nghi ngờ hỏi này mê tung lâm xem ra cũng chẳng có bao nhiêu xương ngủ dày nha, làm sao sẽ bị lạc nghi? mộ thần lời vừa nói dứt, vị tiêu hộ vệ liền nói tiếp, quái thì trách ở đây nha. này mê tung lâm xem ra, không cái gì xương ngủ dày, rất an toàn, nhưng cũng là chỗ nguy hiểm nhất, ta cũng không biết lúc này tại sao, nói chung nha. hai vị tiểu huynh đệ đợi lát nữa tiến vào bên trong tuyệt đối không nên rời đi một người, không cần nói trong này còn có chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện manh thú, thậm chí còn có một chút kẻ liều mạng. trước đây chính là có mấy người liên tục khuyên, kết quả là bởi vì đi ra phương tiện một thoáng, liền ở mảnh này mê tung lâm bên trong biến mất rồi. Lâm Phạm sau khi nghe xong hỏi lần nữa: "Vậy chúng ta những người này cùng nhau liền có thể thông qua này Mê Tung Lâm à?" Vị nào hộ vệ cười ngạo lên nói: "Ha ha, đây chính là bí mật rồi, yên tâm đi. Chúng ta tần gia tự nhiên có an toàn thông qua này Mê Tung Lâm biện pháp, đến thời điểm các ngươi cứ việc nghe theo chúng ta dặn dò là được rồi, bảo đảm các ngươi có thể an toàn thông qua nơi này." Quy một chương 125, mới quen. Chương 125, mới quen. Lâm Phạm nghe xong gật gật đầu nói rằng: "Đa tạ hộ vệ đại ca giải thích nghi hoặc rồi." "Ha ha, việc nhỏ mà tôi, thiếu hiệp trước tiên vận dụng, ta đến phía trước đi xem xem." lập tức trong đội ngũ mọi người bắt đầu lấy suất trên người mình mang theo lương khô bắt đầu ăn, đương nhiên trong đám người cũng có người không tốt lấy ra trên xe ngựa tự bị đồ ăn bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Bất quá Lâm Phàm cùng Mộ Thần hai người đều là lần đầu tiên tới này Vân Vũ Hạp Cốc, nơi đó hội chuẩn bị ăn đồ vật, trước đây Lâm Phàm ở Yêu Thú Sơn mạch rèn luyện thời gian, Yêu Thú Sơn mạch bên trong nhiều ăn đồ vật, căn bản không cần lo lắng không đồ vật có thể ăn. Nhưng mà hiện tại Lâm Phàm cùng Mộ Thần hai người phát hiện, mọi người đều là bắt đầu trưng lục đồ ăn, ăn lương khô ăn lương khô, mà hai người nhưng là cái gì cũng không chuẩn bị, trừ phi lấy ra bản thân ở bên trong trong bao chứa vật một ít dược liệu để lót dạ. Thế nhưng trải qua rồi vừa bắt đầu cái kia hai đạo người tu tiên linh thức nhìn quét sau khi, Lâm Phàm nào dám lấy ra túi chứa đồ nha. Nếu như những người kia đến cái giết người ở bảo, cái kia ha không phải là mình đem chính mình đặt mình trong cung hiểm cảnh à. Giữa lúc Lâm Phàm hai người vị ăn đồ vật khẩu nháo thời gian, một cái giọng ôn hòa vang lên. "Ha <cười> ha, hai vị huynh đệ, giang hồ ngẫu nhiên gặp, gặp gỡ chính là duyên, không bằng thưởng cái mặt, đại gia cộng ẩm một phen như thế nào?" Lâm Phạm cùng Mộ Thần hai người xoay người nhìn lại, liền nhìn thấy một cái ăn mặc màu vàng một chút gấm vóc trường bào, đen xì tóc, có một đôi tròn bổ ánh mắt sáng ngời, thân thể duyên dáng cao kỳ, ngọc thụ lâm phong. Phong độ phiên phiên, trong tay nhấc theo một vò rượu, xem ra 17-18 tuổi thiếu niên mang theo phía sau nhấc theo đồ vật người hầu mặt mỉm cười hướng về lâm Phàm cùng mộ thần hai người đi tới. Người này chính là tu tiên gia tộc Hoàng gia Hoàng Tinh, vừa vận thừa dịp đại gia nghỉ ngơi cơ hội, cũng là bắt đầu chuẩn bị cùng lâm Phàm cùng mộ thần hai người tiếp xúc một chút. Phải biết chuyện này làm tốt rồi, đảng về đến gia tộc sau, địa vị tự nhiên trở về tăng cao rất nhiều, như vậy dĩ nhiên là phải nhận được càng nhiều gia tộc tài nguyên. Sau đó tự thân Tu Vi cũng sẽ nhanh hơn tăng lên, hiện ở trong lòng thậm chí đã bắt đầu ở ảo tưởng đến thời điểm ở trong gia tộc nỗ lực tu luyện mấy vị trong tộc huynh đệ phát hiện, hắn Hoàng Tinh đã là đi ở rồi bọn họ phía trước thời gian loại kia vẻ mặt rồi. Dĩ nhiên đối với vu Hoàng Tinh mà nói hắn cũng sẽ không cho là hắn đường đường biển mây quận Tu Tiên gia tộc Hoàng gia mời chào hai vị giới trần tục võ giả hội thất bại, phải biết trong trốn giang hồ những cao thủ, không biết có bao nhiêu muốn lấy được một cái Tu Tiên cơ hội mà bỏ ra cái giá khổng lồ cũng không thể được mà chỉ cần đến thời điểm hoàng tinh cho bọn họ nói chỉ muốn gia nhập hoàng gia liền phải nhận được lệnh vô số người ước ao tu tiên cơ hội e sợ hai người kia nằm mơ đều sẽ cười tỉnh đi không phải vậy coi như tư chất ở cao lưu ở thế tục giới chung nhiều nhất cũng chính là vận may nghịch thiên đột phá đạt đến kiếm khí một tầng tiên thiên cảnh giới tông sư mà thôi cho nên hoàng tinh trong lòng cho rằng lần này chiêu thu lâm phàm cùng mộ thần hai người tiến vào hoàng gia khi đó nắm chắc sự tình căn bản không tồn tại thất bại nói chuyện hiện tại trái lại là phải cố gắng cùng lâm phàm cùng mộ thần hai người tiếp xúc một chút xem có đủ hay không tư cách gia nhập bọn họ hoàng gia. Đương nhiên trong lòng muốn làm nhất chính là còn nhìn một chút có thể hay không trực tiếp thu làm thủ hạ của chính mình, nói như vậy lấy Lâm Phàm cùng Mộ Thần hai người tu vi bây giờ, chỉ cần hắn về gia tộc sau ở tiêu tốn một chút đển bù làm một ít tu tiên tài nguyên đến, cũng là có thể rất nhanh để hai người tu vi đột phá dưỡng khí kỳ đạt đến kiếm khí sơ kỳ, nói như vậy cũng có thể miễn cưỡng đứng hàng công. Dụ rồi, ở thêm vào này hai người trong giang hồ trung lộc không ít thời gian, kinh nghiệm giang hồ không ít, tương lai nói không chắc có thể đứng hàng tác dụng lớn. Nếu như Lâm Phàm cùng Mộ Thần hai người biết Hoàng Tinh trong lòng nghĩ pháp, phòng cười cũng có thể cười tình. Lâm Phạm cùng Mộ Thần hai người chuyển thân sau khi thấy, mau mau đứng dậy, Lâm Phạm phóng khoáng quay về Hoàng Tinh đáp. Ha ha ha, nói được lắm, Huynh Đại, mời tới bên này. Ha ha, đúng đấy, Huynh Đại, xin mời, Mộ Thần cũng cao hứng sau đó đáp. đương nhiên Mộ Thần cùng Lâm Phạm sở dĩ cao hứng đặt đến, khi đó bởi vì hai người đã thấy cùng sau lưng Hoàng Tinh vị nào phó trong tay người chính nhất theo bước hơi nóng ba con gà nướng. Tuy rằng Lâm Phạm cùng Mộ Thần hai người hiện tại không dám sử dụng linh thức, nhưng liền bằng bản thân mình tu tiên đúng năm cảm quan cũng có thể thông qua một ít nhiệt độ biết đại khái trong cái hộp kia trang độ vận đặc biệt là khắp nơi lâm phàm cùng mộ thần hai người ăn hai ngày lương khô miệng đều sắp nhạt nhanh không biết diêm vị rồi đều có chút đói bụng thời điểm thời điểm nhìn thấy rồi này tú sắc khả san gà nướng thời gian cái kia không cao hứng mới là lạ nghi hoàng tinh tùy ý tìm một khối lâm phàm cùng mộ thần hai người phụ cận một tảng đá ngồi xuống chờ lâm phàm mộ thần hoàng tinh ba người cười ha ha sau khi ngồi xuống hoàng tinh quay về phía sau vị nào nhất theo đồ vật người hầu phân phó nói đem đồ vật phương hạ người đi về trước đi vâng công tử hoàng nên lần sau trở lại chăm sóc việc buôn bán của chúng ta nha ngươi nhan ngươi được rồi ngươi đi đi vâng là là chờ người này đi xa sau, mộ thần cười ha hả nói rằng ta còn tưởng rằng là huynh đài chính mình mang theo sự vận nghi. Hoàng tinh khẽ mỉm cười đáp, sao có thể nha? Huynh đệ ta mới không thích mang ăn đây, vừa vặn chúng ta lần này trong đám người có một ít chính là làm đồ ăn chín người làm ăn, liền liền hướng mua mấy con gà nướng lại đây, hướng về cùng hai người kết bạn một phen. Lâm Phạm cùng mộ thần hai người nghe xong sững sờ, hai người bọn họ giả hai ngày đều là yên tĩnh chờ ở đội ngũ đoàn người mặt sau, thâm sợ làm cho phía trước phát sinh linh thức mấy người kia phát hiện, lại nhìn thấy cùng bọn họ đồng thời đám người cùng hộ vệ cũng đều là ăn lương khô còn tưởng rằng đại gia đều là ăn lương khô đi tiếp theo lâm phạm trong lòng nói rằng mẹ tiếp sớm biết đoàn người phía trước có người bán đồ ăn chín ta còn ăn cái cái gì lương khô à lần trước chiều thu môn phái đệ tử thời điểm những tia thông qua tiên kiếm môn thử thách gia nhập môn phái người trung có một ít là trong nhà khá là giàu có người đều là hướng về môn phái dâng lên không ít ngân lượng lâm phạm còn tại hạ sơn trước chính là chuyên môn dẫn theo không ít ngân lượng chuẩn bị bất cứ tình huống nào muốn mua cái ăn vậy còn không dễ dàng A mộ thân lúc này trong lòng cũng là buồn bực nói ta đi mẹ kiếp có người bán ăn lập tức trong lòng chính là bắt đầu mạnh mẽ chửi đời cái tia hai đạo linh thức rồi muốn không phải sợ bị người kia phát hiện người tu tiên thân phận đưa tới phiền phức không tất yếu, bằng hắn người tu tiên linh thức, chỉ cần dùng linh thức quét qua, hẳn là đã sớm biết đoàn người tình huống phía trước rồi, nào có giống như bây giờ yên lặng ở tại đoàn người mà sau, rất sợ bại lộ rồi chính mình người tu tiên thân. Phận không dám đến phía trước đi, hại hắn ăn hai ngày lương khô. Hoàng Tinh vừa đem ba con gà nướng lấy ra, vừa mỉm cười nhìn Lâm Phạm cùng Mộ Thần hai người một cái nói, tại hạ họ Hoàng, Tiên Tinh, không biết hai vị huynh đệ không biết quý tính. Tại hạ họ Mộ, Tiên Thần. Tại hạ họ Lâm, Tiên Phàm. Quy một chương 126, chỉ điểm huyền cơ. Trước 126, Chỉ điểm Huyền Cơ. Hoàng Tinh nghe xong hai người giới thiệu sau gật gù nói rằng: "Ha ha, Mộ huynh, Lâm huynh, thừa dịp này gà nướng nóng hổi, đến chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Hoàng Tinh nói xong cũng đem trong hộp gà quay phân biệt đưa cho Lâm Phàm cùng Mộ Thần hai người một người một con, sau đó lấy ra ba cái đại hoàn đem cái vỏ rượu đầu gió mở ra, phân biệt đựng say rượu, làm một cái thủ hiệu mời. Lâm Phàm cùng Mộ Thần cũng phong quang nói: "Xin mời." "Làm làm." "Ha ha, sảng khoái." Hoàng Tinh nói xong cũng nói tiếp: "Tiểu lệ võ nghệ thành công sau khi liền xuống núi Lịch Lãm." Mấy ngày trước đây liền nhìn thấy hai vị huynh đệ dáng vẻ bất phàm, định phi phàm người, cho nên đã sớm muốn khỏe mạnh kết giao một tháng rồi. Hôm nay cùng hai vị huynh đệ mặc dù mới nói mấy câu, nhưng ta đã có thể cảm nhận được hai vị huynh đệ cũng là chúng ta chung người nhé. Lâm Phàm cùng Mộ Thần nghe tới hoàng tinh nói cũng là chúng ta chung người thời gian, trong lòng cả kinh, bất quá rất nhanh nghe được câu tiếp theo sau hai người đều là thoải mái rồi. Hai vị đều có chúng ta giang hồ nhìn nữ hẳn là nắm giữ hào khí, ha ha ha, đến đang làm. Ha ha, nói được lắm, hoàng huynh làm làm. Đúng rồi, Lâm huynh cùng Mộ huynh lần này trải qua Vân Vũ Hạp Cốc là chuẩn bị đến cạnh biển đi không? Hoàng Tinh uống rượu xong hiếu kỳ quay về Lâm Phạm cùng Mộ Thần hai người hỏi: "Ân, ta chính là khắp nơi du lịch một fan, không có chỗ cần đến." Mộ Thần quay về Hoàng Tinh cười ha hà đáp: "Ở Mộ Thần đáp xong sau, Hoàng Tinh đưa mắt nhìn sang Lâm Phàm, Lâm Phàm giật mình rất tự nhiên đáp: "Ta xuống núi lịch lãm rồi một quãng thời gian, nghe nói duyên hải trước đây không lâu có biết bay tiên nhân ở bên kia chiêu thu đệ tử, mở ra một người tên là Cái gì Thăng." "Thăng? Thăng tiên hội?" Hoàng Tinh nhìn thấy Lâm Phàm nói tới chỗ này mở miệng nhắc nhở đạo: "Đúng, đúng, Hoàng huynh nói rất đúng, chính là cái này Thăng hội." ta nghe nói lúc ấy có không ít người đều là đi tham gia rồi cái này thăng tiên hội rồi, cho nên ta cũng muốn đi xem, nhìn ta có hay không cái kia tiên duyên. Ha ha ha ha ha ha hoàng tinh nghe xong lâm phạm sau cười ha ha sau đó cực kỳ chân thành quay về lâm phạm nói rằng thực không dám dấu dếm, vi huynh học được một ít tổ truyền xem tướng thuật, lấy lâm huynh cái này tướng mạo, đời này tất nhiên có tiên duyên. hoàng tinh nói tới chỗ này hơi dừng lại, lâm phạm nghe được hắn nói tới chỗ này, giật mình, nghĩ đến lợi này làm sao cảm giác có gì đó không đúng nha. lẽ nào phát hiện rồi ta cũng là người tu tiên à? Cũng may lâm phạm đã đem xấu nhất tình huống đều nuông qua rồi. Đến thời điểm bất kể như thế nào, hừ, ta quá mức dùng kiếm trong tay của ta chiến chi là được rồi." Làm Lâm Lâm Phàm trong lòng mới vừa nghĩ tới đây, liền nhìn thấy Hoàng Tinh tiếp theo kế tục bay về Lâm Phàm nói rằng: "Ta ở cẩn thận nhìn một chút Lâm huynh tướng mạo của ngươi, Lâm huynh đời này tất nhiên có tiên duyên, thế nhưng... Thế nhưng cái gì?" Lâm Phàm cũng bị lời của hắn nhắc lên rồi hứng thú, muốn nghe một thoáng hắn đến cùng hội nói cái gì, dù sao vẹn vẹn chỉ là vì kết bạn Lâm Phàm rất mộ thần hai người e sợ không đúng sao? Không thấy trong đội ngũ những người khác đều là các làm các cả lại nói muốn kết bạn tại sao ở ngày thứ nhất lúc nghỉ ngơi không đến, một mực lúc này mới đến. Hoàng Tinh khẽ mỉm cười sau: rất là thật lòng quay về lâm phàm nói rằng lâm huynh xin thứ cho ta nói thẳng lấy lâm huynh tướng mạo đến xem đời này là nhất định có tiên duyên thế nhưng nha lâm huynh ngươi tiên duyên cũng không ở phía đông duyên hải cái phương hướng này nha lâm phàm nghe xong hoàng tinh sau bắt đầu là trên mặt lập tức thần sắc hư vấn chỉ chốc lát lập tức trên mặt lại lộ ra suốt ruột vẻ mặt đứng dậy quay về hoàng tinh sâu sắc thi lễ một cái ai ai ai lâm huynh không được không được nha hoàng tinh nhìn thấy lâm phàm còn muốn lần thứ hai hành lễ tập hợp quay về mà lâm phàm nói rằng đừng đừng biệt lâm huynh nhanh ngồi xuống ta này liền chỉ điểm ngươi huyền cơ như thế nào Thật sự, Lâm Phàm đúng lúc lộ ra rồi một cái thoáng thần sắc hoài nghi. Lúc này, Hoàng Tinh mặt ngoài mặc dù là lộ ra rồi khiêm tốn vẻ mặt, thế nhưng nội tâm nhưng là hồi hộp. Ha ha ha ha, phàm nhân chính là phàm nhân, vừa nghe đến tiên duyên liền kích động thành rồi bộ dáng này, Hoàng Tinh ở trong lòng mạnh mẽ khinh bỉ rồi Lâm Phàm một trận. Hoàng Tinh ở Lâm Phàm sau khi ngồi xuống rồi mới hướng chữ Lâm Phàm nói rằng: "Lâm huynh, ta bấm chỉ tính toán rồi, ngươi tiên duyên ngay khi này Vân Vũ Hạp Cốc bên trong, hơn nữa không lâu ngươi liền phải nhận được cái này tiên duyên." Hoàng Tinh nói xong nhìn thấy Lâm Phàm rõ ràng thần sắc hoài nghi tiếp theo nói với Lâm Phàm: "Ta từ Lâm huynh tướng mạo đến xem, sau đó tất nhiên hội trở thành một tiên nhân nhiều nhất ba ngày trời lâm vinh yên tĩnh chờ đợi đến lúc đó tiên duyên đến, đến rồi ta tự sẽ thông báo cho lâm vinh như thế nào này được rồi lâm phạm nửa tin nửa ngờ đáp hoàng tinh nói xong đang chuẩn bị xoay người nhìn về phía ngồi ở lâm phạm bên cạnh mộ thần liền nghe đến lâm phạm vấn đạo cái kia hoàng vinh ngươi vì sao không cho ta đi cạnh biển nghi nghe nói nơi đó không ít người đều từng thấy biết bay tiên nhân nhà hoàng tinh nghe xong lâm phạm sau trên mặt thần bí cười một tiếng nói cho nên ta nói ngươi tiên duyên không ở nơi đó khi đó bởi vì ta vừa nãy bấm chỉ tính toán Lời ngươi nói những kia biết bay tiên nhân đại kiếp nạn dáng lâm a, ngươi đi chỉ có thể cùng bọn họ đồng thời tan thành cho bụi nha. Hoàng tinh sau khi nói xong trên mặt mang theo thần bí nói bổ sung, lâm huynh đến thời điểm có thể mỏi mắt mong chờ. Hoàng tinh vừa mới dứt lời, mộ thần liền hiếu kỳ lại mang theo một ít suốt ruột quay về hoàng tinh vấn đạo. Hoàng huynh mau nhìn xem, mau nhìn xem, mau nhìn xem ta có hay không cái này tiên duyên nha. Hoàng tinh vừa nghe mộ thần lời này, trong lòng hưng phấn nói, ha ha, sẽ chờ ngươi câu nói này rồi, ha ha. Hoàng tinh xoay người thật lòng nhìn mộ thần một lát sau, lập tức kinh ngạc ngữ khí văng lên. Nha, mộ huynh trúc rồi chúc mừng rồi. à, lẽ nào ta cũng có tiên duyên à? mộ thần đúng lúc làm ra rồi gấp gáp hấp khí thần sắc kích động nói rằng, không sai, mộ huynh cũng có tiên duyên. mộ thần đang chậm chậm bình phục tâm tình của chính mình sau, đứng dậy đã có hướng về hoàng tinh hành lễ, trong lòng nghĩ đến, ta hoàn toàn mô phỏng theo rồi lâm huynh động tác vẻ mặt, lần này mỗi người nhìn ra ta không phải phạm nhân kẽ hở rồi đi. mộ thần đang chuẩn bị quay về hoàng tinh hành lễ, liền bị hoàng tinh ngăn cản. mộ huynh, có chuyện cố gắng nói, đại gia đều là huynh đệ. mộ thần sau khi ngồi xuống, trên mặt mang theo sốt ruột vẫy mặt quay về hoàng tinh nói rằng, khẩn cầu hoàng huynh chỉ điểm nguy cơ. Ngồi ở Hoàng Tinh bên cạnh Lâm Phàm nhìn thấy Hoàng Tinh động tác sau, trong lòng kinh ngạc nói: "Thật là cao siêu hành động, này hoàn toàn là lưu thông máu hoạt dù nha. Đã hoàn toàn vượt quá rồi ta cái này chính bản, không trách chính bản sợ đạo văn nha." Hoàng Tinh hơi nhắm mắt bấm chỉ tính toán, sau đó mở mắt ra quay về mộ thần nói rằng: "Mộ huynh, ngươi tiên duyên cũng là ngay khi này trong vòng 3 ngày, đến lúc đó mộ huynh tiên duyên đến, đến rồi, ta thì sẽ đến đây thông báo mộ huynh." "Được được được, đa tạ Hoàng huynh rồi. Khách khí, khách khí rồi." Hoàng Tinh Khiêm Tốn nói rằng. Quy một chương 127, Tiến bảo Lâm. Chương 127, Tiến bảo Lâm lập tức lâm phạm, mộ thần, hoàng tinh ba người ở đâu bên trong kê tục ăn gà nướng, uống rượu ngon, đàm luận chứ giang hồ chuyện lý thú kỳ văn các loại. tuy rằng lâm phạm trên mặt mang theo nụ cười ở nơi nào cùng hoàng tinh tiếng hoan hô đàm luận, bất quá lâm phạm trong lòng nhưng là sát cơ sóng ngầm. nếu là kẻ địch liền ý nghĩ đem kẻ địch diệt, nguy hiểm thật. may mà lần này vận khí không tệ, ở cái môn này phái bên ngoài gặp phải rồi. nếu như ở bên trong môn phái gặp phải, các hung vẫn đúng là khó nói nha. bất quá mấy người này tu vi đều là không thấp, muốn như thế nào mới có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết lúc này hoàng tinh cũng là hết sức cao hứng, không chỉ bề ngoài cao hứng trong lòng cũng là hồi hộp. Ha ha, xem ra nhiệm vụ lần này có thể viên mãn hoàn thành rồi, Đảng đang quan sát một hai ngày thời gian, đến thời điểm ta liền hướng hai người bọn họ cho thấy thân phận, trực tiếp thu hai người bọn họ vào nhà tộc rồi, ở mang hai người đi chỗ đó cái môn phái nhỏ mở mang kiến thức một chút chúng ta người tu tiên thực lực, nói vậy chờ sau này thì sẽ càng thêm đệ tâm làm việc. Nghĩ đến đây, Hoàng Tinh chính là hư phấn, trong miệng hô lớn. Uống, uống, Lâm Minh, Mộ Minh, làm rồi, ha ha ha. Rất nhanh rượu thì tan xong, mấy người đều là cơm nước no nê. Hoan Tinh cũng là hài lòng trở lại rồi đoàn người phía trước. Mộ thần nhìn hoàng tình bóng lưng, trong lòng tức giận bất bình nói rằng, Hừ, tu tiên gia tộc quen dùng tiểu đo, là coi trọng rồi hai chúng ta tiềm lực đi, mộ thần nghĩ tới đây hơi nhìn ở nơi nào trên mặt mang theo hồng hào xem ra hơi có chút men say lâm phạm nhìn một cái, trong lòng nói rằng, lâm huynh như vậy tuổi thì có rồi tu vi như thế, tiềm lực sắc thực là rất tốt, nguyên bản ta còn muốn lần này sau khi liền đem lâm huynh mang về ta gia tộc của chính mình, ai, khổ cũng. Mộ thần khẽ lắc đầu một cái sau khi liền hơi nằm ở trên tảng đá lớn nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Kỳ thực cái khác cùng Lâm Phạm hai người tu vi điểm ấy lộ trình không đáng kể chút nào đại sự, mà sở dĩ biểu hiện ra rất mệt bất quá là không giống gây nên người khác chú ý thôi. Rất nhanh thời gian nghỉ ngơi quá khứ, theo Tần gia hộ vệ bắt chuyện ra đi âm thanh truyền đến, mọi người dồn dập thu thập hành lý chuẩn bị ra đi. Ở mọi người thu thập hành lý thời gian, cái kia một đám hộ vệ lại là rất nhanh đi tới hai bên đường lớn, mỗi cách vài bước thì có nhất tên hộ vệ bảo vệ, bọn hộ vệ đều là biểu hiện nghiêm túc. Mọi người vừa nhìn này rõ ràng tăng mạnh hộ vệ nhân thủ liền biết bọn họ lập tức liền muốn đi vào nguy hiểm nhất mê tung lâm rồi. Trong đám người tuy rằng không ít người đều là trên mặt mang theo lo lắng vẻ, nhưng đều là không có người nào lùi bước, thu thập xong từng người hành lễ sau liền chuẩn bị nghe theo hộ vệ dặn dò chuẩn bị khởi hành. Không lâu, liền nghe đến phía trước đội ngũ một cái cối một con hoàng tạo mã hộ vệ cao giọng hô: "Lưu tổng quản có lệnh, tức khắc khởi hành, đội hộ vệ cẩn thận hộ vệ, dựa theo lúc trước kế hoạch bắt đầu chấp hành, nhất có tình huống tức khắc đăng báo không được sai lầm." "Đúng, chúng hộ vệ cao giọng đáp." Tiếp theo chính là bên đường đông đảo bọn hộ vệ bắt chuyện đoàn người ra đi âm thanh. Lâm Phạm cùng Mộ Thần cũng là đứng dậy theo đoàn người chậm rãi hướng tiền cất bước, chỉ chốc lát đám người trước mặt liền từ trước kia chậm chậm tốc độ tiến lên bắt đầu tăng lên tiến lên tốc độ, mà đoàn người mặt sau Lâm Phạm cùng Mộ Thần cũng là từ từ tăng lên chính mình đi tới tốc độ tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, Lâm Phạm cùng Mộ Thần đặng mọi người liền đến đến rồi mê tung lâm lối vào, đợi đến lúc này, trong đám người mọi người đều là càng ngày càng bắt đầu trở nên cẩn thận. Lâm Phàm nhìn hộ vệ ở đoàn người hai bên hộ vệ cau mày vẻ mặt, liền biết, chân chính nguy hiểm muốn đến rồi. Tuy rằng những nguy hiểm này đối với như Lâm Phàm như vậy người tu tiên tới nói, ảnh hưởng không lớn, nhưng Lâm Phàm nhưng là biết, mình cũng không muốn ở lật truyện trong mương cho nên Lâm Phạm cũng là cùng đám người chung quanh như thế bắt đầu càng ngày càng trở nên cẩn thận. Đại gia cẩn thận, hiện tại chính thức tiến vào mê tung lâm, nhớ kỹ rồi, mặc kệ ngươi nghe được cái gì, thấy cái gì, đều không nên kinh hoàng. Chủ yếu nhất chính là tuyệt đối không nên rời đi đội ngũ. Lúc này hộ vệ ở Lâm Phạm bên cạnh bọn họ một người trong đó hộ vệ nhắc nhở chứ đi ở đội ngũ tối người phía sau môn, mọi người đều là gật đầu, lấy đó rõ ràng. Hay là cái kia tên hộ vệ nhìn thấy mọi người đều là có chút sốt sắng, cười ha ha lại nói tiếp. Đại gia cũng không cần phải sợ, chúng ta một năm cũng không biết phải được qua bao nhiêu lần vân vũ hắc gốc, yên tâm đi, không có việc gì. Lâm Phạm vị trí đội ngũ chậm rãi tiến vào mê tung lâm, chỉ chốc lát toàn bộ đội ngũ liền hoàn toàn đi vào rồi mê tung lâm. Mọi người thật cẩn thận cất bước rồi hơn nửa ngày phát hiện này mê tung lâm ra yên tĩnh quá đáng bên ngoài, thật giống cũng không cái gì bất kỳ khác nhau, còn mọi người nói tới nguy hiểm chính là một cái cũng không có gặp phải. Thậm chí bởi này mê tung lâm không có xương ngủ dày quan hệ, mọi người trái lại cảm thấy này mê tung lâm so với bên ngoài cái kia một đoạn đường thân thiết đi. Rất nhanh Lâm Phạm bọn họ ở này mê tung lâm bên trong đi rồi nửa ngày, mắt thấy sắc trời em hắc đội hộ vệ quản sự lưu Bá hạ lệnh đại gia bắt đầu nghỉ ngơi, chờ ngày mai ban ngày ở ra đi. Trời Lâm Phạm bọn họ dừng lại nghỉ ngơi thời gian, Hoàng tinh lại một lần mang theo đồ ăn đến đây xin mời Lâm Phạm cùng Mộ Thần hai người. Lâm Phạm, Mộ Thần cùng Hoàng tinh ba người ăn qua Hoàng Tình mang tới chậm sau khi ăn xong, liền bắt đầu nghỉ ngơi lên. Trong đội ngũ mọi người tuy rằng đang nghỉ ngơi nhưng cũng là biết muộn sát thực nguy hiểm nhất, cho nên mọi người cũng là mang theo cảnh giác nghỉ ngơi chứ. Ngày thứ hai, buổi sáng, ánh mặt trời tung hướng về đại địa, xua tan rồi đại địa hắc ám, nhưng vân vụ hạp cốc ở buổi sáng ánh mặt trời chiếu bên dưới, chỉ là đem xương trắng chiếu rọi càng thêm bạch mà thôi mà khi mọi người từ hướng ngoại bên trong xem vân vụ hạp cốc, vân vụ hạp cốc vẫn cứ vẫn là như vậy trắng xóa một mảnh, chăm chú bao vây chứ vân vụ hạp cốc. Theo ánh mặt trời chiếu rọi, vân vụ hạp cốc bên trong cũng là bắt đầu trở nên sáng sủa. ở mê tung lâm bên trong, mông lung mở mắt ra đám người bắt đầu trôn nổi tạo cơm, làm mọi người ăn uống no đủ sau khi, ở tận gia hộ vệ dẫn dắt đi bắt đầu hướng tiền cất bước. trải qua một ngày thật cẩn thận đám người bây giờ nhìn lên đã quay về vân vụ hạp cốc bên trong mê tung lâm thói quen lên rồi, rõ ràng có thư giãn, thậm chí trong đám người còn không thì phát sinh một ít bàn luận trên trời dưới biển âm thanh. Lâm Phạm nhìn thấy những này, trong lòng nói rằng nguy hiểm nhất không phải ngoại giới nguy hiểm cỡ nào, trái lại nhưng là chính mình thả xuống rồi cảnh giác. Chính vào lúc này, bên người một thanh niên văng lên. Lâm Minh, người xem phía trước. Lâm Phạm theo mộ thần chỉ nhìn về phía trước, con mắt hơi co rụt lại. Lâm Phạm liền nhìn thấy con đường phía trước đoạn cùng Lâm Phạm bọn họ ngày hôm qua đi rõ ràng không giống, chỉ thấy trên đất bắt đầu loang loang lộ lộ lên, trên đất mục nát cảnh lá trải rộng, có nhiều chỗ xem ra rất như là yêu thú vết chân. Đồng thời trong không khí thỉnh thoảng còn có một luồng mùi gây mũi truyền đến, khiến cho người buồn nôn. Lâm Phạm nhìn thấy những này, bản năng bắt đầu càng thêm cảnh giác lên. Nếu như phổ thông giả thu thậm chí là hung thủ, đúng Lâm Phàm hắn đều là không uy hiếp gì, nhưng nếu như yêu thú, nhưng là phải cẩn thận rồi. Quy một chương 128, tập kích. Chương 128, tập kích. Đừng xem Lâm Phàm trước đây chém giết không ít cấp thấp yêu thú, thậm chí là đạt đến một cấp trung kỳ yêu thú cũng là chém giết quá. Thế nhưng trong giới tu tiên đủ loại yêu thú tầng tầng lớp lớp, có ít đòi hoặc là biến dị yêu thú chính là mang theo làm người đáng sợ bản mệnh thần thông. Thần thông không phải là bình thường phép thuật, thần thông thường thường có chứa tầng tầng năng lực khó tin, có người nói trước đây có một vị người tu tiên linh thú bản mệnh thần thông rất là nghi thiên, coi như nó tao ngộ tự kiếp thế nhưng chỉ cần này con linh thú thân thể nó không bị đại phá đổi lại có thể khởi tử hoàn sinh thực sự là làm người không thể tưởng tượng nổi trong giới tu tiên còn có một chút cái khác cũng nắm giữ làm người khó mà tin nổi vô cùng ước cao lại vô cùng làm người sợ hai yêu thú bản mệnh thần thông lại không nói lâm phàm phát hiện những này sau càng càng cẩn thận lên chính là hộ vệ ở đoàn người hai bên tần gia bọn hộ vệ cũng là bắt đầu càng càng cẩn thận lên cẩn thận cảnh giới hai bên đường lớn dự phòng xuất hiện nguy hiểm giữa lúc lâm phàm bọn họ ở cẩn thận hướng về phía trước đi đến thời gian ở mật tông trong rừng một chỗ lúc này một cái khuôn mặt khô vàng con mắt gian dảo chuyển động vóc người gầy yếu thấp bé một cái ăn mặc gấm vóc tinh xảo chế tác trang phục một bạc thanh niên cung tính xoay người quay về một người mặc áo bào đen người nói rằng chấp sự đại nhân vừa nãy cô một phi kiếm đưa thư nói đám người kia đang hướng về chúng ta mai phục địa điểm mà đến Ngậy! thân mặc áo bào đen người nghe nói sau cười ha ha sau nói rằng nếu đến rồi chúng ta liền đi đưa bọn họ sớm chút lên đường thôi nhớ kỹ không giữ lại ai nổ cò tận gốc vâng chấp sự đại nhân lập tức hai người triển khai pháp lực cưới gió mà đi rất nhanh biến mất ở rồi tại chỗ mà ở lâm phàm bọn họ bên này. Lâm Phạm bọn họ này, một đội người quần đã cẩn thận cảnh giác đi rồi không ngừng lộ trình. Bắt đầu đại gia đều là vô cùng cẩn thận, thế nhưng theo thời gian trôi đi mọi người dần dần bắt đầu thả lỏng lên, nhìn thấy này cùng nhau đi tới cũng là không nguy hiểm gì. Trong đám người đã bắt đầu có người đang thưởng thức lên lục ngang rất khác biệt cảnh vật rồi. Nhưng mà giữa lúc mọi người có loại ý nghĩ này thời gian, đoàn người phía trước đột nhiên một tiếng hét thảm thức tỉnh rồi mọi người. A! Theo một tiếng hét thảm, lập tức chính là nhớ tới rồi mấy người hô to thành. Tặc tử, an giám đánh lén, chúng ta chính là Hoàng Kỳ Sơn hoàng gia người. Lớn mật Đi ở đoàn người mặt sau Lâm Phạm nghe được đột nhiên biến đổi lớn. Cẩn thận vận may chính mình nhất tiểu chút linh thức lặng lẽ ló ra phía trước, đập vào mi mắt cảnh tượng lệnh lâm phàm giật nảy cả mình, hai mắt co rụt lại, hơi nhúng mày. Chỉ thấy được hoàng tình chính kinh nộ đỡ hắn lục thúc hoàng hậu, mà hắn lục thúc nhưng là ngã vào trong vũng máu, xem ra khí tức yếu ớt, e sợ cách cái chết không xa. "Lão lục, mau ăn rồi viên đan dược kia." Hoàng hậu mau mau lấy ra một viên đóng ánh hiện ra hương vị đan dược đưa đến hoàng hậu trong miệng. "Ha ha ha ha, ta xem vẫn là không muốn ăn đi. Hôm nay ngươi đẳng đều muốn làm cái kia vong hồn người, rết, không giữ lại ai." Theo tiếng vang, ở mọi người còn chưa kịp phản ứng thời gian, Lâm Phạm cùng Mộ Thần liền phát hiện nguyên bản tất cả bình thường đại đạo đã biến mất không còn tăm hơi, ở con đường biến mất trong chớp mắt, Lâm Phạm liền phát hiện bọn họ đã nằm ở xương ngủ giày trong gói hàng rồi. Lâm Phạm kinh hãi, trong lòng cả kinh tiêu lên, không được, đây là chất pháp. Ở thời khắc nguy cấp này, Lâm Phạm nơi đó còn nhớ được cái khác, tập hợp vận may tự thân kiếm khí phòng ngự lên. Vừa mới chuyển thân nhìn về phía Mộ Thần Trô đứng vừa nhìn, liền nhìn thấy Mộ Thần trên mặt tà tà nở nụ cười, hướng về lập tới. Hừ, Lâm Phạm hừ một tiếng sau, tay phải bấm một cái thủ quyết vang lên vẫn, một cái to bằng chậu rửa mặt quả cầu lửa liền trong nháy mắt hướng về nào tới. Lâm Phạm vẫn liền đúng mộ thần có chứa cảnh giác, đã sớm phòng bị chứ một thân đen lén. Mà ở cái này quả cầu lửa ngưỡng mộ thần bay đi thời gian, Lâm Phạm chân phải nhưng là trên đất hơi điểm nhẹ, cả người liền hướng sau bắn ngược mà đi. Nhưng mà ở Lâm Phạm nhanh chóng hướng về khi lui về phía sau, nhưng là nhìn thấy chính mình phát ra xuất cái kia quả cầu lửa lạc ở cái này mộ thần trên người thời gian. Mộ thần bóng người như một đoàn xương mù dày như thế. Trong khoảnh khắc đã biến thành xương mù dày biến mất ở rồi trước mắt. Lâm Phạm nhìn thấy cái này, trong lòng cũng là kinh ngạc nói, trận pháp này biến hóa, có thể biến ảo như thế chớ thực, xem ra trận pháp này đẳng cấp không thấp nha lúc này ở mặt khác một chỗ, mộ thần cũng là gặp phải rồi cùng lâm phạm tình huống giống nhau. ta đi, trận pháp này cũng quá cao cấp rồi đi. ai, hai vạ tới cá trong chậu rồi. mà khi lâm phạm cùng mộ thần mọi người đang thăm dò chứ trận pháp thời gian, ở trận pháp bên ngoài lưu vân phong thật là kinh ngạc nói. ưn, lại còn có hai cái ẩn giấu người tu tiên, bất quá xem ra linh lực ba động, nhiều nhất cũng là kiếm khí ba tầng mà thôi. không một, không chúc hai người ngươi tiền đi giải quyết bọn họ, những người khác theo ta chấn thủ trận pháp, theo bản chấp sự diệt địch, đến lúc đó bọn họ túi chứa đổ chính là các ngươi. Theo Lưu Vân Phong nhắc tới túi chứa đồ quy bọn họ, nhất thời mấy người tinh thần đại chính. Trên mặt mang theo ý mừng nhìn trong trận mấy người, lúc này trong trận mấy người dưới cái nhìn của bọn họ chính là cho bọn họ đưa linh thạch loại bảo vật đến. Lập tức mấy người toàn lực vận kiếm khí, bắt đầu chấn áp trong trận mọi người. Lưu Vân Phong mang mọi người toàn lực hướng về trong trận chuyển vào kiếm khí sau, xem trong tay trận bàn dần dần tỏa sáng, làm trận ban độ sáng dần dần ổn định sau đó, Lưu Vân Phong trên mặt mang theo sát khí nhìn trong trận hoàng tinh mấy người, dùng hắn cái kia thanh âm khàn khàn hét lớn: Sát ma trận, lên! Theo Lưu Vân Phong khét ra lệnh. Nhất thời trong trận ngoại trừ vừa nãy mơ hồ xoa xoa huyễn ảnh ở ngoài chính là trong chớp mắt xuất hiện một đám kỳ dị quái đản cầm hình thù kỳ lạ khác nhau vũ khí ma ảnh. Theo Lưu Vân Phong hướng về Hoàng Tinh Tam thúc Hoàng Hổ một nhánh. Nhất thời những này ma ảnh chen ngập bầu trời hướng về nhau tới. Nắp nhân Lưu Vân Phong sớm đã phát hiện rồi một thân chính là trong đội ngũ này tu vi tối cao chỉ cần giải quyết rồi hắn lần này mai phục liền thắng lợi rồi. Mà lúc này Lưu Vân Phong dùng để mai phục Hoàng Hổ bọn họ trận pháp nhưng là Lưu Vân Phong tiêu tốn đánh đánh đổi từ Ma Kiếm Minh bên trong một vị hộ pháp nơi mua được muốn không phải cùng từ nhỏ có mấy phần giao é e sợ còn không trở về bán cho hắn. Bộ này trận pháp gọi là kiểu Âm Trấn Ma Trận, hoàn hảo thời gian trận này chính là có 9 loại biến hóa, ra vừa mới bắt đầu huyễn ma ảnh ở ngoài, ở tại thượng chính là giết ma ảnh, trận pháp này biến hóa thứ nhất ở chỗ không địch, mà biến hóa thứ hai nhưng là giết địch. Ở này hai loại biến hóa bên trên còn có 7 loại, thế nhưng Lưu Vân Phong được trận pháp này bản thân liền là không cho vẹn nhiều nhất chỉ có thể sử dụng tới 3 loại biến hóa. Mà tối loại sau biến hóa chính là ngọc đá cùng vỡ, ban đầu trận pháp này là một loại biến hóa tiếp theo một loại biến hóa, trà sát tăng lên, mang cuối cùng sử dụng tới tối loại sau biến hóa ngọc đá cùng vỡ thời gian, uy lực kia to lớn thậm chí có thể nguy hiểm đến kiếm cơ lão tổ nhân vật như vậy. Bất quá tuy rằng trận pháp chỉ có 3 loại biến hóa, Lâm Vân Phong cũng tự mình có thể nhốt lại hoàng hổ mấy người, dù sao trận pháp này hắn nhưng là bỏ ra chính mình gần nửa giá trị bản thân mới đổi lấy, khi đó vị nào bán cho hộ pháp rằng, chỉ cần vận dụng cái bẫy, chính là kiếm khí hậu kỳ cũng là có thể giết chết. Quy 1 chương 129, đánh giết. Chương 129, đánh giết. Làm trận pháp bên ngoài Lưu Vân Phong thét ra lệnh trận pháp bắt đầu triển khai loại thứ hai biến hóa chi, hoàng hổ vị trí lại chuyển tới rồi một tiếng phẫn nộ gầm rú. A, lão lục. Hoàng hổ Dương Thiên đại hống dâu tóc bùn tấm, hai mắt đỏ đậm, trong lòng phẫn nộ đến rồi cực hạn. "A! Cho Lục Ca báo thủ, ta tử, các ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết." Hoàng gia Lao Thất, Lao bát phẫn nộ hết lớn. Bọn họ lời mới vừa hô xong liền truyền đến rồi một cái thanh âm vách lối. "Ha ha ha, ta xem ngày hôm nay tử chính là các ngươi đi." "Đi, giết bọn họ." Giữa lúc hoàng hộ bọn họ ở đâu gào thét thời gian, nhưng là vang lên rồi một cái tùy tiện âm thanh. "Hừ, chỉ là ma ảnh, có thể làm khó dễ được ta Hoàng tinh thất thuốc Hoàng Dương khinh bị nhìn vô giết tới ma ảnh." Lao Thất, Lao bát, cẩn thận, trận pháp này không bình thường, còn may là hoàng hổ nhắc nhở đúng lúc." nếu không luôn Hoàng Dương phải bị thiệt tội. Tinh Nhi ở giữa tới đón trận, Hoàng Hổ đang nhắc nhở hai người sau khi hơi hơi tỉnh táo một chút, dù sao cũng là lang bạn tu tiên giới nhiều năm như vậy. Vâng, Tam Thúc, Hoàng Tinh kết quả thứ ba thuốc Hoàng Hổ đưa tới một bộ trận kỳ cùng trận bàn. Mà ở Hoàng Hổ chuẩn bị trận pháp trong khoảng thời gian này, cái tiêu tre ngập bầu trời ma ảnh đã giết tới rồi Hoàng Hổ mấy người bên người. Hỏa Long Thuật, đi, Hoàng Hổ, Hoàng Dương, Hoàng Hạo ba người vừa ra tay chính là so với Hỏa Sả Thuật còn cao cấp hơn Hoạ Long Thuật, chỉ thấy ba người trong tay như to bằng ngón tay bé nhỏ Hoạ Long rời đi ba người sau khi cấp tốc lớn lên mười mấy lần. Phân khi này chút hỏa long lộ liễu vũ chảo hướng về chu vi nhào tới ma ảnh giết đi thời gian ở hỏa long sắp tiếp cận ma ảnh thời gian ba nhân khẩu trung gần như cùng lúc đó ra lệnh tức khắc trong lúc đó hỏa long phân hóa đã biến thành vô số bé nhỏ hỏa long che ngập bầu trời hướng về những ma ảnh đó nhào tới ầm ầm ầm theo ba tiếng vang lớn gần nhất ma ảnh nhất thời tiêu tan ngoài trấn chính chủ nắm trận pháp lưu vân phong sau khi thấy khẽ tao mẻ nhìn thấy ba người thời gian một chiêu liền tiêu diệt không ít ma ảnh thế nhưng sau đó lưu vân phong như là nghĩ tới điều gì tự nhất miệng cười nói ha ha Uy lực lớn như vậy phép thuật, ta xem các ngươi có thể sử dụng mấy lần." Nói xong Lưu Vân Phong nổi dẫn lấy ra một khối trung cấp linh thạch, vừa hấp thụ linh lực bổ sung trong cơ thể mình kiếm khí, vừa bất chấp hướng về trong trận pháp, đột nhiên rót vào lượng lớn kiếm khí. Mắt thấy bốn phía ma ảnh sắp sửa lại một lần nữa vây lên đến thời gian. Ngũ hành phong ma trận, lên." Hoàng Tinh đầu đầy mồ hôi mở ra rồi ngũ hành phong ma trận, lập tức ngũ hành phong ma trận trong nháy mắt hình thành một cái ngũ thải mờ nhạt cái lồng khí, đem mấy người bao phủ ở bên trong. Mà cùng lúc đó, những kẻ ở vào trong trận pháp nhân nhưng là tử thương nặng nghề. may mà trận pháp tuyệt đại đa số uy lực đều dùng tới đối phó hoàng hộ đoàn người. Cho nên trong đó một chỗ võ giả, đặc biệt là cái kia tần gia bọn hộ vệ, tuyệt đại đa số vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo, không bị trận pháp ảnh hưởng. Bước mặt nguy hiểm, tần gia gia chủ, Tần Hạc, hô to một tiếng nói. Đại gia đều ở tại chỗ không nên tự động. Sau đó tần gia ở nhà chủ dưới sự hướng dẫn bắt đầu có thứ tự tổ chức may mắn còn sống sót đáng người, đối với những người phạm tục, ở vào trận pháp bên ngoài mấy người đều là làm như không thấy, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần đem những người tu tiên hướng kia giết chết đi, những người phạm tục một cái nho nhỏ phép thuật là có thể toàn bộ giết chết, cho nên tùy ý đàm luận môn ở nơi nào hành động. Hoàng Hổ mấy người lúc này mặc dù có ngũ hành phong ma trận bảo vệ, tạm thời không nguy hiểm gì. Thế nhưng Hoàng hồ nhìn lồng ánh sáng bên ngoài che giả măng mọc hướng về bọn họ đập tới ma ảnh, cái chán chăm chú nhiễu trùng một chỗ. Hắn biết rõ như vậy bị động phòng ngự chính là hạ sách. Ngày hôm nay chỉ có trước tiên phá rồi trận pháp này, bọn họ mới có phần thắng. Không phải vậy nhân ra ở nơi nào ngươi cũng không biết, ngươi làm sao công kích nhân ra nhà? Lập tức đem trận pháp giao do Hoàng Dương, Hoàng Hạo, Hoàng Tinh ba người chủ trì. Thật là toàn lực bắt đầu thôi diễn bên ngoài trận pháp này mắt trận ở nơi nào? Mắt trận kỳ thực chính là cùng trận pháp đồng bộ trận kỳ vị trí mà trận kỳ vô cùng yếu đuối, chỉ cần bị tìm tới phá hoại rồi một cái. Như vậy trận pháp này liền không hoàn mỹ, sẽ lộ ra thiếu hụt, xuất hiện lỗ thủng, chỉ cần công kích chỗ sơ hở này, liền có thể rất nhanh phá tan trận pháp này. Cho nên bày trận thời gian, đặc biệt là loại cỡ lớn trận pháp, thường thường cần muốn an bài chuyên gia đến bảo vệ mắt trận, để phòng ngừa bị kẻ địch phát hiện phá hoại. Nhưng mà nói dễ dàng, muốn ở trong trận pháp tìm kiếm mắt trận nhưng là vô cùng khó. Bất quá trong giới tu tiên có chuyên môn trận pháp sư là chuyên môn học tập sử dụng trận pháp như vậy diện, trận pháp ở trong tay bọn họ bị dùng xuất thần nhọ hóa thường thường như vậy trận pháp đại sư vô cùng được người tôn kính mà như vậy trận pháp đại sư tán tu bên trong bình thường rất ít có thường thường là ở những đại môn phái tiêu bên trong mới hội nắm giữ dù sao luyện chế trận pháp là vô cùng tiêu hao tài liệu bình thường trung loại nhỏ môn phái căn bản không chịu trách nhiệm nổi như vậy tiêu tốn đương nhiên trừ một chút trận pháp sư bên ngoài làm khá là nổi tiếng tứ đại đứng đầu luyện đan chế phủ, luyện khí trận pháp một trong rất đúng người tu tiên đều là hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua trong đó có chút tài trí hạng người thậm chí ở trận pháp thượng có một chút thành tựu mà vừa vạn hoàng hổ chính là người như thế quần chúng một thành viên lúc này trong trận pháp mộ thần vị trí nơi Mộ Thân ở phát hiện cái kia ma ảnh biến mất không còn tâm hơi sau khi cấp tốc từ chính mình treo ở trước ngực dấu ở trong quần áo chứa đồ bên trong lấy ra rồi mấy tờ linh phủ ở trên người mình dán vài tờ kim cương phụ sau cũng không có hướng về chung quanh đi lại bởi vì hắn biết nếu như ở người khác trong trận pháp đi loạn trái lại càng thêm nguy hiểm khi hắn mới vừa làm xong những này hắn lại đột nhiên cảm giác được một luồng sát khí trong trước mắt liền đến rồi sau đó bối chỗ loại kia hơi thở sắc bén đâm hắn phía sau lưng ra rẻ căng thẳng Mộ Thân cũng là phản ứng rất nhanh đúng lúc bấm một cái quyết thì có một cái mai rùa như thế pháp khí hiện ra ở phía sau bối chỗ mới vừa làm xong những này, sau đó bối liền vang lên rồi chen một tiếng, thân thể cũng là thuận thế bổi nào về phía trước. Ồ, phản ứng không sai, mà cái kia người đánh lén thấy một đòn không có kiến công, hơi kinh hãi nhạn. Lúc này mộ thần tuy rằng tránh thoát rồi lần này công kích, nhưng trên mặt nhưng là lưu nổi lên mồ hôi lạnh, này vẫn là hắn tử tu tiên vừa đến gặp phải nguy hiểm nhất một lần, cách tử vong còn kém như vậy một tia. lập tức vận lên tự thân linh giác toàn lực nhận biết động tĩnh chung quanh, phòng bị lần sau đánh lén. trong lòng nhưng là không ngừng suy nghĩ, như thế nào mới có thể chạy ra lần này kết nạn? ở mộ thần vừa để phòng vừa suy nghĩ kế thoát thân thời gian, ở lâm phảng bên này. Đánh lén Lâm Phàm người này đi tới Lâm Phàm bên này sau khi, cũng không có lập tức liền tiến lên đánh lén Lâm Phàm, trái lại là muốn ở xem một cái con mồi như thế ở nơi nào tìm kiếm thời cơ, chuẩn bị một đòn giết chết Lâm Phàm. Lâm Phàm lại là mấy cái cái hỏa cầu thuật ung dung phá diệt hướng về hắn đập tới mấy cái ma ảnh, trên mặt lộ ra thoáng vẻ oải vẻ mặt, hai mắt thần quang cũng trở nên hơi lờ mờ, xem ra rõ ràng là tự thân pháp lực tiêu hao không nhỏ dáng vẻ. Lâm Phàm thu hồi tay phải đang chuẩn bị giãy chướng nghỉ ngơi một chút thời gian, một cái cùng với những cái khác ma ảnh không khác nhau chút nào ma ảnh nhanh chóng hướng về Lâm Phàm phía sau lưng nào tới. Mà Lâm Phàm nhưng là hào bất chi giác gắng chứng khí đang chuẩn bị ở nơi nào ngồi dưới đất. Quy một chương 130, đánh nhau chết sống, thượng. Chương 130, đánh nhau chết sống, thượng. Một điểm ô quang lóe lên liền tiếp cận rồi lâm phàm phía sau lưng, mà phát sinh đạo ô quang này, người khỏe miệng hơi làm nổi lên, dưới cái nhìn của hắn, người này thực sự là ngu xuẩn, lại dám ở người khác trong đại trận dưới trướng nghỉ ngơi, quả thực là hiềm mạng của mình quá dài rồi, rất rõ ràng là tu tiên giới người mới. Nhưng mà hắn ý nghĩ này vừa định xong liền phát hiện, phát sinh cái kia đạo ô quang xuyên qua lâm phàm bóng người sau cũng chưa từng xuất hiện hắn cho rằng kêu thảm thiết máu tươi đẳng tình cảnh trái lại như là xuyên qua một cái bóng như thế bóng người bắt đầu chậm rãi trở thành dạng nhìn thấy cảnh tượng như vậy hơi sững sợ mà ngay khi hơi sững sợ thời khắc nhưng là bị mất rơi mất tính mạng của chính mình chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời gian phát hiện nhất đạo tinh quang ở tại gáy vòng một chút nhất thời hắn liền phát hiện mình như là đã đắc đạo thăng thiên như thế bắt đầu lâng lâng bay lên trong lòng hắn thậm chí còn đang suy nghĩ chuyện gì xảy ra ta làm sao phi đã dậy rồi lập tức lâm phàm ở tại mặt sau chậm rãi hiện ra thân hình lâm phàm thu rồi ở tại bên hông túi chứa đồ sau tùy ý hướng về thi thể trên đất phát sinh một cái quả cầu lửa, trong nháy mắt trên đất cũng chỉ còn xuất lại mở ra cho bụi. Cùng lúc đó, ở cựu âm chấn ma trận trận pháp bên ngoài, giang giặc. chuyện gì xảy ra? Chính đang toàn lực điều khiển trận pháp Lưu Vân Phong đột nhiên nghe được giang giặc một tiếng, nhất thời trong lòng cả kinh, tay du lên, trận pháp trong trước mắt xuất hiện rồi sóng chấn động bé nhỏ. lập tức rất nhanh sẽ phát hiện rồi âm thanh là hắn mang ở bên hông một cái túi đựng đồ bên trong phát ra. chờ Lưu Vân Phong đem tổng cộng linh tiến vào, liền phát hiện rồi một cái hồn bài vỡ tan thành rồi mấy tiểu khối, chỉ thấy cái này phá nát hồn bài thượng viết khô trúc chữ. Hiển nhiên vừa nay chết ở Lâm Phạm Thất Tinh Phi kiếm bên dưới người chính là gọi là khô trúc rồi. Lưu Vân Phong nhất thời tức giận nói, thành sự không đủ bại sự có thừa ra hỏa. Lập tức Lưu Vân Phong ở trong lòng liền hung hăng nói, nguyên lai cho rằng chính là nhất phổ thông kiếm khí sơ kỳ người tu tiên mà thôi, bây giờ nhìn lại còn có mấy phần bản lĩnh. Hừ, đảng diệt cái kia mấy mọi người, ta ở đến khỏe mạnh trường trị ngươi, nếu ngươi đem khô trúc giết, đến thời điểm ta liền đem ngươi luyện chế thành nhân hình con rối cho ta làm việc, lấy bồi thường sự tổn thất của ta. Cửu Âm trấn ma trận trong trận pháp, ở trận pháp bên ngoài Lưu Vân Phong thao túng trận pháp xuất hiện cái kia cái kia một tia yêu đất gợn sóng thời gian, Hoàng hổ khép hở hai mắt bỗng nhiên mở, toàn lực công kích lấy ra, lập tức bên người mấy người dùng ra bản thân pháp khí toàn lực công kích công kích cái kia nơi. Cửu Âm trấn ma trận trận pháp bên ngoài, làm Lưu Vân Phong còn ở chửi bới giết chết rồi khô chúc lâm phạm thời gian, nhưng mà chẳng kịp chờ Lưu Vân Phong ý nghĩ này muốn xong, liền phát hiện Cửu Âm trấn ma trận trong trận pháp một chỗ phát sinh một tiếng vang vang lớn. Lập tức Lưu Vân Phong tỉnh ngộ nói: "Gây go, vừa nãy nhất thời bất cẩn, trận pháp xuất hiện rồi một tia gợn sóng, vị bọn họ phát hiện rồi một chỗ mắt trận vị." Không nghĩ tới trong mấy người này lại có thể có người hội thôi diễn trận pháp. Lúc này, ở cựu âm chấn ma trận trong trận pháp, hoàng hổ hô lớn. Kế tục công kích, chỗ này nhất định chính là mắt trận. Hoàng hổ hô to song sau khi, chính mình liền bấm kiếm chỉ, hướng tiền mạnh mẽ chỉ tay, đồng nhiên trong lúc đó, chính là mười mấy đạo kiếm khí hướng tiền bắn như điện mà đi. Lập tức lại là một tiếng vang lớn, từ hoàng hổ chỉ cái nào vừa ra phát sinh, làm hoàng hổ mấy người lần công kích thứ ba cái nào một chỗ thời điểm. Theo một tiếng hét thảm, Một người mặc thương nhân áo bảo người đàn ông trung niên sợ hãi bị hoàng hộ phát ra xuất kiếm khí đánh đến trên đất, mà sau người cũng lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy một cây thêu thần bí bữa chú tam giác trận kỳ sừng sững ở nơi nào. Mà bị kích thương người nằm trên đất chính là Lưu Vân Phong thủ hạ lão cổ, vừa vận phụ trách nơi này mắt trận bảo vệ, vậy mà lúc này trong đầu của hắn nhưng tràn đầy tràn đầy sợ hãi, trước mắt mấy người này thái lợi hại rồi, trận pháp thời gian xuất hiện rồi xong chấn động bé nhỏ liền bị phát hiện rồi một chỗ mắt trận. Mà hắn ở mấy người này trong tay thêm vào trận pháp bảo vệ cũng là mấy chiêu liền chịu đến rồi trọng thương. Chết, hoàng hộ nhìn thấy trên đất bị bọn họ phép thuật kích thương rồi lão cổ nhìn một cái chỉ thấy hoàng hổ vẽ mặt sát khí hướng về phía lao cổ quát nương theo chứ này thành phẫn nộ gầm rú chính là một đạo ngăm đen ánh kiếm bắn thẳng đến lao cổ mi tâm mà đi hiện nhiên hoàng hổ chuẩn bị vừa ra tay chính là trực tiếp chém rất lao cổ lao cổ nhìn thấy hoàng hổ ánh kiếm màu đen bắn như điện mà đến trong mắt co rú lại trong lòng kinh hô là cựu phẩm bản mệnh phi kiếm cựu âm chấn ma trận trận pháp bên ngoài lưu vân phong nhìn thấy lao cổ chỗ này phát hiện hoàng hổ vừa ra tay chính là sử dụng bản mệnh phi kiếm bản năng hô cái kia lại là cựu phẩm bản mệnh phi kiếm nói thì chậm khi đó thì nhanh lưu vân phong ở trong nháy mắt liền làm ra phản ứng Khiến ra bản thân cựu phẩm bản mệnh phi kiếm ma hồn phi kiếm hướng về hoàng hộ phát sinh ánh kiếm kia bắn như điện mà đi, hướng về chặn lại, cứu lão cổ. Ngược lại không là lão cổ ở trong lòng hắn trọng yếu bao nhiêu, nếu như bình thường chết rồi sẽ chết rồi, quá mức lại đi chiêu thu một cái thủ hạ là được rồi, nhưng hiện tại lão cổ tác dụng nhưng là rất lớn, nắp nhân chấn thủ chứ cựu âm chấn ma trận trận pháp một chỗ mất trận. Một khi cựu âm chấn ma trận một chỗ mất trận bị phá hỏng, như vậy trận pháp này uy lực sẽ giảm nhiều. Thế nhưng hoàng Hổ cùng Lưu Vân Phong giữa hai người tu vi gần như, ở hoàng hộ phát hiện rồi một thân sau phẫn nộ chớp mắt một đòn cho dù Lưu Vân Phong bản mệnh phi kiếm ôn dưỡng tế luyện mấy chục năm nhanh đạt đến rồi cửu phẩm đỉnh cao, nhưng cùng Hoàng Hổ Viêm Hoàng Phi Kiếm tốc độ so sánh hay là muốn hơi hơi chậm một bậc. Xem đến chỗ này, Lưu Vân Phong một phát tàn nhẫn, tay phải nhanh chóng từ ngón trỏ đầu ngón tay lấy ra rồi nhấc dọt tinh huyết, chỉ thấy dọt tinh huyết này sau khi xuất hiện, Lưu Vân Phong sắc mặt hơi hơi trắng lên. Hiện nhiên hắn lấy ra dọt tinh huyết này đối với hắn tự thân cũng là có rất lớn thương tổn. lập tức Lưu Vận Phong trong nháy mắt bấm mấy cái thần bí thủ quyết, trong miệng quát khẽ, tinh huyết ngự kiếm ở Lưu Vận Phong quát nhẹ nơi xuất sau dọt tinh huyết này hóa này một vệt huyết ảnh như là sẹn qua hư không như thế đột nhiên nhảy một cái liền xuất hiện ở hướng về hoàng hồ bay đi cựu phẩm bản mệnh phi kiếm ma hồn trên phi kiếm ở này Lưu Vận Phong dọt tinh huyết này xuất hiện ở cựu phẩm bản mệnh phi kiếm ma hồn trên phi kiếm sau nhanh chóng dung nhập ma hồn trong phi kiếm mà Lưu Vận Phong bản mệnh phi kiếm ma hồn phi kiếm khi chiếm được chủ nhân của mình Lưu Vận Phong dọt tinh huyết này ra chỉ sau nguyên bản ánh kiếm màu đen nhất thời nổi lên rồi điểm điểm bạch quang mà đi tới tốc độ cũng lập tức tăng cao rồi đem gần một nửa miễn cưỡng ở hoàng hồ cựu phẩm bản mệnh phi kiếm dược đến lao cổ mi tâm trước sớm nửa bước đến rồi lao cổ trước. Lưu Vân Phong xem tới đây, khóe miệng nhất câu nói rằng: "Hừ, lần này ta xem ngươi có thể như thế nào, coi như phát hiện rồi mắt trợn, ngươi cũng phá hoại không xong." Lập tức hướng về Cửu Âm Trấn Ma trong trận lão cổ truyền âm. "Lão cổ, ngươi mau chóng lùi về sau đi vào bảo vệ tốt trận kỳ." "Vâng, chấp sự đại nhân." Lão cổ sau khi nói xong liền mau mau đứng dậy lui về phía sau, chuẩn bị đến mặt sau trận kỳ nơi đi bảo vệ Cửu Âm Trấn Ma trận trận kỳ. Quy một chương 131, đánh nhau chết sống. hạ Chương 131, đánh nhau chết sống. hạ. Chính đang Lưu Vân Phong lập tức liền muốn ngăn trụ Hoàng Hộ Phi kiếm thời gian, một cái để hắn không kịp chuẩn bị sự tình phát sinh rồi, chỉ thấy mắt thấy Hoàng Hộ Bản mệnh Phi kiếm đã có cùng Lưu Vân Phong Cựu phẩm Bản mệnh Phi kiếm Ma hồn Phi kiếm đụng nhau thời gian, Hoàng Hộ Phi kiếm nhưng là trong chớp mắt tăng tốc hướng về bên cạnh biên vòng một chút, mà làm Phi kiếm vòng qua Lưu Vân Phong Phi kiếm sau khi, đột nhiên lại một thoáng tăng nhanh tốc độ, thẳng tắp hướng về ở lui về phía sau. Lao cổ bắn như điện mà đi. Mắt thấy lão cổ sắp sửa bị Hoàng Hộ Phi kiếm chém vu dưới kiếm thời gian. Hừ, đã sớm để phòng ngươi loại này thủ đoạn rồi, Lưu Vân Phong khinh bị nói rằng Nguyên lai mới vừa mới bất quá là giả trang thất thú mà thôi, hảo hoàn thành trong lòng kế hoạch. Chỉ thấy hét lớn một tiếng, ma ảnh kiếm trận theo Lưu Vân Phong hô to, ở lão cổ sau lưng trong trước mắt xuất hiện rồi một đạo đồng dạng ánh kiếm màu đen hướng về Hoàng Hậu phi kiếm chặn lại mà đi. Ha ha, đây là ta ở một chỗ cổ tu sĩ trong động phủ được một thức không chọn vẹn kiếm trận cải biên mà đến. Ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Giữa lúc Lưu Vân Phong đem câu nói này nói xong, cửu âm trấn ma trận trung Hoàng miệng cũng là câu, lập tức bấm một cái kế quyết, chỉ thấy mắt thấy hắn thanh phi kiếm này đã có bị Lưu Vân Phong kiếm trận áp vây quét thời gian, thật nhiều năm. Vô dụng này một chiêu rồi, Hoàng Hổ tràn đầy cảm thán nói rằng. Tuy rằng trong miệng đang nói chuyện, thế nhưng động tác trong tay nhưng là không chậm, ở tại kiếm quyết vừa lúc xong sau khi, to lớn hướng một thân. Hư không kiếm ảnh, Hoàng Hổ câu nói này mới vừa hô xong, liền phát hiện ở tại phi kiếm chu vi trong trước mắt xuất hiện rồi vô số giống nhau như đúc kiếm ảnh. Tiểu Âm chấn ma trận bên ngoài Lưu Vân Phong nhìn thấy Hoàng Hổ sử dụng này một chiêu sau kinh hô. Ánh kiếm phân hóa, sao có thể có chuyện đó? Bất quá rất nhanh sẽ tỉnh lộ lại, này tuyệt không là ánh kiếm phân hóa, hẳn là kiếm thuật bí pháp lập tức Lưu Vân Phong trong đôi mắt tràn đầy thần sắc tham lam nhìn kỹ chứ trong trận Lưu Vân Phong trong lòng hét lớn ta nhất định phải được này một chiêu kiếm thuật bí pháp đảng ta chiếm được này một chiêu sau đến thời điểm ta ở Ma Kiếm Minh chấp sự xếp hạng tất nhiên muốn lên thăng rất nhiều giang dắp nhưng mà còn không cho Lưu Vân Phong đem ý nghĩ này muốn chơi cựu âm chấn ma trận chung liền truyền đến rồi một tiếng lanh lảnh cảnh cây gãy vỡ âm thanh theo giang dắp thanh âm vang lên cựu âm chấn ma đại trận chính là một trận lây động Ma Lưu Vân Phong lập tức liền phát hiện ở lão cổ phía sau cái tiêm một cây trận kỳ thượng một đạo hắc quang lóe qua cái tiêm một cây cựu âm chấn ma trận pháp trận kỳ liền bị lại chém ngang hư đoạn chậm rãi hướng về mặt đất đổ tới. này làm sao có khả năng Lưu Vân Phong trong lòng kinh hô. mà cùng lúc đó ở Cửu Âm Trấn Ma bên trong Đại trận Hoàng Hổ nhìn thấy phá hoại rồi một chỗ trận kỳ sau trong lòng thở nhẹ một cái khí. mà lúc này ở Hoàng Hổ bên cạnh đang toàn lực ngự xử ngũ hành phong ma trận ba người nhìn thấy Đại trận trấn áp lực lượng giảm nhiều cũng là hơi đưa khẩu khí. Hoàng Hổ Vi hít nhẹ một hơi đạo liền bay về bên cạnh Hoàng Tinh ba người nói rằng toàn lực tấn công nơi này trận pháp này kiên trì không được bao nhiêu rồi. Cửu Âm Chấn Ma trận bên ngoài Lưu Vân Phong nhìn thấy Hoàng Hổ ở chặt đứt rồi Cửu Âm Trấn Ma trận trận kỳ sau. Mấy người lập tức chính là toàn lực bắt đầu đang tấn công lấy ra trận pháp, theo mỗi một lần công kích, trận pháp gợn sóng liền lớn một chút. Hắn biết ở không nghĩ biện pháp, phòng trường hoàng hổ mấy người chẳng mấy chốc sẽ phá trận mà xuất, nghĩ tới đây, Lưu Vân Phong trong mắt có đỏ như máu vẻ chợt lóe lên, lập tức nhìn về phía thừa dịp vừa nãy hoàng hổ chặt đứt trận kỳ thời cơ đẩy ra trận pháp bên ngoài lão cổ nhìn một cái. Trong mắt một phát tàn nhẫn, tay phải khẽ động thì có một cái đỏ như máu tiểu châm hướng về chính ngồi dưới đất chữa thương lão cổ mà đi. Lão cổ chính ngồi dưới đất chữa thương, đột nhiên cảm giác cả người tóc gáy nổi lên, nhưng mà chẳng kịp chờ có động tác khác, trong mắt thần quang liền bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt thân thể cũng là lấy mắt thấy tốc độ bắt đầu xấu xẹp xuống, chỉ chốc lát cũng chỉ còn sót lại một bộ lao cổ ra người rồi, màu đỏ tiểu châm ở giặt xong lao cổ cả người máu tươi sau cũng chưa có trở lại Lưu Vân Phong trong tay, mà là hướng về trấn thủ cửu âm chấn ma trận pháp mặt khác hai nơi mắt trận hai người mà đi. Theo cửu âm chấn ma trận trung hoàng hổ mấy người trong đám công kích, trận pháp lão đà lão đảo, đặc biệt là ở Lưu Vân Phong thị huyết châm hấp thu rồi cái khác hai cái nguyên bản trấn thủ cửu âm chấn ma trận pháp hai người sau khi trận pháp mắt trận mỗi người thủ cũng làm cho trận pháp uy lực trở nên càng càng nhỏ yếu. Mắt thấy cửu âm chấn ma trận pháp sắp sửa ở hoàng hổ mấy người công kích hạ loại bỏ thời gian. Lưu Vân Phong thị huyết châm trở lại rồi trong tay, Vọng trong tay hiện ra nồng đậm tinh lực vệ huyết châm Lưu Vân Phong trong miệng phát sinh rồi cặc cặc cặc cặc cặc cặc tiếng cười, lập tức như là xem người chết như thế nhìn trong trận pháp hoàng hồ mấy người. Theo cửu âm chấn ma trận bên ngoài Lưu Vân Phong đem thị huyết châm bên trong khí huyết dót vào đến cửu âm chấn ma trong trận, trận pháp trong chớp mắt ổn định lại, cũng mà còn có càng ngày càng lớn mạnh cảm giác. Cửu âm chấn ma trong trận một chỗ, theo một tiếng hét thảm, một bóng người bị một tấm bừa đốt thành cho bụi, trên đất run run mấy lần liền hồn phi phách tán rồi. Hại ta lãng phí rồi một tấm quý giá ngũ lôi phù, hy vọng có thể trở về bản. Đạp chứa khí thu mộ thần leo một cái mồ hôi trên mặt tả nói lập tức chính là thu hồi rồi rơi xuống đất túi chứa đồ ở tại mở ra túi chứa đồ hơi vừa nhìn sau khi ánh mắt sáng lên tiểu âm chấn ma trong trận hoàng hổ mấy người chỉ lát nữa là phải phá tan trận pháp này thời gian nhưng là đột nhiên phát hiện trận pháp này lại trong chớp mắt vững chắc lên hơn nữa còn càng ngày càng lớn mạnh những tiêu nguyên bản trong trận ma ảnh hiện tại đều đã biến thành đỏ như màu máu huyết ảnh uy lực cũng là tăng cao rồi một tầng mà chủ yếu ngự sử ngũ hành phong ma trận hoàng tinh trên mặt mọc đầy rồi mồ hôi sắc mặt cũng là từ mới bắt đầu hồng hào đã biến thành hiện tại tiêu bạch. Theo kiểu âm chấn ma trận bên ngoài Lưu Vân Phong đem thủ hạ mấy người tinh lực không ngừng dốc vào đến trong trận pháp, trong trận pháp huyết ảnh cũng là không ngừng tăng nhanh. Giữa lúc ở trong trận pháp Mộ thần nhìn trong tay trong bao chứa vật vật phẩm ánh mắt sáng lên thời gian, liền phát hiện ở trung quanh hắn xuất hiện rồi bí mật Tê Tê huyết ảnh, còn không chờ phản ứng lại liền hướng đập tới. Mộ thần sắc mặt một bên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ do dự. Theo tiêu diệt vừa nãy cái tia đánh lén hắn người tu tiên kia, trong thân thể kiếm khí đã là không hơn nhiều, nguyên bản mới vừa rồi còn nhìn thấy trận pháp này lảo lập tức liền cũng bị người phá tan. Còn đang suy nghĩ đợi lát nữa trận pháp phá tan sau muốn như thế nào chạy trốn. Bất quá hiện tại hắn không cần nghĩ rồi, cười khổ một tiếng sau, liền từ chính mình giấu ở trong quần áo trong bao chứa vật lấy ra rồi nhất quả ngọc phù. La Mộ Thần lấy ra quả ngọc phù này sau khi, quả ngọc phù này như là cả người bao lăn chứ vô cùng hư không lực lượng, khiến cho không gian chung quanh đều ở hơi run rẩy. Theo Mộ Thần kiếm khí không ngừng rót vào trong đó, ngọc phù ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, làm những kia huyết ảnh sắp công kích được hắn thời gian, ngọc phù bút ra ánh sáng bao vây lấy bóng người của hắn hóa chứ một đạo bóng ánh bạch quang hướng trời cao ngang dọc mà đi. Theo một tiếng phốc một tiếng, này đạo bạch quang trực tiếp xẹt qua hư không, mang theo giả Mộ Thần biến mất không còn hơi. Quy một chương 132 Phá trận vụ. Chương 132, phá trận vụ. Mà do ngọc phù này xẹt qua hư không sản sinh không gian dung chuyển nhưng là rất xa không có đình chỉ, giữa lúc Lưu Vân Phong sắp đem thị huyết châm bên trong tinh lực toàn bộ dốc vào đến Cửu Âm chấn ma trong trận thời gian. Ngọc phù xẹt qua hư không sản sinh không gian dung chuyển lực lượng làm cho Lưu Vân Phong Cửu Âm chấn ma trận ở mộ thần vị trí xuất hiện rồi to lớn phá hoại. Như vậy lực lượng không gian dung chuyển đối với Cửu Âm trấn ma trận phá hoại rất xa vượt quá rồi, vừa nãy hoàng hộ chặt đứt rồi Cửu Âm chấn ma trận trận kỳ đối với trận pháp phá hoại Phốc, không gian dung chuyển lực lượng trong chớp mắt đối với trận pháp to lớn phá hoại làm cho cũng là không ứng phó kịp, mà chính đang toàn thân tâm ngự xử trận pháp, cho nên trong tích tắc trực tiếp để Lưu Vân Phong bị trận pháp phản phệ thành rồi trọng thương. Lưu Vân Phong ở mạnh mẽ chạy như điên rồi mấy ngụm máu tươi sau khi, sắc mặt lập tức trắng xanh lên, tinh thần rời bại. Mà Nguyên Bản chính đang không ngừng vững chắc tăng mạnh Cửu Âm Chấn Ma đại trận theo, vừa nay hư không lực lượng dung chuyển khiến cho đụng phải rồi to lớn phá hoại, ở bởi Lưu Vân Phong bị trận pháp phá hoại to lớn phản phệ lực lượng đánh cho trọng thương, Cửu Âm Chấn Ma đại trận uy lực lập tức bị suy yếu đến rồi cực hạn. Ma ở Cửu Âm Chấn Ma trận trung kinh nghiệm lão đạo hoàn hộ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thủa này. Cửu âm chấn ma trận trung, hoàng hổ mắt thấy cửu âm chấn ma trận trong trước mắt phát sinh rồi biến hóa to lớn, trận pháp uy lực từ to lớn nhất đống nhiên trực hàng. Hoàng hổ tuy rằng không biết cụ thể phát sinh rồi cái gì, thế nhưng hắn nhưng là biết đây là bọn hắn phá trận mà xuất tuyệt hảo cơ hội. Để bảo đảm có thể phá trận mà xuất, hoàng hổ thu hồi rồi không ngừng đang công kích trận pháp bản mệnh phi kiếm, mà là từ chính mình bên trong túi đựng đồ lấy ra rồi một tấm hiện ra ánh bạc sắc đua chú. Tấm đua này nhất lấy ra, hết sức rõ ràng ở hoàng hổ vẫn lấy mặt ngựa thượng lộ ra rồi đau lòng vẻ mặt. Đây là một tấm vô cùng hiếm thấy phá trận phủ. Hiện tại trong giới tu tiên vẫn chưa nghe nói cái kia hội luyện chế cao như vậy cấp đùa chú, mà hiện tại hiếm hoi còn sót lại đều là thượng cổ hoặc là trước đây trong giới tu tiên lưu truyền tới nay, bị hiện tại người tu tiên thám hiểm các loại di tích động phủ gặp may đúng gì được. Mà nay một tấm phá trận phù chính là hoàng hổ ở một lần yêu thu sơn mạch nội vi bên trong một chỗ động phủ trung được lúc đó vì là được đến tấm này phá trận vụ, tu vi vẫn không có đột phá đến kiếm khí 6 tầng hắn nhưng là cùng một cái luyện khí 6 tầng sơ kỳ người tu tiên chém giết rồi rất lâu, cũng còn tốt vị nào tu tiên vì đạt được đến kiếm khí 6 tầng người tu tiên của cải không hậu, xa xa không có lên tiếng tu tiên gia tộc cướp gác, đánh nhau chết sống đến lúc sau mới miễn cưỡng đem dây dưa đến chết, mà bản thân của hắn cũng là bị thương nặng. lần đó thiên tân vạn khổ mới từ yêu thú sơn mạch trở lại rồi, gia tộc kia, mà lần đó bị thương đầy đủ nuôi hơn một năm mới tốt, nay vẫn là thêm vào bọn họ tu tiên gia tộc hoàng gia bí truyền đan dược chữa trị vết thương, phụ giả dùng thời gian é e sợ hội càng lâu. Nhưng mà chẳng kịp chờ Hoàng Hổ kế tục đau lòng, liền nhìn thấy trận pháp uy lực không đang tiếp tục hạ thấp, dần dần hướng tới ổn định. Rất hiển nhiên vừa nãy đột nhiên biến cố đã kết thúc, Hoàng Hổ biết hắn không có ở đau lòng thời gian, bỏ qua rồi cơ hội như vậy, chỉ sợ hắn chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Trong nháy mắt, Hoàng Hổ trong tay phá trận phù hấp thu đầy Hoàng Hổ truyền vào kiếm khí sau, chậm rãi bay lơ lửng lên trời. Đi, Hoàng Hổ tay phải ngắt lấy kiếm chỉ chỉ về phía trước, phá trận phù liền chậm rãi bay về phía nơi này, phá trận phù phi rất chậm, xem ra lại như là rót vào kiếm khí không đủ như thế. Nhưng mà này nhưng vừa vặn là phá trận phù đặc điểm nó cùng bất kỳ một ít tính chất công kích đùa chú không giống tính chất công kích đùa chú để bảo đảm công kích được kẻ địch tốc độ phi hành tự nhiên rất nhanh mà này phá trận phù tác dụng chính là phá trận mà trận pháp nhưng là một cái hết sức phức tạp phiến phức cho nên theo phá trận phụ không ngừng hướng về trước kia cựu âm chấn ma đại trận mắt trận nơi tung bay đi từ này phá trận phụ thượng không ngừng tỏ khắp nơi một loại khí thế không tên mà theo loại này khí thế xuất hiện ở vào này mắt trận nơi cựu âm chấn ma đại trận lại như là tuyết gặp phải rồi nước nóng như thế từng tầng từng tầng không tách ra bắt đầu tan ra lên. Lãm phá trận phù chậm rãi bay tới rồi nguyên bản cửu âm chấn ma đại trận mắt trận chỗ thì, từ phá trận phù thượng đột nhiên tràn ngập tán nơi so với vừa nãy nồng nặc đến gấp mấy chục lần loại này không tên khí thế. Những này khí thế cùng cửu âm chấn ma đại trận không ngừng đối kháng. Đối kháng rồi chỉ chốc lát liền mạnh mẽ ở cửu âm chấn ma đại trận mắt trận chỗ bắt đầu chậm rãi hình thành một cái thú nhận thông qua hình tròn môn hộ. Hoàng Hổ phía sau hoàng tinh mấy người nhìn thấy biến hóa như thế, đều là từ trên mặt của chính mình lộ ra rồi thần sắc mừng rỡ. Hoàng Hổ chờ cửu âm trấn ma trận thượng môn hộ ổn định sau, Hoàng Hổ đi đầu hướng về môn sau mãnh lao ra, phía sau mấy người tự nhiên không cần dặn dò tự nhiên tùy tùng hướng về môn hộ và mạnh. Dù sao phá trận phù tuy rằng thần kỳ, nhưng dù sao chỉ là một tấm đồ chú, mà ở mạnh mẽ đồ chú cũng là dùng thời gian sử dụng hạn chế, nếu như chờ trường phá trận phù công hiệu thời gian dùng hết, Hoàng Hổ nếu vẫn không có thể đi ra ngoài, vậy thì đại điều rồi. Mà Hoàng Hổ chờ phá trận phù ở Cửu Âm chấn ma đại trận thượng mở ra cái cửa này, hộ vừa vững định liền vọt mạnh mà đi. Hoàng Hổ cái thứ nhất lao ra Cửu Âm chấn ma đại trận, sau khi ra ngoài thả ra bản thân linh thức hướng về chu vi quét qua liền phát hiện rồi xa xa vẻ mặt hệ lưu Vân Phong ngay khi hoàng hổ lao ra cựu âm chấn ma đại trận liền bị liêu vân phong phát hiện rồi, chờ phát hiện lại ra vừa nãy có người có thể mạnh mẽ phá trận mà đi người kia ở ngoài, lại còn có người lại phá trận phù như vậy đã sớm tuyệt tích bừa chú, trong lòng là vừa giận vừa sợ, ban đầu ở tại xem ra rõ ràng khắp nơi chiếm ưu mai phục chiến, lại đánh tới hiện tại mình bị chính mình trận pháp phản vệ bị thương nặng, thậm chí không tiếc dùng thủ hạ của chính mình tinh huyết đến tăng lên cựu âm chấn ma đại trận uy lực, mắt thấy liền đã có tiêu diệt trong trận pháp người thời gian, có phát sinh rồi như vậy đột phát sự tình, để cho thích lượng không kịp, hoàng hổ vừa ra trận sau, hoàng tinh mấy người cùng sau đó xuất trận. Hoàng hổ vừa nhìn thấy ở nơi nào vẻ mặt vẻ mặt Lưu Vân Phong, hai mắt tràn đầy vô tận sát khí ngưng tụ, toàn lực ngự sử chính mình cựu phẩm bản bệnh phi kiếm viêm hoàng phi kiếm hướng về Lưu Vân Phong giết đi, mà thân thể cũng là trên đất đạp xuống chiến đất, nhất thời hướng về Lưu Vân Phong nhanh chóng cho dù càng mà đi. Ha ha ha ha, tiếc rằng Lưu Mộ thời vẫn không ăn thua, hôm nay dĩ nhiên ở lật thuyền trong mực rồi. Ha ha ha. Lưu Vân Phong nói xong, trong hai mắt tràn đầy điên cuồng, đặc biệt là nhìn thấy rồi Hoàng Tinh, hai mắt chính là mang theo không cam lòng vẻ mặt. Nếu các ngươi như vậy muốn hướng về Minh bên trong chỗ cá bỏ, Lưu Mộ liền sớm chút đưa các ngươi đi địa ngục đi. Ta chấp sự vị trí các ngươi nằm mơ cũng không chiếm được." Lưu Vân Phong nói xong câu đó, hai mắt trái lại không có rồi vừa nãy vẻ điên cuồng, mà hướng về đánh tới Hoàng Hổ cũng là nhìn thấy Lưu Vân Phong sắc mặt biến hóa, bất quá, hiện tại hắn biết mặc kệ Lưu Vân Phong đem phải làm gì, nhưng tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt, chỉ có nhanh nhất đem chém giết mới là chính xác nhất. Quy một chương 133, nổ tung. Chương 133, nổ tung. Hoàng Hổ bản mệnh phi kiếm Viêm Hoàng Phi kiếm mang theo cựu phẩm phi kiếm ánh kiếm màu đen ở giữa không trung xẹt qua bầu trời, ở trên bầu trời hình thành rồi một cái phát sáng dây nhỏ. Lưu Vân Phong nhìn Hoàng Hổ Cựu phẩm Phi Kiếm Viêm Hoàng Phi Kiếm hướng về đánh tới, Liêu Mạng Chính đang tương mình cả người pháp lực kiếm khí điên cuồng dắt vào đến trong trận pháp, mãi đến tận một khắc nào đó, trận pháp trong chớp mắt như là khôi phục rồi như thế, trong hai mắt một tia tia sáng sáng lợi, lập tức đứng dậy nhìn Hoàng Hổ mấy người. Ha ha ha ha ha ha, đi chết đi! Theo tiếng vang, Lưu Vân Phong Cựu âm trận ma đại trận đống nhiên bùng nổ ra một trận kinh người linh áp. Trạm, theo một tiếng vang thật lớn, Thành thổ Phi Dương Hoàng Tinh mấy người bóng người bị nhấn chìm tiến vào nổ tung linh quang bên trong. Vô số linh quang ở đâu một chỗ trong chớp mắt tràn tỏa hạ quang, mà khi tiếng vang qua đi hoàng hổ mấy người bóng người cũng là biến mất không còn tâm hơi, chỉ có trên đất chọc lốc mặt đất. Mà theo trận pháp biến mất, ba phủ ở trước kia đoàn người đoàn xe sương mụ giết hết. Mà Từ vẫn chưa hoàn toàn biến mất trong sương mụ truyền ra rồi một thoáng âm thanh. "Mẹ kiếp, chết hết rồi không có, mau đứng lên mau nhanh đi, mau mau nhanh." "Vương Tam, tiểu tử ngươi hống cái gì hống, lão tử bây giờ nghe không gặp, vừa nãy khi đó thanh âm gì à?" Lưu Vân Phong linh thức di động liền nhìn thấy phát ra âm thanh chính là cái kia một đám phàm nhân nhìn thấy những người phạm tục đại thể chỉ là bị vừa nay nổ vang đánh ngất mà cách khá xa lại chỉ lấy thu điểm vết thương nhẹ bất kỳ nhiều cũng là bảo vệ rồi tính mạng nhìn thấy những này Lưu Vân Phong sững sờ tuy rằng vừa nay đem trận pháp vi lực toàn bộ dùng để đối phó rồi cái kia hoàng hổ mấy người nhưng những người phạm tục cũng vận may quá tốt rồi đi mà ở trong những người này tình huống tốt nhất đã có xem như là tần hạc một nhà ba người rồi trên người bọn họ có lâm phạm kim cương phù hợp bùa ẩn thân một khi gặp nguy hiểm liền sẽ tự động kích phát. Thậm chí Tần Hạ con gái Tần Linh Nhi chính ở chỗ này ngủ say như chết hoàn toàn không biết những người khác trải qua mạo hiểm. Ở Lưu Vân Phong này, xứng sở bên trong kỳ trong đầu dần hiện ra rồi rất nhỏ thời gian, vẫn là một cái tiểu thôn lạc tiểu đồng. Trong nhà nghèo khó, sau đó bọn họ thôn trang gặp phải rồi hạ sơn làm loạn thổ phỉ, con người trong thôn cũng chỉ có một mình hắn bị tra mưu dấu ở một cái trong thôn giếng cạn trung đắc y may mắn còn sống sót. Sau đó may mà gặp phải rồi sư phụ của hắn, sư phụ hắn truyền cho hắn tu luyện pháp quyết, tuy rằng tên là thời trò, nhưng thật là phụ tử mà sư phụ hắn cũng là ma kiếm minh cho rằng tiểu chấp sự, sau đó sư phụ đang đột phá kiếm khí hậu kỳ thì bị mạnh mẽ linh lực phản vệ mà chết. Ở sư phụ hắn Lâm chung thời gian đem hắn chấp sự vị trí mặc cho rồi đó. Cũng lấy ra hắn sử dụng một ít quý giá pháp khí bữa chú đưa cho hắn một ít bạn tốt để những người kia chăm sóc hắn một thoáng, bảo vệ hắn chấp sự vị trí. Mà hắn bản thân mình tư chất hạ thấp, sư phụ hắn còn ở thời gian bỏ ra đại lực khí giúp hắn tăng cao tu vi, thế nhưng mấy chục năm qua dùng hết tâm tư cũng mới tu luyện tới kiếm khí 6 tầng sơ kỳ, vì bảo vệ sư phụ hắn truyền cho hắn chấp sự vị trí, một con đến đều là như băng mỏng trên rải làm người làm việc nhân vì cái này chấp sự vị trí là sư phụ chuyển cho hắn duy nhất trọng yếu đồ vật là hắn đúng sư phụ của chính mình tưởng niệm nhưng mà mắt thấy trước đây không bằng hắn người tu vi đều là đột phá đến rồi càng cao hơn tu vi mà hắn cũng đã trở thành ma kiếm minh chấp sự trung xếp hạng cuối cùng chấp sự vị trí tích cực nguy cơ sư phụ đệ tử đệ tử muốn tới cùng ngươi rồi đệ tử vô dụng không thể đạt đến kỳ vọng của sư phó ách ách ách lưu vân phong hai mắt nhìn phương tây vào đúng lúc này hai mắt của hắn vẻ mặt cũng đang chậm chậm trở thành nhạt ai nương theo chứ này một tiếng ai âm thanh một cái hỏa hồng quả cầu lửa xuất hiện ở lưu vân phong trên người Lúc này điểm ấy màu đỏ nương theo chửu chu vi xương mù dày có vẻ là như vậy đỏ tươi, là đẹp như vậy, là như vậy làm người khó quên, như để vết đố quên có vẻ là như vậy thế lương. Lâm Phàm Thu cẩn thận lưu Vân Phong túi chứa đồ, nhanh chóng hướng về vừa nãy trận pháp nổ tung trung tâm mà đi, không biết, Lâm Phàm một mặt phiền muộn vẻ mặt nhìn ngó trên đất sạch sẽ dường như thủy tinh mặt đất. Chính đang hắn phiền muộn thời gian, ở đâu trong xương mù dày đặc cũng vang lên rồi tần gia hộ vệ âm thanh, Lâm Phàm nhìn thấy những này tần gia vệ ở trải qua rồi như vậy đại biến sau khi lại còn có thể có thứ tự cấp tốc tổ chức ra, hiển nhiên tần gia xác thực có chỗ độc đáo riêng. Lâm Phàm nhìn thấy Tần Hạc một nhà mấy người không có chuyện gì, liền tùy ý tuyển lựa rồi một phương hướng ngự phong mà đi. Rời đi vừa nãy chỗ đó, Lâm Phàm ở Vân vụ Hạp cốc mê tung lâm bên trong đi rồi sau ba cách giờ, ở một chỗ tràn đầy mạn đằng bao trùm không biết trước đây là cái kia động vật hang động trong hang đá bắt đầu vận may chữa thương. Tuy rằng thân thể thân thể không cái gì thương, nhưng tinh thần thượng nhưng là bị thương không nhẹ. Mà để hắn bị thương chính là cuối cùng cái kia một tiếng to lớn nổ tung, như vậy nổ tung nhiều nhất chỉ là để phổ thông phàm nhân thay đánh mất cái gì. Mà đối với như bọn họ như vậy người tu tiên tự thân tính giác xa cao hơn nhiều phạm nhân bên trên, mà thân hồn của lâm phạm xa mạnh hơn nhiều bình thường cùng cảnh giới người tu tiên, cho nên cũng chính bởi vì vậy, ở như vậy đột nhiên tiếng nổ mạnh chung. những kia phạm nhân không có chịu đến cái gì thương, mà hắn cái này so với những kia phạm nhân cấp vô số lần kiếm khí năm tầng người tu tiên trái lại là chịu đến rồi không nhỏ thương thế. may mà hắn thần hồn mạnh mẽ, nếu không bị thương còn có thể càng nặng. lâm phạm ở sau khi ngồi xuống đầu tiên là lấy ra bản thân tiểu na di kiếm trận, sau đó lại đang động phủ cửa động làm một chút phổ thông ngụy trang sau liền từ chính mình bên trong túi đựng đồ lấy ra một cái chứa đan dược chữa trị vết thương hồi xuân đan, đan mình lấy ra một viên nóng ánh hiện ra hương vị hồi xuân đan bỏ vào trong miệng lâm phạm liền bắt đầu đả tỏa chữa thương lên dù sao thần hồn tinh thần thượng thương thế lâm phạm cũng không dám kinh thường nhất định phải mau chóng chữa trị tốt nếu như thân thể trên thân thể thương thế lâm phạm khả năng liền thời gian tùy ý ăn một viên đan dược chữa trị vết thương hồi xuân đan sau liền cẩn thận thăm dò một chút này mê tung lâm nhìn một chút này mê tung lâm đến cùng có phải là trong truyền thuyết thần ký như vậy kim âu ngày ngày quá thời gian vĩnh viễn không bao giờ đỉnh sau 3 ngày lâm Phàm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí sau khi hồi phục mở hai mắt ra mà hắn ở ba ngày trước chịu đựng đến thương thế cũng là khôi phục như lúc ban đầu Thậm chí cảm giác không bao lâu nữa tu vi của chính mình lại hội dùng đột phá, trên mặt không tự chủ lộ ra rồi thỏa mãn vẻ mặt. Chính vào lúc này, một cái thanh âm rất nhỏ lọt vào rồi trong tai. Tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng Lâm Phạm Linh thức mạnh mẽ miễn cưỡng có thể nghe rõ ràng. Quý Đạo hữu, ngươi khối này bản đồ kho đáo không phải là giả chứ? Hiện tại trong phố chợ trên sạp hàng có rất nhiều bán giả bản đồ kho đáo, nghe nói có người mua những này giả bản đồ kho đáo sau khi không chỉ không thu hồi gì, trái lại vì vậy mà đưa mạng. Tân Đạo Hữu làm sao có khả năng? Ta đây chính là tổ tiên trong lúc vô tình được. Làm sao có khả năng cùng những kia trong phố chợ trên sạp hàng ra bản đồ kho báu đánh đồng với nhau a? Đang nói rồi, ta cùng Tân Đạo Hữu, Phong Đạo Hiếu đều là mười mấy năm giao tình rồi, lẽ nào các ngươi còn chưa tin nhân phẩm của ta à? Quy một chương 134, độc đan. Chương 134, độc đan. Người kia nói xong sau lại nói tiếp, nếu không là nghe nói nếu không rồi mấy năm 100 năm mới mở ra một lần cổ kiếm bí cảnh sắp sửa mở ra, các ngươi cho rằng ta hội mạo hiểm đến tầm bảo à tuy nói chỉ cần là tu vi đạt đến kiếm khí kỳ trùng kỳ cũng có thể đi vào. Nhưng chúng ta như vậy kiếm khí chung kỳ đi vào cổ kiếm bí cảnh tầng thứ 2 bên trong tất nhiên có đạt đến kiếm khí 6 tầng đỉnh cao cao thủ, thậm chí nghe ông nội ta nói trước đây thậm chí xuất hiện rồi cá biệt rõ ràng bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đạt đến kiếm khí. Hậu kỳ, nhưng cũng áp chế lại chính mình tu vi đột phá mà ở cổ kiếm bí cảnh bên trong tầng thứ 2 đánh cấp không ít thiên tài địa bảo. Mà đối mặt cao thủ như vậy, người ta kiếm khí như thế 5 tầng hoàn toàn không đáng chú ý. Ai, nhưng đang tiếp chúng ta vẫn sinh rồi mấy năm, bằng không chờ chúng ta tu vi đạt đến rồi kiếm khí hậu kỳ, liền có thể tiến vào cổ kiếm bí cảnh tầng thứ ba nơi đó mới là toàn bộ bí cảnh hạt nhân a. Nghe nói trước đây có người ở đâu bên trong từng chiếm được kiếm cơ đàn loại này tăng cao đột phá đến kiếm cơ kỳ tỷ lệ bảo đan, đây chính là có thể tăng cao từ kiếm khí hậu kỳ đỉnh cao đột phá đến kiếm cơ kỳ đầy đủ 3 tầng tỷ lệ thành công bảo đan a. Sao hoàn toàn không phải hiện tại chỉ có thể đề cao hơn 1 tầng tỷ lệ thành công kiếm cơ đan có thể so với a. Đúng đấy, ta cũng nghe ta gia lão tổ đã nói, hơn nữa phàm là cuối cùng có thể đi ra, thường thường thành tiểu thấp nhất cũng có thể đột phá đạt đến kiếm khí hậu kỳ cấp độ. Thậm chí có người sau đó đột phá đến rồi kiếm cơ lão tổ như vậy cấp độ, thực sự là làm người ngóng trong a. Hai người ở đâu thảo luận vô cùng tập trung vào trong hai mắt tràn đầy đối với những kia được cơ duyên như thế kia đứt ao. Ai nha, ta nói hai người các ngươi đừng ở nói rồi, nói nhiều hơn nữa, chúng ta cũng vẫn phải là không tới, chúng ta vẫn làm mau nhanh tìm kiếm đi. Nếu có thể tìm tới, đó mới là chúng ta có thể có được cơ duyên. Không phải vậy chúng ta tiêu tốn hơn nửa năm nhiều thời gian như vậy tới rồi hơn nửa năm đường đi nếu như không chiếm được bất cứ thứ gì, vậy thì đáng tiếc rồi. Đúng đúng đúng, Tân Kỳ Đạo Hưu nói rất đúng. Mấy người rất nhanh biến mất ở rồi Lâm Phàm động phủ phụ cận, Lâm Phàm chờ mấy người đi xa sau, trong miệng nhẹ giọng Nam Ni nói, kiếm khí năm tầng trung kỳ hai người. Kiếm khí 5 tầng hậu kỳ một người, ngay ba người này khẩu khí, tựa hồ là đến từ gia tộc lớn người, hơn nữa kiếm khí trung kỳ người tu tiên còn muốn cản hơn nửa năm đường đi mới đến, lẽ nào bọn họ là cái khác quận người tu tiên. Không nhiều Lâm Phàm cũng không có ngay lập tức sẽ theo sau, ba người tu vi đều là cao hơn Lâm Phàm tuy rằng Lâm Phạm chính mình linh thức rất cường đại. Thế nhưng cũng sẽ không như vậy lỗ mãng thất thất trực tiếp đuổi tới, chỉ cần biết rằng mấy người đi đại thể phương hướng, đến thời điểm tự nhiên có thể thông qua một ít manh mối tìm được mấy người vị trí nơi ban đầu Lâm Phạm là chuẩn bị dưỡng cho tốt thương thế của chính mình sau, liền chuẩn bị trở về phản sân môn. Dù sao hắn đã có thu hoạch rồi, ở chết đi mà Kiếm Minh chấp sự Lưu Vân Phong bên trong túi đựng đồ hắn thu hoạch không ít. Tuy rằng lúc đó chỉ là chói mắt nhìn một chút, cũng không biết cụ thể có bao nhiêu. Lâm Phạm hướng về ba người kia rời đi phương hướng liếc mắt nhìn sau, lấy ra hắn chiếm được Lưu Vân Phong nơi đó túi chứa đồ, bắt đầu kiểm kê lên. Lâm Phạm trước hết kiểm kê chính là Lưu Vân Phong bên trong túi đựng đồ linh thạch. Làm Lâm Phạm kiểm kê xong sau, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Chỉ là tu luyện dùng linh thạch thì có hơn một khối thậm chí hắn khi chiếm được rồi ba khối khá là ít đòi linh thạch trung phẩm. Chỉ là những linh thạch này, Lâm phàm trở về Sơn Môn sau là có thể đột phá hiện tại kiếm khí 5 tầng sơ kỳ đỉnh cao tu vi rồi, càng có thể hướng ở bên trong túi đựng đồ Lâm phàm còn phải đến càng nhiều, dù sao mặc dù nói Lưu Vân Phong chỉ là ma kiếm minh một cái tiểu chấp sự mà thôi, thế nhưng là mấy chục hơn trăm năm chấp sự có tu tiên tại nguyên gốc gắt nhưng là không thể coi thường. Nếu như phổ thông trong giới tu tiên kiếm khí sơ kỳ tán tu được rồi cái này túi chứa đồ, vận dụng bên trong các loại tu tiên tài nguyên, tất nhiên cũng có thể rất nhanh trưởng thành, thậm chí là đem bên trong túi đựng đồ cái khác tài nguyên bán đi sau mua tu tiên dùng các loại đan dược, chỉ cần có có thể đột phá kiếm khí trung kỳ tu tiên công pháp, quả thật có rất lớn cơ hội có thể đột phá kiếm khí sơ kỳ tu vi cảnh giới do đó đạt đến kiếm khí trung kỳ cảnh giới. Chân chính trở thành trong giới tu tiên một thành viên. Trở bên trong túi đựng đồ linh thạch kiểm kê xong xuôi sau khi, Lâm Phàm liền bắt đầu kiểm kê trong bao chứa vật còn sót lại các loại dược trứ. Lâm Phàm từ bên trong túi đựng đồ được đông đảo dược trứ Hỏa Sa phù 16 tấm, Hỏa Long phù 6 tấm, Kim Cương phù chính là được rồi, nhất chắc nhiều hơn 100 tấm, liếm Khí phù 32 trường, Hỏa cầu phù 21 tấm, Ngự Phong phù 9 tấm, Dự Cảnh phù 5 tấm, Băng tiến phù 11 tấm, Băng Chủy phù 4 tấm, Hỏa Vũ phù 13 tấm, trong đó cũng không có thiếu chống không sơ cấp lá bừa 5 chát, trung cấp lá bừa 2 chát. Kiểm kê xong bên trong túi đựng đồ những tấm bừa này sau khi, Lâm Phạm liền bắt đầu kiểm kê bên trong túi đựng đồ còn sót lại các loại đan dược, cuối cùng Lâm Phạm được rồi trung phẩm luyện khí đan bình 20 viên, khí sơ kỳ dùng hạ phẩm luyện khí đan 6 bình nhiều, 66 viên. Hồi xuân đan năm viên, hạ phẩm hồi khí đan một bình nhiều, trung phẩm hồi khí đan ba viên, giải độc đan một bình, ích cốc đan ba bình, mê tỉnh đan hai viên. Ngoại trừ mặt trên được những đan dược này ở ngoài lâm phạm còn phải đến, đến rồi, âm độc đan năm viên, ngũ độc đan hai viên, phệ hồn đan một viên. Lâm phạm nhìn này ba loại đan dược, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người. Này vài loại đan dược âm độc đan, ngũ độc đan, phệ hồn đan đều là vật cực độc, âm độc đan có thể độc chết kiếm khí sơ kỳ người tu tiên. Mà ngũ độc đan có thể độc chết kiếm khí trung kỳ người tu tiên, mà phệ hồn đan nhưng là có thể trực tiếp độc chết kiếm khí hậu kỳ người tu tiên. Nếu như khi đó Lưu Vân Phong hướng về Cửu Âm chấn ma đại trận bên trong ném lên như thế một viên đan dược, cái kia phòng trường tình huống cùng hiện tại liền hoàn toàn khác nhau rồi. Kỳ thực Lâm Phàm không biết, này ba loại độc đan chính là Lưu Vân Phong đạt đến kiếm khí hậu kỳ tu vi sư phụ để cho hắn bảo mệnh đồ vật, có thể thấy được quý giá, hắn nơi đó cam lòng tùy tiện dùng, chỉ cần sử dụng thỏa đáng dựa vào chứ mấy viên đan dược hắn có thể được to lớn tiền lợi chớp chỉ là phục kích hoàng hồ mấy người, theo Lưu Vân Phong chỉ cần vận dụng Cửu Âm chấn ma trận liền được rồi, nào có biết sẽ gặp phải như vậy biến cố, dẫn đến sau đến mình cũng ở cống ngầm bên trong phiên rồi thuyền. Lâm Phàm cẩn thận thu cẩn thận này ba loại độc đan, tuy rằng muốn cho người tu tiên hạ độc độ khó vô cùng lớn, nhưng cũng không bài trừ một ít tình huống đặc thủ, lạ như vừa nãy Lâm Phàm nghĩ tới như vậy. Nếu như đem kẻ địch trước tiên dùng đại trận nuốt lại, ở hướng về trong trận pháp hạ độc. Phòng trường coi như là kiếm khí hậu kỳ người tu tiên cũng có thể nuốt hận tại chỗ. Lâm Phạm kiểm kê xong xuôi bên trong túi đựng đồ đan dược sau khi liền bắt đầu kiểm kê bên trong túi đựng đồ cái khác vật phẩm, lập tức Lâm Phạm liền từ bên trong túi đựng đồ lấy ra rồi một cái hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra vừa nhìn, Lâm Phạm khẽ cười nói, lại là hiếm thấy trung cấp lang hảo phú bút, ha ha, cái này sau khi trở về đưa cho nhị sư muội, nói vậy hắn chế phù thuật tất nhiên có thể tăng cao không biết. Quy một chương 135, theo đôi. Chương 135, theo đôi. Tiếp theo Lâm Phạm lại từ chính mình treo ở bên hông bên trong túi đựng đồ lấy ra rồi một cái hộp ngọc, mở ra xem, Lâm Phạm hai mắt tia sáng rỡ lên tiếp theo rất nhanh lâm phạm không ngừng từ trong bao chứa vật liên tục mở ra rồi mười mấy cái hộp ngọc nhìn trên đất mười mấy cái trong hộp ngọc hiện ra các loại linh quang tài liệu lâm phạm cũng là hơi kinh ngạc bởi vì trên đất những tài liệu này rõ ràng đều là luyện chế phi kiếm tài liệu tuy rằng những tài liệu này còn không đủ khả năng nhưng chỉ cần thêm vào tiền kiếm môn bên trong còn sót lại không ít tài liệu ở đi phường thị thu mua một phen đã có thể hoàn toàn chế tạo ra đến hai thành phi kiếm rồi thậm chí dùng huấn nguyên phi kiếm luyện chế phi kiếm phương pháp luyện chế ở thêm vào một ít quý giá luyện kiếm tài liệu thậm chí có thể luyện chế hai thành cao cấp bản mệnh phi kiếm Tuy rằng không đạt tới chính hắn thất tinh phi kiếm cùng hắn nhị sư muội băng tuyết phi kiếm loại kia cấp độ, nhưng cũng chí ít tính được là cao cấp phi kiếm phạm chủ rồi a. Chỉ cần mặt sau nhiều tìm chút thời giờ ôn dưỡng tý luyện, phi kiếm trưởng thành rất xa nhanh quá trung cấp cùng cấp thấp bản mệnh phi kiếm. Kỳ thực lâm phàm không biết, những này hiếm thấy luyện kiếm tài liệu là Lưu Vân Phong sư phụ lưu truyền tới nay một phần ở thêm vào Lưu Vân Phong chính mình làm ma kiếm minh chấp sự này mấy chục hơn trăm năm thu thập mới có những thứ này. Ban đầu là chuẩn bị chờ hôm nay tới đây tiêu diệt tiên kiếm môn sau trở về đến ma kiếm minh, sau đó đem trong tay mình những này luyện chế phi kiếm tài liệu nắm đem đổi lấy ma kiếm minh bên trong điểm cống hiến trao đổi lấy một loại có thể đột phá kiếm khí trung kỳ đạt đến kiếm khí hậu kỳ đan dược. Tuy rằng như vậy dùng đan dược mạnh mẽ đem tu vi của chính mình từ kiếm khí trung kỳ tăng cao đạt đến kiếm khí hậu kỳ cảnh giới hội làm cho sau đó ở cũng không thể ở tăng cao tu vi. Thậm chí dùng đan dược mạnh mẽ tăng cao, tuy rằng tu vi đạt đến rồi kiếm khí hậu kỳ cảnh giới, nhưng sức chiến đấu nhất định là kiếm khí hậu kỳ trung nhỏ yếu nhất tồn tại, thậm chí một ít đạt đến kiếm khí 6 tầng đỉnh cao phổ thông thiên tài cũng có thể chiến thắng hắn. Thế nhưng bất kể nói thế nào, Liên chỉ là chỉ cần có thể đột phá kiếm khí trung kỳ đạt đến kiếm khí hậu kỳ là có thể tăng cường 100 năm 60 năm thọ Duyên, cũng sẽ cho rằng làm như vậy rất đáng giá. Chỉ cần đến thời điểm đổi lấy loại đan dược này, đột phá đạt đến kiếm khí hậu kỳ, hắn liền có thể quá nhiều hoặc 60 năm, thậm chí ở chú ý bảo dưỡng thọ Duyên sống đến 200 tuổi cũng không phải cái gì vọng tưởng sự tình. Nhưng hiện tại những tài liệu quý giá này nhưng là toàn bộ tiện nghi rồi lâm phàm rồi, lúc trước lâm phàm còn đang vì Tam sư đệ cùng Tứ sư đệ hai người bản mệnh phi kiếm lo lắng. Bây giờ nhìn đến những này, lâm phàm lên tiếng rất thỏa mãn gật gật đầu, sau đó chính là thu cẩn thận bãi để dưới đất mười mấy cái hồ ngọc. Lưu Vân Phong bên trong túi đựng đồ ngoại trừ những này ở ngoài bất kỳ chẳng có cái gì cả rồi. Xem tới đây Lâm Phàm cũng có thể dùng suy đoán đạo, phòng chừng Lưu Vân Phong là đem tự mình những thứ đồ khác đều đổi thành rồi linh thạch đùa chú hoặc là chính là đổi thành rồi hiện tại luyện kiếm tài liệu rồi đi. Lâm Phảng kiểm kê hảo từ Lưu Vân Phong nơi đó được tu tiên tài nguyên sau, sau đó Lâm Phảng liền thu cẩn thận chính mình tiểu na di kiếm trận trận bàn để vào chính mình bên trong túi đựng đồ, ra chính mình nhận thân cái huyệt độc kia. Ở trên người mình dán một tấm liễm khí phủ sau Lâm Phạm cẩn thận đi bộ hướng về vừa nãy ba người kia rời đi phương hướng theo đôi mà đi. Lâm Phạm hướng về phía này cẩn thận đi rồi chỉ chốc lát liền phát hiện chu vi cây cối bắt đầu biến hóa, mặc kệ Lâm Phạm chuyển hướng cái hướng kia đều là như vậy. Hừ, chỉ là hảo trận. Lâm Phạm sau khi nói xong chính mình linh thức trung liền phát hiện này nhốt lại hắn không phải cái gì hảo trận, chỉ là đồng dạng có hảo trận công hiệu một mảng nhỏ mây mù. Này, phát hiện tình huống như vậy sau, Lâm Phạm cũng là cảm thấy giật mình. Tình huống như vậy đối với hắn như vậy người tu tiên chỉ cần vận dụng chính mình linh thức tự nhiên có thể đi ra ngoài, thế nhưng nếu như những kia người phạm bình thường gặp phải nhưng là muốn bị nhốt ở bên trong rồi. Lâm Phạm lập tức vận dụng từ bản thân linh thức bước lên trước, đang nhanh chóng hướng về tả bà không phải ra này một mảng nhỏ mây mù, trải qua chuyện như vậy sau khi, Lâm Phạm càng ngày càng bắt đầu cẩn thận lên, không ngừng vận dụng chính mình linh thức nhìn quét bốn phía. Dần dần theo Lâm Phạm không ngừng thâm nhập, hắn cũng bắt đầu phát hiện phía trước những người kia trải qua vết tích. Phòng trưng những người kia nằm mơ đều không sẽ nghĩ tới bọn họ hảo xảo bất xảo bị Lâm Phạm nghe được, cũng càng sẽ không biết ở phía sau của bọn họ có Lâm Phạm theo đuôi. Lâm Phạm ở đi về phía trước rồi một hồi liền phát hiện chu vi cây tối bắt đầu trở nên cao to, cùng vừa nãy trải qua địa phương hình thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Hơn nữa trong không khí bao hàm linh khí cũng là bắt đầu trở nên nặng nề, trong rừng cây cũng là dần dần bắt đầu xuất hiện một ít giá thú. Lâm Phàm cẩn thận ở xung quanh quan sát rồi một thoáng liền hướng thứ một cây đại thụ đi đến, làm Lâm Phàm từ cây đại thụ này vòng qua sau liền nhìn thấy rồi cách cây đại thụ này nơi không xa có mấy cỗ ngã vào vũng máu ở trong hôi lang thi thể. Lang Vương, Lâm Phàm nhìn con này hôi lang có từng tia từng tia linh khí, xem ra đã xem như là nửa yêu thú rồi, đang bình thường dã thú bên trong, như vậy nửa yêu thú tất nhiên xa mạnh hơn nhiều phổ thông gia thú, thường thường là một đám dã thú bên trong vương giả. Nhìn ngã trên mặt đất còn ở chảy máu tươi mấy con hôi lang không cần nghĩ lâm phàm cũng biết phòng trưng này này đàn sói gặp phải rồi phía trước ba người lấy ba người kia đặt đến kiếm khí trung kỳ tu vi chỉ cần động động thủ chỉ là có thể đem này đàn sói rất chết lâm phàm nhìn trên đất huôn độn vết chân phát hiện chỉ có hướng tây bắc địa phương là không có những này lang vết chân xem ra là hướng về hướng tây bắc mà đi nhưng cũng không bài trừ đây là bọn hắn cố ý làm cái gì để phòng ngừa có người theo dõi lâm phàm ngẩng đầu nhìn hướng tây bắc phương hướng suy nghĩ rồi một hồi vẫn như cũ kiên quyết quyết định vẫn hướng về phía tây đi tới bởi vì theo lâm phàm nếu như đúng là những người kia được rồi cái gì động phủ bản đồ khao mấy người này nhất định sẽ vô cùng cẩn thận, vì phòng ngừa bị người lần theo. Tất nhiên hội làm một thoáng phép che mắt loại hình. Đồng thời cái kia động phủ chủ nhân cũng tất nhiên sẽ chọn chứ linh khí chỗ tốt nhất tu tiên động phủ. Mà ở này mê tung lâm bên trong hướng về phía đằng tây hướng về đi, linh khí nồng độ tăng cường là nhanh nhất, nhất. Ở mê tung lâm một chỗ có hai cái ăn mặc đạo bảo xem ra đại khái 29 chính là tuổi bóng người ngồi ở trên một tảng đá nghỉ ngơi, mà ở tại bọn hắn nơi không xa một cái đồng dạng ăn mặc đạo bảo 29 chính là tuổi nữ tử đang ở nơi đó không ngừng lợi dụng chu vi cối bố trí thành một tòa làm trận pháp. Lúc này chỉ thấy ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi một người trong đó nói rằng. Tân Đạo Hữu, ngươi lại đang làm gì? Ha ha, Phong Đạo Hữu, ta đây là ở bố trí báo động trước gạo trận loại hình tiểu trận pháp, chỉ cần là phía sau chúng ta có người theo dõi, chỉ cần hắn hơi không cẩn thận, đụng vào đến trận pháp này, ta liền tự nhiên sẽ nhận biết được. Ngươi cũng quá cẩn thận rồi đi. Và ngượn ba người chúng ta thực lực, coi như là kiếm khí 6 tầng cao thủ cũng có thể đấu một trận, huống chi nơi này linh khí như thế mà mạnh, ngươi cho rằng có thể có cái gì lợi hại người tu tiên à? Một cái khác không để ý lắm nói rằng. Chính đang bố trí trận pháp nữ tính tu sĩ tân kỳ bất đắc dĩ dừng lại quay về ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi hai người nói rằng. Hay, tiểu muội gia tộc có thể không giống Vô Nhai, Phong Hồng hai người các ngươi gia tộc như vậy, gia tộc gốc gác cực kỳ sinh hậu, các loại bảo mệnh cùng uy lực lớn pháp khí linh phủ không thiếu, tiểu muội của cải bạc nhược, cũng chỉ có khắp nơi cẩn thận mới được à. Quy 1 chương 136, Tu tiên gia tộc. Chương 136, Tu tiên gia tộc. Ngồi ở trên tảng đá lớn nghỉ ngơi quý Vô Nhai, Phong Hồng nghe xong Tân Kỳ câu nói này sau, trên mặt mang theo tự đắc không nói nữa. Mà ngồi ở tảng đá lớn vừa quý Vô Nhai, nhưng là túi đầu không ngừng nghiên cứu bản đồ trong tay, nhìn một lát sau lại đứng dậy nhìn về phía hoàn cảnh xung quanh. Mãi đến tận nhìn thấy rồi thoáng xa xa có thể nhìn thấy một chỗ núi lớn lúc này mới ánh mắt sáng lên. Túi đầu ngẩng đầu mấy lần so sánh sau khi lúc này mới vẻ mặt cao hứng quay về bất kỳ hai người hô. Tìm tới rồi, tìm tới rồi, rốt cuộc tìm được rồi, ngọn núi kia, chính là ngọn núi kia. Cái gì? Cái khác hai người nghe nói sau cũng mau mau nhìn về phía Quý Vô Nha chỉ cái kia một ngọn núi. Ha ha, công phu công phụ lòng người a. Chúng ta rốt cuộc tìm được rồi, Phong Hồng cao hứng nói. Đúng đấy. Đúng đấy. Đi thôi. Chúng ta mau đi tới, Tân Kỳ hưng phấn quay về hai người nói rằng. Hay, hay, đi lập tức ba người nhanh chóng ngự phong hướng về cái kia nhất ngọn núi lớn mà đi. Cùng lúc đó, ở quý vô nhai, tân kỳ, phong hồng ba người hướng về ngọn núi lớn này mà đi thời gian. ở ngọn núi lớn này một mặt khác cũng đi tới rồi mấy người. chỉ thấy đi đầu nhân thân xuyên màu xanh nhạt gấm vóc đạo bả bạo, bên hông cột một cái phật đầu thành tiên hoa văn cách mang, một con tóc mai như vân sợi tóc, có một đôi lấp lánh có thần mà lại trầm ổn con người, thân cao gầy, trên người làm cho người ta một loại thường ngồi địa vị cao nắm quyền lớn cảm giác. đi đầu người nhìn một chút phía trước tòa kia lúc gần lúc hiện bị mây mù bao phủ núi lớn, trầm ổn mà nội liễm trên mặt rốt cục lộ ra rồi đủ cười. Xoay người quay về phía sau mấy người cao hứng nói. Các vị đạo hữu, mau nhìn ngọn núi kia, hẳn là chính là chúng ta phải tìm rồi. Lời của hắn Quang vừa nói xong, phía sau mấy người đều là mang theo thần sắc kích động nhìn về phía ngọn núi lớn này. Ha ha ha, thư tộc trường, xem ra chúng ta bốn người gia tộc rốt cục có thể được lao tổ từng gần đã nói bảo vật rồi. Ha ha, vũ tộc trường lời này nhưng là không đúng rồi, chúng ta hiện tại chỉ là biết đến bảo tàng đại thể vị trí mà thôi, nếu muốn chân chính tìm tới đồng thời được cái kia còn chưa chắc chắn đây. Phải biết gái kia bảo tàng nơi không gặp nguy hiểm, đừng đến thời điểm bảo vật không có được một cái như chính mình nhưng tổn thất to lớn vậy thì không tốt rồi. Không sai, vũ tộc trưởng cũng phải cẩn thận rồi. Ngươi nếu như đã xảy ra chuyện gì, như vậy các ngươi vũ gia liền song. Hừ, tuân tộc trưởng cùng từ tộc trưởng vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính mình đi. Không phải vậy lúc nào liền sinh tử đạo tiêu, cửa nát nhà tan rồi. Mắt thấy ba người mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, đi ở trước nhất tu tiên gia tộc thư gia tộc trưởng thư ích dương hơi nhướng mày mau mau chặn lại nói. Hay lắm, ba vị đại hữu mặc kệ trước đây chúng ta tứ đại gia tộc đều có cái nào ân oán, nhưng hiện tại đều để xuống đi chúng ta tứ đại gia tộc tình cảnh nghĩ đến các ngươi cũng biết chúng ta chiếm đoạt rồi cựu phẩm tông môn tiên kiếm môn một cái loại nhỏ linh hoáng, bất cứ lúc nào nhân ra đều có khả năng đánh tới nghe nói cái kia tiên kiếm môn trưởng môn đã sớm là kiếm khí trung kỳ cao thủ còn có kỳ môn trung thái thượng trưởng lão lâm hồ lao nhi rất khả năng là đột phá đến rồi kiếm khí 5 tầng cảnh giới rồi mà chúng ta trong tứ đại gia tộc tu vi tối cao lão tổ cũng mới kiếm khí 5 tầng nếu như đến thời điểm tiên kiếm môn xâm lấn, chúng ta nhưng là có diện tộc khả năng nha thư ích dương vừa mới rất lời tu tiên gia tộc vũ gia tộc trưởng vũ tín nhưng mà thì có chút không thể tin tưởng nói rằng không thể nào đến thời điểm nếu như cái kia cựu phẩm tông môn tiên kiếm môn thế lực mạnh mẽ chúng ta quá mức nhiều lấy ra một ít linh thạch đan dược làm bồi thường nghĩ đến cũng sẽ không đổi tận giết được đi phải biết nguyên bản ngũ hành kiếm môn lưu lại rồi ba chỗ loại nhỏ linh khoáng, thêm vào chúng ta tứ đại gia tộc chiếm cứ cái kia một chỗ cái khác hai nơi đều là mỗi người có địa phương ấy đánh tu tiên gia tộc chiếm cứ chúng ta những này gộp lại nhưng là có mười mấy cái tu tiên gia tộc như vậy thế lực dù cho cái kia tiên kiếm môn hiện tại là cựu phẩm tông môn nhưng mọi người đều biết môn phái kia trước đây bất quá là một cái lùi bại tiểu môn phái tu tiên mà thôi chỉ là số may mới có thể trở thành rồi cựu phẩm tông môn trong môn phái cũng chẳng có bao nhiêu gốc gác cùng thế lực nếu không đẳng đã sớm đến đây thu lấy này ba cái loại nhỏ linh quang rồi liền thực lực như vậy lẽ nào tiên kiếm môn còn còn dám trực tiếp công đánh chúng ta những này tu tiên gia tộc không được vũ tín nhưng mà vừa rất lời, tu tiên gia tộc tuân gia tộc trưởng tuân phi liền vụ hỏa nói không sai coi như là cái kia môn phái tu tiên có lòng này cũng không gan này nha hừ chỉ cần chúng ta những này tu tiên gia tộc đoàn kết một mảnh không cần nói cái kia tiên kiếm môn coi như là còn mạnh mẽ hơn một điểm cựu phẩm tông môn chúng ta cũng không sợ dù sao chúng ta cũng không phải cái gì am ác khẩu cũng là truyền thừa rồi mấy trăm năm tu tiên gia tộc rồi, gốc gáp cũng không thể so cái kia lùi bại môn phái kém. Không sai tuân tộc trưởng có lý, tu tiên gia tộc tộc trưởng của Từ gia Tử Dương cũng là đồng ý phụ hóa nói. Thư Hích Dương nhìn cái khác tam đại tu tiên gia tộc tự tin mô dạng, trong lòng không tên thở dài, trong lòng nói rằng, liền hiện tại bộ dáng này, phòng chừng đến thời điểm đều không cần nhân gia đánh tới, phòng chừng chính mình liền bắt đầu nội chiến đến rồi, chỉ hy vọng lần này tầm bảo có thu hoạch mới đúng rồi. Nguyên bản lúc trước hắn kỳ thực không muốn cùng cái khác ba gia tộc lớn đồng thời chiếm đoạt rồi ngũ hành kiếm môn lưu lại cái kia mỏ linh thạch, dưới cái nhìn của hắn, cùng tu tiên tông môn đối phó đặc biệt là cùng lên cấp bậc tu tiên tông môn đối Lịch. Sớm muộn phải gọi người vong, nhưng hắn nếu như không tham dự sẽ bị cái khác tam đại tu tiên gia tộc nhào vào, vì mình tu tiên gia tộc, hắn cũng là không có lựa chọn khác, lúc đó xem ra chỉ cần tứ đại gia tộc đoàn kết một mình, ở cùng cái khác cái kia mấy cái cũng đồng dạng chiếm đoạt rồi mọ linh thạch tu tiên gia tộc nhất liên hợp, coi như là cựu phẩm môn phái tu tiên tiên kiếm môn cũng sẽ kiêng kỵ thực lực của bọn họ, không dám coi thường là bậy, tứ đại tu tiên gia tộc ở thông qua vừa hái, đến linh thạch phát triển chính mình tu tiên gia tộc, tăng cao thực lực của chính mình, coi như đến thời điểm tiên kiếm môn thật sự đánh tới rồi, bọn họ cũng không sợ thế nhưng theo thời gian quá khứ, các gia tộc lớn phát hiện, cái tiêu cựu phẩm tông môn tiên kiếm môn cũng không có tới công kích bọn họ, thu hồi mỏ linh thạch. lần này các gia tộc lớn không cần nói đoàn kết một mình rồi, mua có công kích lẫn nhau cướp giật mỏ linh thạch coi như hay lắm. tuy rằng đến hiện tại đại gia vẫn không có đánh tới đến, nhưng các loại lén lút mờ ám không ngừng, lẫn nhau mâu thuẫn ở thêm vào trước đây để lại các đại tu tiên trong gia tộc mâu thuẫn, làm cho đại gia lẫn nhau bắt đầu đối địch. đoạn thời gian gần nhất này, gia tộc cũng là tổn thất không nhỏ. một ít không biết tên tán tu đánh lén, cướp giật mỏ linh thạch thời gian tầng tầng lớp lớp, ngắn ngắn hơn năm thời gian, mấy gia tộc lớn đều thua tổn thất không nhỏ. Nếu như mấy đại đại gia ở không làm ra thay đổi, đến thời điểm không cần cái kia cựu phẩm tông môn tiên kiếm môn đánh tới, bọn họ này mấy đại tu tiên gia tộc sẽ bị những kia dường như con chuột như thế tán tu môn gặm được bị đều không dư thừa. Tuy nói những tán tu kia tu vi không cao, thế nhưng lại như là biết đánh động con chuột như thế, thỉnh thoảng đi ra ngoài lang thang một thoáng, khiến cho mấy đại tu tiên gia tộc đau đầu không ớt. Quy một chương 137, thần bí núi lớn. Chương 137, thần bí núi lớn. Thư ích Dương cũng chính thức bởi vì nghĩ đến rồi những ngày nguy cơ cho nên cuối cùng mới bắt đầu tổ chức mấy gia tộc lớn lấy ra bản thân tứ đại gia tộc trước đây lưu truyền tới nay một phần bản đồ kho báo, tiêu tốn không ít tinh lực lúc này mới thuyết phục rồi mấy gia tộc lớn đem chính mình bảo quản cái kia một phần bản đồ kho báo lấy ra cuối cùng hình thành hoàn chỉnh bản đồ kho đáu ký hy nhìn bọn họ tứ đại gia tộc có thể có được bảo tàng để tứ đại tu tiên gia tộc thực lực trong khoảng thời gian ngắn được to lớn tăng lên như vậy mới có thể an ổn chiếm cứ lấy ra loại nhỏ mỏ linh thạch thư ích dương nhìn những tình huống này cũng là cùng cái khác tam đại tu tiên gia tộc tộc trưởng thương nghị quá. Nhưng ba người kia đều không coi này là sự việc, bọn họ đều là người cho rằng giữ lấy loại nhỏ mỏ linh thạch thực lực của bọn họ tăng cao khẳng định nhanh quá cái kia cửu phẩm tông môn tiên kiếm môn, chớ đừng nói chi là những kia tu tiên tài nguyên các loại thiếu tán tu rồi. Chỉ cần bọn họ ở kiên trì cái một mặt nửa năm, như vậy bọn họ mấy đại tu tiên gia tộc thế lực sẽ ở một bước tăng lên, đến thời điểm muốn thu thập mấy cái tán tu còn không dễ dàng. Thậm chí có người ở trong lòng đã nghĩ đến đến thời điểm cái kia cửu phẩm tông môn tiên kiếm môn không đến công đánh bọn họ, bọn họ cũng phải đi vào diệt cái kia cửu phẩm tông môn tiên kiếm môn, cũng để gia tộc của chính mình cũng hôn cái cửu phẩm tu tiên gia tộc xem. Cũng may tốt nhất mấy gia tộc lớn vẫn là đồng ý rồi, Thư Ích Dương kiến nghị, nắm suất gia tộc mình bảo quản cái kia một phần bản đồ cổ náu, quyết định đi cái này bảo tàng tìm ra. Mấy người mặc dù nói rồi lời nói mới rồi, thế nhưng sau khi nói xong vẫn là yên tĩnh xuống hai, chờ Thư Ích Dương lời kế tiếp, dù sao trong mấy người Thư Ích Dương tu vì tối cao, đặt đến rồi kiếm khí 4 tầng hậu kỳ đỉnh cao, có người nói đã chỉ nửa bước bước vào rồi kiếm khí 5 tầng cửa lớn. Cho nên mấy người vẫn có chút kiếm kỵ. Thư Ích Dương cao mày nhìn yên tĩnh lại mấy người nhìn một cái nói rằng, chúng ta vẫn là dựa theo quy tắc cũ. Miễn cho đến thời điểm gây nên tranh chấp, đợi lát nữa tìm được bảo tàng sau khi đại gia công bằng phân phối, không được tranh đoạt, ai muốn là tranh đoạt, ba người kia có thể ra tay. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, không thành vấn đề, Thư Ích Dương nói xong mặt khác tam đại tu tiên gia tộc tộc trưởng, Vũ Tín nhiên, Tuân Phi, Từ Dương ba người trước sau gật đầu nói. Chính đang Thư Ích Dương, Vũ Tín nhiên, Tuân Phi, Từ Dương tứ đại tu tiên gia tộc tộc trưởng thương lượng hảo hướng về lấy ra núi lớn mà đi thời gian. Ở ngọn núi lớn này, một chỗ có một người mặc một cái màu xanh nhạt cẩm cẩm y bảo bên hông cột một cái màu xanh bức văn lưng, một con đen thui ánh sáng tóc dài có một đôi lấp lánh, có thần mắt sáng như sao, thân hình phong dài, hào hoa phong nhã lại mang theo có âm nu cảm giác cho rằng hai mê chính là tuổi thanh niên cũng hướng về ngọn núi lớn này mà tới. nếu như nếu như lâm phàm ở đây, hắn nhất định nhận thức người này, này không phải là cùng hắn trước đây đồng thời mộ thần à? chỉ thấy vào lúc này mộ thần nhìn một chút xa xa ngọn núi lớn này sau lại cúi đầu nhìn một chút trong tay mình bản đồ khao đói. trong hai mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn, trong miệng cao hứng không ngừng nói rằng, chính là chỗ này, không sai chính là ngọn núi lớn này, rốt cuộc tìm được rồi chỉ cần có thể có thu hoạch, bất định ta cũng có thể đột phá trở thành kiếm khí trung kỳ cao thủ ni kiếm khí trung kỳ tăng cường 30 năm 30 năm thọ duyên a. Mộ Thần nói xong hít một hơi thật sâu sau liền hướng chứ ngọn núi lớn này mà đi. Cùng lúc đó, Lâm Phàm chậm rãi đi ở mê tung lâm bên trong, làm Lâm Phàm đi tới một cái nào đó nơi thời gian, đột nhiên dừng bước, ở phía trước của hắn xem ra tất cả bình thường, mấy viên tráng kiện cao to đại thụ sừng sững ở nơi nào, nhưng Lâm Phàm là người phương nào, thần hồn cường độ là tiếp cận người khác cấp ba linh thức chính là ở vẫn không có đột phá đạt đến kiếm khí trung kỳ thời điểm liền hình xong rồi. Chớ đừng nói chi là hiện tại hắn đã tu luyện tới rồi kiếm khí 5 tầng, linh thức cường độ cũng không kém gì bình thường kiếm khí 6 tầng người tu tiên. Làm Lâm Phàm cẩn thận lại một lần nữa quan sát sau, khỏe miệng hơi nhất câu. Trong miệng nhẹ giọng nói rằng, đúng là rất cẩn thận, bất quá cũng coi như là chữa lợn lành thành lợn què, nếu là không có cái này hảo trận ta còn chưa chắc chắn có thể xác định hướng đi của các ngươi, nhưng có cái này hảo trận, không lâu nói rõ rồi các ngươi chính là hướng về phía này mà đi hạ. Lâm Phàm nói xong cũng nhẹ giọng nở nụ cười. Mà đi ở phía trước Tân Kỳ nếu như biết chính là bởi vì hắn bố trí cái này tiểu nhân báo động trước ảo trận trái lại để Lâm Phàm biết rồi hướng đi của bọn họ, không biết phải hối hận thành hình dáng gì. Ban đầu hắn bố trí trận pháp chính là vì rồi cảnh giác mặt sau có người tùy tùng, nhưng cũng là không nghĩ tới sẽ ở như vậy hẻo lánh địa phương gặp phải như Lâm Phàm linh thức cường đại như vậy quái thai. Tuy rằng này đây chỉ là một nho nhỏ báo động trước ảo trận, thế nhưng Lâm Phàm cũng không chuẩn bị đi chạm, dù sao chính hắn cũng không phải trận pháp dị sư, cũng không đối với trận pháp từng làm nhiều nghiên cứu. Hắn bản thân biết trận pháp cũng từ người khác lưu lại trong ngọc giản cùng mình tu luyện hốn nguyên kiếm quyết kiếm trong trận hiểu rõ nhất một ít. Nhiều nhất chỉ có thể coi là ở trận pháp thượng biết rồi một điểm ra lông mà thôi, tuy rằng hắn nhận thức trước mắt trận pháp này thời gian báo động trước tiểu ảo trận. Hắn cũng không muốn chính mình đi phụ rồi cái này, báo động trước ảo trận xuất hiện bất kỳ biến cố, vạn nhất cái này báo động trước ảo trận có bất kỳ huyền ảo, vậy thì tự gây phiền phức rồi. Sau đó Lâm Phạm ở cái này báo động trước ảo trận chu vi nhìn một chút, phát hiện cách trận pháp này nơi không xa còn có mấy cái tương tự tiểu trận pháp. Bất quá dù sao như vậy đơn giản trận pháp rất thô giáp. không thể bao trùm rất lớn phạm vi. Lâm Phạm cuối cùng tiêu tốn rồi nửa khắc đồng hồ thời gian mới tìm được một cái không có bố trí trận pháp địa phương tránh đi. Ơn, tiêu tốn rồi nửa khắc đồng hồ. Xem ra lần này sau khi trở về muốn học trận pháp rồi, này còn chỉ là trận pháp đơn giản nhất. Nếu như những kia đại trận, phòng trường gặp phải rồi liền phiền phức rồi. Lâm Phàm vòng qua trận pháp này sau khi, ngẩng đầu nhìn lên liền phát hiện ở phía trước lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy một tòa núi lớn hùng vĩ bị mây mù nhíu. Lâm Phàm sau khi thấy cũng là hơi kinh ngạc, ngọn núi lớn này xem ra cũng không nhỏ. Theo lý thuyết hẳn là ở vân vụ hạp cốc bên ngoài cũng là có thể nhìn thấy mới đúng. Nhưng ở vân vụ hạp cốc bên ngoài thời điểm, Lâm Phàm cũng không có phát hiện vân vụ hạp cốc bên trong lại có như vậy một tòa hùng vĩ núi lớn chính là chưa từng không có ai đề cập quá Vân Vũ Hạp Cốc bên trong còn có như vậy nhất ngọn núi lớn. Lâm Phàm trong miệng lẩm bẩm nói, "Mê Tung Lâm, Mê Tung Lâm, xem ra cũng thật là không đơn giản nha." Như vậy nhất ngọn núi lớn ở Vân Vũ Hạp Cốc bên trong lại không có ai phát hiện. Như vậy, xem ra phía trước mấy người kia nơi bọn họ cần đến hẳn là chính là tòa này kỳ quái núi lớn rồi. Biết rồi những người kia chỗ cần đến Lâm Phàm trái lại không đội vã rồi, bắt đầu chậm rãi cẩn thận hướng về ngọn núi lớn này mà đi. Chính là vọng sơn chạy nửa chết, xem ra ngọn núi lớn kia không có bao xa. Nhưng Lâm Phàm đi rồi đầy đủ 3, 4 canh giờ mới đến chân núi, này cố nhiên có không có ngự phong cùng sử dụng thần hành phụ loại hình chạy đi vừa chú nguyên nhân, cũng có cũng không giống nhanh như vậy đến nơi đó, nếu như chạy đi nhanh hơn cùng mặt trước cái kia ba người gặp gỡ vậy thì không đẹp rồi, cho nên lúc này mới chậm rãi đi về phía này. Quy 1 chương 138, cánh cửa không gian. Chương 138, cánh cửa không gian. Làm Lâm Phàm vừa bước một bước vào rồi ngọn núi lớn này chân núi thời gian, xuống tới mặt chính là vô cùng linh khí nồng nặc, Lâm Phàm lúc này chính là hấp một cái, cũng cảm giác được tương đương cùng mình bình thường đạt tọa một canh giờ thu hoạch. Lần này Lâm Phạm nhưng là triệt để khiếp sợ đến rồi, như vậy linh khí nồng nặc Lâm Phạm còn xưa nay chưa từng nghe nói. Nếu như tiên kiếm môn bên trong nồng độ linh khí cùng nơi này linh khí nồng nặc như thế, phỏng chừng nhiều nhất 5 năm. Lâm Phạm tin tưởng bọn hắn tiên kiếm môn thực lực thậm chí là có thể đạt đến cửu phẩm tông môn cực hạ. Lâm Phạm say xưa sâu sắc hút vài hơi, từ vừa mới bắt đầu theo đôi phía trước những người kia đi tới nơi này. Hiện tại tuy rằng phía trước cái kia mấy người đã mất đi rồi hình bóng, nhưng Lâm Phạm cũng không vì thế mà lo lắng, chỉ cần biết rằng những người kia vị trí đại khái, hắn nhưng là tự tin mình có thể cuối cùng tìm tới bọn họ. Lâm Phạm ngẩng đầu nhìn tòa này thần bí núi lớn chỉ thấy ngọn núi lớn này nửa bộ đầu đỉnh núi gần dấu ở rồi trong mây mù khiến người nhìn không rõ lắm làm cho người ta cảm giác lúc gần lúc hiện có khi lại làm cho người ta cảm giác dường như cái bóng trong nước như thế hội theo thổi tới vi phong mà không ngừng chập trùng dập dờn. lâm phàm mắt thấy ngày hôm nay sát trời đêm muộn liền chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một đêm lại nói đến thời điểm coi như không chiếm được những thu hoạch khác nhưng chỉ là nơi này sùng túc linh khí bên dưới tu luyện một đêm cũng là nhất thu hoạch lớn rồi chỉ chốc lát lâm phàm ngay khi một chỗ tìm tới rồi một cái không biết là động vật gì hang động lâm phàm tiến vào bên trong Khiến cho một cái ngự phong thuật liền đem trong sơn động cảnh khô lá dụng dọn dẹp sạch sẽ. Lập tức từ chính mình bên trong túi đựng đồ lấy ra một cái bạch ngọc bồ đoàn, sau đó ở từ chính mình bên trong túi đựng đồ lấy ra bản thân tiểu na di kiếm trận ở trong huyệt động bố trí kỹ càng sau. Lúc này mới bắt đầu dưới chướng an tâm đả tọa luyện khí, hoàn thành ngày hôm nay tu hành bài tập. Rất nhanh, theo Lâm Phàm tĩnh tâm nhập định, từng kia một linh khí nồng nặc không ngừng bị Lâm Phàm hút vào trong cơ thể. Dần dần theo Lâm Phàm quanh thân linh khí càng ngày càng nhiều, Lâm Phàm bóng người cũng dần dần hoàn toàn biến mất ở linh khí nồng nặc bên trong. Ngay đêm đó hoàn toàn đêm đen đến thời gian. Lâm phạm vị trí bên ngoài sơn động đi tới rồi một con đại hôi hùng, này con đại hôi hùng mang theo chính mình con ngồi hài lòng chuẩn bị trở về đến chính mình hoa, lúc này nhưng là phát hiện mình mặc kệ thế nào đi lại, chính mình đều là không thể tiến vào đến chính mình sơn động, nhất thời đại hôi hùng bắt đầu cảnh giác lên. Đang thăm dò rồi mấy lần không có kết quả sau, đại hôi hùng quyết đoán quay đầu liền chạy, vừa chạy còn biên quay đầu lại nhìn mình sơn động, trong đôi mắt cũng lộ ra tràn đầy nghi hoặc cùng vẻ sợ hãi. Đại Hôi Hùng ở xa cách Mình Sơn Động địa phương ở nhìn mấy lần chính mình nguyên bản ngay ở trước mặt Ba Sơn Động, phát hiện không có nguy hiểm gì đuổi theo sau khi. Đại Hôi Hùng lúc này mới yên tâm nhanh chóng nhảy vào đến tầng tầng trong bóng tối. Trên trời mặt Trăng không biết là lúc nào đã lặng lẽ đi ra, treo lơ lửng không trung. Ở trên trời ánh Trăng trong sáng bên dưới, ngọn núi lớn này có vẻ là như vậy yên tĩnh. Mà khi tròn tròn mặt Trăng bỏ lên trên trên trời thời gian, theo giữa không trung trên mặt Trăng tung xuống từng tia từng kia nguyệt quang tinh hoa. Trên ngọn núi lớn này mấy chỗ nhưng là phát sinh một ít thần bí biến hóa. Chỉ thấy theo trên trời nguyệt quang tinh hoa không ngừng rơi ra ở phía trên ngọn núi lớn, trên ngọn núi lớn có vài chỗ địa mới dần dần bắt đầu phát sáng tỏa sáng. Thậm chí ở bắt đầu không ngừng tự chủ hấp thu trên trời mặt trăng rắc đến nguyệt quang tinh hoa, chỉ chốc lát liền hình thành rồi một tầng trắng loáng ánh hình tròn dường như mặt kính địa phương, chờ tầng này không ngừng mở rộng đến đầy đủ một cái vòng tròn lớn chắc lớn như vậy thời gian. Cái này mới bắt đầu không ngừng bắt đầu dập dần. Như thủy sóng gợn như thế, không ngừng chập trùng dập dần. Mà cùng lúc đó, ở trên ngọn núi lớn này mấy chỗ biến dị địa phương bên trong, trong đó có vài chỗ cũng đồng dạng đứng một nhóm người. Ở núi lớn một cái nào đó nơi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 Phòng chứng rất nhanh này bí cảnh cánh cửa không gian sẽ triệt để ổn định lại. Đến thời điểm chúng ta là có thể tiến vào bí cảnh tầm bảo rồi. Coi như này lần này bình thường núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mà không biến sắc người, nhìn trước mắt không tách ra bắt đầu vững chắc bí cảnh cánh cửa không gian, cũng là trong lòng có chút chập trùng. Lời của hắn nhất chỉ nói xong, đứng ở bên cạnh hắn một cái ăn mặc thương đạo bảo màu tím người đàn ông trung niên liền hưng phấn nói. Ha ha, thư tổng trường, xem ra cái kia bản đồ kho đáo thượng ghi chép quả nhiên không sai. Ha <cười> ha, không sai không sai. Ha <cười> ha, chỉ cần chờ chứ cánh cửa không gian ổn định lại, chúng ta là có thể tiến vào bên trong. Không biết lần này chúng ta lại có thể có được ra sao bảo vật. Bốn người này chính đang tứ đại tu tiên gia tộc tộc trưởng Thư Ích Dương, Vũ Tín Nhiên, Tuân Phi, Từ Dương. Bốn người nhìn cách đó không xa cánh cửa không gian, trên mặt đều là lộ ra rồi thần sắc hưng phấn. Bất quá lập tức mấy người đều là biến ảo rồi vẻ mặt lặng lẽ nhìn mấy người khác vài lần, ánh mắt lấp loé. Lúc này, ở mấy trong lòng của người ta thậm chí đã bắt đầu ở hào tưởng lần này thế nào mới có thể được càng nhiều bảo vật, nếu có thể tùy tiện để những người khác mấy người ở lại chỗ này, vậy thì càng tốt rồi. Đến thời điểm không chỉ có thể độc chiếm nơi này bảo vật, thậm chí còn dùng cái gì ở về đến gia tộc sau diện cái khác ba gia tộc lớn, chính mình một nhà độc chiếm cái kia một cái loại nhỏ linh vãng. Đến thời điểm nói không chắc ở sinh thời còn có có thể đột phá đến kiếm khí hậu kỳ cảnh giới nghi. Chính đang bốn người này ở nơi nào hưng phấn kích động lại từng người mang ý xấu riêng chờ đợi cánh cửa không gian ổn định thời gian. Ở núi lớn mặt khác mấy chỗ cũng có người cùng giống như bọn họ ở hưng phấn kích động chờ đợi cánh cửa không gian ổn định. Ở ngọn núi lớn này mà khác một chỗ, có một người mặc một cái màu xanh nhạt cẩm cẩm y bào, bên hông cột một cái màu xanh bức văn lưng, một con đen thui ánh sáng tóc dài có một đôi lấp lánh, có thần mắt sáng như sao, thân hình vạm dài, hào hoa phong nhã lại mang theo có âm nu cảm giác cho rằng hai mươi chính là tuổi thanh niên. người này nhìn trước mắt bắt nạt dập dờn không ngừng yếu bất cánh cửa không gian, trên mặt mang theo ửng hồng vẻ mặt, hai mắt tràn đầy kích động, trong miệng chính là kích động không thôi nói rằng, ha ha, tạo hóa, tạo hóa nha, không nghĩ tới ta mộ thần tiên duyên tốt như vậy, tổ tông môn tìm đã lâu đều không có tìm được bảo tàng, lại bị ta tìm tới rồi, tuy rằng xem này cánh cửa không gian hình thành quá trình cũng không có cái gì kinh thiên dị tượng, thế nhưng có thể có cánh cửa không gian chí ít cũng bắt đầu một cái tiểu bí cảnh nha nếu như gia tộc chúng ta có như thế một cái tiểu bí cảnh, không cần nói trở thành cựu phẩm tu tiên gia tộc, coi như là bất phẩm, thậm chí là thất phẩm cũng có thể nha. nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn càng thêm ửng hồng. mà ở trên ngọn núi lớn những người này kích động chờ đợi cánh cửa không gian ổn định ở thời gian, ở ngọn núi lớn này một chỗ, nhanh chóng đi tới rồi mấy cái thân xuyên đạo bảo màu đen, trên mặt mang theo mặt nạ người. chỉ thấy đám người chuyến này, động tác chỉnh tề có tố, như là đối với nơi này hết sức quen thuộc như thế, trực tiếp thao chứ một cái nào đó nơi mà đi. chỉ chốc lát, đám người kia liền đến đến một chỗ hồ nước chỗ. Nhìn hồ nước thượng vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại cánh cửa không gian, mấy người ngừng lại. Quy 1 chương 139, bí cảnh chi tâm. Chương 139, bí cảnh chi tâm. Trong đám người một người cẩn thận nhìn hồ nước công chính ở ổn định lại cánh cửa không gian, sau đó xoay người cùng kính quay về đứng ở phía trước nhất một người bẩm báo. nói. Tiểu thiếu chủ, chúng ta tới đúng lúc, xem này cánh cửa không gian tình huống phòng trường lập tức liền hội ổn định lại, đến lúc đó chúng ta là có thể đi vào tầm bảo rồi." Hiển nhiên, người này mới là đám người kia đi đầu người. Chỉ thấy người này bẩm báo sau khi hoàn thành, đứng ở phía trước nhất đi đầu làm hội nhận liền nói nói rất tốt, lần này các ngươi làm tốt rồi, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Đến thời điểm ta có thể bảo đảm các ngươi cũng có thể đột phá đến kiếm khí hậu kỳ cảnh giới. hắn vừa dứt lời, phía sau mọi người liền cùng kêu lên đáp. Tiêu thiếu chủ yên tâm, chúng ta máu chảy đầu rơi chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Trên ngọn núi lớn những này cánh cửa không gian chính đang không ngừng hấp thu từ trên trời rủ xuống đến nguyện quang tinh hoa, mà ở nhóm người này chờ đợi cánh cửa không gian ổn định lại thời gian, lâm phạm vị trí bên trong hang núi nhưng là có một luồng khí tức động nhiên lập tức tăng cường, lập tức chính là biến mất không còn tam hơi. Nếu là có người tu tiên ở đây thì sẽ biết đây là có người đột phá rồi một cái tiểu nhân cảnh giới trong cơ thể pháp lực lập tức tăng cường tản mát ra khí tức nguyên cớ lúc này chỉ thấy bao phủ ở lâm phạm trên người linh khí nồng nặc theo này một luồng khí tức tăng cường bắt đầu không ngừng bị lâm phạm hút vào trong cơ thể lâm phạm cũng toàn lực vận chuyển huyễn nguyên kiếm quyết không ngừng đem hút vào trong cơ thể linh khí không ngừng chuyển hóa thành vì là trong cơ thể mình pháp lực kiếm khí theo lâm phạm không ngừng chuyển hóa rất nhanh nguyên bản bao phủ ở lâm phạm bên người linh khí nồng nặc biến mất không còn tâm hơi chờ những linh khí này toàn bộ chuyển hóa thành trong cơ thể pháp lực kiếm khí sau khi lâm Phàm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí sau khi mở hai mắt ra. Trong hai mắt một trận hư điện tiềm quá, tựa hồ có thể xẹt qua hư không cảm giác. Lập tức Lâm Phàm chuẩn bị kỹ càng hảo trải nghiệm một thoáng chính mình tu vi đột phá đến kiếm khí 5 tầng trung kỳ, nhìn một chút tu vi đột phá mang đến thân thể khắp mọi mặt biến hóa, lấy hay lắm giải thực lực của chính mình thời gian. Liên cảm giác ở một trận không gian gợn sóng, Lâm Phàm hơi kinh hãi. Đem chính mình linh thức hướng về tiểu Na kiếm trận bên ngoài qua tới. Nhìn cách động phủ mình nơi không xa một cái trôi nổi ở giữa không trung chính đang không ngừng dập rờn viên đồ vật, con mắt co rụt lại, kinh hô. Cánh cửa không gian, này, lẽ nào chính là trong truyền thuyết các đại bí cảnh mới có cánh cửa không gian a? Nguyên bản Lâm Phàm một vị phía trước những người kia thời gian phát hiện rồi một cái người tu tiên độ phủ đến đây tầm bảo, hắn hoàn toàn không nghĩ tới nơi này lại hội có một cái không gian bí cảnh. Phải biết như vậy không gian bí cảnh tuyệt không là hiện tại người tu tiên có thể mở ra, tiên tiến lưu giữ lại bí cảnh trên căn bản đều là thời đại thượng cổ để lại, thậm chí có một quyển tu tiên kiếm tạp ký thượng hải ghi chép rồi một vị tán tu, một lần đi ngang qua một chỗ, mới vừa số may lịch thiên gặp phải rồi một chỗ không gian bí cảnh. Sau đó vị này tán tu dựa vào không gian này bí cảnh, rất nhanh sẽ tu luyện tới rồi kiếm cơ kỳ lao tổ cảnh giới. Trở thành rồi một đời tổ sư, uy danh hiển hách. Nay bản tu tiên tạp ký thượng ghi chép cặn kẽ nhất chính là một cái bí cảnh cánh cửa không gian hình thành quá trình. Mà Lâm Phàm cũng là ở cái kia một quyển tu tiên tạp ký bên trên liền từng thấy tương tự không gian bí cảnh môn hộ hình thành thời gian tình huống. Cho nên hắn vừa nhìn liền biết đây chính là chính đang bắt đầu ổn định lại cánh cửa không gian. Lâm Phàm nhìn không gian này bí cảnh, ở trong lòng không ngừng nghĩ. Hắn biết cái này bí cảnh người biết phòng trừng không nhiều, nếu như tiên kiếm môn có thể có được như vậy một cái bí cảnh, dù cho cái này bí cảnh ở tiểu. Thế nhưng chỉ cần có như vậy một cái bí cảnh, như vậy càng bạn sẽ không đang vì tu tiên tài nguyên phát sầu mà tiên kiếm môn cũng có thể rất nhanh phát triển lên, lâm phảng nghĩ đến một lát sau, trong lòng quyết định nói, xem ra lần này muốn liều mạng rồi. Như vậy cơ duyên xuất hiện ở trước mặt, chỉ cần không phải đối mặt kiếm khí hậu kỳ người tu tiên, ta đều chắc chắn. Nghe nói mỗi một cái bí cảnh bên trong có có một cái bí cảnh chi tâm đồ vật, là khống chế toàn bộ bí cảnh đầu mối. Chỉ cần đến cái này bí cảnh chi tâm, sau đó ở liên hoa đó, là có thể hoàn toàn được cái này bí cảnh rồi. Bất quá nghe nói bí cảnh chi tâm ngàn bảy trăm quái, ra bí cảnh nguyên bản chủ nhân, những người khác rất khó phân biệt nhận thượng cổ thời điểm thì có một cái đại năng bí cảnh chi tâm là một viên phổ thông cỏ dại kết quả để tranh cướp cái này bí cảnh người tử thương nặng nghề cuối cùng mới bị một cái số may người được mà được cái này bí cảnh người ở phía sau đến tu vi cao tuyệt thời gian lúc này mới đem đáp án này nói ra nhất thời để ngay lúc đó tu tiên giới tất cả xôn xao lâm phàm nghĩ tới đây bị hắn bị giết sau lưng thất tinh phi kiếm đột nhiên thả ra một luồng mát mẻ khí thế lâm phàm tại này cô mát mẻ khí thế dưới sự kích thích nhất thời phục hồi tinh thần lại phục hồi tinh thần lại lâm phàm không khỏi ha ha cười khẽ lên ta đây là làm sao rồi còn chưa bắt đầu liền bắt đầu vọng tử rồi suýt chút nữa hình thành rồi tâm ma Bất kể như thế nào, ta đều muốn chiếm được cái này bí cảnh chi tâm. Ai dám ngăn trở chi, ai dám ngăn cản chi, duy chém chi liền có thể. Muốn như vậy làm gì? Ha ha ha ha! Lập tức lâm phàm thu cẩn thận tiểu na kiếm trận chợ bàn, thả lại chính mình treo ở bên hông bên trong túi đựng đồ. Sau đó chậm rãi rời đi sân động, đi tới trôi nổi ở giữa không trùng càng ngày càng ổn định bí cảnh cánh cửa không gian chỗ. Nhìn này xuất cánh cửa không gian, lâm phàm ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Rất nhanh lâm phàm liền phát hiện, ở giữa không trung không xa cũng có vài chỗ rõ ràng nguyệt quang kinh ngạc thốt lên khá là nồng nặc địa phương xem ra trên thư viết đạo quả nhưng mà không sai một cái bí cảnh môn hộ thường thường không ngừng một cái chỉ có một cánh cửa bí cảnh rất ít càng nhiều bí cảnh nhưng là có hai cái hoặc là hai cái trở lên bí cảnh ra vào cánh cửa không gian mà những này cánh cửa không gian hình thành cũng là nặng bao nhiêu đa dạng có hấp thụ tinh hoa của nhật Nguyệt, có hấp thụ sơn xuyên đại địa chi tinh hoa có chính là chính mình bí cảnh bên trong đại trận chu kỳ tinh yếu bất mà hình thành còn có vận dụng những thủ đoạn khác hình thành nói chung rất ít người có thể đem bí cảnh không gian môn hộ hình thành nguyên nhân nói cái rõ ràng nhìn nhanh vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại cánh cửa không gian lâm phàm lặng lặng bắt đầu cảm nội trong đó biến hóa như cánh cửa không gian như vậy vận dụng lực lượng không gian phương diện này thủ đoạn. Từ trước đến giờ là trong giới tu tiên đỉnh cấp thủ đoạn, nếu có thể ở này, lực lượng không gian bên trên có cảm giác ngộ, này sẽ để cho mình được ích lợi không nhỏ. Ở Lâm Phàm lặng lặng cảm ngộ bên trong, Lâm Phàm cảm giác được chính mình vị trí tất cả không gian lại như là một vùng biển rộng như thế, mà hắn như là con cá trong nước như thế. Du lịch ở bên này trong biển rộng, tự do bay lượn, mà bình thường chứng kiến thiên địa đã không tồn tại rồi, đâu đâu cũng có nước biển gợn sóng. Theo trong biển sóng lớn, nước chảy bèo trôi. Giữa lúc Lâm Phàm cảm ngộ muốn tiến một bước thời điểm, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện biển rộng khôi phục yên tĩnh mà cảm giác của chính mình lại trở về rồi tự thân. Mà trước mắt cánh cửa không gian cũng theo cuối cùng mấy lần nhẹ nhàng gợn sóng mà ổn định lại. Quy một chương 140, tiến vào bí cảnh. Chương 140, tiến vào bí cảnh. Lâm Phàm phát hiện bí cảnh cánh cửa không gian ổn định lại, thế nhưng cũng không có lập tức tiến vào bên trong. Dù sao lấy tiền Lâm Phàm cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, nay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính cánh cửa không gian, trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng. Chính đang Lâm Phàm còn đang đợi thời gian, bất kỳ mấy lần bí cảnh cánh cửa không gian chốt nhưng là không ngừng có người đến bảo. Nhanh, nhanh mỗi một cái bí cảnh đều có tiến vào tiêu chuẩn hạn chế, chúng ta mau vào. Đi, tiến vào cái này bí cảnh không gian nhân số tăng cường, cánh cửa không gian bên trên lực lượng không gian cũng ở rõ ràng yếu bớt. Làm Lâm Phạm phát hiện tình huống này sau khi không đang do dự, đột nhiên bước lên trước, bước vào rồi cánh cửa không gian bên trong. Vừa tiến vào cánh cửa không gian, Lâm Phàm thì có một loại cảm giác nhẹ thở. bốn phương tám hướng áp lực không ngừng đánh mà đến, khiến cho người vô cùng khó chịu. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm cảm giác như là một sát na vừa giống như là quá rồi rất lâu, đột nhiên Lâm Phàm hai chân chư địa, bốn phía áp lực biến mất không còn tâm hơi. Không đợi nhìn rõ ràng lúc này nơi đó, Lâm Phạm đầu tiên là cấp tốc lấy ra một tấm kim cương phủ kề sát ở trên người mình. Chờ kim cương phủ lồng ánh sáng màu vàng bao phủ ở trên người sau khi, lúc này Lâm Phạm mới bắt đầu cẩn thận lượng lớn chính mình vị trí địa phương. Chỉ thấy Lâm Phạm vị trí địa phương là một cái vương vức đại điện gian phòng, bốn phía vách tường bóng loáng như gương. Còn không chờ Lâm Phạm làm bất kỳ suy nghĩ thời gian, ở căn phòng này trung gương lại đột nhiên xuất hiện rồi một cái khoác đồng giáp người hành con rối xuất hiện ở nơi nào? Đồng giáp con rối xuất hiện sau khi, chỉ thấy cái này đồng giáp con rối mở miệng nói rằng, một nén nhang bên trong đánh bại ta, có thể qua cửa. Nói xong cũng ở bộ này đồng giáp con rối phía sau nơi không xa đột nhiên xuất hiện rồi một nhánh trôi nổi ở giữa không trung hương Này chi hương vô hỏa tự điểm, bắt đầu bay ra lượn lờ khói hương. Đại điện giữa phòng đồng giáp con rối vừa xuất hiện, Lâm Phàm liền chú ý tới rồi. Mà khi cái này đồng giáp con rối mở miệng sau khi, đột nhiên từ này đồng giáp con rối trên người truyền ra một luồng linh lực ba độ. Kiếm khí hậu kỳ tu vi, Lâm Phàm từ này đồng giáp con rối trên người linh lực ba độ một thoáng liền phán đoán này, cụ đồng giáp con rối chí ít đều là nắm giữ kiếm khí bảy tầng tu vi cảnh giới. Nhìn này rất khả năng là kiếm khí hậu kỳ tu vi đồng giáp con rối, Lâm Phàm cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Tuy rằng hắn tu luyện hôn nguyên kiếm quyết lợi hại, hơn nữa hắn thần hồn linh thức mạnh mẽ, đang luyện kiếm bên trên cũng rất có thiết phú, nhưng cũng vẫn không có lợi hại đến lấy kiếm khí năm tầng tu vi cảnh giới khiêu chiến kiếm khí hậu kỳ cảnh giới trình độ. Nhưng mà giữa lúc Lâm Phạm vẻ mặt để phòng thời gian, cái kia xuất hiện đồng giáp con rối quất trên người nhưng là xuất hiện biến hóa, rất nhanh chưa kịp Lâm Phạm phản ứng lại thời gian đồng giáp con rối trên người tu vi khí tức liền xuống rơi xuống giống như Lâm Phạm kiếm khí năm tầng trung kỳ cảnh giới. Đồng dạng tu vi à xem ra này coi như không tệ. Tuy rằng cái này đồng giáp con rối tu vi giảm xuống đến giống như Lâm Phàm tu vi cảnh giới, nhưng Lâm Phàm nhưng là không hề từ bỏ cẩn thận cảnh giác. Như vậy một cái có thể đủ căn cứ tu vi của hắn đến điều chỉnh tự thân tu vi đồng giáp con rối. Cho tới bây giờ Lâm Phàm chưa từng thấy tương tới. Chỉ là ở một ít tu tiên hiểu biết lục bên trong ngẫu có linh tinh điện tịch ghi chép rồi như vậy thần kỳ con rối. Mà như vậy thần kỳ con rối nếu như thả đi ra bên ngoài tu tiên giới, cái tiêu nhất định có thể bán được giá trên trời. Nếu có thể được như vậy một bộ con rối, vậy lần này cũng không tính đến không. Chính là không biết này đồng giáp con rối biến hóa là con rối bản thân có vẫn là bố trí ở đây một cái nào đó loại không biết tên trận pháp thần kỳ duyên cớ nghĩ đến mặc kệ là một loại nào duyên cớ phải làm đều là vô cùng không đơn giản lâm phàm nhìn trước mắt này cụ đồng giáp con rối cũng không có lập tức liền ra tay đánh bại đối phương ở lâm phàm nghĩ đến này cụ con rối xuất hiện mục đích chính là thử một chút tiến vào bí cảnh người thực lực có đủ hay không nghĩ đến hẳn là sẽ không quá khó mà do với mình môn phái tiên kiếm môn cơ bản không cái gì góp gác cho nên lâm phàm chỉ có không thấy một thứ đều đi nhiều quan sát quan sát nhiều học tập một chút rồi nửa nén hương bên trong đánh bại ta có thể qua cửa giữa lúc lâm phàm đang suy tư thời gian đồng giáp con rối hình người lần thứ hai nhắc nhở vang lên. Lâm Phạm phục hồi tinh thần lại liền phát hiện cái kia một nhánh hương đã sắp tiêu đốt gần một nửa rồi. Lúc này Lâm Phạm mới phát hiện này hương rõ ràng tiêu đốt so với bình thường hương phải nhanh. Nói là một nén nhang, Lâm Phạm phỏng chừng có nửa nén hương thời gian thế là tốt rồi rồi. Ta đi, đây là người nào làm hương, cũng quá không phụ trách rồi đi. Lâm Phạm kinh ngạc sau khi nói tiếp. Bất quá, coi như là nửa nén hương thời gian cũng được rồi. Lâm Phạm nhìn trước mắt đồng giáp con rối, đầu tiên là một cái liên tiếp năm, sáu cái quả cầu lửa hướng về đồng giáp con rối bay đi. Ngụy trước tiên thăm dò một thoáng này cụ đồng giáp con rối. Nào có biết cái kia cư đồng giáp con rối không núp ních ở nơi nào mạnh mẽ chống đỡ rồi năm sáu cái quả cầu lửa, chẳng có chuyện gì hoàn hảo đứng ở nơi đó. Oh, hảo cứng rắn sắc ngoài, lâm phàm còn ở cảm khái liền phát hiện nguyên bản đứng ở nơi đó đồng giáp con rối nhanh như tia chớp hóa chứ một cái bóng hướng về chính mình lập tới. Nguyên bản tính di đồng giáp con rối lần này triển lộ ra rồi không gì sánh được tốc độ, cần tiếp cận lâm phàm thời gian. Đồng giáp con rối trong chớp mắt từ phía sau lưng rút ra hai nửa tiết màu bạc nửa đoạn côn đồng, hai tay đem hai tiết màu bạc nửa đoạn côn bổng lấy tới trước mặt hợp lại, trong nháy mắt một cây trường thương màu bạc liền xuất hiện ở đồng giáp con rối hình người trong tay tiếp theo đồng giáp con rối tay trái nắm chặt trường thương màu bạc, tay phải hơi luôn luôn sau nhất gì, chân phải đột nhiên hơi dùng sức, chân trái cấp tốc hướng tiền một bước. lập tức chính là trong miệng đống nhiên la lớn, giết! lâm phàm chỉ thấy một đạo tia chớp màu bạc trong chớp mắt giết hướng mình, trong lúc nguy cấp này, lâm phàm tuy rằng giật mình vu này cụ đồng giáp con rối tốc độ, nhưng cũng không có kinh hoàng thất độ, vẫn trong cơ thể kiếm khí, chân phải mũi chân nhẹ nhàng hơi dùng sức, lập tức cả người trong nháy mắt hướng về bên trái lướt ngang mà đi, để đồng giáp con rối thiểm điện một đòn thất bại. Đồng giáp con rối thấy mình một đòn thất bại, lập tức hai vai chìm xuống, chân trái thốt nhiên chỉ thấy hướng về lâm phảng tránh né, phương hướng xoay một cái, tiếp theo gắp chân đặt xuống. Nam trưởng thương màu bạc hưu nhẹ buông tay xoay một cái nắm chặt, lập tức sử dụng ngàn quân lực quay về lâm phảng liền đến rồi một cái quét ngang ngàn quân hướng về lâm phảng chặn ngang mãnh liệt quét tới. Đồng giáp con rối tốc độ phản ứng cũng là đại đại ra ngoài rồi lâm phảng bất ngờ, thường ngày lâm Phàm ở một ít tu tiên hiệu biết lục, tu tiên ghi chú đảng tu tiên điện tịch trung nhìn thấy những kia con rối bình thường đều dựa vào chứ con rối bản thân cứng rắn thân thể cùng với con rối bản thân lực lớn vô cùng đến chiến thắng kẻ địch lấy thắng lợi. Mà này cụ đồng giáp con rối nắm giữ rồi cứng rắn sắc ngoài, nắm giữ rồi lực lớn vô cùng, lại con nắm giữ rồi làm người giật mình tốc độ cùng phản ứng, lại lệnh Lâm Phạm vừa bắt đầu đều là luồn cuống tay chân lên. Chí ít ở trước đây Lâm Phạm còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nhắc tới nhắc tới một bộ con rối tốc độ phản ứng đến này mức độ như vậy rồi, nếu không là Lâm Phạm linh giác mạnh mẽ, có thể đến trước một bước cảm nhận được này cụ con rối hành vi. Phòng trưng ngày hôm nay hắn có thể lận tuyển trong mơ rồi. Cuối cùng cho dù là có thể đánh bại này cụ đồng giáp con rối, cũng sẽ trả giá không ít đánh đổi. Quy 1 chương 141, đồng giáp con rối. Chương 141, đồng giáp con rối. Lâm Phạm mắt thấy đồng giáp con rối công kích sắp đến, nói thì chậm đó là nhanh, mắt thấy đồng giáp con rối một cái quét ngang ngắn quân sắp sửa tức eo. Lâm Phạm mắt minh tâm nhanh sử dụng rồi một cái ngự phong thuật, cả người trong chớp mắt hướng về giữa không trung nhảy một cái, lập tức cả người nửa nằm trôi nổi ở giữa không trung, lại một lần nữa tránh thoát rồi đồng giáp con rối này, mãnh liệt cấp tốc một đòn. Lâm Phạm ở tránh thoát rồi này, nhất đồng giáp con rối công kích sau khi, đã từ bắt đầu lập tức bị đồng giáp con rối công kích luống cuống tay chân bên trong giải thoát đi ra. Đồng giáp con rối đòn đánh này còn chưa đi xong, Lâm Phạm ngự phong trôi nổi ở giữa không trung chi liền cấp tốc từ bên trong túi đựng đồ xin mời lấy ra rồi hai tấm thần hành phù. Lâm Phạm sở dĩ muốn trước tiên lấy ra này hai tấm thần hành phù nắp nhân phát hiện phản ứng của chính mình tốc độ thời gian so với này cụ đồng giáp con rối phải nhanh rồi như vậy một tia, cho nên chờ Lâm Phạm đem này hai tấm lấy ra thần hành phù kề sát tới hai chân của chính mình bên trên kích phát sau khi chỉ là một cái nhẹ nhàng lóe lên liền dễ dàng cùng này cụ đồng giáp con rối kéo dài khoảng cách, mà chỉ cần cùng này cụ đồng giáp con rối kéo dài khoảng cách, Lâm Phạm cục thì là có thể thông dòng triển khai các loại thủ đoạn đối phó nó. Đồng giáp con rối thấy Lâm Phàm một thoáng đột nhiên cùng hắn kéo dài khoảng cách cũng là cấp tốc làm ra phản ứng chỉ thấy hai tay hơi dùng sức cầm trong tay cái kia cái trường thương màu bạc phần sau chính là một trận hướng về trên dưới trên dưới không ngừng mà muốn lượn vật mèo mà theo này một cây trường thương màu bạc phần sau không ngừng vật mèo ở này cây trường thương tiền bộ nhưng là không ngừng bước ra không ngừng tăng mạnh khí thế đòn đánh này tuyệt đối không đơn giản lâm phàm nhìn thấy xa xa đồng giáp con rối động tác biết không có thể để cho đem này một chiêu triển khai xong xuôi chỉ là hiện tại bảy ra khí thế cũng đã sắp đạt đến kiếm khí 5 tầng đỉnh cao rồi một khi để này cụ đồng giáp con rối triển khai xong xuôi vô cùng có khả năng đạt đến kiếm khí 6 tầng cường độ mà thêm vào này cụ đồng giáp con rối xem ra không có rõ ràng cái hở đòn đánh này uy lực phòng chừng còn không là phổ thông kiếm khí 6 tầng cường độ. Lâm Phạm có thể chưa từng có bị động chịu đòn thói quen, nhìn còn đang không ngừng tích lũy khí thế đồng giáp con rối. cả người khí tức cũng nhất tra trong lúc đó tăng cường. Lâm Phạm nhìn thấy đồng giáp con rối loại biến hóa này, tay phải trong chớp mắt vừa bấm kiếm chỉ, hướng về giữa không trung lung lay chỉ tay. trong miệng ra lệnh, thất tinh phi kiếm, lúc này không ra càng chờ khi nào. theo Lâm Phạm thét ra lệnh, nguyên bản yên tĩnh ở tại Lâm Phàm sau lưng thất tinh kiếm hạ bên trong thất tinh phi kiếm một tiếng kiếm reo, nương theo chữ này một tiếng kiếm gel, liền nhìn thấy ba đạo hiện ra tinh thần ánh sáng tiểu kiếm kinh càng đến giữa không trung xoay tròn không ngừng vang lên, như là rất lâu chưa từng sinh ra môn người như thế. ở nơi nào tham lam hô hấp chứ không khí tươi mát. lập tức thất tinh phi kiếm cũng như là cảm nhận được rồi xa xa đồng giáp con rối khí tức biến hóa, nhất thời từ thất tinh phi kiếm bên trên nổi lên rồi từng trận ánh sao. trong nháy mắt lớn lên thành trường kiếm bình thường to nhỏ, cả người mang theo khí tức sát khí khí thế hướng về đồng giáp con rối bao phủ mà đi. lâm phàm cảm thụ chứ từ này ba đạo thất tinh phi kiếm bên trên chuyển đến cấp thiết chém giết ra ngoài cảm giác, khẽ mỉm cười. nhìn xa xa sắp hoàn thành xúc thế một đòn con rối, toàn thân khí thế tụ tập tới, kiếm chỉ hướng về lung lay chỉ tay. giết. Theo lâm phàm giết tự vừa ra khỏi miệng, ba đạo thất tinh phi kiếm hóa thành ba đạo hoang ánh ánh sao tựa như tia chớp thoáng hiện đến rồi đồng giáp con rối trên người. Tư, tư, tư ba đạo thất tinh phi kiếm ở đồng giáp con rối trên người nổi lên ba đạo đống lửa, lập tức lâm phàm liền nhìn thấy ở đồng giáp con rối trên người lưu lại rồi ba đạo năm sau thốn thâm vết thương. Mà này ba đạo vết thương vừa vặn có hai cái là rơi vào rồi này cụ đồng giáp con rối trên đùi then chốt chỗ, mà một đạo khác thất tinh phi kiếm nhưng là trực tiếp hướng về đồng giáp con rối trong tay cầm cái kia một cây trường thương màu bạc mà đi. Lúc này lâm phàm cố ý một đòn, mỗi một đến phi kiếm đều là vừa vặn công kích được bạc nhược địa phương. Mà Lâm Phàm đòn đánh này cũng vừa hảo suy nghĩ rồi đồng giáp con rối này nhất xúc thế một đòn, làm cho này cụ đồng giáp con rối trưởng thường trong tay biến hóa đình chỉ. Bất quá đồng giáp con rối bị Lâm Phàm suy nghĩ sau khi, mặc cho nhưng mà là miễn cưỡng sử dụng rồi này một chiêu. Giết, đồng giáp con rối trong miệng lạnh lẽo vô tình hô to một tiếng sau khi, liền hướng chứ Lâm Phàm xung phong mà tới. Mà Lâm Phàm nhìn này cụ đồng giáp con rối rõ ràng không có vừa tới như vậy nhanh tốc độ công kích, ánh mắt sáng lên, trong lòng nghĩ đến, xem ra, coi như này cụ đồng giáp con rối ở lợi hại, chỉ cần trên đùi then chốt nơi xảy ra vấn đề, cũng sẽ chậm đánh mất sức chiến đấu nếu Lâm Phạm phát hiện rồi này cụ con rối nhược điểm, đương nhiên sẽ không từ bỏ mở rộng chiến công. Chỉ thấy giữa không trung tất tinh phi kiếm theo Lâm Phạm chỉ huy, lại một lần nữa hướng về vừa nãy công kích nơi công kích mà đi. Lâm Phạm lại một lần nữa công kích, để này cụ đồng giáp con rối thương thế tiến một bước gia tăng, mà tốc độ di động cũng lại một lần nữa giảm bớt. Bất quá giữa lúc Lâm Phạm vẻ mặt mỉm cười nhìn này cụ đồng giáp con rối thời gian, chỉ thấy này cụ đồng giáp con rối chỉ là hướng về Lâm Phạm đi tới rồi một nửa khoảng cách sau khi, đột nhiên trong miệng hét lớn một tiếng, hình thiên nhất kích, theo này cụ đồng giáp con rối này một đại uống khí thế toàn thân lập tức ngưng tụ đến rồi trong tay cái này trường thương màu bạc bên trên, mà đồng giáp con rối bản thân đang tương mình tiền bộ khí tức rót vào tới tay trung này nhất cây trường thương sau khi lập tức tầng tầng ngã xuống đất, hướng về lâm phàm tìm lại đây. mà khi đồng giáp con rối ngã trên mặt đất thời gian, nguyên bản ở tại trong tay này một cây trường thương màu bạc ở trong nháy mắt liền mang theo cực kỳ hung sát thị huyết khí thế hướng về lâm phàm điện bát tới. đồng giáp con rối này nhất xúc thế kình thiên nhất kích, như là nắm giữ khóa chặt công năng như thế, nhìn này nhất mạnh mẽ một đòn, lâm Phàm trong lòng trong chớp mắt có một tia hiểu ra, đòn đánh này chính mình trốn không xong, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ đồng giáp con rối này nhất mạnh mẽ một đòn cũng gây nên rồi lâm phàm sát tâm. Ha ha ha, ta thất tinh phi kiếm đã lâu đều không có xuất hiếu rồi, hôm nay mà lại xuất hiếu, liền để ta thất tinh phi kiếm trực tiếp chém chết ngươi đi. Lâm phàm vừa dứt lời, về căn bản không làm bất kỳ phong ngự, trong chốc mắt nguyên bản công kích đồng giáp con rối ba đạo thất tinh phi kiếm đột nhiên như là mất đi rồi sức mạnh như thế rơi xuống trên đất, mà chưa kịp chứ ba đạo thất tinh phi kiếm rơi xuống trên đất thanh âm vang lên, ở lâm phàm sau lưng thất tinh kiếm hạ bên trong đồng thời bốn tiếng kiếm reo vang lên. Trong chớp mắt ở Lâm Phàm trên đầu xuất hiện rồi cái cùng vừa nãy cái kia ba đạo Thất tinh phi kiếm giống nhau, như lúc bốn đạo phi kiếm nhảy lên mà tới. Ở bốn đạo từ Thất tinh kiếm hợp bên trong nhảy lên sau khi đi ra, Lâm Phàm đột nhiên lập tức toàn thân tâm ngự sử này một chiêu kiếm thuật. Hỗn nguyên tứ tượng kiếm trận, Lâm Phàm vừa ra tay chính là hiện nay mình đã nắm giữ rồi mạnh nhất kiếm thuật, tu luyện tới nhập môn giai đoạn Hỗn nguyên kiếm quyết kiếm khí trung kỳ có thể tu luyện mạnh nhất kiếm trận chiêu số. Theo Lâm Phàm chính mình này, nhất toàn thân tâm ngự sử, bốn cái Thất tinh phi kiếm bên trên khí tức trong tích tắc liền tăng lên tới rồi chỗ cao nhất. Mà theo hồn nguyên kiếm quyết bên trong ghi chép kiếm khí trung kỳ mạnh nhất kiếm thuật hồn nguyên tứ tượng kiếm trận sử dụng, đại điện trong phòng rõ ràng xuất hiện rồi mánh liệt khí tức vỗ sóng. Mà ở Lâm Phàm Chu Vi không ngừng bay lượn bốn cái Thất tinh phi kiếm bên trên cũng chậm chậm hiện ra rồi lu Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước, Thanh Long tứ tượng bóng mở. Quy 1 chương 142, ngân lang con rối. Chương 142, ngân lang con rối. Tuy rằng Lâm Phàm hồn nguyên tứ tượng kiếm trận chỉ là vừa tu luyện tới rồi nhập môn giai đoạn, liên tiểu thành đều còn rất xa không có đạt đến. Nhưng Lâm Phàm Thất tinh phi kiếm thượng tạo thành này tứ tượng bóng mờ cũng làm cho toàn bộ kiếm trận uy lực tụ nhưng mà tăng lên tới rồi một đoạn dài mắt thấy đồng giáp con rối cái nào cái trường thương màu bạc sắp thiểm điện mà tới thời gian lâm phàm tràn đầy sát khí hô to một tiếng hồn nguyên tứ tượng kiếm trận giết theo lâm phàm bốn cái thất tinh phi kiếm thành hồn nguyên tứ tượng kiếm trận mang theo chư thế lôi đỉnh bánh liệt hướng về mang theo khí tức sát khí đánh tới trường thương màu bạc chém giết mà đi van nương theo chư ẩn một tiếng chỉ thấy được lâm phàm hồn nguyên tứ tượng kiếm trận trở nên vụn vặt lên mà nguyên bản hướng về hắn đánh tới đồng giáp con rối trường thương màu bạc nhưng là gãy vỡ thành rồi vô số nhỏ vụn bất quá lâm phàm nhìn tình huống này cũng không có lộ ra nụ cười chiến thắng trái lại là trong chớp mắt từ bỏ rồi đúng này bốn trôi thất tinh phi kiếm không chế Ngược lại nguyên bản nằm trên đất này ba chôi Thất Tinh Phi kiếm nhưng là không biết lúc nào đã đi đến rồi hướng về hắn trèo thuyền qua đây đồng giáp con rối hai chân thượng then chốt chỗ. Mà từ bỏ rồi nguyên bản tạo thành Hỗn Nguyên tứ tượng kiếm trận bốn chôi Thất Tinh Phi kiếm. Lúc này Lâm Phàm nhưng là toàn lực ở ngự sử này ba chôi Thất Tinh Phi kiếm, vững vàng kẹt ở rồi đồng giáp con rối hai chân then chốt chỗ. Lâm Phạm nhìn trên đất không ngừng nhớ tới đến lại bị Thất Tinh Phi kiếm kẹp lại then chốt đồng giáp con rối, trong miệng cười ha ha. Nguyên lai like, ngay khi vừa nãy, Lâm Phàm ở bộ này đồng giáp con rối phát sinh đòn đánh này thời gian, liền phát hiện rồi này cụ đồng giáp con rối một cái mờ ám. Tuy rằng Lâm Phạm lúc đó cũng không biết này cụ đồng giáp con rối đến cùng có cái gì những tính toán khác, nhưng luôn luôn vô cùng cẩn thận Lâm Phạm, nhưng là không chút biến sắc bên trong để cao cảnh giác. Nơi đó hội thật sự không để lại một tia một đòn toàn lực nha. Tuy rằng đồng giáp con rối đòn đánh này uy lực cũng nhưng thực rất cường đại, nhưng theo Lâm Phạm cũng vẫn không có cường đại đến cần Lâm Phạm liệu mình một đòn toàn lực trình độ. Mà Lâm Phạm sở dĩ muốn làm như vậy xuất một đòn toàn lực dáng vẻ, kỳ thực chính là muốn nhìn một chút này cụ đồng giáp con rối đến cùng phải làm gì. Bất quá ở Lâm Phạm phát sinh sau một đòn liền phát hiện này cụ đồng giáp con rối lại muốn thừa thế đứng dậy đánh lén. Lập tức Lâm Phàm lập tức thả chính mình nguyên bản rơi xuống đất ba trôi thất tinh phi kiếm vững vàng thẻ chủ động giáp con rối chân then chốt. Nay cụ đồng giáp con rối xem ra như là cụ có không ít linh trí, để Lâm Phàm hết sức cảm thấy hứng thú. Chờ Lâm Phàm hạn chế cái này đồng giáp con rối, liền chuẩn bị kỹ càng hảo nghiên cứu một phen này một bộ đồng giáp con rối. Nếu như Lâm Phàm mới vừa rồi không có đoán sai, nay cụ đồng giáp con rối quá nửa là nhìn thấy rất khó bắt Lâm Phàm, vì lẽ đó thẳng thắn cố ý làm ra triển khai rồi rất mạnh một đòn đến gây tê Lâm Phàm. Sau đó đồng giáp con rối bản thân nhưng là vô cùng tự nhiên thông qua rất bình thường hướng về Lâm Phàm trèo thuyền qua đây mà đưa đến đánh lén mục đích. Mà một bộ đồng giáp con rối có thể làm ra hành động như vậy, cũng làm cho Lâm Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc. Lâm Phàm nhìn ngã trên mặt đất bị chính mình thất tinh phi kiếm hạn chế đồng giáp con rối, vẻ mặt hiếu kỳ nói rằng, có thể chế ra như vậy đồng giáp con rối người nhất định là ghê gớm thiên tài nha. Lâm Phàm nói xong tiếp theo lại chậm chậm giải nói, mà hắn lại là sử dụng rồi cái gì mới làm cho này cụ đồng giáp con rối như như là có trí khôn như thế y. Lâm Phạm này cụ vừa rất lời liền chuẩn bị tiến lên cố gắng nghiên cứu một chút này cụ thần kỳ đồng giáp con rối. Nhưng mà hắn câu nói này nói một chút xong, trên đất này cụ đồng giáp con rối lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi mà ở ở bộ này đồng giáp con rối biến mất không còn tâm hơi thời gian ở cung điện này gian phòng một mặt tường bên trên nhưng là đột nhiên xuất hiện rồi một cái có thể cung người thông hành cửa lớn tuy rằng này cụ đồng giáp con rối rất là thần kỳ nhưng nếu cũng đã biến mất không còn tâm hơi lâm phạm cũng sẽ không làm thêm lưu niệm liếc mắt nhìn đốt xong hai phần ba cái kia một nén nhang mau mau tiến vào cửa hải tiếp theo mới là chính sự giữa lúc lâm phạm hướng về đại điện cửa lớn đi đến thời gian mà ở những kia nguyên bản tiến vào cái này bí cảnh trung đám người cũng đang tiếp thu giả tương tự thử thách một gian cùng lâm Phàm nơi này tương tự đại điện gian phòng tu tu tiên gia tộc thư gia tộc trưởng thư ý dương Nhìn phía xa bể ngoài đã mang có vô số vết thương khoác đồng giáp ngân lang con rối. Cái chán chàn đầy đại hãn, muốn hắn tu tiên rồi mấy chục năm rồi, vẫn là lần thứ nhất bị cùng một cảnh giới tương đồng tu vi đối thủ làm cho như vậy chật vật. Mà ở Thư Hích Dương ở nơi nào miệng lớn đạp khí thời gian, xa xa ngân lang đồng giáp con rối, nhưng là không có bỏ qua cơ hội này. Hai mắt sáng ngời, thoáng nhất xúc lực, chính là từ này một đôi ngân lang đồng giáp con rối trong hai mắt phát sinh rồi một loại vô hình công kích. Đùng, Thư Hích Dương treo ở bộ ngực mình một khối màu đen ngọc bội đột nhiên vỡ tan. Mà theo này một viên ngọc bội vỡ tan tiếng vang lên. Đang ở nơi đó đạp danh tiếng thư Hích Dương cũng không kịp nhớ chính mình chật vật, trái lại là vô cùng kinh ngạc nói: "Thần hồn công kích? Con rối lại có thể phát sinh thần hồn công kích, sao có thể có chuyện đó?" Ngân Lang đồng giáp con rối phát sinh rồi này sau một đòn, hai chân hơi dùng sức. Liên hướng Trư thư Hích Dương mãnh nào tới, nguyên bản thư Hích Dương tuy rằng bị này con ngân lang con rối làm cho có chút chật vật, nhưng còn căn bản không có thu được cái gì trọng đại thương tổn. Mà khi này con ngân lang đồng giáp con rối lại có thể phát sinh thần hồn công kích sau khi, nhất thời một phát tàn nhẫn từ chính mình bên trong túi đựng đồ xin mời lấy ra rồi một tấm ánh chớp lấp lóe lượn lờ chú. Ngũ Lôi Phủ hiếm thấy bùa chú loại trung uy lực công kích to lớn bùa chú một trong thư ích dương tổng cộng cũng không có được vài tờ như vậy uy lực to lớn bùa chú dùng một tấm đều là ở thiêu linh thức bất quá thư ích dương biết có thể phát sinh thần hồn công kích ngân lang con rối chỉ tin tưởng thực lực của chính mình rất khó giải quyết lại nói dù cho yếu nhất thần hồn công kích bí thuật đối với phổ thông người tu tiên cũng là chí mạng nếu không là hắn vừa nay đeo bên ngoài ngăn cản thần hồn công kích một khối hồn ngọc e sợ hắn ở vừa nãy ngân lang đồng giáp con rối trong công kích liền bại vong rồi đi chết nhìn nào tới ngân lang con rối thư ích dương hung hăng nói. Dựa theo chữ tiếng nói của hắn chính là tấm này, ngũ lôi phù ở sấm vang chớp giật bên trong hóa thành một tia chớp, giang rắc một tiếng nhắm đánh ở ngân lang đồng giáp con rối trên người. Ngân lang đồng giáp con rối cũng theo ngũ lôi phù hóa thành tiệm điện một đòn mà chậm rãi ngã xuống. Thư Ích Dương nhìn ngã xuống ngân lang đồng giáp con rối trong hai mắt mang theo vẻ mong đợi, bất quá ngân lang đồng giáp con rối ngã xuống đất không tới ba tức liền biến mất không còn tăm hơi. Thư Ích Dương trong hai mắt lộ ra thoáng vẻ thất vọng, lẩm nói, quả thế, thư thượng ghi chép rồi thường thường sau khi thông qua không chiếm được bất cứ thứ gì, mà thử thách tiến vào bí cảnh con rối đồ vật cũng sẽ biến mất không còn tâm hơi. Thư Hích Dương sau đó từ chính mình trong bao chứa vật lấy ra nhất bộ quần áo sạch cho mình đổi, sau đó nhìn lơ lửng giữa trời trôi nổi ở phía xa này một nén nhang nhìn một cái, liền hướng chứ đại điện gian phòng đối diện xuất hiện cửa lớn mà đi. Quy một chương 143, Tán Tu Chu Bằng. Chương 143, Tán Tu Chu Bằng. Làm Thư Hích Dương cũng thông qua rồi bí cảnh cửa thứ nhất thử thách thời gian, ở đồng dạng tương tự một cái đại điện trong phòng. Một tên toàn thân bao phủ ở đạo bào màu đen người bên trong ảnh nhìn trước mắt chậm rãi ngã trên mặt đất tan vỡ hình rắn đồng dạng con rối. Nữ khí lãnh đạo nói rằng, chỉ là cùng cảnh giới con rối, chỉ đến như thế nếu không là thiếu gia ta muốn nhìn một chút này cụ con rối đến cùng có cái gì bất kỳ huyền bí thử nhiều nhất một chiêu là có thể giải quyết rồi ai vô vị nha hy vọng mặt sau có thể có chút tính khiêu chiến không phải vậy rồi cùng cái kia cuốn bí điện thượng ghi chép không hợp rồi nghe nói này bí cảnh ngoại trừ cửa thứ nhất là tất cả mọi người đều cần kinh nghiệm mà cửa ảnh thứ hai cùng với mặt sau cửa ảnh nhưng là ẩn giấu đi cần cơ duyên mới có thể tìm được đến cùng là ra sao cơ duyên mới có thể có được nghi ha ha mặc kệ là cơ duyên gì ta nhất định sẽ được cái thứ kia bất luận người nào cũng không thể ngăn trở ta ngăn trở ta dã thử Người này nói xong cũng sân vắng tản bộ giống như chậm rãi hướng về đại điện đối diện cửa lớn mà đi. Mà lúc này ở bất kỳ mấy cái đại điện trong phòng cũng có mấy cái thông qua rồi đệ nhất cửa khảo nghiệm thuận lợi tiến vào rồi bí cảnh bên trong không gian. Đương nhiên có người qua hải thì có người không qua quan. Lúc này bí cảnh bên ngoài trên trời hạo nguyệt càng thêm sáng lợi, mà ở này một tòa thần bí trong núi lớn một chỗ cánh cửa không gian chỗ. Đột nhiên không gian một cơn chấn động, liền nhìn thấy một cái toàn rất an mặc đạo bào màu đen người xuất hiện ở nơi nào. Chỉ thấy người này vừa xuất hiện ở nơi nào liền mắng mắng lo nói đến. Nguy rồi, cái kia tử con rối. Lại hội dùng ảo thuật công kích, ta nhất thời không cẩn thận, lại thua ở rồi này một bộ con rối trong tay, không có thông qua cửa thứ nhất, bị truyền tống rồi đi ra. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ cái kia cựu thiếu có thể có phải là một cái tướng tốt người? Lòng dạ gắt, lần trước liền bởi vì một chuyện nhỏ liền xử tử rồi một người, e sợ đến thời điểm ta khó giữ được tính mạng a. Người này ở cánh cửa không gian chỗ, không ngừng đi tới đi lui, chỉ chốc lát chỉ thấy hung hăng nói, xin lỗi rồi, tiểu thiếu, lão tử còn không muốn còn trẻ như vậy sẽ chết, chỉ có đem tin tức này bán cho những người khác để cầu được che chở rồi. Người này vừa nói xong, trái lại chấn định lại. Tay phải ở bên hông mình túi chứa đổ vỗ một cái, thì có một cái màu bạc tiểu kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó chỉ thấy quay về thanh tiểu kiếm này nói cái gì, sau đó lại chính là đột nhiên rót vào pháp lực. Mà cái này màu bạc tiểu kiếm được pháp lực sau khi bắt đầu chậm rãi trôi nổi mà lên. Mãi đến tận một phút sau khi cái này màu bạc tiểu kiếm như là hấp thu đầy pháp lực, tiếp theo chính là nghĩ bầu trời nhảy một cái mà đi. Nói vậy cái này truyền âm phi kiếm tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ đến đại thiếu chủ bên kia. Nghe nói mấy năm gần đây một con ở này này xung quanh hoạt động, hy vọng cách nơi này sẽ không quá xa. Người này nói xong nhìn cách mình nơi không xa bí cảnh cánh cửa không gian, đột nhiên đứng dậy hướng về cánh cửa không gian chậm rãi đi đến. Làm tay vừa mới tiếp xúc cánh cửa này, thì có một cái sức mạnh vô hình hướng về hắn công kích mà tới. Lập tức người này về phía sau gấp lui lại mấy bước sau khi, lúc này mới thở ra hơi. Quả nhiên chỉ có thể vào nhập một lần. Ai, thật vất vả gặp phải một lần bí cảnh, lại để cho mình làm đập phá. Ai, chính đang một thân than thở thời gian, hắn liền phát hiện cửa không gian này hội trong chớp mắt cấp tốc thiếu vài vòng. Thế, đây là lập tức có bao nhiêu người đi vào a? Có thể lập tức thiếu nhiều như vậy lực lượng không gian. Đồng thời đi vào ít nhất chí ít cũng có mấy chục người đi. Mà cũng lúc đó, ở ngọn núi lớn này một chỗ cánh cửa không gian chỗ. Một người mặc một cái đạo bảo màu xanh, một con một tia không loạn sợi tóc, có một đôi mang đầy từ bi con mắt, thân hình cao gầy tú nhã, xem ra coi là thật là chính khí phi phạm người đàn ông trung niên giữa lúc lớn tiếng nói. Các vị đạo hữu nói vậy vừa nãy ta các người đã nghe rõ ràng rồi đi. Cái này bị cảnh cửa thứ nhất rất trọng yếu, nếu như quá không được, vậy thì cũng lại không có cơ hội đi vào rồi thế nhưng chỉ cần dựa theo ta nói chỉ cần sau khi đi vào trước tiên đem tấm đùa này kề sát tới cái nào nơi như vậy cửa thứ nhất độ khó liền đem hội hạ thấp một nửa như vậy hướng về chúng ta những tán tu này chỉ muốn xuất ra thực lực ở cẩn thận một ít cũng không khó thông qua hắn vừa dứt lời phía dưới liền vang lên rồi một mảnh chu đạo hữu cứ việc yên tâm được đã như vậy như vậy các vị đạo hữu lại như vừa nay đi vào nhóm người thứ nhất như thế tới chỗ của ta lĩnh bừa chú. rất nhanh người ở chỗ này đều ở hắn nơi này lĩnh rồi bừa chú tiến vào rồi bí cảnh không gian mà rất nhanh chỗ này cánh cửa không gian chỉ còn giữ lại lời mới vừa nói một người Một thân nhìn trước mắt lại thu nhỏ lại vài vòng bí cảnh cánh cửa không gian, ngẩng đầu nhìn trên trời chính đang không ngừng tung sang tháng quang tinh hoa hạ nguyệt. Trong lòng yên lặng nói rằng: Vọng tổ tiên phù hộ, ta Chu gia truyền tới ta này một đời đã xuống dốc đến rồi cực hạ, Nhớ ta Chu bằng tiên phú tu luyện cũng không kém. Thế nhưng ta tu luyện rồi nhiều năm như vậy đều vẫn không có có thể đột phá. Nghiên cứu nguyên nhân chính là những đại môn phái kia đem có thể tu luyện tới kiếm khí hậu kỳ tu tiên bí tịch vững vàng không chê ở trong tay. Lần trước mạo hiểm thiếu một chút liền từ huyết kiếm môn bên trong được có thể tu luyện tới kiếm khí hậu kỳ tu tiên bí tịch, nhưng thời khắc sống còn nhưng là sự tình bại lộ. Hiện tại huyết kiếm môn khắp nơi đang đuổi giết ta. Thổ tiên nha, ta cũng chỉ có ký hy vọng vào cái này bí cảnh rồi, không phải vậy ta Chu gia sẽ cứ thế biến mất ở này kiếm vân đại lục bên trên rồi. Chu Bằng vừa nói xong cũng theo phía trước mọi người như thế tiến vào rồi bí cảnh cánh cửa không gian bên trong biến mất không còn tam hơi. Mà cùng lúc đó tại người mặc áo đen đạo bảo người cái nào một chỗ, chỉ thấy người này vừa nãy một câu vừa rất lời, liền nhìn thấy trước mắt mình cánh cửa không gian lại một lần nữa cấp tốc thu nhỏ lại rồi vài vòng. Người này nhìn thấy trước mắt bí cảnh cánh cửa không gian sau khi biến hóa chính là kinh hoàng tự nói, này, sao có thể có chuyện đó, lẽ nào? Biết cái này bí cảnh người còn có những người khác cả lẽ nào cũng là chúng ta bên này nào đó một người, này, nếu như là, lập tức mang đến rồi nhiều như vậy thủ hạ, tê, e sợ lần này bí cảnh muốn náo nhiệt rồi. Chính đang người này không ngừng ở nơi nào kinh ngạc thời gian, trong đó mấy cái cánh cửa không gian chỗ cũng xuất hiện rồi mấy cái liền cửa thứ nhất đều không có thông qua người, những người này vừa xuất hiện đã nghĩ lại một lần nữa tiến vào bí cảnh, thế nhưng đang rất nhanh phát hiện bây giờ căn bản không thể lần thứ hai tiến vào. Liền những người này mỗi người một ý rồn dập trước sau rời đi rồi nơi đây, mà ở cánh cửa không gian chỗ Thân mặc cáo đen đạo bảo người sau khi nói xong đã nghĩ đến mình lúc này tình cảnh, cười khổ nói: "Ha ha, ta còn có lòng thanh thản quan tâm những thứ này. Hiện tại những này đều không có quan hệ gì với ta rồi, bây giờ ta là chính mình cũng tự thân khó bảo toàn rồi a. Hy vọng đợi lát nữa đại thiếu chủ đến sau khi có thể xem ở ta chuyển cho hắn cái này, bí cảnh tin tức công lao bên trên bảo đảm ta một mạng là tốt rồi." Nghe nói thủ hạ cũng là có một tên là cái khác thiếu chủ thủ hạ phạm lỗi lầm sau chạy đến nơi mới bảo đảm một mạng, từ trước đến giờ đại thiếu chủ hùng tài đại lượng, nhu đồ không nhỏ, nói vậy tất nhiên hội bảo đảm ta một mạng, dù cho là thiên kim mua ma cốt hắn cũng sẽ làm như vậy, trong lòng người này nghĩ đến. Bất quá lời nói như vậy hắn cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, nếu như dám nói ra, vậy thì là trực tiếp muốn chết rồi. Quy một chương 144, Thiên Hục Liên. Chương 144, Thiên Hục Liên. Ngay khi này An Mặc Đạo bảo màu đen chi người ở đầu bên trong suốt ruột chờ đợi rồi đại sau nửa canh giờ, lúc này mới nhìn thấy xa xa đang có một cái tàu cao tốc cái bóng nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Nay trước tiểu Chu vừa nhìn liền không phải vật phẩm, chỉ là mấy cái trong nháy mắt đẳng chính là bay đến ở gần. Sau đó liền nhìn thấy nguyên bản phi hành ở trên trời tiểu Chu biến mất không còn tâm hơi thay vào đó chính là một bóng người đi đầu dẫn mấy bóng người từ giữa không trung ngự phong mà xuống, rơi vào rồi nơi không xa. chỉ thấy đi đầu người mặc một bộ đạo bào màu bạc nhạt, bên hông mang theo một cái hồ lô màu vàng, mặt trên có khắc họa chứa phủ văn thần bí, mà một trong số đó đầu tóc đen thổi tùy ý quát ở sau gáy, ánh mắt linh động, vừa ngự phong tiến lên còn vừa hờ hững không ngừng chung quanh đánh vọng, làm cho người ta một bộ vô cùng bất cần đời rồi hướng chu vi hết thảy đều rất là cảm thấy hứng thú dáng vẻ. trong lúc người nhìn thấy xa xa đi đầu ngự phong mà đến người sau, mau mau hướng tiền cung kính đi tới vài bước đại thanh hành lên nói, nguyên thiếu chủ dưới trướng tam bái kiến thiếu chủ. Ha ha, hay, hay nha. Chuyện này, Hắc Tam ngươi làm rất tốt. Ngươi nếu như đồng ý, từ nay về sau hãy cùng chứ ta làm việc đi. Hắc Tam vừa nghe đến đại thiếu chủ nói chuyện lời này, nơi đó còn không biết lúc này đại thiếu chủ chăm sóc mặt mũi, nhất tuyển truyền phương thức để cho đến dưới tay hắn. Câu nói này chính là để hắn rõ ràng tự nhiên sẽ bảo đảm hắn một mạng. Hắc Sơn nghe nói lập tức thuận miệng đáp nói, Vâng, đa tạ thiếu chủ thu nhận giúp đỡ. Ha ha, nói cái gì thu nhận giúp đỡ? Giống như ngươi vậy hiếm thấy nhân tài đồng ý đến giúp ta làm việc, ta là cầu không dễ nha. Thiếu chủ, ngài đã làm lỡ không ít thời gian, chúng ta mau mau vào đi thôi lúc này bị Hát Tam gọi là đại thiếu chủ phía sau một người xem cũng không thèm nhìn tới trước mắt H Tam nhìn một cái quay về đại thiếu chủ nhắc nhở. Ân, được, chúng ta hiện tại liền vào đi thôi. lập tức đại thiếu chủ nhìn Hát Tam nhìn một cái, trên mặt mang theo ôn hòa đưa cho một trong số đó cái tín vật, để cho tự mình trước về đến Minh Nội. nhìn Hát Tam cầm tín vật đi xa, ở đại thiếu chủ bên người một tiếng giọng ồm ồm nói rằng. Thiếu chủ, như Hát Tam như vậy chủ bán cầu vinh hạ người nên trực tiếp đánh giết hiểu rõ sự, có một lần phản bội, sẽ có lần thứ hai phản bội. lời của hắn nói chuyện vẫn chưa xong liền bị một âm thanh khác ngắt lời nói. Đại Nưu, thiếu chủ sự cũng là ngươi có thể thuận tiện nói lung tung. Hả? Nha, hộ pháp, cái kia, cái kia ta biết sai rồi. Đại thiếu chủ nhìn trước mắt hàm hậu Đại Nưu vẻ mặt khắp khuôn mặt là buồn cười nói rằng: "Hay lắm Châu Hộ pháp." Đại Nưu cũng là vô tâm chi thất, chúng ta làm chính sự đi. Cái này Bí cảnh hiếm thấy, lần này chúng ta nhất định sẽ cướp đoạt cái này Bí cảnh. "Vâng, thiếu chủ, thuộc hạ nhất định sẽ trợ thiếu chủ ngươi đoạt được cái này Bí cảnh." Lúc này Đại thiếu chủ thu hồi vừa nãy mỉm cười nụ cười, nghiêm túc bay về phía sau mọi người nói đến. Vừa nay Hắc Tam đã nói rồi, cái này bí cảnh cửa thứ nhất là một loại con dối. Nhưng nếu đã biết ở cửa thứ nhất này liền sai lầm mà bị chuyển tới, nói vậy trong này con rối dối tất nhiên không đơn giản, các ngươi phải cẩn thận ứng đối. Vâng, thiếu chủ. Ân, chúng ta vào đi thôi. Đại thiếu chủ nói xong sau khi liền đi đầu cái thứ nhất tiến vào bí cảnh cánh cửa không gian bên trong, mà khi bọn họ đám người chuyến này toàn bộ tĩnh nhập đến cửa không gian này hộ bên trong. Ở ngọn núi lớn này mấy chỗ bí cảnh cánh cửa không gian đều là trong chớp mắt cấp tốc thu nhỏ lại, rất nhanh sẽ biến mất không còn tâm hơi. Rất hiển nhiên tiến vào bí cảnh tiêu chuẩn dùng hết rồi. Nếu không có người tận mắt đến những này, phụ giả khả năng ai cũng sẽ không tin tưởng nơi này lại hội có một cái hiếm thấy bí cảnh tồn tại. Hai đoá hoa nở, các biểu một chi. Bí cảnh bên trong, Lâm Phàm một đường cẩn thận thông qua đại điện trong phòng cửa lớn. Chính đang cẩn thận để phòng thời gian liền phát hiện một trong số đó vượt môn sau khi liền xuất hiện ở một chô vách núi bên trên. Mà khi xoay người thời gian phát hiện, nguyên bản đại điện cửa lớn đã biến mất không còn tâm hơi, lại như là vốn là không tồn tại như thế. T, thật là cao minh không gian truyền thống. Lâm Phàm thán phục cảm thán rồi một thoáng liền bắt đầu quan sát bốn phía tình cảnh lên lập tức lâm phàm liền nhìn thấy rồi một cái thanh không và giảm không khí trong lành linh khí nồng nặc đến rồi cực hạn xa xa núi non trùng điệp không ngừng chập trùng bên trong rãnh núi đại thụ che trời mà lên thỉnh thoảng có yêu thú giống to bên trong đất trời có chứa một loại man hoang khí tức thiên địa cảnh tượng lâm phàm ngẩng đầu liền nhìn thấy trên trời mang theo một cái đỏ tươi thái dương xem ra khoảng cách lâm phàm không không xa lắm nếu không là lâm phàm phát hiện rồi cái này thái dương cách mình rất gần e sợ lâm phàm đều sẽ cho rằng này nơi đó sẽ là một cái bí cảnh này hoàn toàn chính là một cái hoàn chỉnh thế giới nha Trên trời Thái Dương xem ra cách xa mặt đất không phải rất xa, nhưng cũng là cũng không có để Lâm Phạm cảm thấy nóng lực, trái lại cho Lâm Phạm một loại vừa đúng cảm giác mát mẻ. Thực sự là thần kỳ, rất khó tưởng tượng đến cùng là Tu Vi đạt đến rồi ra sao đại năng thành lập không gian này bí cảnh, tiêu tốn đánh đổi cũng tất nhiên không ít. Thành lập cái này bí cảnh cuối cùng lại là vì cái gì? Mà ở chỗ này bí cảnh bên trong, Lâm Phạm số may xuất hiện địa phương tuy rằng không cái gì thiên tài địa bảo, nhưng cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì. Mà cùng hắn như thế tiến vào không gian này bí cảnh mấy người lúc này lại là gặp phải rồi đủ loại tao ngộ bí cảnh trong không gian một chỗ bí mật trong sân động một người mặc thương đạo bảo màu xanh lam đạo người ở đâu bên trong cầm một đóa màu vàng hoa sen bảy màu ha ha cười nói ha ha vận đạo ngày hôm nay thực sự là vận may quá tốt rồi nguyên bản chỉ là ôm thử một lần tâm thái đi vào không nghĩ tới a thật là không có nghĩ đến a ha ha ha vận đạo thực sự là thái may mắn rồi vừa tiến đến liền gặp phải rồi như vậy quý giá thiên mục liên nếu như vận may lại khá một chút nói không chắc ở ta thọ duyên tận thời điểm còn có thể đột phá đến kiếm khí hậu kỳ trở thành kiếm khí hậu kỳ cao thủ đây giữa lúc này người ở đâu bên trong tràn đầy thồn thức cảm thán thời gian lúc này ở cái này cửa động lại chuyển tới rồi một cái hưng phấn thanh âm kinh ngạc thiên mục liên lại là thiên mục liên người này vừa dứt lời ở sau khi đứng dậy mấy người đều là kinh ngạc nói cái gì đây chính là có thể chứ tăng cường một thành tỷ lệ đột phá đến kiếm khí hậu kỳ thiên mục liên mà nguyên bản chính cầm này đóa vô cùng quý giá thiên mục liên đạo nhân phát hiện cửa động trong chớp mắt xuất hiện rồi mấy người này mà mấy người này hảo xảo bất xảo vừa vặn nhìn thấy trong tay quý trọng linh dược thiên mục liên nay còn cao đến đâu đạo nhân nhìn vừa vặn ngăn chặn sơn động cửa mấy người chỉ thấy được mấy người hai mắt phóng xạ ra tham lam dường như dã lang ánh mắt đạo nhân một thoáng đi khắp khuôn mặt là đổ mồ hôi trong đầu chính đang suy tư thế nào thoát ly như vậy hiểm cảnh hừ thả xuống này đoá thiên mục liên nhiều người không chết đúng không sai này đoá hoa sen là chúng ta đạo nhân vừa nhìn tình huống như vậy biết ngày hôm nay phòng trường khó có thể dễ dàng rồi coi như thật sự đem này đoá đến thiên mục liên giao ra đây những người khác cũng không nhất định có thể làm cho an ổn rời đi nơi đây bất quá đạo nhân cũng biết tình cảnh trước mắt đối với hắn vô cùng bất lợi bị người hảo xảo bất xảo ngăn chặn rồi cửa động mà muốn muốn rời đi thì cần ưu tiên phân hóa trước mắt mấy người chú ý đạo nhân chớp mắt một cái nghĩ đến rồi một ý kiến. Quy một chương 145, mà vấn. Chương 145, mà vấn. Lập tức làm ra một luồng đồng quy vu tận tư thái quay về chặn ở cửa động mấy người nói rằng: "Các vị đạo hữu, cũng không nên sầm bậy, không phải vậy, bần đạo tình nguyện, cá chết lưới rách, này cây quý giá thiên mục liên các ngươi cũng là không chiếm được rồi." Lão đạo vừa nói xong cầm lấy tiên mục liên cái kia một cái tay hơi dùng lực một chút. "Lão đạo, chỉ cần ngươi thả xuống này tiên mục liên, chúng ta có thể thả ngươi rời đi." Lúc này chặn ở cửa động mấy người có chút kiêng kỵ nói rằng: được lão đạo này liền thả xuống này đóa thiên mục liên nhưng mà hắn vừa dứt lời liền chỉ thấy được mười mấy tấm các loại linh phủ che ngập bầu trời hướng về cửa động ném tới mà bản thân cũng theo sát phía sau hướng về cửa động bắn như điện mà đi lão đạo biết chỉ riêng này dạng đùa chú nhiều nhất chính là để mấy người được bị thương cái gì cũng không thể tạo thành chí mạng thương tổn mà lão đạo làm như vậy nguyên nhân chính là muốn thừa chứ chặn ở cửa động mấy người hoảng loạn thời cơ xông nơi cửa động chỉ cần ra cửa động hắn thì có càng to lớn hơn cơ hội thoát khỏi hiện cảnh à ở nơi nào lão đạo ngươi đây là muốn chết dám ẩn chúng ta cuồn phong tứ sát các minh đệ truy đừng làm cho lao đạo này chạy, nhất định phải đem hắn ngàn đao bầm thây. Dám âm chúng ta, ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. ở mấy người này tranh cướp tiên mục liên thời gian, bí cảnh trong không gian, một chỗ tràn đầy sa mạc địa phương, một bóng người vừa xuất hiện ở nơi nào, còn chưa tới kỵ nhìn một chút đây là địa phương nào, theo một tiếng ác kêu thảm thiết, liền bị sa mạc phía dưới không biết tên yêu thu trực tiếp nuốt sống. sa mạc mặt đất một trận nhẹ nhàng lay động sau liền khôi phục kiên tĩnh, khôi phục rồi nguyên bản sa mạc kiên tĩnh. bí cảnh trong không gian một chỗ tràn đầy núi địa phương, quái thạch khắp nơi, dãy núi trồng chất chỗ một người máu me khắp người vẻ mặt trật vật măng măng liễu lo xuất hiện ở nơi nào tiên sư nó nơi quái quỷ gì vừa ra tới liền tiến vào một đám yêu thú bên trong nếu ta không có một ít lá bài tẩy e sợ ngày hôm nay liền qua đời ở đó rồi bất quá cũng may ở bầy yêu thú này qua bên trong đến là được không ít linh dược một trồn núi hoang chỗ một bóng người đột nhiên xuất hiện ở nơi nào Chờ nhìn thấy một cái nào đó nơi thời gian lập tức liền nhìn thấy người này kinh ngạc thốt lên một tiếng ngàn năm linh dược lại có ba cây trưởng cùng nhau một chỗ không trọn vẹn cung địa chỗ trên đất tràn đầy vỡ nát lưu kim hóa hàng bóng ánh đại điện đại trụ đoạn lôi thành vô số mảnh vỡ lúc này chỉ thấy ở này tàn sợ bên trong cung điện một trận không gian rung động liền xuất hiện rồi một người mặc đạo bào màu trắng nữ tử người này vừa xuất hiện liền cấp tốc lấy ra một cái tấm khiên trạng phòng ngự pháp khí ở cái này phòng ngự pháp khí xoay tròn ở tại quanh thân xoay tròn thời gian lúc này mới ở xác nhận chu vi không có nguy hiểm gì sau bắt đầu đánh giá chu vi lên lập tức người này chính là miệng nhỏ biến thành hình tròn kinh ngạc dòn tan nói rằng liễu kim quá thiên tinh trụ này không phải trong truyền thuyết tiên giới đồ vật các thần tiên tiên cung đồ vật ta làm sao hội xuất hiện ở đây Người này lập tức nói tiếp, lẽ nào cái này bí cảnh là thượng cổ man hoang thời gian một cái nào đó vị tiên nhân mở ra tiểu thế giới à? Nhưng tiên nhân mở ra bên trong tiểu thế giới đồ vật làm sao hội phá nát thành như vậy Nhi, lập tức người này cao mày nghi hoặc nói rằng. Ai nha, ta nghĩ cái gì Nhi nếu hiện tại biết rồi cái này bí cảnh bất phạm, vậy ta liền phải cố gắng thăm dò thăm dò cái này bí cảnh, nếu có thể được tiên nhân bảo vật gì tiên đan cái gì, ta liền phát ra, nói không chắc tương lai của ta cũng có thể tu luyện thành tiên Nhi. Bí cảnh không gian một chỗ man hoang trong rừng rậm, một người thân xuyên đạo bào màu trắng thanh niên chính từng kia từng kia nhìn chằm chằm đối diện một người mặc vải xám đạo bào ông lão. Mà ông lão cũng là dường như nhìn thấy rồi chính mình thống hận nhất cựu nhân, con mắt từng hồng nhìn chòng chọc vào đối phương. Mà hai người sở dĩ hội đối lập cũng là bởi vì hai người đều là gần như đồng thời xuất hiện ở chỗ này. Mà hầu như là đồng thời phát hiện rồi ở chỗ này cách đó không xa mọc ra một viên linh quả. Thử, này viên linh quả cái kia là của ta, muốn chết. Hừ hừ, ta xem, muốn chết người là ngươi đi. Hừ, đạo hữu nhọc nhằn khổ sở tu luyện rồi nhiều năm như vậy, cũng không nên vì như thế một viên nho nhỏ linh quả liền thân tử đạo tiêu rồi liền không có lời rồi. Hừ, muốn đây là một viên phổ thông linh quả vậy cho dù rồi, thế nhưng đây là một viên thủy thuộc tính ngàn năm linh quả, mà ta công pháp tu luyện vừa vặn là có chứa thủy thuộc tính công pháp, đạo hữu nếu như có thể nhường cho, ta đồng ý nợ đạo hữu một cái ân huệ lớn, như thế nào? Ha ha ha, cười chết ta rồi, ngươi đáng là gì, ân tình của ngươi trị mấy chiếc bạc nha. Ha ha, thiếu gia ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có người lại không lọt mắt thiếu gia ta ân tình, lão đạo, ngươi có biết thiếu gia ta thân phận à? Ừ, tiểu tử Đừng tưởng rằng trường ra một cái hảo mặt là ở chỗ đó cáo mượn oai hùng, lão đạo cũng là ở tu tiên giới lăn lộn mấy chục năm, sao lại ăn ngươi cái trò này? Tiểu tử, cái trò này đe dọa thủ đốn nhỏ, lão đạo ở rất nhiều năm trước cũng đã không cần rồi. Có đúng không ngươi xem đây là cái gì, ăn mặc đạo bảo màu trắng thanh niên nói liền lấy ra rồi một cái đen thủ hiện ra phụ văn ngũ quang lệnh bài. Lão đạo vừa nhìn thấy thanh niên lệnh bài trong tay con mắt co rụt lại kinh ngạc nói, "Ma kiếm minh lệnh bài." Không sai, thiếu gia ta chính là Ma kiếm minh bên trong hiện nhân Minh chủ thứ 9 tử Mạc vấn, thiếu gia ta một ân tình tổng đủ chứ?" mặc Vân vừa nói xong trong lòng liền nói nói, "Hử, lão đạo Nếu không là xem ngươi cũng có kiếm khí 6 tầng hậu kỳ đỉnh cao tu vi, tranh đấu lên ta khó tránh khỏi hội có tổn thương, hành thiếu gia ta đã sớm đưa ngươi xuống địa ngục đi tới, vậy còn có thời gian ở đây cùng ngươi rong dài. Lão đạo nhìn thấy đối diện Mạc vẫn biểu lộ rồi thân phận sau khi cũng là rõ ràng, phỏng trừng là vị này cựu thiếu Mạc vẫn là xem ở tu vi cũng là kiếm khí 6 tầng đỉnh cao cảnh giới sợ tranh đấu lên hội có tổn thương, lúc này mới hướng về dùng một tân tình để đổi này viên linh quả. Lão đạo ở nơi nào trong lòng cũng là không ngừng rẫy chính mình tu luyện nhưng là thủy thuộc tính công pháp, nếu là có rồi này viên hiếm thấy thủy thuộc tính linh quả giúp đỡ. Vậy thì có khả năng tăng cường một ít đột phá đến kiếm khí hậu kỳ tỷ lệ. Muốn biết mình lần này ẩn dấu ở tán tu bên trong chính là xuất hiện tìm kiếm, có thể ngẫu trợ giúp chính mình đột phá đến kiếm khí hậu kỳ tu vi thiên tài địa bảo cùng đang ăn dược. Nhưng trước mắt cùng mình tu vi gần như người muốn thực sự là ma kiếm minh cửu thiếu, trong tay tất nhiên có không ít địa bài, tranh đấu lên thắng bại khó liệu a. Lão đạo ở nơi nào sắc mặt âm tình không ngừng chuyển đổi, một khắc nào đó liền hạ quyết tâm quay về đứng ở đối diện ma kiếm minh cửu thiếu chủ mặc vẫn nói rằng, cửu thiếu, lão đạo cũng không cần cửu thiếu nhân tình gì, chỉ cần cửu thiếu lấy ra lão đạo thứ cần thiết liền có thể. Mạc Vân vừa nghe, ánh mắt sáng lên, bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, trong lòng nghĩ đến, ai nha, chính mình vừa nãy tại sao không có nghĩ đến cái biện pháp này nhỉ? Kỳ thực điều này cũng không có thể chắc hắn, muốn hắn Mạc Vân chính là đường đường mà kiếm minh minh chủ con trai, Từ nhỏ cần muốn cái gì đều là trực tiếp mang tới chính là, nơi đó sẽ nghĩ tới loại này cùng người đồng giá trao đổi sự tình. Quy 1 chương 146, Thiên hồi cốt băng tham. Chương 146, Thiên hồi cốt băng tham. Mạc Vân ở phục hồi tinh thần lại sau khi, mặt mỉm cười nói rằng, đạo hữu, ngươi nói đi, ngươi cần vật gì? Mạc Vân vừa dứt lời mau mau nói bổ sung, bất quá muốn trước tiên nói xong, này một viên linh quả có một nửa có thể là của ta, đạo hưu để đổ vật viên không thể vượt quá rồi này nửa viên linh quả giá trị a. lão đạo vừa nghe Mạc vấn lời này, nhất thời có một ít tức giận, bất quá sau đó liền bình phục lại. Mạc vấn nghe xong lão đạo sau thỏa mãn gật gù, chờ đợi chứ lão đạo đưa ra yêu cầu của hắn. được, tiểu thiếu cứ việc kiên tâm, lão đạo sẽ không dở công phu sư tử mạng. cửu thiếu, lão đạo ta cần một bước có thể tu luyện tới kiếm khí kỳ đại viên mãn tu tiên kiếm quyết công pháp. lão đạo nói xong cũng là có chút chờ mong nhìn đối diện đứng mặc vấn, trong lòng nghĩ đến, nói vậy, hắn thân là đường đường ma kiếm minh cửu thiếu chủ. Tất nhiên có thể ngẫu tiếp xúc được rất nhiều công pháp tu luyện, nếu có thể được một bộ có thể tu luyện tới kiếm khí kỳ đại viên mãn tu tiên kiếm quyết công pháp, nói không chắc Lão đạo ta lần này bí cảnh hành trình sau khi cũng muốn đi ra ngoài khai tông lập phái rồi, cũng quá vừa qua một phái lao tổ hận. Mặc Vấn nghe xong người này yêu cầu sau khẽ to mày, ngược lại không là hắn không thể tu luyện tới kiếm khí kỳ đại viên mãn công pháp tu luyện, mà là biết đến đại đa số công pháp tu luyện đều là ma tu kiếm quyết loại hình, mà hướng về Lão đạo yêu cầu tu tiên loại hình kiếm quyết biết đến vẫn đúng là rất ít. Lão đạo nhìn đối diện ma kiếm Minh cửu thiếu Mặc vẫn ở nơi nào to mày, trong lòng cả kinh nguyệt hơn một nửa, nghĩ thầm vừa nãy, lão đạo ta còn đang suy nghĩ khai tông làm chủ nhi xem ra chuyện này chỉ có thể là cái ảo tưởng rồi. Mặc Văn ở nơi nào trầm tư suy nghĩ rồi một hồi, có chút khó khăn nói. ta chỗ này ma tu kiếm quyết công pháp có thể tu luyện tới kiếm khí kỳ đại viên mãn có không ít, nhưng tu tiên kiếm quyết công pháp vẫn đúng là rất ít. ngươi xem như vậy, ta có thể ngươi cho ngươi hai bộ tu ma kiếm quyết như thế nào? lão đạo nghe được ma kiếm minh cửu thiếu mặc vấn lợi này, chưa từ bỏ ý định lần thứ hai hướng về Mạc vấn vấn đạo. phiên phất cửu thiếu ở cẩn thận suy nghĩ một chút, lẽ nào thật không có một bộ tu tiên công pháp rồi à? Mặc Văn ở nơi nào đang suy nghĩ rồi một hồi, đột nhiên ánh mắt sáng lên vẻ mặt mỉm cười mở miệng nói rằng đạo hữu, ta nghĩ đến rồi một bộ ta đã từng từng thấy tu tiên công pháp. Hả, thật sự, lão đạo kia đã có này bộ tu tiên kiếm quyết công pháp rồi. được, thiếu gia ta này liền đem bước đi này tu tiên kiếm quyết công pháp cho ngươi. lập tức mạc vấn liền lấy ra một viên thẻ ngọc màu trắng đặt ở mi tâm của chính mình một hồi, liền khắc lục hay lắm này bộ tu tiên kiếm quyết công pháp. cho ngươi, lão đạo cẩn thận tiếp nhận này nhất chiếc thẻ ngọc, đem chính mình linh thức tiến vào vừa nhìn, liền nhìn thấy rồi một bộ tên là linh phi kiếm quyết tu tiên công pháp. lão đạo đại thể nhìn một chút. Xác định rồi, này bộ Linh Phi kiếm quyết xác thực có thể tu luyện tới kiếm khí kỳ đỉnh cao đại viên mãn cảnh giới sau, lúc này mới thỏa mãn gật gù. Được, tiểu thiếu quả nhiên là cái người đáng tin, này viên linh quả liền quy cữu thiếu rồi, cáo tử. Mặc vẫn nhìn lão đạo sau khi nói xong ngay lập tức rời đi bóng người, khỏe miệng không tên nở nụ cười, trong lòng nghĩ đến. Này Linh Phi kiếm quyết đúng là một bộ hiếm thấy có thể tu luyện tới kiếm khí kỳ đỉnh cao đại viên mãn kiếm quyết, bất quá đây chính là ta trước đây không lâu giết chết rồi Linh Phi kiếm tông một vị thái thượng trưởng lão tôn tử đến. Ha ha chính là không biết đến thời điểm chờ người tu luyện rồi này bộ linh phi kiếm quyết sau khi còn có thể hay không thể mạ xuống rồi ha ha ha ha ha ha mặc vẫn cười khẽ chứ hơn một nghìn cẩn thận vật hái rồi cái này thủy thuộc tính linh quả sau khi chậm rãi rời đi rồi nơi đây lúc này tiến vào cái này bị cảnh người ngoại trừ những kia xui xẻo vừa tiến đến liền bỏ xuống người cuối cùng có thể sống sót đều là đã bắt đầu thu hoạch không ít rồi nay không lâm phạm vừa tới đến một chỗ liền phát hiện rồi phía trước mọc ra ba cây ba khoảng trăm năm niên đại thiên hồi cốt băng tham này tham chính là tu luyện rồi thuộc tính băng công pháp tu sĩ dùng để vững chắc chính mình thân thể cơ sở quý giá linh dược ngoại giới tu tiên giới như thiên hồi cốt băng tham như vậy vững chắc người tu tiên thân thể cơ sở linh dược đã cơ bản tuyệt tích rồi tuy rằng đây là thuộc tính băng linh dược lâm phàm mình không thể đủ sử dụng nhưng lâm phàm có thể mang về cho hắn nhị sư muội lâm tuyết nhà phải biết lâm phàm nhị sư muội lâm tuyết công pháp tu luyện đang đột phá kiếm khí trùng kỳ sau khi đã bắt đầu hiện hiện ra băng thuộc tính mà tu luyện rồi kiếm quyết người tu tiên thân thể thường thường là một cái nhược điểm nếu như kiếm tu thân thể cũng rất cường đại kiếm tiêu tu sức chiến đấu tăng cao chính là rất lớn rồi, cũng chính bởi vì vậy, thường thường như loại này có thể vững chắc hoặc là tăng cao người tu tiên thân thể cường độ linh dược thường thường là trăm năm khó gặp, cơ bản nằm ở tuyệt tích làm bên trong. mà lâm phàm chỉ là từ vừa nãy chính mình xuất ra hiện cái kia một chỗ hạ xuống sau khi đi rồi một hồi liền phát hiện này ba cây thiên hồi cốt băng tham, mà ở này ba cây thiên hồi cốt băng tham chu vi còn trường không ít bất kỳ linh dược. bất quá những linh dược này đều là 100 năm phân trên dưới, miễn cưỡng tính được là là linh dược. lâm phàm nhìn nơi không xa ba cây thiên hồi cốt băng tham, cẩn thận quan sát rồi này ba cây thiên hồi cốt băng tham chu vi cũng không có phát hiện có cái gì bất kỳ nguy hiểm, liền liền vô cùng cẩn thận hướng về nơi này đi tới, một bước hai bước, làm Lâm Phạm cẩn thận để phòng đi tới rồi này ba cây thiên hồi cốt băng tham trước mặt cũng chưa từng xuất hiện Lâm Phạm như đại đoàn trước nguy hiểm. Bất quá ở Lâm Phạm nhưng trong lòng là cũng không có vì vậy mà thả lỏng cảnh giác, lấy ra một cái trang linh dược bạch ngọc hộ. Lâm Phạm liền chuẩn bị túi người xuống đi vặt hái giả ba cây thiên hồi cốt băng tham. Bất quá khi Lâm Phạm loan đạo vừa vặn khoảng một nửa thời gian, Lâm Phạm đột nhiên ở trên người mình dán lên rồi ba bốn tấm kim cương phủ. Lập tức Lâm Phàm liền nhìn thấy từ này, ba cây thiên hồi cốt băng tham mặt sau một cái đột nhiên có một đạo bé nhỏ bóng đen hướng về hắn phong tới. Lâm Phàm thừa dịp này, đại bóng đen bị kim cương phù ngăn cản trong nháy mắt thấy rõ rồi hướng về hắn tấn công tới chính là cái gì. Ám Thiết Nghĩ, đảng Lâm Phàm nhìn rõ ràng đến vật sau khi, hơi kinh hãi đạo. Lập tức Lâm Phàm liền nghĩ tới vạn linh lục mặt trên ghi chép có quan hệ ám thiết nghĩ một ít tri thức, ám thiết nghĩ, yêu thích ở tại các loại linh thảo linh khoáng đồ vật bên cạnh. Bình thường dựa vào hút từ các loại thiên tài địa bảo đồ vật thượng lan tràn ra một ít linh khí sinh hoạt, mà loại này ám thiết nghĩ công kích cũng không mạnh mẽ mà đẳng mạnh nhất bản lĩnh chính là hội ẩn hình cùng phòng ngự mạnh mẽ, coi như là người tu tiên linh thức cũng rất khó phát hiện, coi như lâm phạm linh thức rất mạnh, nhưng lúc trước cũng không có phát hiện này, còn ám thiết nghị tung tích. Ám thiết nghĩ sợ hỏa, chỉ cần dùng hỏa công kích hắn, liền có thể rất nhanh tiêu diệt nó. Đây là vạn linh lục mặt trên ghi chép tiêu diệt ám thiết nghị phương pháp. lập tức lâm phạm quay về ám thiết nghĩ chính là hai cái hỏa cầu thuật, trong ngay mắt hai cái quả cầu lửa liền đem ám thiết nghị bóng người bao vây ở quả cầu lửa bên trong. nhưng mà lâm Phàm nhìn bị hỏa cầu thuật công kích ám thiết nghị mặc dù có chút sợ hãi, nhưng cũng cũng không có bị tổn thương gì. t Xem ra này con ám thiết nghị cũng không có vạn linh lục mặt trên ghi chép đơn giản như vậy nha quy một chương 147 áo bào đen đạo nhân chương 147 áo bào đen đạo nhân Lâm Phạm phát hiện này con ám thiết nghị không đơn giản sau khi nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước cùng này con ám thiết nghị nhanh chóng kéo dài khoảng cách mà này con ám thiết nghị phát hiện Lâm Phạm cùng rời xa sau khi cũng không có lập tức hướng tiền công kích Lâm Phàm Phạm Nhi là mang theo chứ sợ hãi kiêng kỵ vẻ mặt đánh giá chứ Lâm Phàm xem ra vừa tới Lâm Phàm mấy cái quả cầu lửa tuy rằng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì nhưng thiên tính sợ hỏa cái này đặc điểm vẫn là làm cho nhìn thấy có thể phát sinh quả cầu lửa lâm phạm có chút sợ hãi. Lâm phạm nhìn phía xa đứng ở ba cây thiên hồi cốt băng tham trước cảnh giác chứ Lâm phạm ám thiết nghĩ cười hì hì nói rằng cái kia kha kha nghĩ minh ngươi xem chúng ta gặp gỡ cũng là hữu duyên hà tất đánh đánh giết giết nhi đang nói rồi này ba cây thiên hồi cốt băng tham đúng cùng nghĩ Huynh cũng là không có tác dụng gì ở chỗ này linh khí như vậy nồng nặc nơi giống như vậy thiên tài địa bảo còn có rất nhiều nghi không bằng nghĩ minh liền đem này này ba cây thiên hồi cốt băng tham đưa cho ta hay lắm ám thiết nghĩ nghi hoặc nhìn phía xa nói chuyện lâm Phàm vẻ mặt nghi hoặc dáng vẻ, lâm phàm ban đầu cũng không nghĩ tới cùng nhất con yêu thú nói mấy câu liền có thể có được linh dược, bất quá lâm phàm cũng chẳng biết vì sao chính mình sẽ như vậy quay về một con ám thiết nghĩ nói mấy câu nói. bất quá khi lâm phàm nói xong rồi mấy câu nói này sau cảm giác mình trong lòng cực kỳ thông suốt, thật giống là rõ ràng rồi cái gì tự nhưng lại muốn cái gì cũng không hiểu. vô pháp cùng người ngoài nói một loại hiểu ra cảm giác được hiện ở trong lòng. lâm phàm nhìn phía xa cùng hắn đối lập ám thiết nghĩ, tay phải vừa bấm kiếm chỉ, tức khắc từ trên người buốt ra một luồng sắc bén khí thế. bất kể như thế nào hắn cũng không thể từ bỏ này ba cây thiên hồi cốt băng tham. Mà nguyên bản cùng hắn đối lập ám thiết nghị cảm nhận được rồi Lâm Phạm này, một luồng sắc bén khí thế sau khi tràn đầy sốt ruột bất an, do dự rồi mấy tức sau khi liền nhanh chóng hướng về xa xa bắn như điện mà đi, lập tức đi vào trong bụi cỏ, biến mất không còn tăm hơi. Lâm Phàm nhìn phía xa này, một con bị khí thế dọa chạy ám thiết nghị, hơi ngẩn ngơ, tự lẩm bẩm, xem ra, có lúc yêu thú đến là so với người có tự mình biết mình đây. Phát hiện không đúng, lập tức từ bỏ tự bảo vật, bảo mệnh chạy trốn. Lâm Phàm sau khi nói xong xoay người mang đầy thâm ý nhìn một cây lại thụ chỗ nói tiếp, chính là không biết vị đạo hữu này có hay không như vậy tự mình biết mình đi. Lâm Phạm vừa dứt lời, nhìn phía cái nào vừa ra đại thụ đột nhiên một cái lay động biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó chính là một tên thân xuyên đạo bào màu đen, trên mặt mang theo mặt nạ người. Người này vừa xuất hiện hai mắt tràn đầy lạnh lùng nhìn Lâm Phạm nhìn một cái, lạnh lùng nói rằng, này ba cây thiên hồi băng cốt tham là ta đầu tiên phát hiện, đạo hưu lẽ nào còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Lâm Phạm nghe xong người này sau, cười ha ha lắc đầu cười nói, ma đạo kiếm quyết khí tức ta đã lâu không có nghe thấy được rồi, không nghĩ tới bần đạo tiến vào bí cảnh lần thứ nhất nhìn thấy người chính là tu luyện rồi ma đạo kiếm quyết người. Thân xuyên đạo bào màu đen người nghe xong Lâm Phạm sau hơi ngưng lại thần lâm phạm mấy tức sau khi cũng không có lập tức động thủ ban đầu là chuẩn bị đánh lén lâm phạm này ba cây thiên hồi cốt băng tham hắn cũng là trước đây không lâu liền phát hiện đang chuẩn bị muốn hướng về đi vào vật hái liền nhìn thấy lâm phạm từ trên núi hạ xuống lập tức sử dụng tới đặc biệt tần thân chi pháp chuẩn bị đẳng lâm phạm đi vật hái thiên hồi cốt băng tham thời gian đánh lén như vậy còn có thể được một cái túi đựng đồ thu hoạch hắn nào có biết lâm phạm ở con kia ám thiết nghị công kích bên dưới phản ứng như vậy nhanh hơn nữa cũng chưa từng xuất hiện hắn suy nghĩ nhìn thấy rồi lâm phạm cùng ám thiết nghị đánh nhau chết sống tình huống mà phát hiện con kia ám thiết nghĩ lại như vậy nhược tài Lâm Phạm thời gian thả ra rồi khí thế của tự thân liền bị doa chạy, một trong số đó thì bởi vì này một con ám thiên nghĩ, tức giận, không cẩn thận tiết lộ rồi tự thân một tia khí tức, mà hắn càng không nghĩ đến chính là Lâm Phạm linh thức lại cường đại đến chỉ là tiết lộ rồi một tia khí tức liền bị phát hiện rồi, trực tiếp để hắn chuẩn bị vừa bắt đầu liền đánh lén Lâm Phạm kế hoạch phá sản, thân xuyên đạo bào màu đen người ngưng thần rồi Lâm Phạm chửi Lâm Phạm, trong lòng nghĩ đến, người này linh thức cường đại như vậy, mà thường thường linh thức mạnh mẽ người, hoặc là là chuyên môn tu luyện rồi rèn luyện tinh thần bí thuật, hoặc là chính là trời sinh thần hồn mạnh mẽ, nhưng mặc kệ là một loại nào. Loại này linh thức mạnh mẽ người thực lực thường thường không sẽ không thấp. Lâm Phàm nhìn phía xa đứng ở chỗ nào Ngưng Thần hán áo bào đen đạo nhân nhìn một cái sau khi hơi mỉm cười nói, kiếm khí năm tầng sơ kỳ à không cần nói này ba cây thiên hồi cốt băng tham đối với ta sư muội Lâm Tuyết ý nghĩa, coi như là mới vừa mới đối với ta động đánh lén chi niệm, ta liền sẽ không bỏ qua ngươi rồi, ta thất tinh phi kiếm nhưng là đã lâu không có uống máu rồi, liền để ngươi trở thành này cái thứ nhất đi. Muốn chơi Lâm Phàm hơi hướng về phía Ngưng Thần áo bào đen đạo nhân nở nụ cười, đương theo này một cái mỉm cười chính là một luồng mãnh liệt sát khí trong chớp mắt từ Lâm Phàm trên người ngưng tụ. Lâm Phạm mang đầy sát khí kiếm chỉ hướng về áo bào đen đạo nhân chỉ tay, ra lệnh. Thất tinh phi kiếm, giết! Áo bào đen đạo nhân nhìn thấy Lâm Phạm không nói hai lời liền thả xuất phi kiếm của chính mình hướng về hắn giết tới, cũng là nhất tức giận hừ nói. Hừ, tiểu tử nếu ngươi muốn chết, cái tiêu bản đạo sẽ tắt thành ngươi hay lắm. Nói xong cũng từ bên hông một đạo hắt quang thoát hiện, hướng về Lâm Phạm thất tinh phi kiếm chém giết mà đi. Lâm Phạm nhìn đối diện áo bào đen đạo nhân thả ra phi kiếm hiện ra hắt quang, mắt lại. Thầm nghĩ đến, cửu phẩm bản mệnh phi kiếm, xem ra lai lịch của ngươi không đơn giản rồi. Cửu phẩm bản mệnh phi kiếm, ha ha ngày hôm nay coi như ở không đơn giản, ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Lâm Phàm thả ra bản thân bản mệnh phi kiếm thất tinh phi kiếm sau khi cũng không có đình chỉ động tác, chỉ thấy thất tinh phi kiếm cùng áo bào trắng đạo nhân bản mệnh phi kiếm trên không trung đụng vào, đối diện hiện ra ánh kiếm màu đen trên phi kiếm linh quang bỗng nhiên lay động yếu bứt lên. Không còn nữa vừa nãy ban đầu ý thế, hiện nhiên thất tinh phi kiếm chỉ là một đòn liền đem áo bào đen đạo nhân bản mệnh phi kiếm kích thương, mà đối diện áo bào đen đạo nhân nhìn mình bản mệnh phi kiếm chỉ là một đòn liền bị đối diện thả ra hiện ra ánh sao phi kiếm thương, trong lòng kinh hãi, trong lòng đau xót, khoe miệng chảy ra máu. Áo bào đen đạo nhân từ cùng Lâm Phạm mạnh mẽ liều mạng chiêu thứ nhất liền bị thiệt lớn thượng nhìn ra, không phải là đối thủ của Lâm Phạm, cũng là làm sai, liền bản mệnh phi kiếm cũng không thu hồi. Trái lại là trên vai bỗng nhiên buốt ra nổ tung khí tức, làm cho người ta một loại muốn tự vệ bản mệnh phi kiếm cảm giác. Áo bào đen đạo nhân bản mệnh phi kiếm mang theo nổ tung khí tức hướng về Lâm Phạm ép giết mà đi. Lâm Phạm nhìn thấy như vậy áo bào đen đạo nhân phi kiếm đánh tới, hướng về phía sau nhảy một cái liền rất xa kéo dài rồi cùng phi kiếm này khoảng cách, mà đang hướng về xa xa chạy trốn mà đi áo bào đen đạo nhân quay đầu lại nhìn Lâm Phàm lui về phía sau động tác sau khi trên mặt vui vẻ. Biết mình sách lược có hiệu quả rồi, liền chuẩn bị thu hồi bản mệnh phi kiếm. Bất quá bản năng vừa quay đầu, liền phát hiện khoảng cách cái chán cách đó không xa một luồng ánh kiếm lóe lên tiêu không một tiếng động hướng về đánh tới. Quy một chương 148, Thu linh dược. Chương 148, Thu linh dược. Trong lòng chỉ đến cùng nghĩ đến một câu một lòng lưỡng dụng, sao có thể có chuyện đó, ta lại vừa tiến đến liền gặp phải rồi có thể lĩnh ngộ kiếm tâm cường giả, lập tức hai mắt thần quang nhất thất, thân thể tầng tầng từ giữa không trung ngã xuống khỏi đến. mà áo bào đen đạo nhân này một thân tử Hắn nguyên vốn chuẩn bị thu hồi lại bản mệnh phi kiếm lập tức mất đi rồi kiếm chủ nhân điều động chậm rãi đình ở giữa không trung, không ngừng trên dưới bồi hồi, không biết nơi hội tụ phương nào. Lâm Phạm nhìn ngã xuống đất áo bào đen đạo nhân nhìn một cái trong lòng khẽ cười nói, nếu không là ta đã lĩnh ngộ được rồi kiếm tâm, có thể một lòng mấy dụng, chỉ sợ ngươi thật là có một con đường sống. Bất quá không cần nói một lòng lưỡng dụng, bây giờ ta đã lĩnh ngộ được rồi kiếm tâm 3 phần 10, một lòng ba dụng cũng có thể, vì lẽ đó ngươi gặp phải rồi ta, liền nhất định rồi ngươi ngày hôm nay thân tử đạo tiêu rồi. Lập tức Lâm Phàm lại nghĩ đến. Xem ra này kiếm tâm cảnh giới một lòng đa dụng ở một số thời khắc vẫn đúng là có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi, nếu như lĩnh ngộ được kiếm tâm 9 phần 10 đại viên mãn liền có thể làm được một lòng chí dụng, khi đó nếu bố trí xuống hôn nguyên cựu cung kiếm trận, uy lực kia lại có bao nhiêu đại nghi. Tính, ta vẫn là trước đem trước mắt này bà cây thiên hồi cốt băng tham thu cẩn thận, không phải vậy đến thời điểm vạn nhất ở tới một lần cái gì bất ngờ vậy thì bị kịch rồi. Lập tức Lâm Phàm cẩn thận đem này bà cây thiên hồi cốt băng tham cẩn thận vật hái được, cẩn thận đặt ở ba cái trang linh vực bạch sau đó ở dán lên phong linh phù thu vào treo ở bên hông trong bao chứa vật để tốt sau đó lâm phàm liếc mắt nhìn nguyên bản ba cây thiên hồi cốt băng tham vị trí bên cạnh còn lại này vài cây khoảng trăm năm linh dược vi hơi chầm tư sau khi cũng đem này vài cây linh dược cất đi mặc dù coi như này bí cảnh loại hình các loại thiên tài địa bảo rất nhiều nhưng cũng ngươi rất khó bảo toàn chứng mặt sau có thể có hay không những thu hoạch khác mà đem hiện tại có thể thu hoạch được đồ vật bắt được trong tay theo lâm phàm này mới là lựa chọn tốt nhất lâm phàm vật hái hảo những linh dược này sau khi liền hướng chứ đã thân tử đạo tiêu áo bảo đen đạo nhân chậm rãi đi đến có thể tu luyện tới kiếm khí năm tầng sơ kỳ cao thủ nói vậy giá trị bản thân nhất định sẽ không thiếu, hướng chi chính là tu luyện ma đạo kiếm quyết, giết người tất nhiên sẽ không thiếu, nói vậy giá trị bản thân hẳn là càng thêm phong phú mới đúng. Lâm Phàm mang theo không ít trở mong hướng về rơi xuống đất áo bào đen đạo nhân thi thể đi đến, mà giữa lúc Lâm Phàm chuẩn bị hướng tiền đi lấy áo bào đen đạo nhân chứa đồ thời gian, cùng ở tại bí cảnh bên trong khoảng cách Lâm Phàm không biết bao xa một chỗ, một cái đồng dạng trên người mặc thân xuyên đạo bào màu đen thanh niên hơi nhíu mày, lập tức lấy ra một cái la bàn trang vòng tròn nhỏ, chỉ thấy mặt trên có mười mấy cái lượng điểm mà những này lượng điểm ngoại vi chỗ một cái điểm sáng bắt đầu lấp lóe mấy lần sau khi liền tắt rồi là chuyện gì xảy ra lẽ nào là gặp phải rồi yêu thú mạnh mẽ mà ngã xuống vẫn là gặp phải cao thủ bị người giết chết rồi hừ thực sự là rất rầy hướng về thiếu gia ta bỏ ra lớn như vậy đánh đổi bồi dưỡng ngươi các loại kết quả hiện tại mới tiến vào bí cảnh liền tổn hại rồi hai cái mặc vẫn nhìn cái này tắt điểm sáng lập tức nghĩ đến rồi trước đây không lâu đi vào bí cảnh bên trong thủ hạ thiếu một cái nói vậy là không có thông qua bí cảnh thử thách cửa thứ nhất liên cửa thứ nhất đều không có thông qua phế vật như vậy lưu chi tác dụng gì đảng thiếu gia ta trở lại liền thu hồi ngươi từ thiếu gia ta nơi này được đổ vật ba quát mạng của ngươi. Mặc Văn hử hử nói rằng nếu như nếu như biết nguyên bản thủ hạ cái kia không có thông qua bí cảnh cửa thứ nhất thử thách Hắc Tam đã làm phản đến những người khác thủ hạ, phòng trường hội càng thêm nổi giận. tức giận sau khi Mạc Văn chính là lại một lần nữa liếc mắt nhìn trong tay mâm tròn, nhẹ giọng nói rằng cái này đỉnh cấp pháp khí linh tung bản nhưng là ta thật vất vả mới từ ông nội ta nơi đó cầu đến, xem ra cái này bí cảnh cũng thật là không đơn giản. nếu như phổ thông bí cảnh linh tung bản sẽ không bị áp chế như thế tàn nhẫn, thậm chí ngay cả ta cũng chỉ có thể thông qua những điểm sáng này đại thể phán đoán một thoáng những người khác vị trí. Đợi ta đem những này thủ hạ tụ tập sau khi, được mau nhanh tìm ra đệ nhị giam ở nơi nào mới được, những này thiên tài địa bảo tuy rằng quý giá, nhưng cùng cái kia một cái trong truyền thuyết bảo vật so sánh, hoàn toàn là run rế cùng Hạo Nguyệt Chi so với. Chờ ta đến thời điểm được món bảo vật này sau khi, hừ, các ngươi vẫn có thể dựa vào cái gì cùng ta tranh, tương lai minh chủ vị trí tất nhiên là của ta, ha ha ha ha. Bí cảnh không gian Lâm Phạm vị trí chỗ này. Lâm Phạm chậm rãi đi tới áo bào đen đạo nhân chỗ, một cái quả cầu lửa trong nháy mắt hình thành, đi tới áo bào đen đạo nhân thi thể bên trên. Lâm Phạm lập tức đem áo bào đen đạo nhân túi chứa đồ cất đi mắt thấy trên đất áo bào đen đạo nhân bị hắn quả cầu lượn nhưng mà thành cho tàn phát hiện cũng lại không có thu hoạch gì sau khi lâm phạm nhẹ nhàng nhảy một cái liền đến đến rồi hất đường băng người bản mệnh phi kiếm chỗ. nhìn mắt đi chủ nhân sau khi không ngừng ở giữa không trung không ngừng quay về không biết hà đi này bản cựu phẩm phi kiếm lâm phạm bấm một cái thu kiếm quyết lập tức không ngừng trên dưới bồi hồi phi kiếm chậm rãi thu nhỏ lại bay đến lâm phạm trong tay lập tức lâm phạm cầm này xách vợ mệnh phi kiếm cẩn thận quan sát rồi một lúc sau có chút thất vọng lắc lắc đầu Đáng tiếc, này tiện tuy rằng đạt đến rồi cựu phẩm phi kiếm cấp bậc, nhưng trong đó bất quá hai lớp cấm chế, thuộc về cựu phẩm phi kiếm tối hạ nhất đẳng rồi. Phải biết bản mệnh phi kiếm ở pháp khí đẳng cấp có tối đa 72 lớp cấm chế, mỗi một cấp bậc có 9 lớp cấm chế. Làm bản mệnh phi kiếm nắm giữ 72 lớp cấm chế sau khi liền trở thành rồi nhị phẩm phi kiếm, sau đó ở đem này 72 lớp cấm chế tế luyện hồn nguyên như một thể trình độ mới có thể tính được là nhất phẩm phi kiếm, pháp khí đẳng cấp trong phi kiếm cực phẩm. Mà nếu như ở đem bản mệnh phi kiếm lên cấp đến đẳng cấp pháp bảo phi kiếm, đã có đem này hồn nguyên như một thể 72 lớp cấm chế tế luyện thành đẳng cấp pháp bảo đặc hưu bảo cấm mà đẳng cấp pháp bảo phi kiếm cổ kim đều là vô cùng hiếm có, có người nói thượng cổ nhất đại tông môn mạnh mẽ nhất thời gian, trong môn phái truyền thừa rồi hơn vạn năm, kỳ môn trung cũng chỉ có 10 thành trên dưới pháp bảo phi kiếm, có thể thấy được đẳng cấp pháp bảo phi kiếm hiếm thấy. Phi kiếm ở đẳng cấp pháp bảo bên trong chia làm tứ đẳng, pháp bảo cấp thấp phi kiếm, trung cấp pháp bảo phi kiếm, cao cấp pháp bảo phi kiếm cùng đỉnh cấp pháp bảo phi kiếm. Mỗi cái đẳng cấp đều có 9 đạo bảo cấm, phi kiếm trở thành đẳng cấp pháp bảo phi kiếm vô cùng khó, mà muốn ở trở thành đẳng cấp pháp bảo phi kiếm sau khi ở tế luyện tăng cường bảo cấm chính là khó càng thêm khó mà có thể đem đẳng cấp pháp bảo phi kiếm tế luyện đến 36 đạo bảo cấm viên mãn chỉ có thể tồn tại vụ kiếm vân trên đại lục cổ các loại điện tịch trong truyền thuyết. Chớ đừng nói chi là đột phá pháp bảo đẳng cấp do đó đạt đến tiên khí phi kiếm đẳng cấp rồi. Cái kia hoàn toàn chỉ có đôi câu vài lời, căn bản không có văn tự điện tịch ghi đi chép. Thậm chí cùng ở kiếm vân đại lục bên trên, rất nhiều người đều cho rằng đây là không đáng tin sự tình, có như là đạt đến kiếm vân đại lục tu vi cao nhất kiếm đăng kỳ đại năng cũng là vô pháp tế luyện được cường đại như vậy bản mệnh phi kiếm. Co như trung thân tế luyện, cũng là tế luyện không ra như vậy phi kiếm. Quy một chương 149, cố nhân ở hiện 149, Cố nhân ở hiện. Lâm Phàm mặc dù đối với vu trong tay thanh phi kiếm này rất là thất vọng, nhưng này chí ít cũng là một cái nắm giữ hai lớp cấm chế cựu phẩm phi kiếm. Nếu là có cái khác tán tu nhìn thấy Lâm Phàm cầm như vậy một cái cựu phẩm phi kiếm chính ở chỗ này thất vọng, phòng trường khí cũng phải tức chết. Lâm Phàm đem kiếm khí của chính mình truyền vào thanh phi kiếm này, bên trong thoáng kiểm tra một hồi thanh phi kiếm này bên trong. Hơi nhíu lại tị nói rằng, bên trong đâu đâu cũng có ma đạo kiếm quyết lưu lại khí tức, muốn điều luyện sạch sẽ viên phải hao phí không ít công vu. Xem ra cũng chỉ có bắt được phường thị hấp thị đi bán, hoặc là đổi thành bất kỳ thiên tài địa bảo loại hình rồi. Lâm Phạm Thu cẩn thận cái này, cựu phẩm phi kiếm sau khi lập tức hơi hơi cảm thụ rồi một thoáng trong không khí linh khí nồng độ sau, liền hướng chứa nồng độ linh khí không ngừng sâu sát thêm phương hướng mà đi. Bí cảnh chung một chỗ tràn đầy quái thạch san sát địa phương, hai bóng người hề vải xuất hiện ở nơi nào? Xem ra trên mặt hề vải vẻ mặt liền biết vừa nãy tất nhiên là trải qua rồi một phen khổ chiến. Đi ở phía sau thỉnh thoảng nhìn về phía người sau lưng là một cái hào hoa phong nhã, thân hình vòn dài, người mặc một bộ thương đạo bảo màu xanh lam quần áo, bên hông buộc chứa một cái màu lam nhạt điệu văn gai lưng, đen nhánh sợi tóc, ngăm đen thâm thúy con ngươi, đề phòng vẻ mặt nhìn một phía. Mà đi ở phía trước một người nhưng là trên người mặc màu vàng nhạt một chút đoạn hoa trường bào, đen xì tóc, có một đôi thâm trầm con mắt, thân thể duyên dáng cao kỳ, ngọc thụ lâm phòng, phong độ phiên phiên xem ra 17-18 tuổi thiếu niên. Người này xem đến phần sau cũng không có miệng đến yêu thú thở phào nhẹ nhóm quay về mặt sau để phòng người kia nói. Nhị thúc, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, nhị thúc ngươi cũng bị thường không nhẹ, pháp lực cũng tiểu hào không ít. ân được, tinh nhi, chúng ta ngay khi chúng quanh đây tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi hai người lập tức bắt đầu ở trung quanh đây tìm kiếm có thể nghỉ ngơi chỗ ẩn nút ở rất nhanh sẽ ở trung quanh đây một chỗ bí mật núi rừng bên trong tìm tới rồi một chỗ bí mật sơn động hai người sau đó liền tiến vào rồi trong đó nếu như lúc này lâm Phạm vẫn còn ở nơi này tất nhiên có thể nhận được hai người này chính là hải vân quận tu tiên gia tộc hoàng gia hoàng hổ cùng hoàng tinh bất quá nếu như lâm Phạm biết hai người này ở như vậy trận pháp vụ nổ lớn bên dưới còn có thể sống sót chỉ sợ cũng phải kinh ngạc không thôi muốn nói hoàng hổ cùng hoàng tinh hai người vừa nghĩ tới mấy ngày trước mạo hiểm cũng là không ngừng toát mồ hôi lạnh đến rồi trong sơn động hoàng hổ cùng hoàng tinh hai người sau khi ngồi xuống đều là trầm mặc không nói chỉ chốc lát chỉ nghe hoàng hộ tự trách nói rằng đều do ta đều do ta nếu như ta không bất cẩn lão lục lão thất lão bát thì sẽ không thì sẽ không nhị thúc ngươi cũng không nên tự trách phái diệp không sẽ nghĩ tới ở chỗ đó lại còn có người đến mai phục chúng ta hơn nữa ở chúng ta phá trận mà suốt thời gian lại có thể làm ra đồng quy vu tận sự tình đến ai hoàng hộ nghe xong hoàng tinh sau sâu sắc thở dài một hơi khập khập khập khập nhị thúc ngươi trước tiên dùng cái kia một cây linh dược chữa thương ta cho ngươi hộ pháp hoàng tinh nhìn hoàng Hổ nhắm hai mắt lại bắt đầu chữa thương lên hồi tưởng lại mấy ngày trước trải qua trong lòng cũng là chậm chạp không thể bình phục lại ở mấy người bọn họ phá trận mà suốt hoàng hổ dứt hướng về cái kia trưởng không trận pháp người thì người kia lại làm nổ rồi lại trận ở đâu trong tích tắc hắn hai vị thúc thúc liền thời gian phản ứng đều không có trực tiếp biến thành cho bùi mà lúc đó hoàng tình cũng là thiếu một chút thân tử đạo tiêu nếu không là cha thân ở tại hạ sơn thời gian cho hắn một viên bảo mệnh lôi đột phù mà hắn cũng đem cái này bừa chú bên người mang theo một khi gặp phải nguy hiểm chỉ cần nhất niệm liền có thể phát động phòng trưng cũng phải ở lần đó thân tử đạo tiêu ở đâu một lần nguy cơ chung, tuy rằng bị dùng mất rồi một viên vô cùng quý giá bảo mệnh của chú, nhưng cũng không phải là không có những thu hoạch khác. ở trải qua rồi sinh tử mài rũa sau khi cũng được không ít càng lộ, thể hiện trực tiếp nhất chính là tu vi trực tiếp đột phá đến rồi kiếm khí 4 tầng trung kỳ, hơn nữa thần hồn của hắn cũng càng thêm cô độc rồi. tuy rằng hiện tại tu vi đột phá rồi, thế nhưng hoàng tinh nhưng là cũng không tiếp tục muốn ở trải qua một lần chuyện như vậy. trước đây ở gia tộc mình loại hình thời điểm cũng chỉ là nghe trưởng bối nói tu tiên giới là như thế nào như thế nào nguy hiểm, để bọn họ những này ở bên ngoài rèn luyện gia tộc đệ tử nhất định phải cẩn thận một chút trước đây hoàng tinh còn tưởng rằng như vậy trưởng bối cũng thái quyết đại rồi tu tiên giới nào có bọn họ nói nguy hiểm như thế à kết quả lần này hắn cùng hắn mấy vị thúc thúc đồng thời hành động ban đầu cũng chỉ là cắn được duyên hải khu diệt một cái vừa thăng cấp cựu phẩm tu tiên tông môn như vậy môn phái nhỏ lấy thực lực của bọn họ muốn bắt hạ còn không là dễ như ăn cháo thế nhưng kết quả nhưng là bọn họ vẫn chưa hoàn toàn đến chỗ cần đến hắn liền tận mắt nhìn thấy hắn lục thúc hoàng hạo thất thúc hoàng dương bắt thúc hoàng hạo ba người trước sau thần tử đã tiêu hoàng tinh cũng là lần thứ nhất cảm nhận được rồi tu tiên giới đấm máu hiện thực Vì sao có chút người tu tiên sẽ không ngừng muốn tận các loại biện pháp đi tu luyện, thậm chí không tiếc đi tu luyện ma đạo kiếm quyết, làm ra một ít phát điên sự tình cũng muốn đi không ngừng tăng cao việc tu luyện của chính mình cảnh giới cùng thực lực. Chính là đẳng bởi vì không biết mình lúc nào liền sẽ gặp phải như vậy như vậy có chuyện xảy ra mà thân tử đạo tiêu rồi. Hoàng Tinh trải qua rồi lần này trải qua sau khi cũng coi như là chân chính cảm nhận được rồi trong giới tu tiên vừa là tràn ngập rồi vô cùng nguy hiểm, cũng là tràn ngập rồi vô tận nguy cơ. Từ khi cái kia một ngày hoàng tinh vận dụng rồi trên người bảo mệnh bảo vật có thể sống sót sau khi, rất nhanh rồi cùng đồng dạng trốn ra được hoàng hổ hội hợp, bất quá hoàng hổ nhưng là không có hoàng tinh như vậy may mắn rồi. bản mệnh phi kiếm ở đâu nổ tung bên trong bị hao tổn nghiêm trọng, do đó trực tiếp dẫn đến chính mình cũng là bị trọng thương. Hai người hội hợp sau khi tìm rồi một chỗ bắt đầu chữa thương, kết quả thương vẫn không có chữa khỏi cựu phát hiện rồi có không ít người tu tiên hướng về một chỗ thần thần bí bí thăm dò mà đi. Lam hoàng hổ cùng hoàng tinh phát hiện rồi tình huống như vậy sau khi, hai người lúc này rõ ràng e sợ những người tu tiên này sẽ không vô duyên vô cơ tới chỗ này, đáng tất nhiên là phát hiện rồi cái gì người tu tiên động phủ hoặc là bảo tàng loại hình. Mặc kệ là như vậy, nếu để hoàng hổ cùng hoàng tinh hai người gặp phải rồi, hai người lúc này theo đôi ở những người này phía sau có. Sau đó làm phát hiện những người này tìm kiếm địa phương lại là một chỗ bí cảnh sau khi, hai người hết sức kích động, bí cảnh bên trong thường thường đại diện cho thiên tài địa bảo rất nhiều, nếu như bọn họ có thể tìm được cái gì chữa thương linh thảo loại hình nói không chắc thương thế liền có thể rất nhanh khôi phục như cũ, thậm chí còn có thể thông qua nhiều tìm kiếm một ít tiên tài địa bảo đến khôi phục hẳn bản mệnh phi kiếm. Mà hai người cùng ở mặt trước cái nào mấy người tiến vào bí cảnh sau khi, không lâu liền phát hiện rồi một cây chữa thương linh thảo, tuy rằng không phải cái gì chữa thương thần dược loại hình, nhưng này một cây chữa thương linh dược niên đại rất cao. Nếu như được rồi, nói không chắc lấy sự mạnh mẽ dược hiệu có thể đủ chữa trị xong thương thế của chính mình đây. Quy một chương 150, Khiếu Nguyệt Yêu Lang. Chương 150, Khiếu Nguyệt Yêu Lang. Lập tức hai người bắt đầu rồi cùng bảo vệ này một cây linh dược yêu thú chiến đấu. Cuối cùng hai người phế không ít kính cuối cùng mới từ này nhất con yêu thú trong miệng đoạt được rồi này một cây linh dược. Bất quá hai người vận may cũng là tới đây rồi, hai người được này một cây chữa thương linh dược không lâu liền gặp phải rồi một con một cấp trung cấp đỉnh cao tương đương với kiếm khí sáu tầng đỉnh cao yêu thú lôi diễm báo. Lần này hai người nếu như hoàng hổ trên người không có bị thương nặng, cái kia nói không chắc còn có thể một trận chiến. Nhưng nhưng hiện tại tình huống như vậy, hai người cũng chỉ có chạy trốn rồi. Lập tức hoàng hổ lấy ra rồi quý giá của mình ngũ hành phong ma trận nuốt lại rồi cái kia nhất con yêu thú. Tuy rằng như vậy trận pháp liền như vậy bỏ qua thái đáng tiếc rồi. Bất quá ở thế nào quý giá trận pháp cũng không có tính mạng của chính mình quý giá nha. Hoàng Hổ nhốt lại rồi yêu thú lôi diễm báo sau khi liền mang theo hoàng tinh thẳng tắp thoát thân mà đi. Hiện tại hắn đã chiếm được rồi này một cây chữa thương linh dược chỉ cần tìm một chỗ đem luyện hóa rồi. Thương thế coi như không khỏi hẳn nhưng ít ra cũng sẽ tốt hơn không ít. Đến thời điểm ở trở về xử lý này nhất con yêu thú không muộn. Coi như đến thời điểm cái này trận pháp bị người khác đi nhưng này bí cảnh bên trong đông đảo thiên tài địa bảo cũng đầy đủ bù đắp sự tổn thất của hắn rồi. Bĩ cảnh trong không gian theo trên trời cái kia thái dương phóng xạ ánh sáng dần dần yếu bớt bầu trời bị hoàng hôn che đậy mà đương theo chứ đêm đen dáng lâm Bĩ cảnh trong không gian nguy hiểm nhưng là không ngừng tăng cao. Theo một tiếng sói chu âm thanh, suy nghĩ rồi chính ở trong động luyện hóa chữa thương linh dược chữa thương hoàng hổ. Ban đầu hoàng hổ chính đang khuyển thần rót vào chữa thương, lập tức bị này tiếng gào đột nhiên suy nghĩ, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu khó chịu rồi. Nếu như không bị thương thời điểm, phỏng chừng đã sớm nâng kiếm lao ra hiểu rõ rồi này phát sinh cái này tiếng gào này nhất con yêu thú rồi. Hừ, chờ ta thương dưỡng cho tốt rồi sau khi định để ngươi biết suy nghĩ người khác chữa thương hậu quả. Mà chưa kịp hoàng hổ ý nghĩ này muốn chơi, lập tức lại là lại là vài tiếng thú hống hơn nữa nghe tới thanh em này cách bọn họ vị trí động càng ngày càng gần lúc này nguyên bản ở cửa động cảnh giới hộ pháp hoàng tinh khắp khuôn mặt là lo lắng đi tới hoàng hổ trước mặt nhỏ giọng nói nhị thúc buổi tối yêu thú khíu giác mạnh mẽ mà trên người chúng ta có hay không cái gì có thể ngăn cách yêu thú khí tức nếu như những này yêu thú từ chúng ta hang núi này phụ cận đi ngang qua rất có thể sẽ phát hiện chúng ta hoàng tinh vừa mới rất lời hoàng hổ liền cấp thiết kinh hô gay go nếu buổi tối yêu thú khiếu giác mạnh mẽ vậy ta vừa nãy lấy ra cái kia một cây chữa thương linh dược khí tức định nhưng đã bị chúng quanh đây yêu thú phát ra giác đi chúng ta nhanh lên rời đi nơi này nhưng mà hoàng hổ vừa rất lời liền phát hiện ở cửa động cảnh giới hoàng tinh ngơ ngác đứng ở nơi đó không đúc đích hoàng hổ cái chán hơi nhũ lại ở như vậy bất cứ lúc nào có thể có yêu thú công kích tới được thời điểm còn phát cái gì ngốc cả bất quá đứng dậy vài bước đi tới sơn động cửa động thời gian cả người cũng là ngây người rồi chỉ thấy hang núi này bên ngoài nơi không xa vây quanh bốn, năm con cả người phát ra mạnh mẽ khí tức một cấp trung kỳ đỉnh cao lang yêu những này lang yêu phát hiện rồi bọn họ cũng không có trước tiên phát động tấn công trái lại là lẳng lặng sống ở đó bên trong vây nốt sơn động thỉnh thoảng có một con yêu lang ở nơi nào phát sinh giống to Hoàng Hổ nhìn trước mắt những này yêu lang, lập tức như là nghĩ tới điều gì. Lẽ nào vừa nãy tiếng kêu là lan truyền tin tức cho bọn họ lang vương à? Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy coi như không ổn rồi. Lập tức Hoàng Hổ lôi kéo Hoàng Tinh liền chuẩn bị xuất động cầu. Bất quá nương theo chứ một luồng càng mạnh mẽ hơn tràn đầy thu bạo sói chu. Một con màu bạc yêu lang bay lên không mà tới. Chậm rãi rơi xuống rồi Hoàng Hổ bọn họ vị trí trước sơn động diện. Cười gió mà đi, một cấp hậu kỳ tương đương với kiếm khí hậu kỳ tu vi yêu thú. Này, lẽ nào là trời muốn vong ta à? Màu bạc yêu lang nhìn trước mắt Hoàng Hổ cùng Hoàng Tinh hai người, đầu tiên là hướng về trên bầu trời hạ nguyên hút hút một cái. Sau đó hướng về hai người một tiếng lang hống. Hoàng hồ nhất thời cảm thấy một luồng lạnh lẽo túc sát âm thanh trực tiếp ở trong đầu của chính mình vang lên. Phúc vốn là có thương tích tại người hoàng hổ, bị đòn đánh này liền khiến cho thương thế trên người tiến một bước sâu sắc thêm. Khiếu Nguyệt Yêu Lang, thứ này lại có thể là Khiếu Nguyệt Yêu Lang, đi, Tinh Nghi, ngươi đi mau, ta đến kéo này con yêu lang. A, Nhị thúc, cái này sao có thể được, nếu như đến thời điểm phụ thân ta biết ta bỏ xuống Nhị Túc ngươi một mình phát thân, hắn còn không đánh chết ta nha. Khiếu Nguyệt Yêu Lang cũng mặc kệ trước mắt hai người như thế nào, ở trong mắt nó hai người kia trên người mang theo linh khí nồng nặc. Đặc biệt là trên người một người không chỉ linh khí nồng nặc, trên người lại còn có linh dược khí vị. Nghe thấy lên làm người chữ mê, nói không chắc, chỉ cần ta nuốt trước mắt hai người liền có có thể đột phá một cấp hậu kỳ đạt đến cấp 2 thành là chân chính yêu tộc rồi. Khiếu Nguyệt yêu lang thiên phú dị chủng, tuy rằng vẫn không có đột phá đạt đến cấp 2, nhưng hiện tại đã là bắt đầu có mấy phần linh trí rồi, hơn nữa ở tại trong đầu truyền thừa nó biết, chỉ có an dị chủng gọi là người hiện ra linh khí nồng đậm một loại yêu thú liền có thể tu vi tiến nhanh. Thậm chí là đột phá thành là chân chính yêu tộc cũng có thể. Cho nên làm thủ hạ diện lang yêu phát hiện rồi nghi là hắn đã nói một loại gọi là người yêu thú bị phát hiện rồi. Lập tức từ chính mình động phủ cảm đến chỗ này. Làm kỳ tới chỗ này sau khi cẩn thận quan sát rồi vài lần. Hưng Thu phấn phát hiện, trước mắt hai người này chính thức tha thiết ước mơ yêu thú, Hưng Phấn không thôi, liền bản năng đại khiếu một tiếng. Kết quả này một tiếng đại khiếu trực tiếp để Hoàng Hộ lại một lần nữa thu một chút thương. Khiếu Nguyệt Yêu Lang nhìn trước mắt hai con gọi là người yêu thú trong hai mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi, trong lòng thậm chí nghĩ đến, thật can đảm tiểu nhân yêu thú, như vậy nhát gan yêu thú thật sự có trong truyền thuyết như vậy lợi hại à? Khiếu Nguyệt Yêu Lang nhất thời bắt đầu có chút hoài nghi lên, tính, bất kể như thế nào, nếu phát hiện rồi này hai con người yêu thú Ta chưa hết đem bọn họ nhốt lại. Trong truyền thừa quá, loại này gọi là người yêu thú bình thường đều là kết bè kết lũ, nơi này làm sao chỉ có hai con, lẽ nào bị thủ hạ ta những kia sói con tử không gạt ta ăn bụng rồi. Khiếu Nguyệt yêu lang có chút không yên lòng nhìn ngó ở xung quanh những lang yêu đó, những lang yêu đó nhìn thấy lang vương vẻ mặt như vậy, đều là run rẩy bất an hạ thấp đầu sói. Chính đang chúng lang túi đầu thời gian, chỉ thấy một thanh em đột nhiên nhô tới. Chính là vào lúc này. Lập tức liền nhìn thấy bị chúng lang chặn ở cửa động hoàng hổ một tiếng gấp gọi, lập tức thân thể một trận đỏ như máu, lượng lớn máu tươi từ trên người chảy ra, trôi nổi ở trước mặt hắn. Theo này hô to một tiếng, hoàng hổ cái cuối cùng thủ quyết triển khai song xuôi Trôi nổi ở tại trước mặt máu tươi đột nhiên như cùng sống vật như thế một trận lúc đích. Tiếp theo chính là bao vây chứ hoàng hổ cùng hoàng tinh hai người hóa chứ một vệ ánh sáng màu máu cho dù lướt vào bầu trời, tia sáng lóe lên biến mất không còn tâm hơi. Quy một chương 151, lôi diễn báo. Chương 151, lôi diễn báo. Khiếu Nguyệt yêu lang mắt thấy chứ tức sắp trở thành con ngồi hai con người yêu thú đột nhiên lập tức hóa chứ huyết quang bay đi, phẫn Lập tức bắt chuyện bầy sói hướng về hoàng Hồ hai người biến mất địa phương đuổi theo, Thiếu Nguyệt Yêu Lang có thể không thể chịu đựng đến miệng người yêu thú chạy trốn. Bí cảnh không gian một chỗ. Lâm Phàm trải qua rồi một mảnh thấp bé rừng rậm sau khi tức sẽ tiến vào đâu đâu cũng có đại thụ che trời rừng rậm, nhìn trước mắt bụi cỏ đều có một hai người cao tùng lâm, Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Như vậy trong rừng rậm nhưng là các loại yêu thú thích nhất tẩn giấu nơi rồi, coi như là người tu tiên có linh thức cha xét, nhưng cũng không dám hứa chắc có hay không một ít ẩn thân năng lực phi thường độ xuất yêu thú có thể tránh thoát linh thức cha xét, lại như phía trước Lâm Phàm gặp được dám thiết nghĩ như thế đồng thời không ngừng sử dụng linh thức cũng sẽ tăng nhanh tự thân thần hồn lực lượng tiêu hao cũng không thể kéo dài thời gian rất dài tất nhiên một số thời khắc linh thức tiêu hao hết tất sau khi thời gian trống nếu như vào lúc ấy gặp phải rồi yêu thú thì càng thêm nguy hiểm rồi nếu không là Lâm Phàm bọn họ kiếm vân đại lục thượng người tu tiên đều là lấy kiếm vì là tông kiếm tu phòng trường đối mặt so với cùng đẳng cấp đều muốn yêu thú mạnh mẽ cũng sẽ cảm giác vướng tay chân bất quá bất kể như thế nào Lâm Phàm cũng sẽ không lùi bước chỉ là bắt đầu càng thêm cẩn thận lên lập tức Lâm Phàm chậm rãi tiến vào trong rừng rậm Lâm Phàm ở này nột ngạt trong rừng rậm đi rồi hơn nửa ngày ngoại trừ gặp phải rồi vài con một cấp sơ kỳ tương đương với kiếm khí sơ kỳ tiểu yêu tố vị trí, lại số may không có gặp phải bất kỳ yếu tố. Bất quá ý nghĩ này còn không nghĩ xong so ngay khi một chỗ gấp nhưng mà dừng bước, lại một lần nữa ở trên người mình dán một tấm liệm khí phụ sau khi, lúc này mới bắt đầu cẩn thận tham gia bản thân linh thức hướng về phía trước một chỗ tìm kiếm. Lâm Phàm sở dĩ như vậy cẩn thận, chính là hiện phía trước nơi không xa lại có một cái trận pháp, bất quá xem ra trận pháp này uy lực cũng không mạnh, thỉnh thoảng còn ở một trận lay động. Không phải vậy Lâm Phàm e sợ còn chưa thể lập tức liền phát hiện nó. Mà bình thường người tu tiên bố trí trận pháp, hoặc là là đem ra nhốt lại lợi hại yếu tố Hoặc là chính là dùng tới đối phó kẻ địch hay hoặc là là vì bảo vệ động phủ bảo vật loại hình. Nhưng mặc kệ một loại nào bị người đụng với hơn nửa đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Lâm Phàm cẩn thận ở này trận lây động trận pháp chu vi tra xét rồi một hồi, hơi khẽ tao mày, càng thêm cảnh giác lên. Lại cũng không có phát hiện trận pháp phủ cận có người tu tiên vết tích, liền chớ đừng nói chi là có người chủ trì trận pháp rồi. Kỳ quái rồi, lại không có hiện người tu tiên tồn tại, lẽ nào là có cái gì có thể tránh thoát tra xét pháp khí bừa chú hay hoặc là giống ta tu luyện huấn nguyên kiếm quyết như vậy tự thân liền có rất mạnh thu lại khí tức công pháp à? Lâm Phàm trong lòng nghi đến. Lâm Phạm kế tục đem chính mình linh thức phóng tới phạm vi lớn nhất tra xét rồi một hồi vẫn không có hiện trùng quanh đây có người tu tiên tồn tại. Chính đang Lâm Phạm toàn lực tra xét chứ phụ cận ẩn giấu người tu tiên thời gian, mà trận pháp này nhưng là bắt đầu lay động kịch liệt lên. Rất hiển nhiên trong trận pháp nốt lại đồ vật sắp phá trận mà xuất. Lâm Phạm kiên trì chờ đợi chứ cũng không đi quan tâm trận pháp biến hóa, hắn tin tưởng nếu như trận pháp chủ nhân mắt thấy chứ trận pháp sắp phá tan mà không đi ngăn cản, phỏng chừng hoặc là chính là đặc biệt có thể nhận lại người, hoặc là chính là trận pháp chủ nhân càng bản không ở nơi này phụ cận. Trận pháp vị trí nương theo chứ một tiếng thú hống, một con cả người có chứa màu đỏ nhạt hoa văn. Trên trận còn có một vòng bắt mắt lôi văn một con cao to yêu thú, nương theo chứ một tiếng trung kỳ không đủ thú hống sôi nổi mã suất. Phá trận mà suất lôi diễm báo hai mắt đỏ như máu, mơ hồ có chút cuồng tư thế. Lại là một cấp trung cấp đỉnh cao tương đương với kiếm khí 6 tầng đỉnh cao yêu thú lôi diễm báo, không trách cái kia trận pháp chủ nhân đem nuốt lại liền chạy. Như vậy yêu thú mạnh mẽ ở thực lực đó hoàn hảo thời gian, thực lực đó tất nhiên là vô hạn tiếp cận kiếm khí 7 tầng rồi. Như vậy yêu thú nếu như ở đỉnh cao thời kỳ, Lâm Phàm cũng phải nhượng bộ lui binh rồi. Bất quá bây giờ nhìn lên, này con lôi diễm báo hiển nhiên vì mau trong phá trận mã suất, tiêu hao không ít Không đợi Lâm Phạm làm phản ứng của hắn, con yêu thú kia Lôi Diễm Báo liền phát hiện Lâm Phạm, Ban đầu này con Lôi Diễm Báo bị người dùng trận pháp nhốt lại rồi nửa ngày, trong lòng chính là vô cùng tức giận, kết quả ở tại tiêu tốn không ít tinh lực phá trận mà suốt thời gian nhưng là phát hiện Lâm Phàm ở tại nơi không xa. Lôi Diễm Báo trong hai mắt đỏ như máu vẻ lóe lên, trong chớp mắt trở nên càng thêm đỏ như máu, trong hai mắt một loại yêu thú ngông cuồng tức xông tới mặt. Ha ha, Lâm Phàm nhìn thấy nhìn thấy hắn sau cùng yêu thú Lôi Diễm Báo ha ha nụ cười, nếu như toàn thắng thời kỳ, hắn cũng chỉ có chạy trốn một con đường rồi, bất quá hiện tại này con Lôi Diễm Báo rõ ràng tinh lực yếu rút, tiêu hao không ít đáng vẻ. Dù cho cùng cũng rất khó đạt đến đỉnh cao thời kỳ sức chiến đấu, yêu thú lôi diễm báo cũng mặc kệ cái khác, hiện tại nó duy nhất nghĩ tới chính là đem trước mắt người này giết chết. Lôi diễm báo vận lên trong cơ thể yêu lực hướng về lâm phạm chạy như điên. Lâm phạm nhìn thấy chạy như điên tới yêu thú lôi diễm báo cũng là vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng con yêu thú này lôi diễm báo thực lực không lớn bằng thời kỳ cường thịnh, nhưng thực lực cũng là không thể khinh thường. Yêu thú lôi diễm báo mới hướng về lâm phạm chạy trốn không vài bước, thì có một đạo hai màu đen trắng hỗn hợp ánh kiếm lóe lên liền công kích được đầu. Gào, yêu thú lôi diễm báo một tiếng gầm rú, ở tại đầu liền xuất hiện rồi một đạo to bằng ngón cái vết thương. T, chẳng trách trận pháp chủ nhân đều ném trận pháp chạy, ta thất tinh phi kiếm nhưng là thắng bị ta tế luyện đến rồi 11 lớp cấm chế bắt phẩm phi kiếm, lại chỉ là ở tại đầu lưu cái kế tiếp bé nhỏ vết thương. Nếu như cựu phẩm phi kiếm phòng trường liền để yêu thú lôi diễm báo bị thương đều khó khăn, làm sao đàm luận chém giết? Lâm Phạm xem tới đây không chỉ không thất vọng trái lại rất là cao hứng. Như vậy yêu thú nếu có thể chém giết cái kia tất nhiên giá trị không ít, lại có thể được không ít linh thạch rồi. Nếu một đạo hồn nguyên lượng nghi kiếm không làm gì được ngươi, ta đến muốn nhìn một chút ngươi có bản lĩnh gì. Lâm Phạm vừa dứt lời liên hiện yêu thú lôi diễm báo đột nhiên dường như một trận thiểm điện doanh một tiếng xuất hiện ở tại trước mặt yêu thú lôi diễm báo mở ra cái miệng lớn như chậu máu mạnh mẽ cắn về phía lâm phàm lâm phàm nhìn thấy yêu thú lôi diễm báo sắp cắn được chính mình trên mặt lộ ra rồi một cái mỉm cười lôi diễm báo am hiểu nhất chính là tốc độ rồi ta đã sớm đẳng ngươi tới rồi bằng vào ta tốc độ hiện tại còn rất xa không phải loại này am hiểu tốc độ yêu thú đối thủ bất quá lâm phàm ở vừa nãy vừa nhìn thấy con yêu thú này lôi diễm báo đã nghĩ hay lắm đối phó biện pháp như vậy một con rõ ràng tinh lực tiêu hao không ít một cấp trung kỳ yêu thú nếu muốn gặp phải thực sự là quá hiếm có rồi nhanh Mắt thấy Yêu thú Lôi Diễm báo liền cắn được chính mình, Lâm Phàm hét lớn một tiếng. Mà theo bản thân này hô to một tiếng, bóng người nhưng là đột nhiên biến mất ở rồi tại chỗ, đột ngột xuất hiện ở mấy trượng xa địa phương, mà nguyên bản Lâm Phàm chạm chỗ, nhưng là xuất hiện rồi một trận xương mù dày lan lộn, còn không chờ Yêu thú Lôi Diễm báo phản ứng lại liền đem bao vây. Tấu chương xong. Quy một chương 152, kiếm khí liên hoa. Chương 152, kiếm khí liên hoa. Ha ha, ta này tiểu Nazi kiếm trận không phải là vừa nãy cái kia không có ai chủ trì trận pháp. Nguyên lai like Lâm Phàm ở phát hiện này, nhất con Yêu thú Lôi Diễm báo sau khi liền chưa hề nghĩ tới muốn cùng liều mạng ở này bí cảnh trong không gian, tùy ý đều có khả năng nguy hiểm. Mà nếu muốn bảo đảm chính mình an toàn liền phải tùy thời cũng phải duy trì trạng thái toàn thịnh. đang nói rồi lâm phàm trên người có chứa tiểu na gì kiếm trận, chỉ cần lừa gạt con yêu thú này lôi diễm báo tiến vào kiếm trong trận, coi như ở mạnh mẽ cũng bất quá là nhất giai trung kỳ yêu thú. Chỉ cần lâm phàm chủ trì hảo chính mình tiểu na gì kiếm trận, cho dù cuối cùng này nhất con yêu thú lôi diễm báo có thể phá tan tiểu na gì kiếm trận mà xuất, cũng tất nhiên thực lực bị tiêu hao đến rồi thấp nhất. Đến thời điểm chính mình cũng có thể nhất cái giá thấp nhất chém giết con yêu thú này lôi diệm báo rồi. Yêu thú Lôi Diễm báo ban đầu hướng về Lâm Phàm mạnh mẽ dùng sức nhất cắn, nào có biết lập tức Lâm Phàm lại đột nhiên biến mất không còn tâm hơi, kết quả lần này, nhưng là hại khổ rồi này, nhất con yêu thú Lôi Diễm báo rồi, mạnh mẽ nhất cắn, chẳng có cái gì cả cắn được không nói, trái lại đem chính mình thú nha cắn sinh đau. Nhưng mà còn không chờ lĩnh hội chính mình trong miệng đau đớn, liền hiện nó bị sương mụ dày vây nhốt rồi. Phản ứng đầu tiên chính là xoay người hướng về phía sau lui nhanh, bất quá rất nhanh hiện hướng về đến vương hướng lao nhanh rồi một hồi quanh thân vẫn bị sương mù dày bao vây mà lúc này tiểu Na Di kiếm trận ở ngoài Lâm Phường chậm rãi đã không chế trận bàn điều khiển chứ trận pháp nhìn thấy con yêu thú này lôi diễm báo ở trong trận pháp leo nhanh trên mặt mang cười con yêu thú này lôi diễm báo càng là chạy loạn càng tốt chỉ cần ở tại không phá trận mà xuất ở trong trận pháp liền sẽ không ngừng chính mình tiêu hao tinh lực yêu thú lôi diễm báo hiện đường lui cũng là đoạn tuyệt gào điên cuồng hét lên một tiếng sau khi đỏ như máu hai mắt một trận biến ảo, ở tại trong hai mắt một trận ánh chớp lấp lóe bàn mệnh thần thông tiểu Na kiếm trận ở ngoài Lâm Phàm nhìn thấy con yêu thú này lôi diễm báo hai mắt biến hóa kinh ngạc thốt lên một tiếng sau khi chính là thêm đại pháp lực kiếm khí rót vào nhập kiếm trong trận con yêu thú này lôi diễm báo trong hai mắt ánh chớp lấp lóe rồi mấy lần lâm phàm liền cảm giác mình điều khiển tiểu na di kiếm trận ở một tia chớp sẽ qua ngay khi tiểu na di kiếm trận bên trên cắt ra rồi một lỗ hổng đây là cái gì bản mệnh thần thông lại có thể ở ta tiên kiếm môn tổ sư lưu truyền tới nay tiểu na di kiếm trận bên trên mở ra chỗ hổng tổ sư lưu lại bản chép tay bên trên ghi chép rồi chỉ cần kiếm khí trung kỳ người tu tiên không chế cái này tiểu na di kiếm trận coi như là đạt đến rồi kiếm khí trung kỳ đỉnh cao cực hạn thực lực cũng đừng hòng phá trận mà xuất ra cái này cũng là lâm phàm thường xuyên có can đảm mạo hiểm sức lực một trong gia chính mình tu luyện hôn nguyên kiếm quyết ở ngoài mãnh liệt nhất hại liên thuộc về cái này tiền kiếm môn tổ sư lưu truyền tới nay tiểu na di kiếm trận rồi kỳ chủ muốn tác dụng là dùng để na di tác dụng nhưng cái này kiếm trận bản thân còn có không kém khốn địch tác dụng nếu không là không có giết địch tác dụng phòng trường này nhất con yêu thú lôi diễm báo đã sớm ngã vào tiểu na di kiếm trong trận rồi yêu thú lôi diễm báo xuất này một chiêu bản mệnh thần thông sau khi nguyên bản thoáng mệt mỏi đỏ như máu trong hai mắt chính là huyết quang quang lờ mờ lập tức khôi phục không ít linh quang khôi phục rồi linh quang sau khi yêu thú lôi diệm báo song chân vừa đạp lại như hướng về tiểu na di kiếm trận chỗ Hồng nào tới trong tình tắc liền từ lời nói ra Tiểu Na Di kiếm trận, ra Tiểu Na kiếm trận yêu thú lôi diễm báo không có rồi vừa bắt đầu khí diễm ngày hôm nay lập tức liền gặp phải hai lần trận pháp, ở yêu thú lôi diễm báo trong lòng đã bắt đầu có chút e ngại lên, nhìn Lâm Phàm nhìn một cái sau khi liền chuẩn bị chạy trốn, Hôn Nguyên Tam Tài kiếm trận xa xa đứng thẳng trên đất Lâm Phạm mắt nhìn con này yêu thú lôi diễm báo phá trận mà xuất mà không kịp ngăn cản, Lâm Phàm cũng không nghĩ tới như vậy một con một cấp trung kỳ yêu thú lại thì có rồi bản mệnh thần thông, mà lên xem ra này bản mệnh thần thông còn vô cùng mạnh mẽ đột nhiên lập tức khiến dùng đến, thậm chí ngay cả điều khiển tiểu Nazi kiếm trận cũng phản ứng không kịp nữa liền để con yêu thú này lôi diễm báo phá trận mà ra. Mà Lâm Phàm trước đây chứng kiến một ít điện tịch hiệu biết bên trong đều là nói yêu thú bình thường ít nhất cũng phải ở kiếm khí sau mới có một ít cực nhỏ yêu thú mới có thể lĩnh nội chính mình bản mệnh thần thông, này vẫn là cái nào một ít tiên phú dị bẩm cũng có theo hầu yêu thú. Mà cái khác đại đa số yêu thú thậm chí cả đời luyện bản mệnh thần thông biên đều chiêm không lên, thì càng không nói đi lĩnh nó rồi. Mắt thấy con yêu thú này lôi diễm báo yêu chạy trốn. Lâm Phạm làm sao có thể buông tha như vậy cơ hội tốt đây, lập tức sử dụng Hỗn Nguyên Kiếm Quyết bên trong một chiêu Kiếm trận Hỗn Nguyên Tam Tải Kiếm trận. Theo Lâm Phạm Hỗn Nguyên Kiếm trận sử dụng, ở yêu thú lôi diễm báo đi tới phương hướng không trung ba đạo thất tinh phi kiếm xuất hiện ở nơi nào, đột nhiên ba đạo phi kiếm hợp lại hình thành rồi một đạo hắc bạch hồng ba màu ánh kiếm. Lập tức này đạo ba màu ánh kiếm lóe lên xuất hiện yêu thú lôi diễm báo trên đầu, lập tức này một luồng ánh kiếm dường như mở ra hoa sen như thế kiếm hoa, kiếm hoa lập tức tỏa ra ra. Sau đó trong chớp mắt liền từ một đóa kiếm hoa phân liệt hình thành rồi ba đóa kiếm hoa từ này ba đóa kiếm hoa bên trên vung xuống từng tia từng tia kiếm khí sợi tơ dường như trong gió cảnh liễu như thế rất nhanh biên chế thành rồi một cái vong lớn những này biến hóa vừa xuất hiện tấm này vong kiếm liền mang theo một luồng tiêu diệt đi danh tiếng vô dứt về phía yêu thú lôi diệm báo yêu thú lôi diệm báo nhìn lúc này mới đột nhiên xuất hiện hốn nguyên tam tại kiếm trận ra đầu một trận ma trong hai mắt rõ ràng lộ ra rồi vẻ sợ hãi không thể không sốt ruột dừng bước lại bất quá nguyên vốn là toàn lực thoát thân chạy trốn hiện tại muốn nghĩ một hồi tử liền dừng lại cái kia sao có thể được được đó bất quá này nhất con yêu thú lôi diệm báo cũng coi như là có mấy phần thông tuệ mắt thấy đều ở trực thức anh kiếm, đột nhiên nằm trên mặt đất, lập tức linh hoạt nằm ngang hướng về bên cạnh biên lăn lột, mắt thấy đã có thoát ly lâm phạm kiếm trận bao phủ. lâm phạm nhìn phía xa yêu thú lôi diễm báo phản ứng, lập tức ra lệnh chuyện, theo lâm phạm vừa dứt lời hạ, hôn nguyên tam tại kiếm trận liền mình xoay trở lên, mà nguyên bản vuông xuống kiếm hoa bên trên từng tia từng tia dường như cảnh liễu kiếm khí sợi tơ, theo ba đoá kiếm hoa lượn vòng chuyển nhất thời trở nên vô cùng sắc bén phải biết này không phải là trước đây Lâm Phàm hoàn toàn dùng một cái Thất Tinh Phi Kiếm làm kiếm trận hạt nhân đến bố trí kiếm trận, mà là từ khi Lâm Phàm kiếm tâm linh độ đạt đến rồi bốn tầng sau khi có thể một lòng bốn dùng sau khi dùng Thất Tinh Phi Kiếm biến hóa ra đến. Nay mỗi một đóa kiếm khí liên hoa, xem ra là kiếm khí, nhưng mà thực tế nhưng là Thất Tinh Phi Kiếm. Ba đóa kiếm khí liên hoa có thể tự do biến hóa tổ hợp, hình thành không giống uy lực sát chiêu. Tuy rằng Hỗn Nguyên kiếm quyết tượng bên trên chỉ là ghi chép rồi này một chiêu phương pháp tu luyện, mà không có phương pháp vận dụng. Thế nhưng theo Lâm phạm không ngừng tu luyện vận dụng cũng là dần dần tìm tòi ra rồi chính mình một bộ sử dụng Hỗn Nguyên kiếm quyết bên trong kiếm trận phương pháp. Hôn nguyên tam tài kiếm trận ba đóa kiếm khí liên hoa nhanh chóng xoay tròn lên hình thành thượng trung tiểu tam tầng kiếm khí vi luân, xem ra vô cùng rực rỡ. Thấu chương xong, quy một chương 153, trăm không yêu thú. Chương 153, trăm không yêu thú. Nhưng đối với yêu thú lôi diễm báo tới nói nhưng là cảm nhận được rồi còn hơn hồi nay nữa phải lớn hơn rất nhiều lần sắc cơ, khiến cho toàn thân mau đều là thụ lên. Yêu thú lôi diễm báo nhìn thấy lâm phạm kiếm trận lại nhanh như vậy chỉ là xoay một cái liền đã biến thành ba cái kiếm khí viên luân hướng về nó bay tới. Bước mặt nguy hiểm yêu thú lôi diệm báo trên người một trận lôi điện khí tức nhất lộ, lập tức hai mắt lại là một trận biến nào Hiện nhiên là Lâm Phàm này hôn Nguyên Tam tài kiếm trận để cho cảm thụ rồi trí mạng nguy hiểm, mà vì có thể chạy trốn lại không để ý tự thân tiêu hao muốn lại một lần nữa sử dụng bản mệnh thần thông rồi. Lại muốn triển khai bản mệnh thần thông, Lâm Phàm sau khi thấy hơi khẽ to mày, hai chân nhẹ nhàng nhất dẫm mặt đất. Lập tức cả người liền nhấc lên khỏi mặt đất, nhảy lên rồi một cây đại thụ. Yêu thú lôi diễm báo trong nháy mắt trên người lôi điện khí tức trở nên nồng nặc, lập tức trong hai mắt mơ hồ có điện quang tiếp theo chính là một luồng vô hình khí tức xuất hiện, lại linh Lâm Phạm hôn Nguyên Tam tài kiếm trận đều là vi bất chợt dừng lại. Yêu thú Lôi Diễm báo đang sử dụng xong này một chiêu bản mệnh thần thông sau khi, hai mắt bắt đầu gấp hàm đạm xuống, trên người mao linh quang cứ ở, cả người có chứa một loại mộ khí đã có thoát ly Lâm Phàm kiếm trận ba phủ. Mà lúc này đứng ở một cây đại thụ bên trên lâm phàm ở yêu thú Lôi Diễm báo bản mệnh thần thông cản trở hôn Nguyên Tam tài kiếm trận thời gian, cảm giác một luồng phản vệ lực lượng truyền đến. Lập tức Lâm Phàm khóe miệng chảy ra từng tia từng tia vết máu. May là Lâm Phàm sớm có chuẩn bị, bất quá yêu thú Lôi Diễm báo bản mệnh thần thông động chỉ là ở như vậy trong chớp mắt, thì có một loại mộ danh sức mạnh tác dụng đến rồi Hôn Nguyên Tam tài kiếm trận bên trên. Cái này cũng là Lâm Phàm trước đây xưa nay chưa bao giờ gặp nắm giữ bản mệnh thần thông yêu thú nguyên cớ, không có cùng loại này yêu thú đấu pháp kinh nghiệm, bất quá cũng may bản mệnh phi kiếm Thất Tinh phi kiếm chính là đã bị hắn tế luyện đến rồi 11 tầng cấm chế bắt phẩm phi kiếm. Yêu thú lôi diễm báo bản mệnh thần thông sức mạnh đầu tiên là bị hôn Nguyên Tam Tài kiếm trận ngăn cản rồi hơn nữa, chỉ còn giữ lại cuối cùng một phần nhỏ uy lực xuyên thấu qua hôn Nguyên Tam Tài kiếm trận công kích được rồi hóa thành kiếm khí liên hoa Thất Tinh phi kiếm bên trên, lúc này mới làm cho Lâm Phàm được một chút vết thương nhẹ. Quả nhiên lợi hại. Không trách một ít tu tiên điển tịch thượng nói thường thường hữu dụng bản mệnh thần thông yêu thú thường thường có thể vượt cấp mà chiến, thực lực so với có thể có thể so với trong giới tu tiên thực lực mạnh nhất kiếm tu. Yêu thú lôi diễm báo đang sử dụng bản mệnh thần thông sau khi liền hướng chúa bên cạnh biên liên tục lộn mấy vòng, lập tức đứng dậy liền muốn tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Bất quá vẫn chưa hoàn toàn đứng dậy, liền hiện tại phía trước xuất hiện rồi một đạo hiện ra ánh sao tiểu kiếm, lặng lặng trôi nổi ở nơi nào, như là chờ đợi không ít thời gian như thế. Lúc này chỉ nghe xa xa đại thụ bên trên lâm khẽ quát một tiếng, hôn nguyên tứ tượng kiếm trận lập tức ánh vào yêu thú lôi diễm báo trong mắt chính là này một cái thất tinh phi kiếm trong nháy mắt liền đã biến thành một con nhắm hai mắt mèn thú bạch hổ cả người mang theo hung manh ác liệt khí tức này con mèn thú bạch hổ bóng mở dần dần vững chắc xuống lập tức này con bạch hổ bóng mở hai mắt đột nhiên từ mở yêu thú lôi diễm báo nhìn thấy mở hai mắt ra bạch hổ bóng mở sợ hãi một tiếng gầm rú tứ tượng kiếm trận thành theo đứng ở đằng xa cái kia đại thụ bên trên lâm phảng hô to một tiếng nguyên bản quay chúng quanh chứ con yêu thú này lôi báo phía sau nguyên tam kiếm trận ba kiếm khí liên hoa một thoáng này biến mất không còn hơi từng người biến ảo ra thanh long chu tước huyền vũ bóng mở chờ những này bóng mở thành hình sau khi ở này bốn cái bóng mở bên trong trong chớp mắt thì có liên tiếp thành rồi một cái càng to lớn hơn bốn màu vong kiếm bốn màu vong kiếm một thành ở này bốn màu ánh kiếm bao phủ địa phương cắt đá cây cỏ lập tức cụ là hóa thành bụi trần mà ở hỗn nguyên tứ tượng trận trung còn có một loại man hoang tiêu diệt đi khí không ngừng ở tăng cao yêu thú lôi diễm báo nhìn thấy loại biến hóa này trong hai mắt không cam lòng đột nhiên liều mạng hướng về bốn màu vong kiếm vọt mạnh mà đi gào lập tức liền nhìn thấy yêu thú lôi diễm báo nguyên bản hoàn hảo trên người xuất hiện không ít bị kiếm khí tí ti xẹt qua vết thương Mà Lâm phàm bố trí Hỗn Nguyên Tứ Tượng Kiếm trận bốn màu vong kiếm cũng chỉ là hơi loáng một cái liền khôi phục bình tĩnh. Lâm phàm nhìn ở tại Tứ Tượng Kiếm trong trận không có kế tục hướng về kiếm trận sông tới yêu thú Lôi Diễm Báo, ánh mắt sáng lên, hắn biết hiện tại yêu thú Lôi Diễm Báo thực lực đã là rơi xuống thấp nhất rồi, ở như vậy thời gian ngắn mỗi loại hình liên tục sử dụng rồi hai lần bản mệnh thần thông, cơ bản đã đem con yêu thú này Lôi Diễm Báo có nội tình tiêu hao hết rồi. Hiện tại này nhất con yêu thú Lôi Diễm Báo không có bản mệnh thần thông về căn bản khó có thể chạy ra Lâm phàm bố trí xuống kiếm trận, bất quá này Nguyên Tứ Tượng Kiếm trận uy lực là rất mạnh, bất quá tiêu hao cũng không thấp. Đặc biệt là Lâm Phàm ở phát hiện này, nhất con yêu thú Lôi Diễm báo lại có bản mệnh thần thông sau khi thay đổi rồi vừa bắt đầu muốn chém giết này, nhất con yêu thú Lôi Diễm báo ý nghĩ. Trái lại là nghĩ biện pháp nhốt lại này, nhất con yêu thú Lôi Diễm báo, nếu có thể thu phục vì là tiên kiếm môn linh thú, như vậy bọn họ tiên kiếm môn sẽ lập tức thêm ra một cái đạt đến kiếm khí trung kỳ đỉnh cao sức chiến đấu. Đây đối với bây giờ kế tục cao tầng sức chiến đấu tiên kiếm môn tới nói, ý nghĩa trong đại, cho nên Lâm Phàm lúc này mới chỉ là sử dụng rồi kiếm trận khốn địch chiêu thức, mà không có hạ sát thủ. Lâm Phạm ở đại thụ bên trên nhảy một cái liền đến đến rồi bị hắn dùng hồn nguyên tứ tượng kiếm trận nuốt lại yêu thú lôi diệm báo trước mặt. Cách kiếm trận Lâm Phạm cẩn thận lượng lớn rồi một tháng này nhất con yêu thú lôi diệm báo. Yêu thú lôi diệm báo cũng là phát hiện này dùng hắn không có thể hiểu được phương thức nốt lại hắn người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, bản năng đã có hướng về vô giết mà đi. Bất quá nhìn thấy trước mắt nơi không xa bốn màu kiếm trận trong hai mắt tràn đầy sợ hãi. Vừa nay hắn thời gian vừa tiếp xúc này bốn màu anh kiếm ngay khi trên người lưu lại không ít vết thương, có vết thương hiện tại còn đang không ngừng hướng về bên ngoài liệu linh huyết. Lâm Phạm nhìn hồn nguyên tứ tượng kiếm trong trận yêu thú lôi diệm báo vẻ mặt nghiêm túc nói, ta biết ngươi có mấy phần linh trí, có thể nghe hiểu ta, có thể tu luyện tới thực lực hôm nay cũng là vô cùng hiếm thấy, có có bản mệnh thần thông, không đành lòng giết ngươi. Hiện tại ta cho ngươi hai con đường, một cái chính là trở thành ta linh thú, lâm phạm vừa dứt lời, yêu thú lôi diệm báo rõ ràng có một ít tức giận, lâm sau khi thấy, cười ha ha nói tiếp, còn có một cái chính là trực tiếp giết chết ngươi, nói vậy như ngươi vậy vẫn nắm giữ bản mệnh thần thông lại thực lực đạt đến một cấp trung kỳ đỉnh cao yêu thú nhất định có thể trị không ít linh thạch, ta cho ngươi ba tức thời gian, ba, hai, nhất, hay lắm thời gian đã đến, làm ra sự lựa chọn của ngươi đi. Yêu thú Lôi Diễm báo chỉ là một cái ngây người chi kiếm liền hiện thời đã qua, mà Lâm Phàm chính tràn đầy sát khí nhìn nó, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ trực tiếp muốn nó mệnh. Lâm Phạm nhìn tứ tượng kiếm trong trận yêu thú Lôi Diễm báo nói rằng, nếu ngươi không muốn, ha ha, hôn nguyên tứ tượng kiếm trận, hợp. Lập tức nguyên bản bao phủ ở này, nhất con yêu thú Lôi Diễm báo chu vi hôn nguyên tứ tượng kiếm trận bốn màu vong kiếm một thoáng này bắt đầu có rút lại lên. Quy 1 chương 154, đầm lầy. Chương 154, đầm lầy. cảnh trong không gian, một mảnh đầm lầy nơi ngoại vi, một người mặc trắng như tuyết đả bảo, trên đầu màu đen người hầu ý quắc ở phía sau. Con ở sau lưng một cái hiện ra nhàn nhạt ánh sao cái hộp kiếm, cái hộp kiếm bên trong chứa chứa một thanh kiếm chuôi ngắn nhỏ không giống tay cầm trường kiếm, xem ra có mấy phần thanh tú 16, 17 tuổi thiếu niên, bên người nhưng là theo một con trên đầu mau có chút lồi lõm không hoàn toàn trên trán mơ hồ có lôi văn lôi diễm báo, "Này nhất con." Yêu thú lôi diễm báo thỉnh thoảng ngoắt ngoắt cái đuôi cùng ở mặt trước vị nào thiếu niên phía sau. Người này chính là Lâm Phàm, cuối cùng con yêu thú kia lôi diễm báo vẫn là khuất phục ở Lâm Phàm trong tay, lập tức bị Lâm Phàm dùng sư muội mấy người ở yêu thú sơn mạch bên trong ngự thú phủ trung được ngự thú bí pháp đem này nhất con yêu thú thu làm rồi linh thú. Lập tức Lâm Phàm liền thu rồi nguyên bản nhốt lại này nhất con yêu thú cái kia trận pháp trận bản, sau đó liền bắt đầu mang theo này một con lôi diễm báo hướng về linh khí nồng nặc địa phương bắt đầu đi tới, này đã là bọn họ đi tới ngày thứ 3 rồi. Ở trong 3 ngày này, Lâm Phàm cùng lôi diễm báo cũng có không ít hợp tác, có như vậy một con nguyên bản sinh sống ở bí cảnh bên trong yêu thú dẫn đường, rất là được không ít chỗ tốt, cho nên Lâm Phàm cũng là hào phóng đem trên người mình nhất phẩm linh thú hoàn đưa cho rồi nó. Lúc này ánh vào hắn mi mắt chính là một mảnh thỉnh thoảng bốc ra trắng xóa thủy lấy lớn, nhìn một cái không nhìn thấy đầu, dòng chính là vô cùng tươi tốt, xanh tươi tốt, trong đó thủy linh khí chính là vô cùng nồng nạc. Ở xa xôi chỗ xương trắng tràn ngập, Lâm Phạm lúc gần lúc hiện nhìn thấy không ít thanh sơn đứng vững, liên miên không dứt. Nhìn trước mắt đầm lấy lớn, Lâm Phạm hơi dừng lại một chút sau khi liền quay về ở bên cạnh hắn yêu thú Lôi Diễm Báo nói rằng: "Tiểu Lôi, ngươi xem nơi này ngươi đã tới à?" Yêu thú Lôi Diễm Báo đang bị Lâm Phạm thu phục sau khi Lâm Phạm sẽ theo tức tròn này, một con Lôi Diễm Báo lấy một cái đơn giản tên tiểu Lôi. Lôi Diễm Báo tiểu Lôi nhìn một chút phía trước đầm lấy lớn, nhìn ngó chủ nhân của chính mình Lâm Phạm, sau đó tràn đầy thần sắc mà Lâm Phạm vừa nhìn liền biết phòng Trừng Lôi Diễm Báo Tiểu Lôi chưa có tới nơi này, cũng là yêu thú Lôi Diễm Báo càng thêm yêu thích chính là ở thâm trong rừng, nơi đó hội đi tới nơi này cái đầm lấy lớn đây. Thơm hấp một cái nơi này nồng nặc thủy linh khí, lập tức Lâm Phạm liền bắt chuyện rồi Lôi Diễm Báo Tiểu Lôi một tiếng liền đi đầu hướng về phía trước đi đến. Nếu như trước đây chỉ chính mình một người, Lâm Phạm hay là còn có thể sẽ cân nhắc có muốn hay không đi theo đường vòng, nhưng hiện tại thêm vào Lôi Diễm Báo Tiểu Lôi cái này đạt đến một cấp trung kỳ đỉnh cao yêu thú, coi như là gặp phải rồi mới vào một cấp hậu kỳ yêu thú cũng là không sợ chỉ cần không gặp được mạnh mẽ một cấp hậu kỳ yêu thú, Lâm Phàm cùng Lôi Diễm báo cũng có thể toàn thân trở ra. Yêu thú Lôi Diễm báo cẩn thận cùng sau lưng Lâm Phàm, vừa bắt đầu còn có hí sợ hãi. Kết quả cũng không lâu lắm, lại như là được rồi một cái ô yếu món đồ chơi như thế, thỉnh thoảng ở một ít nước cạn chỗ qua lại nhảy lên chơi đùa lên. Bắn lên không ít bọt nước, rào, yêu thú Lôi Diễm báo hướng về phía trước nhảy một cái, rơi xuống, nào có biết rơi xuống địa phương thủy so với vừa nãy không ít. Lập tức bắn lên rồi lượng lớn nghịch bọt nước, mà đi ở phía trước Lâm Phàm nhất thời gặp Lượng lớn nghịch bọt nước hướng về Lâm Phàm trên người lấp bấp mà đi. Yêu thú lôi diễm báo cũng phát hiện mình thật giống đã làm sai điều gì tự vội vã cúi đầu thành thật cùng sau lưng lâm phạm. Lâm phạm xoa xoa trên mặt giọt nước mưa lộ ra rồi hồn nhiên nụ cười sờ sờ túi đầu yêu thú lôi diễm báo. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm chính mình không có như vậy ung dung quá rồi. Ha ha lập tức lâm phạm rồi cùng không ngừng ở chế tạo nơi bọt nước yêu thú lôi diễm báo chậm rãi đi về phía trước. Mà lâm phạm cùng yêu thú lôi diễm báo tiểu lôi trải qua địa phương khắp nơi là lâm phạm ha ha mỉm cười thành cùng yêu thú lôi diễm báo bắn lên bọt nước thành bất quá chơi thì chơi, lâm phạm linh thức nhưng là vẫn qua lại bắn phá chu vi, lâm phạm cùng lôi diễm báo tiểu lôi bất chi bất giác liền đi rồi hơn một nửa trời. lúc này một cái hồ lớn ngăn cản rồi đường đi của bọn họ, lâm phạm hiện phía trước đã không có như vừa nãy trải qua địa phương, người còn dùng cái gì thông qua, mà hiện đang đối mặt cái này hồ lớn hoặc là trực tiếp bay qua, hoặc là chính là dùng thuyền sượt qua đi. đặc biệt là hắn đã có thể thấy rõ ràng cái này hồ lớn đối diện chính là cái này đầm lầy lớn biên giới rồi, nơi đó chính là vô tận liên miên thanh sơn, chỉ cần quá rồi cái này hồ lớn coi như thông qua rồi cái này đầm lầy lớn mà đi theo Lâm Phạm bên người yêu thú Lôi Diễm báo cũng không có rồi vừa này như vậy sinh động rồi nói vậy cũng là cảm nhận được rồi cái này trong hồ lớn yêu thú khí tức mà Lâm Phạm cùng yêu thú Lôi Diễm báo tiểu lôi đi rồi như thế địa phương xa đều không có yêu thú tập kích bọn họ cũng không phải cái này đại trong đầm lầy không có yêu thú nào mà là những này yêu thú mạnh nhất cũng chính là một cấp trung kỳ mà vừa cảm thụ đến rồi Lôi Diễm báo tiểu lôi trên người mạnh mẽ khí tức sau khi đều là dồn dập tránh lui mà đối mặt cái này hồ lớn đặc biệt là nhìn thấy trong nước dáng mây xanh hà màu sắc Lâm Phàm liền biết này thủy không cạn mà ở tình huống như vậy không rõ địa phương nếu như gặp phải rồi yêu thú. Hắn cùng yêu thú lôi diễm báo thực lực đều sẽ so với ở lục địa thượng nhỏ yếu không ít. Đặc biệt là cái này hồ lớn xem ra ngang qua khoảng cách cũng không nhỏ, lập tức Lâm Phàm hướng về hồ lớn hai bên nhìn một chút, hơi nhướng mày. Trong lòng nghĩ đến, cái này hồ lớn rất rõ ràng không phải tự nhiên hình thành, đã nghi tượng cố ý muốn này ở đây thiết trí một đạo cản trở tự. Chính đang Lâm Phàm suy nghĩ phải như thế nào mới có thể vượt qua này một cái hồ lớn thời gian, ở phía xa có mấy người ảnh hơi hơi chợt vật hướng về Lâm Phàm này vừa ra chạy tới. Mấy người rất nhanh sẽ đi tới rồi Lâm Phạm này vừa ra, ngay khi mấy người này nhất xuất hiện ở đây sau khi Lâm Phạm liền phát hiện mấy người, hơn nữa Lâm Phạm còn hiện mấy người này lại còn là người quen. Bất quá Lâm Phạm biết bọn hắn, nhưng bọn họ nhưng là không quen biết Lâm Phạm, mà Lâm Phạm có thể tiến vào đi tới nơi này cái bí cảnh còn muốn thừa mấy người này ân tình. Nếu không là lúc trước Lâm Phạm theo đuôi theo mấy người này hắn cũng sẽ không có thể tiến vào cái này bí cảnh, được không ít thu hoạch. Lâm Phạm nhìn này mấy người vết máu trên người, trong lòng đã là rõ ràng, mấy người bọn họ gặp phải cái này đại trong đầm lấy yêu thu tập kích rồi. Mấy người cách Lâm Phàm mấy chục bộ địa phương sang ngừng lại, nhìn thấy ngang sau nguyên bản ở truy đuổi bọn họ yêu thú không có đuổi theo, mấy người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với Lâm Phàm bọn họ cũng là ở phía xa chính là phát hiện, mà khi bọn họ đi tới ở gần vừa nhìn, Lâm Phàm trên người sạch sẽ thật giống không có cùng yêu thú tranh đấu như thế, đặc biệt là bên người còn theo một con tràn đầy hung quang cả người tán khí thế so với bọn họ còn cường đại hơn ở nhìn bọn họ yêu thú. Mấy người cũng đều là nuốt nước miếng một cái, ở tại thoáng đệ xuống rồi trong lòng kinh hoàng sau khi, lúc lay quay về Lâm Phàm được rồi một cái kiếm lễ sau khi, nói rằng: Tại Hạ Quý Vô Nhai, gặp qua đạo hữu Tân Kỳ gặp qua đạo hữu, Phong Hồng gặp qua đạo hữu. Lập tức Lâm Phàm cũng trở về rồi một cái kiếm lễ, Lâm Phàm gặp qua ba vị đạo hữu. Quy một chương 155, hợp tác. Chương 155, hợp tác. Ba người cùng Lâm Phàm chào sau khi lập tức là ở chỗ đó truyền âm nói: "Ta xem cái này hồ lớn không đơn giản nha." Không sai, quý đạo hữu nói rất đúng, các ngươi xem vị đạo hữu kia mạnh mẽ như vậy thực lực, bên người còn theo một con mạnh mẽ linh thú, hắn cũng ở nơi đây nghỉ chân, cũng không có tùy tiện xuống hồ, nói vậy cũng là cảm thấy cái này hồ lớn không đơn giản a. Mà kỳ thực Lâm Phàm nguyên bản là chuẩn bị hồ Bất Quá vừa vặn hiện xa xa ba người chạy tới, này, mới không có xuống hổ. Bất Quá hiện tại nhiều mấy người, hắn cũng không thể một người cho mấy người dò đường, vạn nhất nếu như gặp phải rồi yêu thú mạnh mẽ, cống ngầm bên trong phiên rồi thuyền liền không tốt rồi. Lâm Phàm ở nơi nào lặng lặng chờ đợi chứ, cũng không đội vã, Bất Quá quý vô nhai ba người, nhưng là trái lại có chút nóng nảy. Trong lòng có chút suy nghĩ liền quay về đi theo bên cạnh hai người truyền âm nói rằng: "Hai vị đạo hữu, ta xem cái này hồ lớn thật không đơn giản, chỉ là tin tưởng thực lực của chúng ta, muốn thông qua cái này hồ lớn, e sợ không phải dễ dàng như vậy, nếu là có vị nào đạo hữu thêm đi vào" Như vậy chúng ta thông qua cái này hồ lớn nguy hiểm, chính là không biết vị kia đạo hưu có nguyện ý hay không cùng chúng ta đồng thời thông qua rồi. Tân kỳ ở nơi nào châu rồi châu lông mày nói rằng, ân, như vậy liền để ta đi hỏi một chút đi. Như thế nào đi nữa nói thực lực của chúng ta cũng là không yếu, coi như thực lực đó rất mạnh, nhưng ba người chúng ta đồng thời thực lực cũng không kém ba Nên hợp tác với chúng ta, nếu như vậy đại gia đều có thể ung dung một ít. Quý vô nhai đang chuẩn bị tiền đến liền nghe được phong hồng nói rằng, này, hai vị đạo hưu có nghĩ tới hay không? Người này thực lực mạnh mẽ, chúng ta ngoại trừ cảm nhận được người này khí thế thận trọng lắng động ở ngoài cái khác hoàn toàn không biết, ở thêm vào một thân bên người theo cái kia một con linh thú lôi diễm báo. Nếu như đến thời điểm muốn nhiều ba người chúng ta bất lợi, vậy chúng ta nhưng là nguy hiểm rồi. Này, quý vô nai thính lực cũng là hơi dừng lại một chút, lập tức liền hướng chư tân kỳ cùng phong hồng truyền âm nói. Phong đạo hưu nói có lý, chúng ta không thể không phòng. Thế nhưng hiện tại tình huống của chúng ta các ngươi cũng là hẳn phải biết, thời gian vừa nãy ở những này nước cạn nơi qua lại trong nước yêu thú liền để ba người chúng ta vô cùng chật vật, mà nhìn cái hồ lớn ngang qua không ít khoảng cách, trong đó tất nhiên có yêu thú mạnh mẽ. Nếu như chúng ta chỉ dựa vào chính mình é sợ rất bất an toàn thông qua nơi này a. Tân Kỷ cùng Phong Hồng hai người nghe xong Quý Vô Nhai sau khi, lập tức túi đầu hơi nhất cân nhắc sau khi, thở dài một hơi sau nói, đã như vậy liền do Quý đạo huynh sắp xếp đi. Hảo. Quý Vô Nhai nghe được hai người này đồng ý sau khi, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Khí thế ở hai người bọn họ lo lắng sự tình theo Quý Vô Nhai sinh độ khả thi rất thấp, mà nguyên nhân chính là từ nhỏ ở một chỗ tiền nhiệm trong động phủ được rồi một cái quan khí vọng khí bí thuật, có thể thoáng nhìn ra một cái tâm tính của người ta tu vi, mà tu luyện rồi nhiều năm cái này bí thuật đến nhập cảnh đã là thoáng có thể nhận biết được lòng người thiệt đã rồi. Quý vô nhai vi hơi trầm ngâm hít một hơi sau khi liền hướng chứ lâm phạm vị trí nơi chậm rãi đi đến. E sợ quý vô nhai ba người nằm mơ đều không sẽ nghĩ tới ba người bọn họ truyền âm thuật đối với cách bọn họ như thế gần lâm phạm tới nói hoàn toàn là không có một chút nào tác dụng. Chỉ sợ bọn họ mấy người nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới này kiếm vân đại lục bên trên lại có thể có người linh thức là phổ thông người tu tiên trường gấp 2. Mà ba người bọn họ nói chuyện nhưng là bị lâm phạm đầu đuôi nghe được rồi trong hai. Ba người này thực lực cũng là không yếu. Lúc trước nếu không là vừa vặn nghe được ba người này nói chuyện, ta cũng không thể có cơ hội hiện cái này bí cảnh đồng thời thông qua cái này hồ lớn cũng coi như báo lúc trước dẫn dắt tri ân rồi lôi diễm báo tiểu lôi nhìn thấy lại có thể có người hướng về chủ nhân của nó vị trí nơi đi tới lúc này cả người mau dựng thẳng hai mắt hung quang lộ ra ngoài lộ ra sắc bén hiện ra bạch quang hầm răng, đã có hướng về quý vô nhai vị trí nơi nào tới quý vô nhai nhìn thấy đi theo lâm phàm bên người linh thú lôi diễm báo tiểu lôi động tác sau khi lộ ra mỉm cười dừng lại rồi di động bước chân biểu thị chính mình không có ác ý tuy rằng hướng về lâm phàm vị trí nơi không có đi bao xa thế nhưng trên lưng đã là mồ hôi lạnh như nước chảy bị như vậy một con một cấp trung kỳ đỉnh cao yêu thú nhìn trầm cũng là cảm thấy rồi rất lớn áp lực. Hay lắm, Tiểu Lôi, để hắn đến đây đi, Lâm Phàm sờ sờ bên người Lôi Diễm Báo tiểu Lôi nói rằng. Lôi Diễm Báo tiểu Lôi khi chiếm được Lâm Phàm sau khi phân phó, lộ ra quần áo miệng lớn hướng về Quý Vô Nhai vị trí hư cắn mấy lần sau khi, lúc này mới quay đầu cẩn thận cảnh giác nhìn trước mắt hồ lớn mặt nước. Một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu mô dạng. Lâm Phàm xoay người nhìn Quý Vô Nhai nhìn một cái, khẽ mỉm cười nói rằng, "Quý đạo hữu lại đây tìm bần đạo, nhưng là có chuyện gì không? Xin chào Lâm đạo hữu, ta tới được thật là hướng về cùng đạo hữu thương lượng một chuyện." Quấy rối đạo hữu rồi, Lâm Phạm nghe xong khẽ mỉm cười nói rằng, nói đi. Quý vô nhai khi chiếm được Lâm Phạm đồng ý sau khi, lập tức quay về Lâm Phạm cẩn thận nói rằng, là như vậy, Lâm Đạo Hưu, ngươi xem cái này hồ lớn lớn như vậy, trong đó tất nhiên có không ít trong nước yêu thú. Nếu như một hai con chúng ta còn không sợ, nhưng trong nước yêu thú thường thường là kết bè kết lũ, nếu như chúng ta gặp phải rồi, phỏng trừng sẽ rất vất vả. Cho nên ta liền đến cùng Lâm Đạo Hữu thương nghị một thoáng, xem có thể hay không cùng chúng ta cùng đi, cùng chúng ta bốn người lực lượng ở thêm vào Đạo hữu này nhất con linh thú. Tất nhiên hội đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất. Lâm Phạm nghe xong giả trang hơi khẽ to mày. Quý Vô Nhai nhìn thấy Lâm Phạm trong mày, nhất thời trong lòng lẩm ầm nhẹ lên, trong lòng cũng là ngợi gần một nửa, dưới cái nhìn của hắn phòng trừng Lâm Phàm là sẽ không đồng ý hắn thỉnh cầu rồi. Nhưng mà giữa lúc Quý Vô Nhai trong lòng chính thất vọng thời gian, trong hai nhưng là nghe được rồi một cái như tiếng trời âm thanh. "Được, Bần đạo đồng ý rồi, bất quá Bần đạo cũng có một yêu cầu." Quý Vô Nhai nghe được Lâm Phàm đồng ý sau khi, vui mừng khôn xiết, bất quá tâm tính không sai, tuy rằng nội tâm mừng rỡ, nhưng cũng là không có biểu hiện ở trên mặt. Lập tức Quý Vô Nhai mau mau đáp, "Đạo hữu mời nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, chắc chắn sẽ không chậm lại." Lâm Phàm khẽ gật đầu nói rằng Ở quá hồ trong quá trình, cần nghe ta dặn dò. Quý Vô Nhai nghe xong Lâm Phàm sau khi hơi nhất do dự, Lâm Phàm nhìn thấy Quý Vô Nhai vẻ mặt, nói tiếp: "Yên tâm, Bần đạo sẽ không làm hại chuyện của các ngươi, hết thảy đều là chỉ là vì càng thêm an toàn thông qua cái này hồ lớn. Nói vậy các ngươi đã cảm nhận được rồi cái này hồ lớn không đơn giản chỗ rồi đi. Trong đó rõ ràng lúc gần lúc hiện lan ra mạnh mẽ yêu thú khí tức, thế nhưng chúng ta người tu tiên linh thức nhưng là rất khó hiện bọn họ. Mà ở đây ta linh thức là mạnh nhất, vì lẽ đó có thể nhanh nhất nhận biết được nguy hiểm." Quý Vô Nhai vừa nghe Lâm Phạm đem lời nói như vậy đều nói đến chỗ này cũng coi như là yên tâm rồi, gật đầu đáp, "Được, liền ý đạo hữu rồi." Quy 1 chương 156, không biết nguy hiểm. Chương 156, không biết nguy hiểm. Quý Vô Nhai sau đó trở lại bọn họ nguyên bản vị trí sau cùng Tân Kỳ cùng Phong Hồng hơi hơi vừa thương lượng, liền đều là hướng về Lâm Phạm vị trí nơi đi tới. Lâm Phạm chờ ba người lại đây sau khi, lập tức hướng về ba người vấn đạo. "Quý đạo hữu, Tân đạo hữu, Phong đạo hữu, không biết chúng ta muốn như thế nào thông qua cái này hồ lớn, các ngươi có thể có trả lại phương pháp Hà. Ta có một cái tiểu chu sơ cấp phi hành pháp khí, bất quá Lâm đạo hữu nói vậy cũng biết, ở cái này bí cảnh bên trong chẳng biết vì sao căn bản phi không tới chỗ cao, mà bay như thế thấp, trong hổ yêu thú hoàn toàn có thể công kích được chúng ta nha." Tân Kỷ nhìn hai người khác nhất thời trầm mặt, lập tức mở miệng nói rằng, Lâm Phàm nghe xong ánh mắt sáng lên, tuy rằng ở chính hắn bên trong túi đựng đồ cũng có một cái cao cấp phi hành pháp khí, nhưng cao cấp phi hành pháp khí vốn là vô cùng ít đòi, có thể không để người ta biết đó là tốt nhất, miễn cho người ngoài lòng xấu xa. Lập tức mấy người hơi hơi thương lượng một chút, Tân Kỷ liền lấy ra hắn thứ nào cấp thấp phi hành pháp khí sau đó tân kỳ liền điều động chư cấp thấp phi hành pháp khí rán vào mặt hồ bắt đầu phi hành mà lâm phàm mấy người nhưng là ở nơi nào hết sức chăm chú để phòng chứ bốn phía. giao theo một tiếng tiếng nước một con đen kịt kỳ dị quái đản đại hắc ngư xuất thủy nhảy lên trời mà lên hướng về lâm phàm mấy người vị trí cấp thấp phi hành pháp khí mãnh liệt đánh tới. Ha ha một con mới vừa gia nhập một cấp trung kỳ tương đương với kiếm khí bốn tầng tiểu yêu thú cũng dám xử lý A chịu chết mấy vị đạo hữu không cần ra tay liền để bẩn đạo ta đến đây đi. phong hồng nhìn hướng về các nàng vị trí nơi nhanh chóng đánh tới một con hắc ngư cười cười nói. hắc ngư liền để ngươi coi một chút bẩn đạo phép thuật. Phong Hồng vừa nói xong lập tức liền khiến cho xuất phép thuật phong nhận thuật. Lập tức liền nhìn thấy mười mấy đạo trong suốt đao gió trong nháy mắt liền hướng chứ Hắc Ngư yêu chém giết mà đi. Lâm Phàm nhìn cái kia rồi nhìn một cái Phong Hồng xuất ra phong nhận thuật, trong lòng vô hình trùng quay về mấy người lai lịch có chút suy đoán, Phong Hồng sử dụng tuy rằng cũng là phong nhận thuật, nhưng cũng không phải những kia hàng thông thường có thể so với. Tuy rằng Lâm Phàm bọn họ tiên kiếm môn không có như vậy tinh xảo phép thuật, thế nhưng nhưng là có thể nhìn ra được Phong Hồng sử dụng phong nhận thuật là trải qua rất nhiều thay đổi, uy lực cùng nguyên bản phong nhận thuật uy lực hoàn toàn không có cách nào so với đặc biệt là làm lâm phàm hiện phong hồng sử dụng cái này thay đổi phong nhận thuật thời gian là như vậy tùy ý bồng bềnh đồng thời tự thân khí tức mấy vị thuật thiết lâm phàm liền suy đoán mấy người quá nửa là đến từ tu tiên gia tộc hoặc là môn phái tu tiên không phải vậy lấy mấy người tuổi căn bản học không tới như thế tinh sảo phép thuật đương nhiên cũng không bài trừ một thân là được rồi cơ may lớn gì lúc này mới có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy phép thuật lập tức lâm phàm liền lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên còn vừa nay cái kia một con một cấp trung kỳ hắc ngư lâm phàm không cần nhìn cũng biết tiêu diệt con cá này tuy rằng so với bình thường một cấp trung kỳ phải cường đại hơn một chút nhưng về căn bản không có bao nhiêu linh trí liền như vậy lô mãng trùng độ tới, không cần nói cấp thấp phi hành pháp khí bên trên còn có trận pháp phòng ngự, liền nói ban đầu ở bên trong nước có thể vung ra hoàn toàn thực lực, nhưng đi tới không trùng sau khi, thực lực đó quả thật có thể vung ra một nửa liền rất tốt rồi. đúng như dự đoán, ở lâm phà mới vừa nhắm mắt liền vang lên rồi một thân thê thảm tiếng thét, lập tức cái kia một con nguyên bản uy vũ thô bạo hấp ngư liền đã biến thành vài tiết. một đôi đại đại ngư mục chính ở chỗ này từng kia từng kia mở to, tựa hồ là còn không tin mình đã bỏ mình rồi kết quả tự. ha ha, này con nóc ngư, tưởng là một cấp trung kỳ yêu thú. phong hồng vừa dứt lời an vị hạ bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Quý vô nhai cùng tần kỳ hai người nhìn thấy phong hồng nhất ra tay liền đem này nhất con yêu thú giải quyết, trên mặt cũng là bắt đầu lộ ra rồi nụ cười nhẹ nhõm, không còn nữa vừa bắt đầu ngột ngạt gấp gáp cảm giác. lập tức mấy người lại hướng về phía trước đi tới. Non nửa hôm sau, ở này nhỏ hẹp cấp thấp phi hành pháp khí bên trong quý vô nhai, tần kỳ, phong hồng ba người thỉnh thoảng nói cười đến, theo mặt sau mấy người đều là sinh ra ung dung chém giết không ít yêu thú, thậm chí là ngay khi vừa nay mấy người còn gặp phải một đám bọn họ không quen biết bảy cá công kích, đều bị ba người bọn họ triển khai pháp đẳng thủ đoạn xông đi ra rồi đến rồi hiện tại thậm chí bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi đẳng vừa bắt đầu có phải là bị cái này hồ lớn lan ra khí tức lửa cái này trong hồ lớn nào có cái gì lợi hại yêu thú phòng trừng là hồ nước này bên trong yêu thú cấp thấp quá nhiều cho nên khí tức xem ra thật là vô cùng khổng lồ lâm phàm nhìn trước mắt mấy người thỉnh thoảng ở nơi nào đàm luận thật là lông mày không ngừng trâu lên bởi vì từ khi một thoáng hồ lâm phàm liền cảm giác bọn họ bị món đồ gì tập trung rồi mà cái cảm giác này lúc có lúc không có như lâm phàm linh thức vô cùng mạnh mẽ nhưng vẫn là không cách nào tìm ra đến cùng là yêu tố nào vẫn là những người khác cùng ở tại bọn hắn bên phía. Cho nên phía trước mấy lần, Lâm Phàm còn để ba người này cố ý nhiều bảo lưu một ít thực lực lấy ứng đối này không biết nguy cơ. Lâm đạo hữu, có phải là ngươi cảm giác sai rồi? Tân Kỳ hơi nghi hoặc một chút hướng về Lâm Phạm hỏi, trước đây không lâu cũng hỏi vì sao Lâm Phạm hội một con trâu này lông mày. Mà khi Lâm Phàm đem cảm giác như vậy nói cho rồi ba người, vừa bắt đầu mấy người vẫn là hết sức cảnh giác, nhưng theo mặt sau không ngừng chém giết yếu thú, mấy người lòng tự tin lập tức rất nhanh tăng lên lên. Hy vọng như thế chứ. Ha ha, Quý đạo hữu, Tân đạo hữu, vừa nay đến hiện tại vẫn luôn là chúng ta xuất hiện ở lực, hắn thời gian động động nhẹ lưỡi. Thậm chí những kia yêu thú còn để hắn cái kia nhất con linh thú chịu không ít, chúng ta chẳng đạt được gì, ha ha, cũng thật là dự tính hay lắm nhé. Phong Hồng nhìn thấy Lâm Phạm sau khi nói xong lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên liền hướng chứa quý vô nhai cùng Tân Kỳ hai người chuyển âm nói. Phong Đạo Hiếu, dù sao chúng ta lộ trình mới đi rồi hơn một nửa, nói không chắc cũng không hề nói dối, mà là thật sự nghi, Tân Kỳ mang theo một ít cân nhắc truyền âm nói. Còn có thể xuất hiện cái gì bất ngờ, chúng ta vừa nãy ở giữa hồ liền gặp phải một đám yêu thú công kích mà thôi, mà trong đó mạnh nhất một con cũng mới đạt đến chúng ta người tu tiên kiếm khí 5 tầng trình độ, nếu như ở bên trong nước chúng ta khả năng còn không là đối thủ, thế nhưng đằng lại toàn bộ hầu gấp hướng về chúng ta đánh tới, ba người chúng ta còn không là rất nhanh sẽ giết những kia yêu thú chạy chối chết à. Phong đạo Hữu bình tĩnh đừng nóng, vì huynh tin tưởng Lâm đạo Hữu không phải cố ý nắm lời nói dối đến lừa dối chúng ta. Lại nói nếu như gây bất lợi cho chúng ta, liền vừa nãy ở giữa hồ thời điểm hoàn toàn có thể ra tay a. Ha ha Quý đạo hữu lẽ nào không nhìn ra kỳ thực nhớ chúng ta ở này quá hồ trong quá trình tiêu hao rồi thực lực đến thời điểm chỉ cần vừa lên bờ sẽ ra tay đúng trả cho chúng ta à, nếu như chúng ta hiện tại thừa dịp không phòng bị tiên hạ thủ vi cường, cái kia hay lắm, phong đạo hữu đừng nói rồi, tất cả đằng lên bờ tự có thuyết pháp." Tân Kỳ ngắt lời nói. Lâm Phàm ở nơi nào lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần, nghe trước mặt mấy người truyền âm, Lâm Phàm trong lòng khẽ mỉm cười nói rằng: "Long ngươi cũng thật là một cái kỳ diệu đồ vật." Quy một chương 157, yêu tộc. Chương 157, yêu tộc. Ở gặp phải nguy hiểm thời gian ý nghĩa không giống nhau nếu thoát ly nguyên bản nguy hiểm khốn cảnh thời gian lại nổi lên tâm tư của hắn ta hiện tại đã biết rõ rồi vì sao có lúc có nhân yêu tự tìm đường chết rồi quý vô nhai mấy người truyền âm xong sau đều là duy trì rồi chậm mặc tất kỳ nhưng là lấy ra mấy khối linh thạch thay đổi rồi cấp thấp phi hành pháp khí thượng đã linh khí tiêu hao hết linh thạch sau đó duy trì cẩn thận để phòng hướng về phía trước tiến lên nguyên bản nó cũng không có cảm giác gì không thích hợp nhưng từ khi lâm phạm cho bọn họ nói rồi hắn một loại nào không tên cảm thụ sau khi làm nữ nhân giác quan thứ sáu vung rồi một chút tác dụng hắn cũng bắt đầu có thoáng cảm nhận được một chút không bình thường đặc biệt là đống nhiên nhớ tới rồi hắn ở một quyển tu tiên điện tịch thượng nhìn thấy những kia trong nước yêu thú thường thường bình thường đều là tán loạn sẽ không có thứ tự không sợ chết công kích kẻ địch trừ phi chỗ đó có một cái có thể thống lĩnh những này thủy tộc yêu thú tồn tại ở cái kia nhất con yêu thú chỉ huy bên dưới những này cấp thấp yêu thú mới hội không sợ chết hướng về người giết đi mà có thể chấn áp nhiều như vậy trong nước yêu thú yêu thú nói vậy thực lực tất nhiên không thấp mà thôi vừa nãy những này trong nước yêu thú biểu hiện đến xem tân kỳ càng là muốn càng nghĩ càng thấy cho bọn họ khả năng muốn đối mặt nguy hiểm vẫn không có chân trình đến phòng trưng vừa nãy cái nào một ít yêu thú chính là vì rồi thăm dò cùng tiêu hao chúng ta đi chỉ chốc lát làm người ở cấp thấp phi hành pháp khí lâm phạm ba người đã có thể nhìn rõ ràng đối diện già thiên sơn mạch thời gian nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần lâm phạm đột nhiên mở mắt ra lập tức lấy một loại cực kỳ nghiêm túc ngựa khí quát lên ba vị đạo hữu cẩn thận gặp nguy hiểm tới gần lâm phạm vừa mới hạ xuống lập tức mấy người cưỡi cấp thấp phi hành pháp khí liền bị mạnh mẽ va bay ra ngoài lâm Phàm tuy rằng tại mọi thời khắc ở cảnh giác cái kia không biết nguy hiểm nhưng thế tới hung mãnh cho tới hắn mới vừa mở miệng nhắc nhở mấy người. Cái kia vật liền đánh bay rồi bọn họ áp chế ngồi cấp thấp phi hành pháp khí. Cũng may mấy người đều là người tu tiên, hơn nữa tự thân tu vi cũng không thấp. Ở Lâm Phàm nhắc nhở sau khi, lập tức Vu trong trước mắt điều động cấp thấp phi hành pháp khí Tân Kỳ nhanh đem cấp thấp phi hành pháp khí bên trên trận pháp mở ra. Mà mấy người khác cũng là sử dụng tới từng người phòng hộ phép thuật, cho nên mấy người cũng chỉ là hơi hơi bị đè ép rồi mấy lần sẽ theo chứ cấp thấp phi hành pháp khí nằm ngang tung bay rồi vài chục trượng khoảng cách lúc này mới chậm rãi dừng lại. Quý Vô Nhai, Tân Kỳ, Phong Hồng ba người tuy rằng không có chịu đến cái gì thường, nhưng mấy người nhưng là trên mặt nhưng là che kín rồi vẻ hoảng sợ. Thế Lâm Đạo Hữu, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Thậm chí ngay cả chúng ta người tu tiên linh thức đều hiện không được, Phong Hồng có chút nóng nảy hướng về Lâm Phạm hỏi. Ta cũng chưa từng thấy." Lâm Phạm suy nghĩ rồi một lúc sau đáp. Tiếp theo Lâm Phạm nhìn trên mặt mấy người vẻ hoảng sợ mỉm cười đáp. "Ta tuy rằng không biết đây là cái gì yêu vật, thế nhưng mấy vị đạo hữu xin yên tâm, thực lực đó làm nhiều liền tập tương đương với kiếm khí 6 tầng đỉnh cao, bằng cho chúng ta mượn mấy người thực lực, chỉ cần duy trì tự thân không loạn, nó cũng không làm gì được chúng ta, bằng không nó thì sẽ không ở chúng ta sắp lên bờ địa phương phục kích chúng ta rồi." Quý vô nhai mấy người nghe xong Lâm Phàm sau, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Tân kỳ vô vố chính mình bộ ngực nói rằng, cái kia Lâm Đạo Hiếu, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lâm Phạm nhìn thấy mấy người nhìn mình, chân tĩnh nói rằng, chúng ta duy trì đề phòng, kế tục hướng về bờ bên kia bước đi. Các ngươi muốn nghe ta chỉ huy, đợi lát nữa ta nói công kích nơi đó, các ngươi liền toàn lực công kích nơi đó. Lập tức Tân kỳ dựa theo Lâm Phạm sắp xếp cẩn thận từng ly từng tí một điều động giả cấp thấp phi hành pháp khí hướng về bờ bên kia chậm rãi bước đi. Ở Lâm Phạm mấy người cẩn thận hướng về bờ bên kia tiến lên rồi đại trừng một khắc sau, đột nhiên Lâm Phàm cảm nhận được rồi ở cách bọn họ áp chế ngồi cấp thấp phi hành pháp khí chính phía dưới. Chuyến đến rồi một luồng mãnh liệt khí tức gợn sóng, luồng hơi thở này thật giống vận lượng không rất lâu. Vào đúng lúc này đột nhiên mang theo vô tận sát khí hướng về bọn họ vị trí cấp thấp phi hành pháp khí đánh tới. Toàn lực bay về phía trước, Lâm Phạm đột nhiên đại hán một tiếng, lập tức Tân Kỳ đột nhiên hướng về phi hành pháp khí rót vào chính mình toàn thân pháp lực, cấp thấp phi hành pháp khí nguyên bản ở vừa nay va chạm bên trong cũng là được một chút vi thương. Lần này đột nhiên rót vào lượng lớn pháp lực, Tân Kỳ không để ý chính mình phi hành pháp khí xuất ra một ít kẹt, kẹt thành, toàn lực điều động chính mình cấp thấp phi hành pháp khí hướng về phía trước và mạnh. Bất quá cấp thấp phi hành pháp khí phi nhanh hơn nữa, nhưng này bên trong có thể trốn được kẻ địch có dự như một đòn toàn lực. Lúc này bất quá Lâm Phạm nói thêm cái gì, mấy người cũng là biết đến rồi nguy hiểm nhất thời điểm. Nếu như ở không nắm suất bản lãnh của chính mình đến liều mạng, phòng trừng chỉ bằng này xuất mạnh mẽ như vậy khí thế, mấy người bọn họ đơn độc đối đầu đều là rất khó thoát thoát, chớ đừng nói chi là chiến thắng rồi. Ở Lâm Phạm hô to trong nháy mắt tiếp theo, Lâm Phạm mấy người áp chế ngồi cấp thấp phi hành pháp khí phần sau bộ phận liền hóa thành rồi nát tan dồn rập rơi xuống nước vào bên trong. Mà xuất hiện ở Lâm Phạm mấy trong mắt người chính là một cái ăn mặc ra thu quần áo, vẽ mặt thu bạo. Trên mặt có chứa yêu dị thú văn đặc thú nhất đại hán, cả người lan ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, cho Lâm Phạm cảm giác ít nhất cũng là đạt đến rồi một cấp trung kỳ đỉnh cao tương đương với người tu tiên kiếm khí trung kỳ đỉnh cao thực lực, thậm chí nếu không là Lâm Phạm vị trí kiếm vân đại lục thượng đều là kiếm tu người tu tiên, e sợ một chọn một, một cái kiếm khí trung kỳ đỉnh cao người tu tiên còn không là đối thủ. Yêu tộc, làm sao có khả năng, này bí cảnh bên trong tại sao có thể có có thể hóa hành yêu tộc, Tân kỳ kinh ngạc thốt lên hô. Yêu tộc, Lâm Phàm nghe xong hơi sử sở lập tức chính là nghĩ đến đẳng vì là cái gì có thể tránh thoát linh thức cha xét rồi nếu không là lâm phạm linh thức mạnh mẽ phòng trường hiện đều sẽ rất khó khăn nạp nhân yêu tộc gốc gác hoàn toàn không kém nhân loại thậm chí ở thời đại thượng cổ có người nói yêu tộc còn đã từng là thiên địa chi chủ tuy nhiên sau đó thiên địa đại kiếp nạn đến thượng cổ những kia mạnh mẽ yêu tộc đều là gặp kiếp nạn ngã xuống vu đại kiếp nạn bên dưới sau đó mới có nhân loại trở thành rồi thiên địa chi chủ mà thượng cổ trong nhân loại tài trí tuyệt luân hạng người chính là căn cứ yêu tộc phương pháp tu luyện thêm vào chính mình đúng đại đạo thể ngộ lúc này mới sáng tạo rồi nhân loại tu tiên công pháp lập tức theo nhân loại người tu tiên thực lực không ngừng tăng mạnh cuối cùng nhân loại trở thành rồi thiên địa chi chủ mà nguyên bản cái kia một ít mạnh mẽ yêu tộc nhưng là dần dần suy sụp thậm chí là có không ít yêu tộc đã là bị đứt đoạn truyền thừa mà sau đó bối cũng lưu lạc vì là người tu tiên pháp khí bảo vật khí tài mà yêu tộc đối với mất đi thiên địa chi chủ rất không cam tâm tự thượng cổ sau khi mỗi quá một quãng thời gian lại là hơn triệu năm có lúc hàng ngàn vạn năm sẽ nhấc lên một trận yêu triệu không ngừng công kích nhân loại mà ở lưu lại một ít tu tiên trong điện tịch cũng là ghi chép không ít có liên quan với thượng cổ trung cổ cận cổ người tu tiên cùng yêu tộc chiến tranh. Bất quá thư trung ghi chép địa phương cùng kiếm vân đại lục hoàn toàn không phù hợp, cho nên kiếm vân đại lục thượng đám người mặc dù biết có yêu tộc tồn tại, thế nhưng đi cũng không có càng nhiều quan tâm. Thậm chí có người còn cho rằng đây là thượng cổ những nhân vật đại năng đó kẻ nhặt làm ra đến thư tịch. Quy một chương 158, truy sát. Chương 158, truy sát. Mà chỉ có kiếm vân đại lục thượng truyền thừa khá là kiểu viễn một ít tông môn gia tộc thế lực mới hội có liên quan với chân chính yêu tộc ghi chép, phía trên kia cũng là ghi chép rồi yêu tộc đáng sợ. Kha kha, nhân tộc, thật nhiều năm chưa từng nhìn thấy nhân tộc rồi. Đại Hàn âm âm ú ú cười hắc hắc nói, mấy vị đạo hữu dựa theo bần đạo dặn dò, nhưng mà Lâm Phạm lời còn chưa nói hết, liền hiện phong hồng trong chớp mắt lấy ra một tấm bùa, lập tức liền điện thiểm giống như hướng về bờ bên kia bay đi. Biên Phi còn vừa hướng về Quý Vô Nhai, Tân Kỳ hô, "Đi mau, hắn là yêu tộc, chúng ta không phải là đối thủ." Quý Vô Nhai cùng Tân Kỳ hơi hơi nhất do dự lập tức chính là từng người tuyển chữ rồi một phương hướng hướng về bờ bên kia bỏ chạy. Lâm đạo hữu chạy mau Tân Kỳ đang chạy trốn bên trong còn hướng về chính ở chỗ này đứng thẳng không chung Lâm Phàm gấp hô. Nhưng mà Lâm Phàm nhưng là như là làm như không nghe thấy, vẫn cứ là di động bất động đứng ở nơi đó. Tân kỳ nhìn Lâm Phàm nhìn một cái, hơi nhất do dự lập tức quay đầu liệu mạng hướng về phía trước bỏ chạy. Lâm Phàm nhìn ba người chợt vật hoang mang thoát thân, trong lòng cực kỳ bình tĩnh, như là chuyện này không có quan hệ gì với hắn tự. Yêu Tộc Đại Hán nhìn trước mắt cực kỳ chấn tĩnh Lâm Phàm vươn đạo, nhân tộc tu sĩ nhìn thấy bản yêu vì sao không sợ? Ha ha, ta vì sao phải sợ? Lâm Phàm vẻ mặt khá tốt phiền nói rằng, lập tức Lâm Phàm đột nhiên híp mắt lại nhìn về phía vị này yêu tộc đại hán sau lưng. Yêu tộc đại hán nghi hoặc hơi vừa quay đầu xem hướng về phía sau, con kia này yêu tộc đại hán đầu vừa nhìn về phía phía sau, lập tức chính là nghe được một cơn gió trì điện xính âm thanh truyền đến. Yêu tộc đại hán quay đầu lại liền nhìn thấy Lâm Phàm cười ở yêu thú tiểu lôi trên lưng lấy so với vừa nãy đó là người kia còn nhanh hơn tốc độ hướng về bờ bên kia một phương hướng bỏ chạy. Đê tiện, tu sĩ nhân tộc quả nhiên là hèn hạ nhất, năm đó chính là những tu sĩ loài người kia để bản yêu mất đi rồi thân thể, bị ép chuyển thế xuống lại, tiêu tốn rồi nhiều năm như vậy rồi mới miễn cưỡng khôi phục một chút ký ức. Mà thực lực của chính mình chính là mới khôi phục lại một cấp trung kỳ đỉnh cao. Phòng trưng còn cần vài ngày sau mới có thể khôi phục lại một cấp hậu kỳ thực lực. Ha ha, vừa vặn ta yêu con rối sắp tế luyện xong rồi, trước hết bắt ngươi khai đao. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là ngươi linh thức tựa hồ rất cường đại, còn cái kia mấy tên tiểu quỷ, ha ha, đảng giải quyết rồi ngươi lại đi giải quyết bọn họ còn không là thuận lợi việc. Yêu tộc đại hán hướng về quý vô nhai, tân kỳ, phong hồng ba người bỏ chạy địa phương liếc mắt nhìn sau nói rằng, lập tức vị này yêu tộc đại hán sử dụng tới một loại không tên thần thông, thân thể thời gian nhẹ nhàng nhảy một cái, lại như là xuyên qua tầng tầng không gian như thế, sầm đấu như trong hư không. Cùng lúc đó lâm phàm ở này tin tức trong lúc đó đã là hai chân rơi xuống bờ bên kia một chỗ bên bờ tảng đá lớn bên trên lập tức lâm phạm hai chân ở trên tảng đã lớn một điểm lập tức hướng về không trung nhảy một cái đồng thời từ chính mình bên trong túi đựng đồ lấy ra một viên hồi khí đan bỏ vào trong miệng hơi nhất cảm ứng lập tức thân thể càng đến giữa không trung lâm phạm đột nhiên ngừng lại ở tại phía trước trong hư không một trận dập dần lập tức vừa nay cái kia yêu tộc đại hán như là trong nước đi ra như thế ở lâm phạm nhìn kỹ bên dưới lập tức từ trong hư không trôi ra lâm phạm mãn năm nghiêm túc nhìn trước mặt yêu tộc đại hán vô cùng cảnh giác chứ bốn phía nắp nhân lâm phạm trước đây càng bản liền không biết có cái gì yêu tộc tồn tại liên càng không biết những yêu tộc này có cái gì thẩm thấu thủ đoạn rồi Liền vừa nãy vị này yêu tộc Đại Hán sử dụng tới một loại như là trong truyền thuyết vượt qua hư không độn thuật chính là Lâm Phạm không biết. Thần thông như thế Lâm Phạm cũng chỉ là ở một ít tu tiên bản chép tay cùng tu tiên hiệu biết lục bên trong tình cờ có chứng kiến, vậy mà hôm nay chân thực bày ra ở tại trước mặt thời gian. Lệnh hắn cũng là hơi có chút căng thẳng, bất quá lập tức Lâm Phạm hít một hơi thật sâu chân áp lại khiếp sợ trong lòng sau khi, Lâm Phạm phát hiện mình hiện đang không ngừng không sợ, ngược lại trong lòng còn có một loại nóng lòng muốn thử kích động mà giữa lúc lâm phàm trong lòng có ý nghĩ như thế thời gian lâm phàm bối ở sau lưng thất tinh kiếm hạ bên trong bảy thanh thất tinh phi kiếm đầu tiên là một trận kiếm rêu lập tức liên tiếp sáu thanh kiếm rêu văng lên ở lâm phàm trong đầu lúc này tựa hồ có thể cực kỳ rõ ràng cảm nhận được này bảy thanh thất tinh phi kiếm ở hắn trong lòng mình tỉnh táo lại lan ra đến chiến ý lâm phàm khoe miệng nhất câu lập tức trên mặt mang theo nguy hiểm nhìn lập tức từ xuất hiện ở bên cạnh mình yêu tộc đại hán tu sĩ nhân tộc chỉ cần so với sẽ bị ngươi kỵ đang dưới trướng ta yêu tộc người hạ ta liền thả ngươi đi như thế nào ha ha không làm sao yêu tộc đại hán híp mắt lại lan ra sát khí nói rằng ha ha đã như vậy, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Ban đầu yêu tộc đại hán là hướng về trước đem lâm phạm linh thú lừa gạt đi, như vậy hắn đối phó lâm phạm một người đã coi ung dung rất nhiều. Dù sao lâm phạm dưới trướng lôi diệm báo thực lực không tầm thường. Bất quá nếu lâm phạm không lên làm, vậy thì vì là do trực tiếp lấy thực lực đem chấn áp, sau đó ở đi bắt còn lại mấy người, không phải vậy ở lâm phạm nơi này lãng phí thời gian dài, vạn nhất để mấy người kia tộc chạy trốn vậy thì không tốt rồi. Yêu tộc đại hán sau khi nói xong, lập tức tay phải thành trảo đột nhiên hướng về lâm phạm vị trí nơi chột tới. Hảo Lâm Phạm nhất thời cảm giác mình khó có thể trên không trung không chế thân hình của chính mình, khắp toàn thân đột ngột xuất hiện một loại sức mạnh thần bí không ngừng đè ép chứ chính mình. Đồng thời Lâm Phạm còn cảm giác thân thể của chính mình ở như vậy một loại sức mạnh thần bí bên dưới giống như là muốn đem chính mình thu nhỏ lại như thế. Lâm Phạm trong lòng hoảng hốt, cũng may nguyên bản liền quay về yêu tộc Đại Hán vô cùng cảnh giác, đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi thủ đoạn. Yêu tộc Đại Hán nhìn thấy Lâm Phạm bị một trong số đó chiêu liền đem muốn bắt giữ thời gian, trong mắt tràn đầy mỉa thị. Ha <cười> ha, hiện tại tu sĩ nhân tộc thực sự là loại rất yếu nha Bằng vào ta thực lực bây giờ triển khai ra thủ đoạn thần thông luyện chọn vẹn thắng thời gian một ít ra lông cũng không tính, lại có thể đem nút lại. Nhưng mà yêu tộc đại hán này lời còn chưa nói hết, liền hiện lâm phạm đại hán một tiếng, nà. Lập tức yêu tộc đại hán liền hiện hắn chạm địa phương đã không phải nguyên bản vị trí không trung rồi, mà là đang đến gần hồ lớn bên trong dãy núi. Yêu tộc đại hán bị lâm phạm này nhất đột một thủ đoạn làm cho sử sở, lập tức kinh hô. Na trận pháp, làm sao có khả năng? Đây chính là trận đạo bí truyền trận pháp, làm sao có khả năng xuất như bây giờ một cái mới tu luyện tới kiếm khí năm tầng trung kỳ tu sĩ nhân tộc trong tay? Yêu tộc Đại Hán sau khi kinh hô lập tức phản ứng lại, chê cười nói, không đúng, này chỉ có điều là một cái có Na Di trận pháp một ít ra lông trận pháp mà thôi. Nếu là chân chính Na Di trận pháp, vậy cũng là được xưng một khi trận pháp triển khai cần đồng cấp tu sĩ 4 người liên thủ mới có thể chịu hành tồn tại. Coi như là kiếm khí trung kỳ tu sĩ triển khai ra cũng là có thể vây giết hiện tại ta, nhưng trận pháp này chỉ có Na tác dụng, mà không có giết địch tác dụng, phòng trường chính là một cái tàn phá phần thôi. Lập tức yêu tộc Đại Hán cẩn thận quan sát rồi một trận trận pháp này, lập tức nói rằng, chỉ là tàn phá tiểu trận, xem bản yêu triển khai thủ đoạn phá đi. Quy 1 chương 159, đột trận. Chương 159, đột trận. Yêu tộc Đại hán đang nói xong rồi một câu nói này sau khi, lập tức hai tay hướng về trước ngược hợp lại, lập tức nhanh tách ra. Trong chớp mắt ở tại song trong tay như là có vô số dòng nước đang không ngừng lưu động, mang theo hào hào tiếng vang. Lập tức yêu tộc Đại hán hướng về phía trước trừng mắt vừa nhìn, trong chớp mắt liền sử dụng tới ra này một chiêu. Lâm Phàm Chỉ nghe một tiếng dòng nước tiếng, lập tức liền hiện hắn Na Di trận pháp giống như là muốn bị này yêu tộc Đại hán phá tan. Trong lòng hoảng hốt, lập tức toàn lực vận lên Na Di trận pháp không ngừng rời đi yêu tộc Đại hán triển khai ra công kích Na Di trận pháp pháp lực. Yêu tộc Đại Hán mắt thấy cái này Nazi trận pháp ở chính mình triển khai thủ đoạn sau khi lão đà lào đảo, nhưng mà rất nhanh trận pháp này liền bắt đầu toàn lực vận chuyển lên, không ngừng Nazi hắn triển khai ra pháp lực. Yêu tộc Đại Hán lại một lần nữa triển khai rồi một lần sau khi, lập tức hơi ngừng tay đến. Ta chiêu này phá trận thuật chính là chuyên môn vì đối phó trận pháp, cái này Nazi trận pháp lại có thể vượt qua ta hai lần công kích, xem ra cũng không phải như vậy tàn phá sao? Bất quá trận pháp này càng là được, đến thời điểm ta chiếm được rồi cái này Nazi trận pháp, sau đó hơn nữa nghiên cứu sau khi, rất nhanh sẽ có thể trên cơ sở này đem trận pháp này toàn bộ uy lực nghiên cứu ra thậm chí là có thể tìm thấy chân chính Nazi trận pháp một ít gia lông. Yêu tộc Đại Hán trong lòng nghĩ đến đây, không khỏi giảm thiểu rồi chính mình này một chiêu phá trận thuật lực công kích, duy sợ pháp lực mình đem cái này Nazi trận pháp phá hỏng. Trái lại là dùng hắn này một chiêu phá trận thuật không ngừng từng bước xâm chiếm Lâm Phàm Nazi trận pháp, muốn cùng Lâm phạm tranh cướp trận pháp này quyền sở hữu. Nguyên bản Lâm phạm cảm giác mình tuy rằng có Nazi trận pháp trợ giúp, thế nhưng từ cái này yêu tộc Đại Hán mới bắt đầu cái kia một hai chiêu uy lực, phỏng trường nếu không rồi mấy chiêu cái này yêu tộc Đại Hán sẽ phá trận mà xuất. Nhưng mà hắn ý nghĩ này vẫn không có muốn chơi, lập tức chính là hiện, ở Nazi trong trận pháp yêu tộc đại hán trong chớp mắt yếu bất phá trận đột lực, phản mà không ngừng lợi dụng này phá trận thuật mang theo có thi pháp chủ nhân bản thân khí tức không ngừng ở xâm nhiễm Lâm Phàm tiểu Nazi trận pháp. Lâm phạm đối với đang ở Nazi trong trận pháp yêu tộc đại hán ý nghĩ không biết được, bất quá rất nhanh sẽ hiểu rõ ra, sở dĩ vị này yêu tộc đại hán không đang không ngừng công kích Lâm Na Nazi trận pháp, là bởi vì vị này yêu tộc đại hán coi trọng rồi hắn cái này tổ truyền tiểu Nazi trận pháp. Mà cái này tiểu Nazi trận pháp nhưng là giúp Lâm Phàm không ít một tay, cũng là hắn mạnh mẽ thủ đoạn một trong, nơi nào sẽ để cho người khác tùy ý cấp đi. Chờ Lâm Phàm phát hiện tiểu Nazi trong trận pháp vị này yêu tộc đại hán ý đồ sau khi, lập tức lập tức lấy biện pháp. Toàn lực vận lên trận pháp thấp hơn vị này yêu tộc đại hán tập kích. Chỉ chốc lát, Lâm Phàm liền hiện, hắn tiểu Nazi trận pháp uy lực đang yếu bớt. Tuy rằng biến hóa rất nhỏ, nhưng trận pháp này trận bàn Lâm Phàm ngốc ở bên người rất lâu, cũng tế luyện không ít thời gian, cho nên ở nhỏ bé biến hóa vẫn bị nhận ra được rồi. Chỉ thủ chớ không tấn công tuyệt đối không phải thượng sách. Lấy vị này yêu tộc đại hán triển khai thủ đoạn ta căn bản là không biết, khó bảo toàn còn có cái gì những thủ đoạn khác, cựu thủ bên dưới tất nhiên có sai lầm. Lâm Phạm Vi hơi trầm tư sau khi, lập tức trong lòng xoay một cái chính là thay đổi rồi sách lược. Nếu ngươi như vậy muốn ta trận pháp này, vậy ta sẽ tác thành ngươi, Lâm Phàm trên mặt mang theo quỷ dị trong lòng nghĩ đến. Lập tức chỉ thấy được Lâm Phạm tay phải bí ẩn động hơi động, lập tức vẻ mặt nhìn quen mắt ngưng thần chốc lát, lúc này Lâm Phàm tiểu Nazi trong trận pháp yêu tộc đại hán khí tức càng ngày càng đậm, nếu như nguyên bản Lâm Phạm nắm giữ rồi trận pháp này toàn bộ, như vậy hiện tại trận pháp này có 1 phần 3 đã là bị tiểu Nazi trong trận pháp yêu tộc đại hán nắm giữ rồi. Tiểu Na Di trong trận pháp yêu tộc đại hán nhìn thấy Lâm Phạm không ngừng ở cùng hắn tranh cướp cái này. Tiểu Na Di trận pháp quyền không chế có chứa thu văn trên mặt lộ ra rồi vẻ mỉm cười. Này chính là kết quả hắn muốn. Đến thời điểm chờ hắn đem không chế trận pháp Lâm Phạm pháp lực tiêu hao hết sau khi, tất nhiên hội rất dễ dàng được trận pháp này, còn có thể mang theo bắt giữ Lâm Phạm. Mà lúc này Tiểu Na Di trận pháp ở ngoài Lâm Phạm ở hơi trầm tư rồi chỉ chốc lát sau, đột nhiên hơi nhúm mày. Ngay khi lông mày chỉ thấy trong chớp mắt xuất hiện rồi ba cái bé nhỏ mắt thường khó có thể nhìn thấy Hắc chỉ thấy này ba cái bé nhỏ Hắc vừa xuất hiện sau khi, liền có chứa một loại phiêu miểu cảm giác. Lâm Phạm nhìn trước mắt chính mình không chế này, ba cái bé nhỏ Hắti trên mặt đau lòng vẻ lóe lên, lập tức bắt đầu kiên định lên. Con mắt hung ác đen này, ba cái bé nhỏ Hắti lặng yên không một tiếng động bên trong dung nhập vào rồi chính mình Tiểu Na trong trận pháp, lập tức Lâm Phàm toàn lực hướng về Tiểu Na Di trận pháp truyền vào pháp lực, bắt đầu cẩn thận cùng đang không ngừng xâm nhiễm cái này Tiểu Na Di trận pháp yêu tộc đại hán tranh đấu lên. Bất quá nếu là có người đứng xem nhìn thấy sẽ hiện, không có một hồi Lâm Phàm sẽ giảm thiểu pháp lực mình phát ra, xem ra lại như là pháp lực của chính mình không ăn thua chi dạng, mà cũng không lâu lắm lại lại đột nhiên gia tăng pháp lực của chính mình hướng về Tiểu Na Di trong trận pháp dốc vào. Mà nguyên bản ở Tiểu Na Di trong trận pháp yêu tộc Đại Hán nhìn thấy Lâm Phạm dắt vào nhập Tiểu Na trong trận pháp pháp lực không ngừng giảm thiểu, nhưng nhưng mà không chút biến sắc kế tục chậm chậm xâm nhiễm Lâm Phạm Tiểu Na Di trận pháp, nhưng mà mỗi cách một quãng thời gian, chính là hiện Lâm Phạm pháp lực lại đột nhiên tăng mạnh, lập tức lại lấy càng nhanh hơn suy nhược xuống. Có chút suy nghĩ liền tự cho là rõ ràng rồi Lâm Phạm gặp được khốn cảnh. Ha ha, bị hụt pháp lực, coi như ngươi có nhiều hơn nữa đan dược thì lại làm sao? Bất quá như vậy cũng không phải một chuyện a. Ở tiểu tử này trên người lãng phí rồi ta không ít thời gian, nếu như bị bất kỳ ba người tộc tiểu quỷ chạy trốn rồi vậy thì không tốt rồi nếu ngươi bị hụt pháp lực rồi, như vậy liền để ta trở lại thêm một cây bước, kha kha kha. yêu tộc đại hán vừa nói xong, liền không ngừng tăng nhanh chính mình xâm nhiễm tiểu na di trận pháp tốc độ, thời gian ngắn ngắn một hồi lâm phàm thủ thế liền tồn hiện ra liên tục bại lui tư thế. ha ha, nhanh hơn, nhanh hơn, hơn nữa rồi, rất nhanh sẽ cái này tiểu na di trận pháp chính là bạn yêu rồi. ha ha, cái nào vừa ra liền cần nếu là có na di trận pháp trợ giúp, ta định có thể lấy ra nơi đó tàng bảo bối. ha ha ha, nói không chắc ta hữu dụng những kia bảo vật sau khi cũng thành công vì là yêu vương một ngày kia. ha ha ha mà ở Tiểu Na Di trận pháp bên trong yêu tộc Đại Hán nói nhanh hơn, nhanh hơn thời gian. Tiểu Na Di trận pháp ở ngoài lâm Phàm cũng là ở nơi nào mặt mỉm cười trong lòng nói rằng nhanh hơn, nhanh hơn, ha ha ha. Yêu tộc Đại Hán nhìn cái này Tiểu Na Di trận pháp cuối cùng một phần vẫn không có nắm giữ cang ít, chính là càng nóng ruột, hét lớn một tiếng sau khi nhất thời khiến ra bản thân toàn bộ pháp lực hướng về lâm Phạm nắm giữ cuối cùng một phần trận pháp cuồn quyền mà đi. Mà lâm Phàm nắm giữ cái kia một phần lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ không ngừng giảm thiểu. Quy một chương một chuyển luyện thần thuật, chương một chuyển luyện thần thuật. Chỉ có điều. Tiểu Na Di trận bên trong yêu tộc đại hán không nhìn thấy chính là ở hắn không ngừng luyện hóa cái này Tiểu Na Di trận pháp thời điểm có như vậy ba cái nhỏ bé hất ti cũng là tiến vào rồi trong cơ thể lúc này yêu tộc đại hán chủ ý lực cơ bản toàn thả ở cái này Tiểu Na Di trận pháp bên trên nơi đó sẽ nghĩ tới luyện hóa trận pháp hội có cái gì không thích hợp Tiểu Na Di trận pháp chỉ ở ngoài Lâm phàm thờ lạnh nhạt liếc mắt nhìn Tiểu Na trong trận pháp yêu tộc đại hán nhìn một cái lập tức con mắt hơi động đống nhiên ra tăng tự thân kiếm khí pháp lực dốc vào Tiểu Na Di trận pháp bên trong yêu tộc đại hán nhìn thấy Lâm Phạm lại đến lúc này còn ở phản kháng cản trở đoạn được trận pháp này hung ác tăng nhanh tự thân yêu lực vận chuyển. Chỉ chốc lát, Tiểu Nazi trận pháp ở ngoài Lâm Phạm đã là mồ hôi đầm địa, miệng lớn đạp chư khí thô, dùng tay xoa xoa chính mình có chút trắng sáng mồ hôi trên mặt. Bình tĩnh nhìn yêu tộc đại hán luyện hóa tiểu Nazi trận pháp cuối cùng một tia, mà ở yêu tộc đại hán luyện hóa tiểu Nazi trận pháp cuối cùng một tia thời gian, Lâm Phạm thân thể cũng là hơi run lên. Lập tức khẽ miệng lại chư từng tia từng tia vết máu chảy ra, xem ra này yêu tộc đại hán mạnh mẽ trực tiếp luyện hóa cái này, tiểu Nazi trận pháp đối với Lâm Phàm cũng là có không nhỏ phản vệ. Dù sao cái này tiểu Nazi trận pháp Lâm Phàm từ khi được sau đó chính là không ngừng hơn nữa tế luyện đến rồi hôm nay đã sớm kinh là đem cái này tiểu na trong trận pháp các loại cấm chế luyện hóa như vậy lâm phạm mới có thể càng thêm như ý điều động trận pháp này mà như vậy luyện hóa trận pháp khi này cái tiểu na di trận pháp bị kẻ địch phá hoại hoặc là cướp đoạt thời điểm trận pháp chủ nhân cũ cũng tất nhiên sẽ bị phản vệ tuy rằng không phải như chính mình bản mệnh phi kiếm như thế phản vệ nhưng cũng không biết nếu như ở đấu pháp thời khắc mấu chốt như vậy phản vệ nhưng là chí mạng yêu tộc đại hán trong miệng hô to một tiếng thu lập tức liền nhìn thấy nguyên bản bị lâm Phàm vùi vào trên mặt đất tiểu na di trận pháp trận bản chậm rãi chui ra mặt đất hướng về yêu tộc đại hán bay đi. Ha ha ha ha ha. Yêu tộc đại hán mừng như điên to nhỏ vài tiếng, sau đó chính là mang theo treo đùa vẻ mặt nhìn Lâm Phàm. Nhân tộc tiểu tu sĩ, hừ, hiện tại bản yêu cho ngươi một cơ hội mạng sống, liền xem ngươi có thể hay không nắm lấy rồi. Hả? Không biết là cái gì mới có thể làm cho ta mạng sống? Lâm Phàm làm ra chăm chú lắng nghe hình. Vậy thì là để bản yêu ở trong biển ý thức của ngươi đặt xuống dấu ấn tinh thần. Này, yêu tộc đại hán nhìn Lâm Phàm ở nơi nào còn ở do dự không quyết định, rất tức tối liền chuẩn bị đang nói cái gì. Chỉ có điều lúc này, yêu tộc đại hán nhưng là cảm giác tự thân xuất rồi một vài vấn đề. Chuyện gì xảy ra, bạn yêu làm sao cảm giác đầu có một chút nấc? Lẽ nào là bộ thân thể này xảy ra vấn đề gì? Yêu tộc đại hán dùng tay viện chứ chán của chính mình, đang chuẩn bị cẩn thận tham tra một chút tự thân vấn đề, lập tức chính là cảm ứng được rồi một trận nghiêm ngặt sát khí phả vào mặt. Giết! Lâm phàm mắt thấy cái kia yêu tộc đại hán đang muốn chứ suy nghĩ trong lòng chuyện, nơi nào có thể cho suy nghĩ thời gian? Phải biết này yêu tộc đại hán từ vừa nãy vừa bắt đầu triển khai thần thông liền để Lâm phàm đến nay trong lòng có chút lương ác, nếu để cho cẩn thận tra xét tình huống của chính mình, vạn nhất có thủ đoạn gì có thể ngăn cản Lâm phàm ám hại, vậy thì đổi Lâm phàm chạy trốn rồi. Lâm Phạm thật vất vả mới tế luyện ba tí ti không thần ti, lần này liền toàn bộ dùng ở cái này yêu tộc đại hán trên người, lại há có thể cam lòng. Mà này không thần ti bí pháp chính là lúc trước chém giết rồi Lý Quang Tiên, từ khi người này bên trong túi đựng đồ được, từ khi đạt được cái bí pháp này sau khi, Lâm Phạm liền cảm giác chứ bí pháp tương đương bất phàm, mà Lý Quang Tiên cũng chỉ là tu luyện rồi cái bí pháp này một kia ra lông mà thôi, cũng không thể hiểu rõ cái bí pháp này uy lực thực sự. Mà khi Lâm Phạm chân chính bắt đầu tu luyện thành công cái bí pháp này, nhưng là hiện cái bí pháp này tiên tiên điều kiện vô cùng hà khắc. Thần hồn muốn tiên tiên mạnh mẽ hơn rất nhiều mới có thể tu luyện thành công, nhưng cụ thể muốn mạnh mẽ bao nhiêu, bí pháp thượng nhưng là không hề ghi chú, chỉ nói là rồi này bí pháp một khi tu luyện thành công liền có thể vẫn vận dụng, thu thả như thường, vừa có thể bảo vệ tự thân thần hồn, cũng có thể ra ngoài đối địch, diệu dụng vô cùng, hơn nữa kỳ uy. Lực cũng là theo tự thân tu vi thần hồn tăng cường mà tăng cường. Lúc đó Lâm Phàm cũng là do dự rồi một hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định tu luyện rồi này Ma đạo đạo không thần ti bí pháp. Kết quả thử nghiệm chứ vừa tu luyện rất là ung dung tu luyện thành này này đạo bí pháp nhập môn giai đoạn nhưng này không thần ti chính là dùng tự thân thần hồn lực lượng luyện thành sau khi luyện thành có một bước mấu chốt nhất chính là nếu muốn dùng chi đối địch nhưng là muốn từ thần hồn của tự mình bên trong đem phân liệt đi ra mà bước đi này chính là nguy hiểm nhất hơi không chú ý sẽ không chỉ làm cho cái bí pháp này luyện chế thất bại thậm chí còn hội đúng tự thân thần hồn lực lượng có tổn thương mà đối với thần hồn dù cho chỉ là một điểm tiểu thương cũng sẽ đối với người tu tiên tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với tự thân tu luyện gây trở ngại rất lớn Lâm Phạm ở hiện cái bí pháp này, nguy hiểm chỗ sau khi cũng không có gấp phân liệt mình luyện thành này ba tí ti không thần ti, trái lại là không ngừng tế luyện, khiến cho không ngừng tinh khiết. Mãi đến tận cách Lâm Phạm muốn hạ sơn mấy ngày trước, Lâm Phạm lúc này mới phát hiện cái bí pháp này chân chính hạt nhân chỗ. Một ngày kia Lâm Phạm ở Tiên Kiếm Sơn thượng không ngừng tế luyện chứ một đạo bí pháp, mà khi chính mình tế luyện này ba tí ti không thần ti đạt đến rồi cực kỳ tinh khiết mức độ thời gian, Lâm Phạm từ chính mình bên trong túi lượng đồ lấy ra cái kia một viên ghi chép chứ này, một đạo không thần ti bí pháp ngọc. Làm Lâm Phàm đem chính mình linh thức tham như sau khi đi vào Lâm Phàm nhưng là hiện cái kia ghi chép chứ này, một đạo không thần ti bí pháp thẻ ngọc bên trên là Mai Ngọc giản này, nhưng là sinh không tên biến hóa. Trong tích tắc, Lâm Phàm trong tay thẻ ngọc như là bỏ đi rồi chính mình ngụy trang lộ ra chân thân đến. Nam ở Lâm Phàm trong tay thẻ ngọc bề ngoài xem ra là không có gì thay đổi, nhưng này một viên đen tuổi trong ngọc giản ghi chép nội dung nhưng là hoàn toàn thay đổi dạng. Chỉ thấy trong ngọc giản mới đầu chính là mấy cái hiện ra vô cùng thần quang đại tự, cựu truyền luyện thân thuật. Lâm Phạm rất nhanh đem trang này thay đổi dạng trong ngọc giản dùng nhớ rồi. Hiện này cựu truyền luyện thần thuật mặt trên ghi chép rồi tất cả đều là tu luyện thần hồn bí thuật. Được xưng nếu có thể tu thành thứ chín truyền, thần hồn lịch trăm ngàn nước kiếp đại nạn bất diệt, truyền thế tự sinh linh quang khôi phục diện mạo thật sự. Tự nhiên nhớ tới tự thân ban đầu ký ức. Lâm Phàm nhìn hô hấp một trận, lập tức có chút tiếc nuối hiện cái này mạnh mẽ cựu truyền luyện thần thuật bí pháp ở này nhất chiếc thẻ ngọc bên trên chỉ là ghi chép rồi ba vị trí đầu truyền bí thuật. Mà Lâm Phàm từ khi lần kia cơ duyên được rồi này nhất trung cấp môn tu luyện thần hồn bí thuật sau khi, lập tức chính là hiện nguyên bản hắn tu luyện không thần ti chỉ là này cựu truyền luyện thần thuật nhập môn bí thuật mà thôi. Mà sau đó lâm phàm ý vào thần hồn mạnh mẽ ở thêm vào cựu truyền luyện thần thuật thần kỳ tu luyện bí pháp, mấy ngày ngắn ngủi liền đem cựu truyền luyện thần thuật đệ nhất truyền tu luyện nhập môn. Mà bản thân linh thức cũng là ở tu luyện thành công thời gian tăng lên rồi tiếp tiếp cận gấp đôi. Quy một chương 161, trốn chạy. Chương 161, trốn chạy. Mà lúc này Lâm Phạm dùng tới đối phó này yêu tộc Đại Hán Ba Tí Ti Hát tuyến tuy rằng vẫn cứ gọi là Không Thần Ti, nhưng cũng là cùng vẫn không có tu luyện cửu chuyển luyện thần thuật thời điểm khác biệt rất lớn. Đang tu luyện cửu chuyển luyện thần thuật trước Không Thần Ti chỉ có thể thả ra không thể nhận trở về, mà tu luyện rồi cửu chuyển luyện thần thuật sau khi Không Thần Ti không chỉ có thể thả ra, hơn nữa còn có thể hấp thụ kẻ địch một phần thần hồn lực lượng phản bù tự thân, thu, thả như thường. Lam Lâm Phạm tu luyện thành công cựu truyền luyện thần thuật sau khi tự thân linh thức đã tương đương với phổ thông người tu tiên vào khoảng 4 thành rồi. Lúc này ở vận chuyển cái này cựu truyền luyện thần thuật ghi chép ở đệ nhất truyền bí thuật không thần ti thời gian, tự nhiên có thể đưa đến tác dụng càng to lớn hơn. Lâm Phạm không chờ yêu tộc đại hán phản ứng chính là trước tiên xuất kiếm chém giết tới, chỉ thấy hai đạo hiện ra ánh sao phi kiếm ở giữa không trung hợp lại, lập tức hai đạo phi kiếm nguyên bản sắc thái biến mất, tồn hiện như yêu tộc đại hán mi mắt chính là một cái do hai màu đen trắng tổ hợp mà thành viên luân nhanh trong hướng về hắn đánh tới. Yêu tộc đại hán mắt thấy chứ Lâm Phạm phi kiếm hướng về đánh tới, chỉ là hơi hơi hướng về bình thường lõe lên liền nhẹ qua lúc này yêu tộc đại hán nơi nào không biết bị lâm phạm ám hại rồi lập tức phẫn nộ quát đê tiện nhân tộc bạn yêu nhớ kỹ ngươi rồi hừ, giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi đặng bạn yêu tới lấy đi yêu tộc đại hán vừa nói vừa điều động một trận yêu phong hướng về bầu trời nhảy lên liền chuẩn bị bỏ chạy nghĩ thầm Hừ, cái này tu sĩ nhân tộc ở làm sao lợi hại lại có thể nào giữ lại được ta bạn yêu bản mệnh thần thông chính là phong độn, hừ hừ. nhưng mà yêu tộc đại hán trong lòng còn không nghĩ chơi lập tức liền hiện tại phi hành phía trước hai cái quang điểm lói lên lập tức hai ánh kiếm bay tới Tại sao có thể có nhanh như vậy anh kiếm? Yêu tộc Đại Hán này vừa mới dứt lời liền hiện nguyên bản bị hắn tránh thoát đi, Hắc Bạch Viên luôn đã trong nháy mắt đi tới sau người. Bạn yêu chán ghét kiếm tu, thử muốn giữ lại bạn yêu, ngươi còn chưa xứng. Yêu tộc Đại Hán nhận biết được đầu góc của chính mình bên trong thần hồn của tự mình càng ngày càng đem rơi vào buồn ngủ mức độ, trong lòng cũng là sốt ruột. Nhìn trước sau bay tới bốn đạo phi kiếm, trốn cũng không né trực tiếp ngạnh xông qua. A, thật là sắc bén phi kiếm. Lâm Phàm điều động bốn đạo phi kiếm trước sau ở yêu tộc Đại Hán trên người lưu lại rồi vài đạo bé nhỏ vết thương. Bất quá bốn đạo trên phi kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn nhưng là đã tiến vào rồi yêu tộc đại hán thân thể bên trong. Lâm Phàm nhìn thấy phi kiếm của chính mình cũng không có quay về yêu tộc đại hán tạo thành rất lớn thương thế, lập tức chính là để phi trên không trung bốn lần thất tinh phi kiếm hợp lại, lập tức biến thành một đạo bốn màu ánh kiếm hướng về yêu tộc đại hán chém tới. Lâm Phạm hai tay ngắt lấy kiếm chỉ hướng về yêu tộc đại hán một con, lập tức sử dụng một chiêu hỗn nguyên kiếm quyết kiếm khí trung kỳ kiếm chiêu hỗn nguyên tứ tự kiếm. Nhưng mà yêu tộc đại hán lúc này không để ý trong cơ thể mình kiếm khí bừa bãi tàn phá, đột nhiên hướng về phía dưới chìm xuống lập tức trái lại là điều động chính mình phong độn nhảy mấy cái điên cuồng hướng về phía trước sơn mạnh cho dù càng mà đi thật nhanh nổ thuật, theo ở phía sau điều động chính mình phi hành pháp khí lục diệp chu lâm Phàm nhìn thấy yêu tộc đại hán ở trong chớp mắt bỏ chạy liền ngay cả đang chuẩn bị triển khai kiếm trận đều còn chưa hoàn thành liền chỉ thấy được yêu tộc đại hán hóa chứ một vệt bóng đen tránh thoát rồi hắn xuất hồn nguyên tứ tượng kiếm kiếm chiêu xông vào đến xa xa xanh úng tươi tốt bên trong dãy núi xem ra của ta phi kiếm chi thuật còn cần đại lượng thử luyện mới được không phải vậy gặp phải như vị này yêu tộc đại hán thủ đoạn liền hiện ra giật gấu vá vai rồi nhìn về phía trước yêu tộc đại hán biến mất ở trong dãy núi lâm phạm nhanh điều động phi hành pháp khí sát mặt đất không xa nhanh hướng về sơn mạch tới gần rất nhanh lâm phạm liền đến đến rồi vừa nãy yêu tộc đại hán lọt vào sơn mạch địa phương lâm phạm thu hồi chính mình phi hành pháp khí lập tức cẩn thận một chút hơi tập trung cảm ứng bên phía lập tức hai mắt mở miệng hơi cười xem hướng về phía trước một phương hướng thủ đoạn sát thực cao minh bất quá không thần ti vị trí nhưng là không gạt được ta lâm Phàm hướng về một phương hướng liếc mắt một cái sau khi lập tức nhanh hướng về cảm ứng được khí tức tới gần lúc này ở mặt trước thẳng hoàng chạy trốn yêu tộc đại hán nhưng là cảm giác mình đầu càng ngày càng là trầm trọng. Trong miệng lẩm bẩm nói: "Kiên trì, kiên trì, đã có đến rồi." Nói xong một trong số đó tản nhận hướng về bộ ngực mình tầng tầng một quyền, lập tức trong miệng phun ra rồi miệng lớn tinh huyết. Yêu tộc đại hán nhìn trôi nổi ở trước mắt tinh huyết, lập tức khẩu đọc chú ngữ, hai tay bấn quyết, hướng về mi tâm của chính mình chỉ tay, trong miệng quát khẽ: "Phong." Yêu tộc đại hán ở làm xong rồi những này sau khi, lắc lắc hơi hơi tỉnh táo một ít đầu, trong miệng hồi hộp nói rằng: "Kẻ thật là nham hiểm tộc, quả nhiên, nhân tộc vẫn là cùng năm đó như thế nham hiểm, bất quá người này tộc tiểu tu sĩ đến cùng là dùng bí pháp gì để ta cũng bất chi bất giác bị lừa." Yêu tộc đại hán đang tiếp tục hướng về nào đó một phương hướng tiến lên không ít khoảng cách sau khi trong miệng nói rằng đáng chết, tu vi của ta thực lực và ký ức đều mới bắt đầu thất tỉnh, thật nhiều thủ đoạn đều không nhớ ra được. Bằng không nơi đó hội có ngày hôm nay như vậy chật vật ta. Bất quá chỉ cần ta đến rồi cái nào một chỗ, tin tưởng dựa vào cái nào một chỗ thần kỳ tác dụng, tất nhiên có thể làm cho ta khôi phục như cũ. Hừ, tiểu tặc, ngươi chờ, bản yêu tất tất báo hôm nay ám hại mối thủ. Yêu tộc đại hán nói xong rất nhanh sẽ đi tới rồi một chỗ bé nhỏ sơn động trước, xem ra lại như là một cái nào đó loại da thú hang động. Yêu tộc đại hán hơi nhất phân biệt, lập tức chấn động toàn thân biến ảo, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng thu nhỏ lại, chờ thân thể thu nhỏ lại đến có thể thông qua cái này cửa động sau khi, lập tức hướng về cửa động nhảy một cái, trong nháy mắt tiến vào bên trong huyệt động. Yêu tộc đại hán ở tiến vào bên trong huyệt động sau khi, lập tức dọc theo hang núi này không ngừng hướng về phía dưới vốn lượn đi tới, đồng thời còn từ trên người chính mình lấy ra một loại nào đó không biết tên bột phấn tung sau lưng tự mình tiêu trừ trên người mình các loại khí tức. Dọc theo đường đi, vốn lượn trong sơn động lối rẽ rất nhiều, không biết thông hướng nào, yêu tộc đại hán cũng không biết chính mình trải qua rồi bao nhiêu lối rẽ. Rốt cục đi tới một chỗ rộng lớn hang động. Lúc này bên trong huyệt động không trung bay màu đỏ rực nóng bức khí thể. Yêu tộc đại hán cẩn thận nhìn trôi nổi hỏa hồng khí thể nhìn một cái, cẩn thận tránh thoát này trôi nổi khí thể, lập tức đi tới cái huyệt động này tận cùng bên trong một chỗ. Ở một chỗ chỗ tầm thường hơi nhất cảm ứng, lập tức chính là mừng rỡ lấy ra một viên khá là cổ lao đen kịt lệnh bài. Mở, nguyên bản bình thản không có gì lạ địa phương theo yêu tộc đại hán này nhắc gọi, lập tức lặng yên không một tiếng động bên trong mở ra rồi một lỗ hổng. Cái này chỗ hổng như là bất cứ lúc nào cũng sẽ khép lại. Mấy vị không ổn định, yêu tộc đại hán cũng quản không được như này lập tức hướng về nhưng không nhảy một cái, liền tiến vào rồi trong đó. Trong nháy mắt yêu tộc đại hán liền tiến vào rồi một cái phía trên ngọn núi lớn rộng lớn bình trên này, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở phía xa cung điện nguy nga, tầng tầng lớp lớp, kéo dài đi ra ngoài, không biết có bao nhiêu, coi như đã tới không chỉ một lần cũng là đến nay không biết đến cùng nơi này có bao nhiêu cung điện. Bất quá nơi này lượng lớn cung điện đều là đã biến thành tàn phá ngói hạn, rất khó tưởng tượng đến hoàn chỉnh thời gian là cỡ nào hùng vĩ cảnh tượng. Quy một chương 162, lối vào. Chương 162, lối vào. Ở những này nguy nga bên trong khu cung điện khắp nơi là một ít to lớn công nhân có như là phóng to vô số lần bàn tay, có nhưng là như quyền, có gãy vỡ địa phương bóng loáng như gương hiện ra từng kia từng kia kiếm khí bén nhọn. ở một ít to lớn lồi lõm vết tích bên trên đến nay còn tỏa ra khốc liệt khí tức khiến người ta vừa nhìn chính là cả người tê dại, khốc liệt khí vang vọng hư không, không được trải qua rồi bao nhiêu thời gian ngoài rửa vẫn cứ tồn tại vụ này. yêu tộc đại hán thất thần lặng lặng nhìn phía xa một cái nào đó nơi trong hai mắt tràn đầy vẻ khát vọng. nhưng mà chính vào lúc này thật là bị trong đầu đau đớn một hồi kéo về thực tế. yêu tộc đại hán hai tay ôm chính mình chính đang nhất từng trận đau nhức đầu trong miệng mắng to. đáng chết, đáng chết. Không nghĩ tới kẻ loài người kia tiểu tặc thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, lại đến nơi này còn có thể tác dụng, à, à. Đau đớn kịch liệt làm cho yêu tộc đại hán thống khổ ngã trên mặt đất, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh hí lên lực kiệt tiếng gào, mãi đến tận một khắc nào đó, yêu tộc đại hán đông nhiên sợ hãi quát. Không, đừng hỏng, tận nhưng mà muốn xâm nhiễm thần hồn của ta, muốn khống chế ta, đừng hỏng. Bản yêu chính là chết rồi sẽ không để cho người thực hiện được yêu tộc đại Hán vừa nói xong liền bắt đầu vận chuyển tự thân toàn bộ yêu khí chuẩn bị tự bạo nhưng mà kỳ tài vừa bắt đầu vận chuyển trong cơ thể mình yêu khí đột nhiên ở tại trong đầu mặt khác hai nơi không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện rồi hai cố quỷ bí khí tức, ở tại còn chưa kịp phản ứng thời gian liền hướng thần hồn công kích mà đi nguyên bản như vậy khí tức chỉ có một đạo liền để yêu tộc đại Hán khó có thể chống đỡ kết quả lần này trong chớp mắt lại xuất hiện rồi tương đồng hai cố khí tức, yêu tộc đại Hán thần hồn phòng ngự trong chớp mắt liền tan ra rồi tiếp theo chính là nương theo chứ chính là yêu tộc đại Hán toàn thân bắt đầu run, run liên ngay cả yêu tộc đại hán chuẩn bị tự bạo cũng bị cắt đứt lần này toàn thân yêu khí chạy trở về là yêu tộc đại hán lập tức mất đi rồi đối với tự thân yêu khí pháp lực không chế rất nhanh yêu tộc đại hán ở trong đầu cùng trong cơ thể mình yêu khí song trọng công kích bên dưới thân thể kịch liệt run run rồi một hồi lập tức liền yên tĩnh lại như là chưa từng xảy ra cái gì bất quá ngay khi này yêu tộc đại hán toàn thân yên tĩnh lại thời gian ở yêu tộc đại hán trên người có như vậy một tia u ám linh quang lóe lên một cái rồi biến mất lâm phàm đứng ở một chỗ trong rừng dập một cây đại thụ bên trên nhắm mắt cẩn thận cảm ứng rồi một phía một khắc nào đó đột nhiên nguyên bản nhắm mắt lâm phàm mở hiện ra từng tia từng tia óng ánh hai mắt trên mặt mang theo nụ cười hướng về một phương hướng liếc mắt một cái sau đó liền bắt chuyện trên mặt đất nhàn nhã lười biếng lôi diễm báo tiểu lôi lôi diễm báo tiểu lôi nghe được chủ nhân của chính mình triệu hoán lười biếng chấm lên run lên chính mình bụi bậm trên người hai mắt lơ là ha ha một cái khí sau khi này vừa mới đến lâm phàm nơi ở cái kia nhất khóa đại thụ bên dưới người cái này bại hoại hàng hay lắm xuất phát lâm phàm nhìn thấy lôi diễm báo tiểu lôi xem ra một bộ rõ ràng tinh thần không tốt dáng vẻ cười mắng lâm phàm cười ở lôi diễm báo tiểu lôi trên người hướng về phía trước một phương hướng chỉ tay lập tức lâm phạm cùng lôi diễm báo tiểu lôi ở một trận lá cây cho bụi bay lên bên trong biến mất ở rồi xa xa. Vĩ cảnh trong không gian một chỗ. Một tên toàn thân bao phủ ở đạo bào màu đen người bên trong ảnh nhìn trước mắt một trận biến ảo sau khi xuất hiện cầu thang đá bằng bạch ngọc. Cao hưng nói. Rốt cuộc tìm được rồi tầng thứ hai lối vào rồi. Chúc mừng thiếu chủ. Xem ra thiên ý cũng phải tắt thành thiếu chủ. Thiếu chủ nhanh như vậy liền tìm đến rồi tầng thứ hai tiến vào lối vào. Nhất định là cái thứ nhất tiến vào tầng thứ hai lợi. Áo bào đen đạo nhân sau lưng đứng vài tên đồng dạng mặc áo bào đen bóng người cùng kính cùng tiêu lên chúc mừng đạo. Áo bào đen đạo nhân nghe vậy tự tiêu nở nụ cười lập tức xoay người quay về nguyên bản đứng ở sau người mấy người nhìn một chút, sau đó nói: tầng thứ hai này bên trong có người nói có một loại linh tuyển, công hiệu vô cùng mạnh mẽ, nếu như cơ duyên được, liền tính ở trong đó đột phá một cái đại cảnh giới cũng không phải không thể. áo bào đen đạo nhân nhìn một chút chính mình mấy tên thủ hạ biểu hiện biến hóa, sau đó nói tiếp: lần này là hiếm thấy cơ duyên, thế nhưng này cửa ải thứ hai cũng không tốt xong, ta cũng không thể thực tế cho các ngươi cái gì trợ giúp, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, ở cửa ải này bên trong, không quan tâm các ngươi gặp phải rồi ra sao tình huống đều không nên tin, luôn tận cùng này lập tức áo bào đen đạo nhân lấy ra mấy tấm lệnh bài cho mấy người khác cũng nói đến thời điểm nếu như gặp phải trong chúng ta một cái nào đó người không có lệnh bài giả giết bất quá trước đây cũng có người như vậy đi làm nhưng vẫn là xảy ra vấn đề vâng thiếu chủ yên tâm chúng ta tất nhiên thông suốt quá này để nhị cửa khảo nghiệm được chỉ muốn các ngươi có thể thông qua này cửa hải thứ hai đến thời điểm bổn thiếu chủ tất nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng áo bào đen đạo nhân vừa nói xong lập tức chính mình đi đầu hướng về cầu thang đá bằng bạch ngọc đạp bước mà lên mà ở tại bước lên rồi cầu thang đá bằng bạch ngọc bên trên sau người mọi người chỉ thấy được bọn họ thiếu chủ vừa lên đến cầu thang đá bằng bạch ngọc, bóng người lập tức liền bắt đầu mơ hồ lên, chờ bọn hắn thiếu chủ hướng về phía trước đi rồi ba bước sau khi, bọn họ thiếu chủ thân hình hoàn toàn biến mất ở rồi trước mắt của bọn họ, mấy người thấy được này rồi cầu thang đá bằng bạch ngọc thần kỳ sau khi, đều là trong lòng nhất lăng. liên từ này cầu thang đá bằng bạch ngọc hiện tại biểu hiện ra hiện tình huống liền hiện hiện ra này cầu thang đá bằng bạch ngọc bất phàm, tự nhiên có các loại thủ đoạn cũng định không phải phàm tục. được rồi, tiểu thiếu chủ đã đi tới rồi, chúng ta cũng lên đi, bị để thiếu chủ đợi lâu. Một người trong đó cả người tỏa ra khí thế rõ ràng so với chu vi phải cường đại áo bào đen đạo nhân nói rằng: "Vâng, hộ pháp." Lập tức mấy người đều là trước sau bước lên rồi cầu thang đá bằng bạch ngọc. Ở mọi người bước lên cầu thang đá bằng bạch ngọc sau khi, cầu thang đá bằng bạch ngọc đột nhiên thả ra mạnh mẽ linh quang. Cách nơi đây một chỗ không xa, hai cái người tu tiên vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy khổng lột như thế linh quang, trước hết đuổi rồi lại đây. Hai người nhìn trước mắt cầu thang đá bằng bạch ngọc, lẫn nhau hơi ngưng lại coi, hai trong mắt người đều là xuất hiện rồi vẻ do dự. Bất quá rất nhanh chỉ thấy một người trong đó trong miệng trầm thấp nói rằng: "Cầu dao sang từ trong nguy hiểm." mặc kệ là cái gì ta đều muốn thử một lần vừa nói xong liền hướng chứ cầu thang đá bằng bạch ngọc bên trên nhanh chóng hướng tiền tiến lên rồi vài bước mà một người trong đó nhìn thấy người này động tác sau khi chính ở chỗ này không quyết định chắc chắn được bất quá sau đó chính là phát hiện ở mỗi cái phương hướng đều có linh khí vọt sóng hiện nhiên hướng về nơi này mà đến người không ít trong đó rõ ràng có vài cố khí tức cường đại cực kỳ người này nhìn thấy tình huống như vậy hơi cắn răng một cái lập tức bước lên rồi cầu thang đá bằng bạch ngọc mà ở đây người bước lên cầu thang đá bằng bạch ngọc sau khi cầu thang đá bằng bạch ngọc một trận biến ảo biến mất không còn tăm hơi đó là tầng thứ hai lối vào. Mau mau nhanh, xa xa một cái người tu tiên hưng phấn kêu hướng về nơi này vào tới, nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền phát hiện cầu thang đá bằng bạch ngọc biến mất không còn tăm hơi. Này, này thi triển ân sao một chuyện, hắn vừa dứt lời, ở tại bên cạnh thì có một thanh âm vang lên. Ta thật giống nghe nói thường thường bí cảnh bên trong mỗi một nốt vào nhập nhân số đều là có hạ. Cái kia, cái kia không phải chúng ta những người này mất đi rồi tiến vào cửa ải thứ hai tư cách. Này cũng không đến nỗi. Quy một chương 163, thần cầm tiên cung. Chương 163 thần cầm tiên cung đang lúc này, một người mặc một cái đạo bào màu xanh, một con một tia không loạn sợi tóc, có một đôi mang đầy từ bi con mắt, thân hình cao gầy tú nhã, xem ra coi là thật là chính khí phi phàm người đàn ông trung niên. Chính vừa hướng về nơi này tới rồi vừa thản nhiên nói rằng, khi đó ta ở một quyển sách cổ bên trên từng thấy, bí cảnh mỗi một tầng tiến vào tiêu chuẩn bình thường đều sẽ không nhiều, nhưng lối vào tuyệt đối không phải chỉ có một cái. Lúc này trong đám người có người nhận ra tới rồi này một vị đạo nhân, khách khí nói, hóa ra là Chu Bằng Đạo Hưu a, kính xin Chu đạo hữu chỉ điểm. Ha ha, Lý đạo hữu, dễ bàn dễ bàn lập tức Chu Bằng tiếp theo thản nhiên nói rằng: các vị đạo hữu nếu nơi này xuất hiện rồi bí cảnh tầng thứ hai lối vào, như vậy bất kỳ lối vào là có thể lấy lối vào này vì là manh mối. Nói vậy chỉ cần chúng ta mọi người cùng nhau liên thủ, không khó tìm xuất bất kỳ lối vào. Lúc này trong đám người đột nhiên có một cái tu sĩ nói rằng: cái kia tìm tới rồi tầng thứ hai lối vào sau phân phối thế nào? Chu Bằng nghe xong khẽ mỉm cười nói: các vị đạo hữu sau khi tìm được cái bằng bản lĩnh như thế nào, mọi người tại đây đại thể đều là gật đầu đồng ý, chỉ có trong đó số ít thực lực thấp kém người trên mặt mang theo vẻ không cam lòng. Chu Bằng tuy rằng nhìn thấy, nhưng nơi đó sẽ nói ra lập tức mọi người ở mặt ngoài hài hòa bầu không khí bên dưới bắt đầu rồi tìm kiếm bí tịch tầng thứ hai lối vào lên, mà chính đang những tu sĩ này ở bí cảnh bên trong bắt đầu tìm kiếm bí tịch tầng thứ hai lối vào thời gian, lâm phạm nhưng là đi tới rồi một chỗ bên trong huyệt động. Lâm phạm nhìn trước mắt bên trong huyệt động trôi nổi màu hồng khí thể, vẻ mặt nghiêm túc, hắn từ những này màu đỏ nhạt khí thể bên trong cảm nhận được rồi khí tức nguy hiểm, cái này chẳng lẽ chính là hỏa thuộc tính yêu khí à lâm phạm mang theo một ít không xác định lầm bầm lầu bầu nói rằng lập tức Lâm Phạm bắt đầu nhắm mắt ngưng thần lên, chỉ thấy Lâm Phạm bắt đầu nhắm mắt ngưng thần chốc lát, ở trong huyệt động một chỗ không hề bắt mắt chút nào chỗ liền truyền đến rồi một tiếng vang nhỏ, lập tức liền nhìn thấy cái nào vừa ra như bố bị xé ra bình thường bắt đầu xuất hiện một tia vết nước, ở này một tia vết nước xuất hiện thời gian, Lâm Phạm đã từ lâu mở rồi hai mắt của chính mình, mang theo ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt lặng lặng nhìn trước mắt biến hóa, cái kia một tia vết nước xuất hiện sau khi, Lâm Phạm sắc mặt sững sờ, bị chính hắn nhìn thấy cảnh sắc sững sỡ rồi, tuy rằng hiện tại này một tia vết nước rất nhỏ, nhưng Lâm Phạm vẫn là thông qua này một cái bé nhỏ vết nước nhìn thấy rồi cái này vết nước mặt sau một ít cảnh vật chỉ thấy được mặt sau trời xanh mây trắng xa xa chính là núi lớn liên miên trùng điệp một luồng linh khí nồng nặc từ này vết nứt không ngừng tiết lộ ra ngoài nếu không là những kia rõ ràng tàn phá đại địa đặc vụ nơi này xem ra liền dường như thiên giới ở cái này vết nứt sau khi xuất hiện ngay sau đó là bị một loại sức mạnh thần bí lôi kéo chứ nhanh chóng hình thành rồi một cái có thể cung người thông qua khe lớn nay khe lớn nhất hình thành biên giới không ngừng qua lại nhúc nhích xem ra vô cùng không ổn định lâm phàm nhìn này không ổn định khe lớn tức khắc phục hồi tinh thần lại cẩn thận né qua trong động đồng bể thuộc tính yêu khí đi tới khe lớn trước ở trên người mình dán vài tờ sơ cấp kim cương phủ sau khi lập tức hướng về vết nước rộng nhất chỗ thả người nhảy một cái ở lâm phàm tiến vào vết nước sau khi lập tức cũng cảm giác được một loại vô cùng áp bức lực lượng kéo tới phản phất sau một khắc đã có bị nghiền thành hơi như thế nhưng mà còn không chờ lâm phàm có phản ứng loại này áp bức lực lượng cũng đã biến mất không còn tâm hơi tùy theo lâm phàm liền phát hiện mình xuất hiện ở một cái vô cùng rộng lớn bình trên này lâm phàm cẩn thận bắt đầu đánh giá bốn phía vừa nãy hắn thời gian thông qua cái kia nước ra vết nước thấy đến nơi này diện một phần nhỏ cảnh sát mà thôi. Sau khi Lâm Phàm ngắm nhìn bốn phía một tuần sau khi, vẻ mặt chấn động nhìn xây dựng ở phía xa liên miên trùng điệp quần sơn bên trên cung điện khổng lồ quần. Cung điện to lớn quần cho Lâm Phàm cảm giác đầu tiên chính là, vật ấy lẽ ra coi ở trên trời, những tòa đại điện này cho dù hiện tại tàn phá rồi, nhưng trên người mặc cho nhưng mà làm cho người ta một loại phiêu miệu thoát tục, chỉ có thể ngước nhìn cảm giác. Cung điện quần nguy nga cao to, tầng tầng xếp được, cho dù phần lớn đều là sụp đổ hư hao, nhưng từ đâu chút còn hoàn hảo một phần nhỏ thượng cũng mang cho Lâm Phàm vô cùng chấn động chỉ thấy xa xa cung điện không biết chọn dùng rồi thần bí gì thiên tài địa bảo kiến thiết cung điện đại trụ hóng ánh long lanh giường như thủy tinh bên trên phủ văn thần bí vần quanh, bóng ánh linh quang nhu hòa tung hướng bốn phía là làm cho đại điện có vẻ sáng ngời đầu tĩnh nhưng mà trong đó nhất làm cho lâm phàm ngạc nhiên không thôi chính là trên đất những tia cho dù đã gãy vỡ thành bé nhỏ gạch vụn kích cỡ tương đương bé nhỏ mảnh vỡ nhưng lâm phàm vẫn cứ có thể từ bên trên cảm nhận được một luồng không thua kém linh thạch hạ phẩm đồng độ linh khí mà phía trên cung điện sử dụng nói vàng nóng ánh hiện ra thần quang nhưng ẩn mà không phát nhìn nhìn Lâm Phạm đột nhiên nhớ tới đến không biết chính mình ở cái kia một quyển hiệu biết lục thượng từng thấy đối với trong truyền thuyết tiên nhân miêu tả. Lúc đó Lâm Phạm còn tưởng rằng đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới hiện tại truyền thuyết như vậy nhưng là xuất hiện ở trước mắt. Nhớ tới cái kia một quyển hiệu biết trên đường ghi chép rồi một cái tu sĩ nghe được người khác nói tới có quan hệ tiên nhân truyền thuyết, cảm thấy thú vị sẽ theo tay đi lại. Lập tức Lâm Phạm tự lẩm bẩm nói rằng: Lưu Kim Hóa bên trong ẩn thần quang, thiên tinh trụ thượng hội tiên văn, một mạch tạo nên vân trung điện, vạn vạn năm qua không mất linh. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết các tiên nhân kiến tạo đại điện sử dụng Lưu Kim Ngoại cùng thiên tinh chủ Chính đang Lâm Phàm khiếp sợ nhìn phía xa to lớn tàn phá cung điện quần thời gian, từng tiếng hưởng đem Lâm Phàm kéo trở lại. Lâm Phàm cảnh giác quay người lại, liền nhìn thấy Nguyên Bản lúc trước tập kích bọn họ quá hồ yêu tộc đại hán chậm rãi đứng dậy. Đứng dậy sau khi hai mắt đầu tiên là mờ mịt, lập tức khi thấy Lâm Phàm sau khi, cung kính đi tới Lâm Phàm trước mặt. Bái kiến chủ nhân. Lâm Phàm nhìn trước mắt chính cung kính hướng về hắn hành lễ yêu tộc đại hán, trong lòng nghĩ đến, này không thần ti thật là bá đạo, không biết là nói đem như vậy làm người kiêng kỵ phép thuật sáng tạo ra đến. Ân, đứng lên đi. Sau đó ngươi liền gọi làm. Gọi là? Lâm Phàm nhất thời không nghĩ ra cái gì tốt tên trong đầu linh quang lóe lên nói rằng đúng rồi ngươi ban đầu là một con cái gì yêu trở về chủ nhân ta ban đầu là một con nhu yêu tuy nhiên sau đó đại chiến thân thể phá hủy trước đây ta có một cái tên gọi là lưu nhị lưu nhị lâm phàm nghe xong sẹp rồi sẹp miệng sau nói rằng vậy ngươi sau đó liền kế tục gọi lưu nhị đi lâm phàm nhất sau khi nói xong lập tức hai mắt hiện ra quang nhìn trước mắt lưu nhị trong hai mắt mang theo vô cùng chờ đợi hỏi tiếp lưu nhị ngươi nếu tới chỗ này nói vậy ngươi đúng nơi này tất nhiên vô cùng hiểu rõ đi đúng chủ nhân lão Ngưu ta tới nơi này thật nhiều thứ rồi lưu nhị sau khi nói xong. Tôi dừng lại một chút nỗ lực suy nghĩ rồi một lúc sau tiếp theo chậm rãi nói rằng: "Nơi này ở Lão Ngưu trong trí nhớ của ta thật giống là một người tên là Thần cầm Tiên Cung thế lực một chỗ tiểu thế giới, lúc trước Lão Ngưu ta phụng yêu vương chi mệnh mang bảy yêu tấn công nơi này tiểu thế giới, cái kia biết Thần cầm Tiên Cung lại ở đây mai phục không ít cao thủ, trận chiến đó đánh vô cùng khốc liệt, Lão Ngưu ta cũng là suýt chút nữa thần hồn câu diệt." Quy một chương 164, thần bí khí thể. Chương 164, thần bí khí thể. Thần Cầm Tiên Cung, lẽ nào là tiên nhân thành lập môn phái thế lực à? Không sai, có người nói lập phái tổ sư chính là một vị phi thăng tiên giới tiên nhân. Lâm Phàm nghe xong Nưu Nhị ánh mắt sáng lên, vội vã vấn đạo, coi đời này thật sự có tiên nhân. Cái này, lão Nưu ta cũng chưa từng nhìn thấy, những thứ này đều là nghe nói. Lâm Phàm nghe xong không để ý, trái lại là bắt đầu đánh giá tiểu thế giới này lên. Nhìn một hồi, Lâm Phàm cũng không có những phát hiện khác sau khi. Lập tức nghĩ tới đây cái Nưu Nhị đang bị ta dùng Không Thần Ti ám hại sau khi liền liều mạng hướng về nơi này chạy tới, nói vậy, Nưu Nhị, nơi này khác có bảo vật gì hả? Chủ nhân, bảo vật cũng có, mất quá cái nào một chỗ vô cùng nguy hiểm, lão Nưu ta mấy lần trước lao lực tâm tư cũng là không có được. Dẫn đường. Vâng, chủ nhân. Lâm Phạm nếu biết nơi này có bảo vật, nơi đó có từ bỏ đạo lý, lại nói tiểu thế giới này nếu là đã từng một cái tên là thần cầm tiên cung thế lực tiểu thế giới, nói vậy cái kia bảo vật cũng là bất phàm. Lập tức Lưu Nhị điều động một trong số đó trận yêu phong, mang theo Lâm Phạm cách mặt đất chừng 10 trượng hướng về cung điện Phế Tích phi hành mà đi, mà Lâm Phạm nhưng là chạm sau lưng Lưu Nhị cẩn thận đánh giá ven đường trải qua địa phương. Rất nhanh Lưu Nhị liền mang theo Lâm Phạm đi tới rồi cung điện Phế Tích chỗ. Ở cung điện Phế Tích bên trong, Lâm Phàm ở Lưu Nhị dưới sự hướng dẫn ở cung điện Phế Tích bên trong bay hơn nửa canh giờ rốt cục ở lướt qua một cái núi nhỏ sau khi đứng ở rồi một chỗ không hề bắt mắt chút nào hang động cửa chỗ chủ nhân liền ở đây nơi lâm Phạm ngắm nhìn bốn phía rất nhanh sẽ phát hiện nếu như lâm Phạm trước hết đến cái kia một mặt là phía trước núi như vậy nơi này hẳn là được cho phía sau núi rồi thậm chí là sắp ra phế tích cung điện phạm vi Ba phủ ở chỗ này cách đó không xa lâm Phạm phát hiện một chút sụp đổ ngọn núi ở ngoài sẽ không có ở phát hiện cung điện phía tích mà ở phía xa nhưng là một mảnh liên miên không nhìn thấy bờ núi nhỏ xanh um tươi tốt sách cổ che trời nhìn một cái không nhìn thấy phần cuối có thể ở nơi này bày đặt bảo vật sẽ là gì chứ? Lâm Phạm vào đầu cười khổ, nếu mình đã đến nơi này, cần gì phải ở hướng về nhiều như vậy, chỉ cần vào xem một thoáng. Không lâu biết không. Lắc đầu cười khổ sau khi, lập tức Lâm Phạm liền để Nưu Nhị đi đầu đi vào rồi cái huyệt động này bên trong. Lâm Phạm cùng sau lưng Nưu Nhị, cẩn thận đề phòng có thể xuất hiện nguy hiểm. Tuy rằng nơi này xem Nưu Nhị dáng vẻ đã là đã tới rồi thật nhiều thứ, nhưng sâu xé tiểu thế giới rõ ràng không bình thường cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cái gì khó có thể dự liệu nguy hiểm. Cửa động chật hẹp, hang đá bên trong trên vách đá thỉnh thoảng có giọt nước mưa nhỏ xuống, ở này Du Sâm Hắc trong sơn động chậm rãi cất bước chứ. Đi rồi một đoạn lộ trình sau khi Lâm Phạm nhìn trên đất lồi lõn con đường, hoài nghi hướng về phía trước không nhanh không chậm đi về phía trước, chứ Nghiu nhị hỏi: Nghiu nhị, ngươi nhớ không lầm đi? Nơi này hội có cái gì ngươi nói bảo vật? Chủ nhân, Lão Nghiu tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, chính là nơi này. Vậy còn là ta bị hủy rồi thân thể sau khi trùng hợp mới phát hiện nơi này, cũng chính là nơi này mới làm cho Lão Nghiu ta lúc đó không có hồn phi phát tán. Được rồi, ngươi kế tục dẫn đường. Chỉ chốc lát, ở chuyển qua một cái cửa động sau khi, lập tức Lâm Phạm liền tiến vào rồi một cái đầy phòng đều là bạch ngọc làm thành trong đại điện. Lúc này Lâm Phàm mới phát hiện, mới vừa rồi cùng Nưu Nhị trải qua địa thả chính là cung điện này, trên vách tường nứt ra một cái động. Đại điện trên đất vẽ rồi các loại hoa cỏ hoa văn, xem ra vô cùng vui tai vui mắt. Chính đang Lâm Phàm kinh ngạc đánh giá bốn phía đại điện thời gian, Nưu Nhị thanh âm vang lên. "Chủ nhân, ngươi mau nhìn, chính là chỗ đó, bảo vật là ở chỗ đó." Lập tức Lâm Phàm liền đem sự chú ý của mình tập trung đến rồi Nưu Nhị chỉ địa phương, chỉ thấy được đại điện ở giữa một cái ngọc trên đài, bày ra chứ một cái bạch ngọc điêu thành hộp ngọc, bên ngoài chính là gián vài trường phong linh phủ, hơn nữa từ bên trên tản mát ra linh lực khí tức. Lâm Phàm dám khẳng định cái này phong linh phủ tuyệt đối so với hắn sử dụng cấp thấp phong linh phủ cao cấp nhiều lắm. Nghiu nhị, ngươi đi cho ta với tay cầm. Lâm Phàm nhìn ở giữa cung điện ngọc trên đài bảy đặt bạch ngọc điêu thành hộp ngọc, quay về ở nơi nào ngơ ngác đứng. Nghiu nhị nói rằng. Nghiu nhị vừa nghe Lâm Phàm, miệng mở ra, liền muốn nói gì, bất quá vẫn không có phát ra âm thanh đến, trong đầu chính là đau sót. Tùy theo hai mắt dại ra, nhanh chân hướng về ở giữa cung điện ngọc trên đài bảy đặt hộp ngọc đi đến. Lâm Phàm cẩn thận trọn tròn mắt nhìn Nghiu nhị hướng về bạch ngọc đại điện mà đi, phía trước đều chưa từng xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, thậm chí Nghiu nhị đang đến gần hộp ngọc bốn, năm bước thời gian trên mặt còn ra phát hiện sung sướng biểu hiện, sau khi tiến vào bạch ngọc hộp ngọc ba bước khoảng cách loại hình thời gian, liền lâm phàm đều không có phát hiện cái gì, liền phát hiện lưu nhị bị một loại sức mạnh vô hình hướng về phía sau đẩy ra, mạnh mẽ ngã xuống đất. thế nhưng sau đó kinh ngạc sự tình phát sinh rồi, lâm phàm phát hiện từ lưu nhị mới vừa rồi bị cái kia một nguồn sức mạnh chấn thương, thế nhưng lại ở mấy hơi thở trong lúc đó liền khôi phục rồi thương thế, thậm chí thần hồn còn có một chút hơi tăng mạnh. sau đó lâm phàm lần thứ hai để lưu nhị làm một lần thí nghiệm sau khi, rốt cục quyết định chính mình tự mình ra trận, nếu có thể tăng lên thần hồn của tự mình lực lượng. Lập tức Lâm Phàm chậm rãi hướng về Bạch Ngọc ở giữa cung điện nơi Bạch Ngọc hộp ngọc đi đến, khoảng cách Bạch Ngọc hộp ngọc lục bộ, Lâm Phàm chậm rãi phun ra rồi một ngụm trọng khí, hơi đè xuống chính mình suốt sáng trong lòng tâm tình sau khi lần thứ hai bước lên trước, lập tức Lâm Phàm liền phát hiện một luồng mờ mịt khí thể liền tiến vào trong cơ thể, tùy theo Lâm Phàm cũng cảm giác được cơ thể chính mình cùng thần hồn đều tăng mạnh rồi như vậy một kia, tuy rằng chỉ là một kia, nhưng Lâm Phàm vẫn là kích động dị thường. Nếu như đem nơi này loại khí tức này đều hấp thu xong, không biết mình có thể đạt đến thế nào trình độ. Lập tức Lâm phạm để Nhu Nhị Đàng Hoàng ở bên ngoài cho hắn hộ pháp, chính mình nhưng là vui vẻ bắt đầu hấp thu lên nơi này loại này thần bí khí thể lên. Chính đang Lâm Phàm vui vẻ không ngừng để cao mình thân thể cùng thần hồn lực lượng thời gian, bí cảnh trong không gian liền sắp nên đón rồi một hồi gió tanh mưa máu. Bí cảnh không gian tầng thứ hai cũng không giống bí cảnh không gian tầng thứ nhất như vậy trời xanh mây trắng, nhìn một cái nhìn không thấy bờ, diện tích còn đại, mà bí cảnh tầng thứ hai nơi này nhưng là chỉ có một tòa đại đảo, trên đảo các loại đỉnh đài lâu các, đại điện tiểu điện, khí thế rộng rãi mà đảo bốn phía thì nước biển quay quanh. Rầm, rầm, rầm. Theo không ngừng có người rơi xuống nước tiếng vang lên, bí cảnh không gian tầng thứ 2 xuất hiện rồi từng bẩy từng bẩy tu sĩ. Hoa, wow, thật là đẹp đảo. Đúng đấy. Trước đây chưa từng thấy từng tới. Ha ha ha ha ha, ha, chúng ta rốt cục đi tới rồi tầng thứ 2, nhìn trên đảo bảo tồn như thế hoàn hảo, tất nhiên có không ít bảo vật. Ha ha, các vị đạo hữu, bần đạo đi trước một bước. Hắn vừa dứt lời, liền ngự phong mà đi, lập tức vừa nãy rơi xuống nước chúng tu sĩ cũng là dồn dập triển khai từng người thủ đoạn thần thông hướng về đại đạo bay đi. Quy một chương 165, Huyền âm đạo. Chương 165, Huyền âm đạo. Huyền âm Không nghĩ tới tổ tiên lưu truyền tới nay bản chép tay thượng ghi chép chính là thật sự, trong này thật sự có một tòa huyền âm đạo, nếu như ta có thể được tới đây bên trong truyền thửa, ha ha ha. Rầm, ôi, một cái ăn mặc đạo bào màu lam nhạt, tuổi 60, 70 tuổi lão đạo rơi xuống ở trong nước. Lập tức sự cẩn thận lượng lớn bốn phía, đột nhiên ánh mắt sáng lên, lập tức nói rằng: ừ, Chu bằng đạo hữu, làm sao còn không mau một chút ta. Chúng ta chậm, đến thời điểm hảo bảo vật nhưng là sẽ bị bọn họ đều cướp đi rồi." Ha ha ha, hóa ra là Vương đạo hữu, không cần lo lắng. Bằng vào chúng ta tu vi như thế tán tu coi như trước hết đi, được bảo vật có thể bảo vệ ạ. Cũng là, ai ai gọi chúng ta là tán tu ni mặc kệ như thế nào, lão đạo đến nơi này cũng phải đi vào thử một lần. cáo tử, họ Vương lão đạo nói xong cũng ngự phong hướng về đại đạo bay đi. Hừ, lại là một cái chịu chết quỷ, cái này huyền âm đảo nơi đó là tốt như vậy sông Chu bằng nhìn họ Vương lão đạo khỏe miệng tràn đầy khinh bị. Ha ha, chờ các ngươi đem ngoại vi cấm chế phá gần như thời điểm, ta ở đi tới, đến thời điểm sợ rằng cũng không sẽ nghi tới, các ngươi làm tất cả, bất quá là vì ta làm giá đi. Ha ha ha. Chu bằng con mắt hiếp lại nhìn phía trước bị nước biển quay trung quanh đại đảo, tay phải không tự chủ sờ sờ treo ở ngực một cái kiếm hình lệnh bài. Huyền âm trên đảo một chỗ đại địa chỗ. Ha ha, hóa ra là lão cửu à, một cái mày kiếm mắt sao, phong lưu phong khoáng, ăn mặc nhạt đạo bào màu trắng xem ra đại khái 14, 15 tuổi thiếu niên dùng trầm thấp vững vàng ngựa khí nói rằng. Hừ, không lâu là so với ta ra đời sớm mấy tháng mà thôi, bất quá bị gọi là lão cửu mà cáo bảo đen đạo y thiếu niên bề ngoài, nhưng là trên mặt mang theo kinh hỉ hô. Đại ca, ha ha, không nghĩ tới đại ca lại cũng có thể đi tới nơi này, quá tốt rồi, có đại ca ở đây. Nói vậy định có thể đoạt được rất nhiều bảo vật. Hắn một câu nói này vừa nói xong, ở tại bọn hắn nơi không xa đang đứng đang quan sát chúng quanh đây đại điện đông đảo tu sĩ trước mắt đem ánh mắt tập trung rồi lại đây. Ha ha, hỏi đệ vẫn là như thế yêu thích đùa giỡn, những bảo vật này vi huynh vẫn không để ý, liền để cho những người khác rồi, ta lần này chủ yếu chính là tiến vào đến xem thử mà thôi, nhìn một chút mà thôi. Nói xong trong đôi mắt mang theo không tên ánh mắt liếc nhìn chu vi tu sĩ nhìn một cái, liền đi đầu mang theo cùng sau lưng tự mình mấy cái thân xuyên đạo bảo màu đen tu sĩ nên ngang rời đi. Hiển nhiên là không chuẩn bị cùng bọn họ đồng thời thăm dò nơi này rồi. Hừ. Mạc hiểu kiếm, thực sự là thuốc cao bôi trên da chó, đảng ta chiếm được rồi cái này bảo vật, xem ta Mạc vẫn làm sao chừng trị ngươi. Chúng ta đi, cũng không thể để những người khác người cấp được rồi tiên cơ. Lập tức Mạc vẫn mang theo thủ hạ của chính mình cẩn thận hướng về bên trong đảo thăm dò mà đi. Mà ở một mặt khác, thiếu chủ, tiểu thiếu chủ một thân tuy rằng trước đây không lộ ra ngoài, nhưng ta xem cùng ở sau thân thể hắn mấy người tu vi đều là không yếu. Nghe nói một thân từ trước đến giờ làm lưu định sau đó đoạn, lần này đến có thể hay không là có đặc biệt mục tiêu. Mạc Hiểu kiếm phía sau một cái xem ra rõ ràng so với những người khác khí thế mạnh mẽ thân xuyên đạo bảo màu đen người đàn ông trung niên cao mày nói rằng ngươi là nói lão cựu được rồi cái này bí cảnh một ít tin tức chuyên môn vì một vật nào đó bảo vật mà đến đúng thiếu chủ ngươi xem chúng ta có phải là đi ở phía trước Mạc Hiểu kiếm thoáng suy nghĩ rồi một hồi nói rằng hẳn là không thể cái này bí cảnh liền ngay cả phụ vương ta cũng chỉ nói là là một cái phổ thông bí cảnh mà thôi đối với chúng ta những này kiếm khí hậu kỳ trở xuống có chút tác dụng nếu như thật có bảo vật gì phòng trường sớm đã bị Minh Trung một số cao thủ lấy đi rồi lại nói. Lão cựu thế lực không nhỏ, chúng ta không muốn vì làm một chút ba phải cái nào cũng được sự tình mà đi đắc tội hắn. Chuyện này đối với kế hoạch của ta nhưng là rất bất lợi. Vâng, thuộc hạ rõ ràng. Bất quá, hòn đảo này xem ra đúng là có mấy phần một kia, chúng ta cũng chú ý tìm một chút, có thể được một ít tính một ít, lấy ra đi vậy có thể đổi một ít tu hành đăng dược. Chuyện này với các ngươi tu vi mới có lợi, hay lắm. Chúng ta liền bắt đầu từ nơi này phân tán ra đến, khoảng cách không muốn quá xa. Như vậy một khi có việc, là có thể bất cứ lúc nào trợ giúp rồi. Vâng, thiếu chủ, mặc hiểu kiếm sau khi nói xong phía sau nếu liền trên đất sẹt qua mấy cái tàn ảnh liền biến mất không còn tăm hơi. Mặc Hiểu Kiếm chờ bên người mấy người sau khi biến mất, nhìn phía trước một tòa đại điện, hướng về đại điện cửa lớn vẫn, một đạo kiếm khí vô hình rệt qua, cửa lớn hét lên rồi ngã gục. Mặc Hiểu Kiếm chậm rãi có hạn cất bước tiến vào bên trong, chỉ chốc lát mặt không hề cảm xúc đi ra đại điện. Nơi quái quỷ gì, một cái không đại điện lại còn dùng cấm chế bảo vệ, người này không phải hại người sao? lãng phí pháp lực của ta. Mặc Hiểu Kiếm gặp phải tình huống ở huyền âm trên đảo những nơi khác cũng chính đang chính diễn. Mẹ kiếp, Lưu Minh, này, chuyện này làm sao chẳng có cái gì cả a? không công tiêu tốn thời gian, chẳng đạt được gì, lập tức thiệu Hưng đi ra đại điện hướng về hòn đảo bên trong nên ngang rời đi. Hoàng đạo hưu, xem các ngươi biểu hiện, sẽ không chẳng đạt được gì đi. Này, lẽ nào Hồng đạo hưu có thu hoạch? Một thân hai tay mở ra, lộ ra cái thần sắc bất đắc dĩ. Vương đạo hưu, các ngươi. Ai? Bạch cao hứng hụt một hồi, lãng phí nửa ngày, chẳng đạt được gì. Liêu đạo hưu, xem các ngươi vẻ mặt. Non nửa hôm sau, Huyền âm đảo ngoại vi tiếp cận nội vi một chỗ. Mẹ tiếp, hòn đảo này chủ nhân là ai vậy? Đi ra, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Ha ha, hay lắm. Nếu nơi này không có phòng trưng hoặc là là bị trước đây người tiến vào mang đi rồi, hoặc là chính là một cái ăn mặc phổ thông xanh nhạt đã bảo, có chút lôi thôi. Trung niên đạo nhân tuổi ha hà nói rằng, chính là cái gì Trung niên đạo nhân thấy mọi người khẩu vị bị đi lên, lúc này mới vớt cầm trọm dâu lắc lắc chậm rãi nói, nói vậy rất có thể chính là bị tiên tiến nhất đến đám người kia nhất lên cướp đi rồi. Chu vi những tu sĩ khác vừa nghe, nhất thời trong đôi mắt buốt lên tham lam có có chút thần sắc sợ hãi đi ra, trong lòng chính là đang không ngừng xoan xuyết. Trung niên đạo nhân có con mắt của chính mình dư quang liếc nhìn mọi người nhìn một cái sau khi, nhắc nhở các vị đạo Hữu chúng ta vẫn còn ở nơi này làm lỡ thời gian. Phòng chứng bên trong đảo bên trong bảo vật cũng đợi lát nữa cũng sẽ bị những người kia cướp đi rồi. Trung niên đạo nhân vừa dứt lời, rất nhanh nơi này tu sĩ dồn dập bắt đầu nghĩ nội vi rất gần. Chờ tất cả mọi người rời đi sau khi, trung niên đạo nhân cũng theo này một đám tu sĩ nghĩ nội vi mà đi, nhìn bóng lưng của mọi người, trung niên đạo nhân trong hai mắt đỏ như máu vẻ loé lên một cái rồi biến mất. Chính đang huyền âm trên đảo đông đảo tu sĩ ở hòn đảo ngoại vi không thu hoạch được gì sau khi, dồn dập nghĩ hòn đảo nội vi thẳng tiến thời gian. Rộng lớn tàn phá bên rìa đại điện một chỗ trên mặt đất mạch ngọc trong đại điện Lâm Phạm trên người đột nhiên khí thế bỗng nhiên một trận, lập tức bạch ngọc trong đại điện nguyên bản bởi vì ở trên vách tường cái tia phá động rơi xuống vào một ít cho bụi cũng ở lại, một luồng khí thế bên dưới dồn dập hướng về đại điện ở ngoài bên tường bay đi. Quy một chương 166, tu vi đột phá. Chương 166, tu vi đột phá. Mà ở Lâm Phạm khí thế tăng lên thời gian, nguyên bản bị bối ở sau lưng thất tinh kiếm hạc bên trong bảy thanh thất tinh phi kiếm tự chủ bay ra, chậm rãi quay chúng quanh chử Lâm Phạm, bắt đầu hướng phía dưới chậm rãi phi hành, vừa phi hành vừa nhẹ nhàng run run mà lúc này Lâm Phạm cả người khí tức cùng Thất Tinh Phi Kiếm vừa tiếp xúc sau khi giữa hai người như là cùng làm một thể giống như theo Lâm Phạm hô hấp Thất Tinh Phi Kiếm cũng bắt đầu trên dưới chập trùng rất nhanh khắp nơi Lâm Phạm tăng vọt khí tức bắt đầu bình tĩnh lại thời gian Thất Tinh Phi Kiếm thượng ánh sao hiện ra bên trên vẹt Thất Tinh phủ văn cũng bắt đầu trở nên so với trước đây càng thêm sán lạ theo cùng Lâm Phạm khí tức không ngừng giao hòa Thất Tinh Phi Kiếm linh quang cũng càng ngày càng mạnh theo Lâm Phạm hấp thu quay trung quanh ở Lâm Phạm chu vi những kia thần bí khí thể cũng bắt đầu trở nên đậm mật lên nhưng Lâm Phạm vẫn cứ không có mở mắt ra kế tục vận chuyển chính mình hồn nguyên kiết quyết kế tục hấp thu những này thần bí khí thể. Sau một ngày, lâm phàm thân thể coi tử một thân vang lên dọn giã, cả người khí thế cũng là ở đây hướng lên trên dâng lên, lập tức khôi phục lại yên lặng. Mà bay ở lâm phàm bên người bảy thanh thất tinh phi kiếm nhưng là càng thêm nhảy nót lên, lại như là được món đồ chơi hải tử như thế, lại bắt đầu tự chủ ở lâm phàm bên người chậm rãi bay tới bay lui. Bất quá lúc này lâm phàm chính đang toàn lực luyện hóa nơi này thần bí khí thể, này thần bí khí thể cũng so với lâm phàm dự đoán khó luyện hóa nhiều lắm, xem ra lâm phàm ở đây luyện hóa rồi thời gian lâu như vậy, nhưng kỳ thực nơi này thần bí khí thể chỉ có như vậy một tia, hơn nữa còn không phải hoàn chỉnh một tia. Đại khái tương đương với hoàn chỉnh 7, 8 phân trên dưới, thế nhưng Lâm Phạm đến rồi hiện tại cũng chỉ là luyện hóa rồi một phần nhỏ mà thôi. Mà khi Lâm Phàm tu vi sau khi đột phá, Thất Tinh Phi kiếm tự chủ bay ra ngoài hòa khí khí tức giao hòa thời gian, Lâm Phạm lúc này mới phát hiện, theo cùng Thất Tinh Phi kiếm không ngừng giao hòa, luyện hóa này cỗ thần bí khí thể sống ngường tăng lên rồi chừng gấp đôi. Sau 3 ngày, nương theo chứ Lâm Phàm trong cơ thể một tiếng vang nhỏ, Lâm Phạm cả người khí thế lại một lần nữa khá mạnh, mà Thất Tinh Phi kiếm thượng linh quang cũng càng thêm cường đại, thậm chí ở không nhìn thấy trong phi kiếm bộ Ở vốn là 10 cái phủ văn sau khi, chẳng biết lúc nào đã tăng cường đến rồi 19 lớp cấm chế, mà thứ 20 đến cấm chế chính đang thong thả hình thành. Nếu như Lâm Phàm chủ ý đến, tất nhiên vô cùng giận mình, hắn cái này bản mệnh phi kiếm thất tinh phi kiếm ra lọ thời gian chính là bắt phẩm phi kiếm, cấm chế đạt đến rồi 10 tầng. Mà bản mệnh phi kiếm cùng bình thường phổ thông pháp khí không giống nhau, cấm chế vô cùng khó có thể tăng cường, thường thường cần phi kiếm chủ nhân tiêu tốn thời gian dài cùng thiên tài địa bảo, có lúc thậm chí còn cần một số kỳ ngộ, cuối cùng mới có thể đem chi tế luyện thành công. Mà bây giờ Lâm Phạm bạn mệnh phi kiếm thất tinh phi kiếm lại ở đây sau ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong liền đem chính mình cấm chế tế luyện đến rồi bắt phẩm phi kiếm đỉnh cao, xem tình huống như vậy, nếu như thời gian đủ, rất có thể sẽ biến thành bắt phẩm phi kiếm. Mà bắt phẩm phi kiếm ở trong giới tu tiên tuy rằng không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít, nhưng có thể đạt đến thất phẩm phi kiếm, ở tu tiên giới sau khi bình thường cỡ trung, loại nhỏ tông môn nhưng là không có. Coi như là ở một ít loại cỡ lớn trong môn phái phòng trữ cũng là thuộc về trong môn phái bảo vật bên trong bảo vật, bình thường cũng chỉ có thể ở như vậy đại môn phái trong trưởng lão loại hình cùng hưng nhân vật trong tay. Sau 6 ngày, theo một tiếng tỉnh táo. Lâm Phạm khí thế lại một lần nữa dâng lên. Ngày thứ 9, theo Lâm Phạm cả người khí thế trở nên vô cùng mạnh mẽ, khí thế còn có không ngừng hướng lên trên trướng su thế. Thế nhưng rất nhanh cơn khí thế này liền bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Sau đó rất nhanh này một luồng khí thế lại bắt đầu dâng lên. Chỉ chốc lát, Lâm Phạm cả người khí thế lại một lần nữa bắt đầu giảm xuống. Lâm Phạm cũng không biết chính mình khiến suất hồn thân thủ đoạn áp xúc rồi trong cơ thể mình kiếm khí bao nhiêu lần rồi. Làm Lâm Phạm cả người mồ hôi đầm đìa, thân thể bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy thời gian. Rốt cục cả người khí thế bắt đầu vững chắc xuống. Tùy cơ rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Nếu không là Lâm Phạm lúc này chính sủi lơ nằm trên mặt đất, phòng trường chính mình cũng muốn hoài nghi hiện tại tao nộ là một loại ảo rất rồi. Nương theo chứ Lâm Phạm lấy ra một viên hồi khí đan bỏ vào trong miệng, hơi đùa dẫn sau khi chậm rãi từ trên mặt đất đoan chính thân thể của chính mình bắt đầu ngồi xếp bằng luyện hóa ăn hồi khí đan. Nửa khắc đồng hồ sau khi Lâm Phạm mở rồi hai mắt của chính mình, trong hai mắt một trận điện quang thoáng hiện, kiếm khí trung kỳ đỉnh cao, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đạt đến rồi. Lâm Phàm trong lòng cao hứng nghĩ đến, lập tức Lâm Phạm bắt đầu kiểm tra chính mình tình huống trong cơ thể, rất nhanh trên mặt lộ ra rồi thỏa mãn vẻ mặt. Nguyên bản ở Lâm Phàm luyện hóa rồi cái kia một tia thần bí khí thể sau khi, Lâm Phàm tu vi bắt đầu không ngừng đột phá, một con đột phá đạt đến rồi kiếm khí 6 tầng hậu kỳ đỉnh cao, nhưng mà đến rồi lúc này, Lâm Phàm phát hiện này một tia thần bí khí thể còn có như vậy nhất tiểu tí tí không có luyện hóa xong. Nhưng mà chính là như thế nhất tiểu tí tí, luyện hóa tiến vào trong cơ thể mình sau khi, Lâm Phàm phát hiện bản thân tu vi đang không ngừng hướng về kiếm khí hậu kỳ bước vào. Ban đầu đối với cái khác người tu tiên tới nói, có thể tăng cao tu vi của chính mình Đó là tuyệt đối chuyên tốt, nhưng đáng tiếc Lâm Phàm tự mình biết, chính mình nguyên bản tu vi mới kiếm khí 5 tầng trung kỳ, nhiều nhất chính là sắp đột phá đến kiếm khí 5 tầng hậu kỳ tầng tốc độ. Mà luyện hóa rồi này, một tia thần bí khí thể sau khi, Lâm Phàm tu vi từ kiếm khí 5 tầng trung kỳ tăng lên tới rồi kiếm khí 6 tầng hậu kỳ đỉnh cao, tăng lên rồi một cảnh giới lớn còn nhiều. Nhanh chóng như vậy tăng lên tất nhiên hội dẫn đến trong cơ thể pháp lực kiếm khí không rất tinh khiết, mà kiếm khí kỳ chính là đánh cơ sở giai đoạn, nếu như cơ sở không tuấn sức, cố ý con đường tu tiên tương lai rất đến đi xa. Lâm Phàm cũng chính là rõ ràng đạo lý này, biết tuy rằng đột phá kiếm khí hậu kỳ rất là mê người, nhưng vì sau đó chính mình tiên độ, cũng chỉ có chỉ kỷ cố gắng hết sức áp xúc chính mình tu vi tăng lên, không ngừng tinh khiết trong cơ thể mình pháp lực kiếm khí. Cũng chính là như vậy, để Lâm Phàm cảm nhận được rồi mệt mở hơi thai cảm giác. Sau đó Lâm Phàm ở tra xong trong cơ thể chính mình tình huống sau khi, nhìn cánh tay của chính mình, hai tay hơi dùng sức, nhìn trên mặt đất bạch ngọc thạch bản, đột nhiên Lâm Phàm hai tay nhanh như tia chớp giống như hướng về mạnh mẽ một trảo. chỉ thấy được, bạch ngọc thạch bản bên trên một tiếng vang dọn, bao trùm ở tại thượng một tầng kim quang lóe lên mà phá. Theo tiếng thứ hai vang lên, Bạch Ngọc Thạch Bản trong nháy mắt xuất hiện rồi một cái bị năm ngón tay đã nắm lỗ nhỏ. T. Thật mạnh sức mạnh thân thể. Lâm Phạm đang thán phục cái kia một kia thần bí khí thể đúng thân thể mình thay đổi sau khi lập tức bắt đầu kiểm tra thần hồn của tự mình đến. Ngay khi vừa nãy, Lâm Phạm đột nhiên phát hiện linh thức cường độ không có rồi nguyên bản cường độ. Này, Lâm Phạm rất nhanh sẽ phát hiện mình hiện tại linh thức cường độ hội áo rồi chính mình nguyên bản linh thức cường độ, tương đương với bình thường người tu tiên trường gấp 2. Nhưng linh thức hiện ra đến nhắn nhủi cảm giác nhưng là so với trước kia không biết đoạt bao nhiêu, thậm chí hiện tại Lâm Phạm linh thức vừa nãy quét xuống một cái, lại xuyên tấu rồi Bạch Ngọc thạch Bích, trong lúc vô tình lại phát hiện rồi chỗ này Bạch Ngọc trong đại điện ẩn giấu một góc bên trong một chuyện vật. Quy một chương 167, đoạt xác. Chương 167, đoạt xác. Lâm Phàm đang chuẩn bị đứng dậy, lập tức đột nhiên một thanh âm ở tại vang lên bên hai. Ha ha ha ha, không sai, không sai, bộ thân thể này bản thượng tiên muốn, bạn tiên đợi nhiều năm như vậy rốt cục có thể sống lại rồi. Hừ, Mạc Ngọc Tiên Nhân, ngươi chờ, bản tiên tất nhiên tuyệt diệt ngươi toàn tổ. Lâm Phạm bị này thanh âm đột nhiên xuất hiện kinh sợ, trong lòng mới vừa phản ứng liền bị một cái vĩ đại sức mạnh cố định trên đất, chơ mắt nhìn một đạo có chút hư huyễn, cả người bạch vân lượn lờ, vô cùng tùy tiện xem không tuổi một cái ba tấc tiểu nhân hóa chứa một tia sáng trắng từ mi tâm lóe lên tức nhập. Lâm Phạm trong lòng hoảng hốt, bất quá không đợi hai tay ôm đầu, Lâm Phạm thân thể ngã trên mặt đất. Ở hoàn toàn yên tĩnh đen kịt trong không gian, có một chỗ nhỏ hẹp địa phương ánh sao vần quanh, mỹ luân mỹ huyễn như trên trời ngân hà như thế. Ở này yên tĩnh tinh trong sông trung đường, một viên nguyên bản không nhìn thấy bóng người chậm rãi ngưng tụ lại đến. Chỉ chốc lát liền hình thành rồi một cái một tốc to nhỏ vô cùng hư huyễn mờ mịt bóng người, định nhãn vừa nhìn, cùng Lâm Phạm Vô cũng như. Hư huyễn bóng người có chút mờ mịt mở hai mắt ra, ánh mắt dại ra, lập tức bắt đầu có chút mờ mịt quan sát bốn phía lên. Bất quá, không đợi cẩn thận quan sát bốn phía, vùng không gian này liền bị một cái mừng rỡ tiếng cười lớn suy nghĩ. Ở phía xa trong bóng tối, chỉ thấy được một cái người tí hơn màu trắng đột nhiên như là sẽ rách hư không như thế nhảy lên tiến vào vùng sao trời này. Ha ha ha, rất tốt, không nghĩ tới, ngươi biển ý thức không gian lớn như vậy, tiểu tử từ nay về sau bộ thân thể này liền thuộc về bạn tiên rồi. Chờ bạn tiên được thân thể đang tu luyện sau khi thành tiên, tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Người tí hơn màu trắng vừa nói xong, lập tức chính là cười lớn chứ hướng về Lâm Phàm đánh tới. Thân hồn của Lâm Phàm rốt cục cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, ở này đâm một cái kích bên dưới, nguyên bản ngơ ngác ánh mắt đột nhiên nổi lên một tia linh quang. Vừa nãy Lâm Phàm không hề chuẩn bị bị người tí hơn màu trắng tập kích, lúc này trong ánh mắt linh quang sắc hiểm, khôi phục một ít nhận biết. Nhìn cười lớn chứ hướng mình đập tới người tí hơn màu trắng, Lâm Phàm trong lòng rốt cục ý thức được chính mình đang bị người đó xác. Phản ứng đầu tiên chính là xoay người liền chạy. Bất quá nguyên bản thần hồn của Lâm Phạm bóng mờ đều chỉ làm miễn cưỡng ngưng tụ lại đến, ở thêm vào cùng người tí hơn màu trắng trên lệnh to lớn, nhưng muốn Lâm Phạm ngồi cho tử, cái kia xác thực không thể. Lâm Phạm trong lòng vừa mới muốn hướng về xa xa cất bước chạy trốn, lập tức liền phát hiện thần hồn của tự mình bóng mờ trong nháy mắt cũng đã đến rồi suy nghĩ trong lòng địa phương. Đến rồi lúc này Lâm Phạm lúc này mới ý thức được, đây là ta biện ý thức không gian, ta là vùng không gian này chủ nhân. Ý thức được cái này Lâm Phạm không ngừng suy nghĩ như thế nào đối diện trước mắt hiện cảnh. Ân, thử một con run rẩy lại còn dám phản kháng, khốn tin đi. Người tí hơn màu trắng nhìn Lâm Phạm không ngừng ở biển ý thức không gian thuần túy gì, ánh mắt tràn đầy mệt thị, lập tức sử dụng rồi một loại tên là Khốn Tiên Vong phép thuật. Lâm Phạm tuy rằng không biết pháp thuật này đến tuột cùng như thế nào, nhưng vừa nghe pháp thuật này tên liền biết đúng hắn bây giờ tới nói tuyệt không là vật gì tốt. Lâm Phạm mới vừa vừa nghe đến người tí hơn màu trắng tiếng la, còn không chờ lại một lần nữa tuấn gì, liền phát hiện hắn ứng kinh bị một cái màu trắng tí ti vong bọc lại rồi. Ha ha, theo ý ta ngươi còn hướng về chạy đi đâu. Lâm Phạm phát hiện mình trong nháy mắt liền bị nhốt lại, trong lòng hoảng hốt, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, trong lòng nghĩ đến, lẽ nào ta ngày hôm nay đã có ngã sủ à? Này một cái ý nghĩ vừa xuất hiện, lập tức Lâm Phạm liền tỉnh ngộ lại, chính mình lúc nào bi quan như thế rồi? Lâm Phạm ở trong nháy mắt thử một chút nhốt lại chính mình tấm vong lớn màu trắng, phát hiện vong lớn hoàn toàn vượt qua này mấy lý giải. Nhìn phía xa sắp tiếp cận chính mình người tí hơn màu trắng, thậm chí có thể nhìn thấy sự lạnh lùng ánh mắt. Hừ, nghĩ lấy mạng ta, ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Hạ định quyết tâm sau khi Lâm Phạm, toàn lực vận chuyển chính mình tu luyện không lâu cựu truyền luyện thần thuật. Người tí hơn màu trắng đi tới gần, đánh giá rồi Lâm Phạm nhìn một cái sau khi, trên mặt lộ ra rồi nụ cười thỏa mãn, không đủ rất nhanh sẽ thay đổi sắc mặt đạo. Cấm thuật, người tu luyện rồi cấm thuật, người tí hơn màu trắng phẫn nộ hồ lớn. Mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra rồi vẻ do dự. Bất quá rất nhanh sẽ phát hiện rồi Lâm Phàm nguyên bản hư huyễn thần hồn bóng người tụ nhưng mà trong chớp mắt liền bắt đầu ngưng tụ lên, ở ngưng tụ đồng thời còn đang không ngừng lớn lên. Người tí hơn màu trắng nhìn thần hồn của Lâm Phàm bóng người con mắt co rụt lại nói rằng: "Muốn tự bạo, nguyên bản người tí hơn màu trắng trên mặt có chút do dự vẻ lập tức diệt hết. Đến rồi lúc này đã không thời gian cho hắn cân nhắc rồi. Nếu như bỏ qua rồi lần này, còn không biết cười một lần là lúc nào." Lại nói, cái kia một kia bản nguyên khí bị hắn hấp thu rồi. Hạ Định quyết tâm người tí hơn màu trắng nhìn Lâm Phạm đỏ như máu hai mắt nói: "Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì là chó rơm, tiểu tử ngươi cũng không cần đoán hận, từ đó về sau thân thể của ngươi liền là của ta rồi." Nói xong, hai tay hợp lại, liền nhìn thấy thần hồn của Lâm Phàm bóng mờ bị nắm trong tay, mà nguyên bản không ngừng ngưng tụ thần hồn cũng lập tức bị cắt đứt, lập tức bắt đầu trở nên hư hẫng lên. Màu trắng nhìn thấy thần hồn của Lâm Phạm bắt đầu trở nên hư hẫng lên, gật gật đầu lập tức cái miệng nhỏ của chính mình trong nháy mắt lớn lên, một cái nuốt vào rồi thần hồn của Lâm Phàm bóng mờ. Thân hồn của Lâm Phàm bóng mờ đang bị người tí hơn màu trắng nuốt vào thời gian ở Tiên Kiếm Sơn Thượng ngọn núi chính trong Đại Điện, nguyên bản đang tu luyện Lâm Tuyết đột nhiên bị cắt đứt, lập tức khỏe miệng chảy ra rồi từng tia từng tia huyết dịch. Trường môn sư Minh Lâm Tuyết vẻ mặt tiếu bạch cả người run rẩy chậm lên. Vừa nãy tâm huyết dâng trào, lẽ nào là Trường môn sư Minh gặp phải nguy hiểm, lập tức phát sinh rồi vải tờ đuổi truyền âm sau khi liền hướng chư Tiên Kiếm Sơn Sơn môn chỗ đi vội vã. Lâm Phạm đang bị người tí hơn màu trắng nắm lấy không hề có chút sức chống đỡ bị nuốt tiến vào người tí hơn màu trắng công trùng. Vào đúng lúc này, Lâm Phạm trong mắt lóe ra rồi Tiên Kiếm môn từng nhỏ. Hư nhỏ lại thần hồn bóng mờ thượng lưu lại rồi từng tia từng tia như nước mắt hồn tí tí. Sư đệ, sư muội, Vi huynh không thể đang thủ hộ các ngươi rồi. Người tí hơn màu trắng đem thần hồn của Lâm Phạm bóng mờ nuốt vào trong miệng sau khi thỏa mãn đại đánh giá rồi đã thắp sáng biển ý thức không gian bốn phía sau khi lúc này mới bắt đầu chuyên tâm luyện hóa thần hồn của Lâm Phạm lên. Người tí hơn màu trắng việc thoáng hơi dùng sức, thần hồn của Lâm Phạm hạt nhân ngoại vi bao vây thần hồn liền bị dễ dàng luyện hóa. Quá yếu rồi, thực sự là quá yếu rồi. Nhìn Lâm Phạm cái kia nhỏ yếu còn đang không ngừng phản kháng thần hồn hạt nhân, người tí hơn màu trắng cười khinh bị sau khi hay dùng chính mình thần hồn lực lượng hướng về Lâm Phạm thần hồn hạt nhân tàn đi vòng qua. Lập tức Liền chuẩn bị khi đến hoa sen thần hồn của Lâm Phạm hạt Nhân, chỉ cần luyện hóa rồi thần hồn hạt Nhân, bộ thân thể này sẽ chính thức thuộc về hắn. Ha ha, ngạch, người tí hơn màu trắng ha ha nở nụ cười thậm chí đã thấy rồi được bộ thân thể này sau khi lại một lần nữa tu luyện thành tiên phong thái rồi. Bất quá tiếng cười còn chưa kết thúc, Liền phát hiện ở này một mảnh ánh sao vờn quanh trong ốc, một đạo màu tím ánh lửa lẽ lên đã đi tới trên người.